nhưng ớ c mà thẩm bước thiên nam cùng lôi phi hổ đã chết tại tay hắn bên trên có thể nói hiện nay đường ra tại cảng đ ả o là hoàn toàn xứng đáng cảng đạo thứ nhất giờ phút này lại tới cầu chợ với hắn đường ninh đăng chát cười một tiếng mở miệng nói chủ nhân có chỗ không biết ngài tại giết thẩm thiên nam cùng với lôi phi hổ về sau hai người này nguyên lai thế lực đều bị người tiếp quản một vị là đến từ thái bang âm thực đại sư một vị là đến từ úc cảng huyền phong c h â n nhân hai người này rất mạnh diệp thần lông mày c a u lại hắn lúc trước giết thẩm thiên nam cùng lôi phi hổ cũng không có đi tới cảng đ ả o rõ ràng hai người còn sót lại thế lực dù sao đối với hắn mà nói thẩm thiên nam cùng lôi phi hổ hai người còn uy hiếp không được hắn húng chi là cái gọi là lính tôm tướng cua không nghĩ này chút lính tôm tướng cua vậy mà lại có chủ nhân rất mạnh đường ninh hít sâu một hơi nói hai người này đều là tu pháp c h â n nhân thái bang vị kia gọi ba tụng âm thực nghe nói hắn là tung hoành thái bang vô địch thủ thuật pháp đại sư càng là hàng đầu sư từng một t đương chém giết thái giết chi ninh g cách vương, t m chí lắc á đầu nói cái này người bại vào thẩm thiên nam tây sau ẩn cư ba mươi năm nghe nói đạt được đại tạo hóa thực lực tăng nhanh như g i một mực tuyên bố muốn về cảng đạo tìm thẩm thiên nam báo thủ khi biết thẩm thiên nam bỏ mình về sau cố gắng nhất thống cảng đạo nói đến đây nàng dừng một chút lại nói trọng yếu nhất chính là càng đạo t h u ậ t pháp giới bắc phái người đứng đầu phương tiên vẽ cùng hắn giao thủ vẹn vẹn một trưởng liền bị trọng thương mà phương tiên vẽ thực lực chỉ so với thẩm thiên nam kém hơn một kia cái kia ngược lại là một nhân tài khó trách có lớn như vậy lực lượng diệp thân khẽ gật đầu hỏi cái kia người thứ hai đâu đường ninh đang muốn nói rõ lý do thời khắc một bên tề thanh phong chen miệng nói hồi diệp đại sư vị này huyền phong chân nhân cùng ta có chút sâu xa t h ự c không dám d i ấ u dếm hắn là sư m i n h của ta sư minh diệp thân nhữ mày tựa hồ là phát giác được hắn không kiên nhẫn tề thanh phong lập tức cảm giác á c lực đại tăng âm thầm lao mồ hôi lạnh nói ta cùng huyền phong từng bái tại cùng một cái sư môn hơn nữa còn là ú c cảng đã chết đại sư quỷ cốc đại sư môn h ạ huyền phong sư huynh bởi vì tâm thuật bất chính thiện tự tu luyện môn phái cấm thuật vì vậy bị sư phó trục xuất sư môn chủ nhân quỷ cốc đại sư tại ú c cảng rất nổi danh dùng ngôi sao sáng để hình dung cũng không đủ cùng cảng đ ả o tiêu bố y tiêu đại sư nổi danh tiêu đại sư sau khi chết cảng đ ả o thuật pháp giới mới có phân biệt nam bắc đường ninh ở một bên giải thích nói tế thanh phong gấp vội và ngật đầu không sai sư phụ ta cùng tiêu đại sư đều là vấn đỉnh nguyên cương cảnh tồn tại mà ta vị sư huynh này tại bị t r ụ c xuất sư môn sau liền biến mất không thấy nghĩ không ra hắn bây giờ vậy mà chạy tới cảng đảo ta vị sư huynh này năm đó chính là môn bên trong nhân tài kiệt xuất sư phó từng bí mật nói cho chúng ta biết sư huynh bụng dạ cực sâu cũng am hiểu nhất dấu r ố t nếu như giao thủ hắn còn chưa nhất định là sư huynh đối thủ nguyên cương cảnh diệp thân âm thầm gật đầu sau đó nhìn về phía đường ninh nói đã ngươi đường ra dùng nhận ta làm chủ ta đây tự nhiên đi tới cảng đảo trấn áp hai người này chờ một chút đường ninh bỗng nhiên nói chủ nhân chuyện này kỳ thật không phải việc cấp bách việc cấp bách là ta đường ra mộ tổ xảy ra vấn đề nói đến đây nàng xem xem một bên tề thanh phòng do dự một chút mới c h ậ m d ã i nói ta đường ra mộ tổ bước lên khói đen bước lên khói đen diệp thân cũng là hứng thú đường linh vẹn mặt trắng bệnh mà nói đ ú n g liền là bước lên khói đen mà lại mộ phần quỳnh còn đã nứt ra vô số khói đen đem mộ tổ chỗ phương viên ngàn mét đều bao phủ sự tình phát sinh về sau g i a g i a của ta mong muốn đi điều tra kết quả là bởi vì hít một hơi khói đen hiện tại bất tỉnh nhân sự sinh mệnh thở hơi cuối cùng chuyện này chỉ có đường ra số ít người biết nàng đều không dám ra bên ngoài chuyện c h ý nghĩ này cơ hồ là tại diệp thần cùng trong đầu của hắn trợn loay lên ngoại trừ sát khí n g o à i ý mớn chỉ có thi khí mới là màu đen sẽ liên lạc lại bên trên là theo mộ phần quỳnh bên trong toát ra cái kia hơn phân nửa chính là thi khí rồi diệp thần nhìn một chút đường ninh không khỏi hỏi nếu như ta nhớ không lầm ngươi đường ra mộ tổ không phải tại đại lục sao mà lại cũng thỉnh qua một vị phong thủy đại sư tu sửa qua trong mộ người sau này thi biến cũng bị ta chém giết ngày đó diệp thần đi tới ba huyện tìm kiếm luyện chế nhẫn chữ vật không minh lúc liền tại đường ra mộ tổ bên trong gặp thi biến sau này diệp thần một kiếm đem cương thi chém thành hai đoạn chủ nhân có chỗ không biết đường ninh lắc đầu nói ta đường ra hết thể có hai tòa mộ tổ phân biệt tại đại lục cùng tàng đảo trong đó đại lục tòa kia bên trong m a i t á n g chẳng qua là một vị đường ra tiết tổ xem như một cái nguy trang chân chính đường ra tổ trạch là tại cảng đảo chuyện này chỉ có ta cùng g i a g i a biết chính là sợ bị ngoại nhân biết lúc ấy g i a g i a mời được tiêu đại sư tiến đến tầm long điểm h u y ệ t khi thật loại chuyện này tại xã hội thượng lưu không đáng kể chút nào bí mật cho dù là ngược dòng tìm hiểu đến cổ đại cũng giống vậy tào tháo sau khi chết không phải cũng bố trí nhiều tòa nghi mộ tới mê hoặc thế nhân chính là sợ bị người móc ra bột cốt tiến thi đường tiểu thư Nghe được tiêu đại sư ba chữ. thế thanh phong lập tức mặt lộ vẻ kính ngưỡng c h i sắc tiêu đại sư am hiểu nhất tầm lòng điểm huyện ấn lý thuyết hắn tự tay chọn chúng phong thủy bảo h u y ệ t thế tất không có sai vậy ngươi đường ra mộ tổ lại tại sao lại bước lên khói đen cái này ta cũng không biết đường ninh cắn môi đỏ mầm nói tòa k i a mộ tổ đã có hơn ba mươi năm lịch sử ba mươi năm qua xuống tới chưa bao giờ đi ra vấn đề gì mà lại ta đường ra sinh ý phát triển không ngừng chúng ta cũng không có động đậy bất luận cái gì phong thủy ấn lý thuyết sẽ không xảy ra vấn đề vậy liên quả thực kỳ quái t h thanh phong tắc lưỡi không thôi diệp thân nhữ mày đông nhiên nhìn xem đường ninh hỏi đứng rồi thẩm tinh giã táng tại nơi、nào? nghe nói là táng tại đại mạo sơn đường ninh trầm tư dưới mở miệng nói thẩm tinh giã sau khi chết trọn vẹn trong nhà ngừng ba ngày mới bị thẩm tiên h nam táng đến đại mạo sơn tăng sự vẫn rất thịnh đại toàn bộ cảng đạo hết thẻ thượng lưu xã hội người đều đi thăm gia ta xem bằng không thì nàng lời còn chưa nói hết liền bị diệp thần cắt ngang diệp thần híp híp mắt khoe miệng phát ra một vệ t giọng n ị a mai độ con g thẩm tiên h nam thật sự là tốt một chiêu mê hoặc thế nhân trò s ứ ca hắn sớm đã biết được thẩm tinh giã táng tại n u i thí địa còn muốn bắt đi tô vũ hàm làm thẩm tinh giã xứng minh hôn dạng này thủ đoạn căn bản nhận không ra người hắn lại như thế nào sẽ dòng chống khua chiêng n g ư n g ngoại nhân biết thẩm tinh g i ả táng ở nơi nào này đã nói lên đại mạo sơn phần mộ là giả chương bốn trăm bảy mươi man thiên quá hải kế sách ngày kế tiếp buổi chiều đại mạo sơn ở vào cảng đảo tân giới thuyên vịnh khu cùng nguyên làng khu giao giới là toàn cảng đảo độ cao so với mặt biển cao nhất mỏm núi bởi vì địa thế nguyên nhân lâu d à i tích sương mù bởi vậy lại bị đổi lại sương mù núi mà giờ khắp này có ba người lại là đi tới đại mạo sơn phía trên một thân màu trắng tiểu tây trang ăn mặc đường ninh thở hồn hện chỉ một ngón tay đối diện một đám trúc lâm cùng đào đường núi chủ nhân thẩm tinh giã phần mộ là ở chỗ này diệp thân nhấc mắt nhìn đi chỉ thấy cách mình đám người không đến trăm mét giữa sườn núi chỗ đứng v ữ n g một đám xanh biết xanh tươi trúc lâm cùng với một khối phương viên ước t r ừ n g nửa dằm rừng đào trong đó rừng đào ở bên trái trúc lâm bên phải giờ phút này đã tới cuối mùa thu trong rừng trúc kết đầy hóng ánh sáng long lanh do sương mơ hồ còn có số con chim tại trên đó phát ra trận trận chim hót thanh âm mà tại rừng đào cùng trúc lâm chỗ ra giới một toà đứng thẳng cao lớn mộ bia mộ phần quỳnh đứng sừng sững ở bên trong mộ bia ước chừng hơn một triệu phía trên k ắ p đầy lít nha lít nhít chữ nh đường ninh tao mày nói thần tinh giá chôn vào đi không đến năm ngày làm sao lại mọc ra nhiều như vậy có non đường tiểu thư cái này không có chút nào hiếm lạ rơi vào phía sau tề thanh phong nuốt dâu cười nói ngươi không phải thông huyền giả cũng không hiểu rõ thông huyền giả thủ đoạn thông huyền giả tu vi một khi đi đến cảnh giới nhất định cả biến môi trường tự nhiên cùng với thời tiết đều rất bình thường cũng chính là ứng câu nói kia bởi vì cái gọi là giận dữ phong v â n động cười một tiếng trăm hoa mở dĩ nhiên đó là tồn tại trong c h u y ê n thuyết mấy người vừa nói vừa tới gần mộ phân quỳnh tề thanh phong đánh giá liếc mắt bốn phía lại từ trên thân xuất ra một cái la bản vây quanh bốn phía nhìn một chút cao mày nói diệp đại sư đường tiểu thư nơi này phong thủy có chút không đúng là l ạ ở chỗ nào rồi đường ninh không hiểu tề thanh phong bước lên chính mình sợ tại mặt đất lắc đầu nói các ngươi xem nơi này tựa như là một cái to lớn bát trái không thanh long tề trăm trượng phải không bạch hổ ngang trời d i c h đạo trước không bàn ngọc sau không màn hình núi diệp t h ầ n cùng đường ninh xem xét phát hiện thật đúng là bốn phía đều bị đại sơn vờn quanh ở trong đó chỉ có ở giữa lộ ra một khối không lớn không nhỏ đ ấ bằng tề đại sư ngài cứ nói thẳng đi cái này phong thủy có phải hay không có vấn đề đường ninh không hiểu nói nàng l à n g h e không hiểu thầy phong thủy cái kia một bộ chuyên nghiệp thuật ngữ tề thanh phong lông mày nhũ chặt cũng không đáp lời mà là cầm lấy trên la b à n trước bay bước tại mộ phần quỳnh cùng rừng đảo trúc lâm ở giữa chuyển động mới đến bên trái hoa đảo bên phải thanh trúc cách cục tự nhiên mà thành có câu nói là tuổi nhỏ hai tuần quan hoa xem làm sao trời ghét anh rượu mới hoàng tuyên đồ thượng ngựa che kỵ tóc trắng ai ai tóc đen hiếm lợi hại thật lợi hại a tề mỗ mặc cảm h ắ n cùng si điên giống như đã là gật đầu lại là lắc đầu đường ninh có chút không kiên nhẫn tề đại sư ngươi một hồi này còn nói phong thủy không đúng một hồi còn nói lợi hại đến cùng là cái có ý tứ gì sao tề thanh phong hơi lộ ra xấu hổ đối với diệp thần ôm vừa nói diệp đại sư nơi này phong thủy cách c ụ c gọi từ mẫu ai cái gì là từ mẫu ai đường ninh theo bản năng hỏi tề thanh phong háng r ộ n g một cái nói thất đà định h u y ệ t trải qua có mấy núi giống như khe bát từ mẫu ai binh sĩ tương truyền năm đó tôn sách sau khi chết mẹ liền đem hắn trôn tại đây chờ phong thủy bảo huyệt diệp thần giật mình trên thực tế đối với phong thủy hắn thật đúng là so ra kem trước mặt lao ra hỏa này đường linh mặt lộ vẻ như có điều suy nghĩ nói tề đại sư có ý tứ là nơi này là dùng tới an táng chết yểu người trẻ tuổi không sai chết yểu người trẻ tuổi lại gọi thanh đau đầu tề thanh phong khẽ gật đầu nói nơi này nếu như dùng tới an táng tổ tiên hậu quả liền là hậu nhân đoạn tử t u y ệ t tôn mặc dù không có khoa trương như vậy cũng sẽ cửa nát nhà tan nếu như dùng tới an táng thanh đau đầu vậy liền không có gì thích hợp bằng nói đến đây hắn lại than nhẹ một tiếng nói thẩm thiên nam lợi hại à tại cảng đảo lớn như vậy danh giới vậy mà có thể chọn chúng như thế một chỗ phúc đệ ngay từ đầu kém chút đem lão phu cũng mê hoặc cho nên lão phu mới có thể nói hắn lợi hại chủ nhân vậy bây giờ cần ta sai người đi lên mở còn sao đường ninh lại là không lo được nhiều như vậy theo bản năng nhìn một chút bên cạnh mộ phần quỳnh đối diệp thần nói trước đó nàng sớm đã dưới chân núi chuẩn bị người cùng công cụ không cần diệp thần khẽ lắc đầu sau đó quay người đối mặt với trước mặt mộ phần quỳnh chậm rãi mở miệng nói các ngươi tạm thời lui sang một bên trong lòng lại là tại tò mò diệp thần tại không cần người hỗ trợ tình huống dưới như thế nào đảo mở mộ phần quỳnh lấy ra bên trong quan tài sau một khác chỉ thấy diệp thần hai tay bóp ra một bộ phát quyết sau đó đối mộ phần quỳnh nhất chỉ, miệng quát lên vê anh mặt đất lập tức kịch liệt chấn động toàn bộ mộ phần quỳnh bắt đầu lay động kịch liệt lên tại đường ninh cùng tề thanh phong đám người mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh hãi bên trong chỉ thấy to lớn mộ phần quỳnh quả thực là theo bên trong đã nứt ra một cái lỗ hổng một ngụm màu đen khổng lồ quan tài từ lỗ hổng chỗ sâu chậm rãi chạy xuống ra tới diệp đại sư đây mới gọi là thần thống a t h thanh phong trong lòng chấn động không ngừng ẩm một cái quan tài tầng tầng đập vào trên mặt đất diệp thần đưa tay vung lên nắp quan tài lập tức bị hắn hất bay đến một bên, trong khoảnh khắc đó. tề thanh phong theo bản năng tiến lên mấy b ư ớ c với tới cổ hướng bên trong xem xét mà đường ninh lại rụt cổ lại không dám lên trước tựa hồ là không dám nhìn đến bên trong đồ vật nhưng mà sau một khắc nàng lại nghe được tề thanh phong kinh ngạc tiếng đường t i ể u thư diệp đại sư trong quan tài không có người đây là một cái không mộ điều đó không có khả năng a đường ninh kinh hô một tiếng vội vàng tiến lên xem xét chỉ thấy trong quan tài chỉ có một ít quần áo bên trong đồ vật căn bản không có thi thể quả nhiên không ngoài sở liệu của ta diệp thần mặc dù không hơn trước bất quá thần thức vẫn là hàng quan tài bên trong tình huống thấy rõ rõ dàn dàng tại tới cảng đảo trước đó hắn liền hoài nghi thẩm thiên nam đem thẩm tinh giã táng tại đại mạo sơn căn bản chính là một cái âm mưu bởi vậy tại đi vào cảng đảo sau cũng không có trước tiên đi tới đường ra mà là trước tiên đến nơi này l i ê n là nghĩ nghiệm chứng một chút chính mình suy đoán đam mưu túc c h í a đam mưu túc c h í thế thanh phong lắc đầu c ư ờ i khổ tất cả mọi người coi là thẩm thiên nam làm thật đem thẩm tinh giã táng tại nơi này không nghĩ chẳng qua là mê hoặc thế nhân chướng nhan pháp nói đến đây hắn n h ị nhữ mày chẳng qua là thẩm thiên nam vì sao muốn chơi như thế vừa ra hắn đến bây giờ còn không biết thẩm tinh g ã được trôn cất đến môi thi địa sự tỉnh bởi vậy không rõ thẩm thiên nam mục đích thật sự. đường ninh có chút tức giận nói chủ nhân thẩm tiên h nam lừa chúng ta cũng lừa tất cả mọi người trong này cũng không có thẩm tinh giã thi thể làm sao bây giờ không sao hắn thẩm tiên h nam có hắn man thiên quá hải kế sách ta cũng có trên mặt ta lương rút bậc thang kế sách diệp thân khép cười một tiếng đối với thẩm tinh giã táng ở nơi nào hắn trong lòng có đại khái mi mục lúc này đường ninh điện thoại di động vang lên nàng mặt đối lập nói vài câu sau vẻ mặt không khỏi trắng cúp điện thoại rất là khẩn trương nhìn xem diệp thần chủ nhân âm thực đại sư người đã đi ta được ra chương bốn trăm bảy mươi một đường ra gặp khó càng đảo đường ra đường ra tại toàn bộ cảng đảo có thể nói là đỉnh cấp hào phú mức độ liền liền cảng đốc tự thân lên môn cầu kiến cũng cần hẹn trước theo thẩm thiên nam cùng lôi phi hổ bỏ mình về sau đường ra thanh thế càng lạnh như mặt trời ban trưa mà tại lúc này đường cửa nhà lại tới một đám khách không ngợi mà đến chuẩn xác mà nói đường ra là bị người bao vây ước chừng hơn hai mươi người chia làm hai phái một phái thân mặc màu đen trang phục một phái thì là trường bảo màu xanh đem đường ra biệt thự cửa chính chắn đến xích sao tại trước mặt bọn hắn có một bãi máu xên xệp máu mủ phía trên còn có kiện tây trang màu đen của tây giày da đen nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện này bãi máu m ũ i vậy mà hiện lên hình người mà đường ra mời tới bảo tiêu thì là nơm nớp lo sợ ngăn lại cổng không ngừng nhìn xem trước mặt đám này mặt mũi tràn đầy bất thiện người đủ loại dọc theo nước bọn không dám chút nào đậu thủ bởi vì vừa rồi có người nhịn không được đậu thủ bị đối phương một người trong đó xuất ra một cái h ổ lô cho hóa thành máu mủ lúc này một người trung niên nam t ử bước nhanh vội vã từ đường ra biệt thự bên trong đi ra nhìn người tới đường ra bảo tiêu đều tinh thần chấn động vội vàng cung kính nói gặp qua nhị gia người tới chính là đường ra lão nhị đường quốc đống đồng thời cũng là đường ninh cha đẻ đường quốc đông c h ầ m mặt không nói một lời đi đến đám người trước mặt nhìn xem trước mặt hơn hai mươi người tầm mắt cuối cùng như ngừng lại một vị nam tử trung niên trên thân trầm giọng nói ngô hùng ngươi mang theo nhiều người như vậy bên trên ta đường ra rốt cuộc là ý gì trong miệng hắn ngô hùng là hùng an đầu tư tập đoàn chủ tịch mới hơn bốn mươi tuổi liền đưa thân cảng đảo phú hào bảng mười vị trí đầu hắn thủ hạ công ty thành phố giá trị cũng vượt qua năm mươi tỷ ta tưởng là ai n g u y ê n lai là đường nhị gia a đối mặt đường quốc đông chất vấn ngô hùng lộ ra rất là bình tĩnh chúng ta nghe nói đường lao tử thân thể không thoải mái mà đường lao thân là cảng đảo ngôi sao sáng c hừ ú ú n này g ta c h đường quốc đống hừ lạnh một tiếng không chút khách khi nói phụ thân ta chẳng qua là thân thể khó chịu mà thôi cũng không có nghiêm trọng đến mức nào làm phiền các ngươi quan tâm hiện tại mời các ngươi trở về đi hắn dĩ nhiên biết ngô hùng mục đích thật sự đơn giản là tận mắt xem phụ thân đường núi xa có hay không thân mắc bệnh nặng dù sao đường núi xa làm người hoa nhà giàu nhất lại là đường ra chủ cột một khi có cái gì ngoài ý muốn chuyển đi đường ra căn cơ tất nhiên sẽ giao động nếu đường lao ra t ử tình huống không nghiêm trọng cái kia không n g ạ i mời hắn ra tới cùng bọn ta gặp mặt một lần như thế nào một cái khác làm lão g i ả tóc hoa dâm tiến lên một bước hùng hổ dọa người nói đường quốc đ ố n g đột nhiên giận dữ quách long ngươi quách gia tốt xấu từng chịu qua ta đường ra ân huệ bây giờ mong muốn vong ân phụ nghĩa sao hôm nay hắn nói cái gì cũng sẽ không để những người này đi vào lão gia tử sinh mệnh thở hơi cuối cùng đường ra người thừa kế đường ninh lại không tại đến lúc đó đưa tới hậu quả không phải hắn có thể gánh chịu lúc này trong đám người một vị thân mặc trường bảo màu đen khuôn mặt nham hiểm thanh niên kiệt ngạo cười một tiếng nói với hắn nói nhảm n h i ề u như vậy làm cái gì v ọ t thẳng đi vào chính là theo tiếng nói của hắn hạ xuống nô hùng cùng quách long vẻ mát xếp chặt không dám có chút ý phản kháng mãnh liệt thấp vung tay lên nói hiện tại chúng ta hoài nghi đường gia lâm vào nội loạn đường quốc đống vì tranh đoạt gia sản giam lỏng đường lao gia tử mọi người theo ta cùng một chỗ xông đi vào cứu gia lao gia tử các ngươi dám đường quốc đống kém chút không có bị tức chết mà đúng lúc này một hồi kình phong k é o tới đem s ô n g lên phía trước nhất mấy người tại chỗ quét lăn ra ngoài người nào trong đám người màu đen trang phục thanh niên như lâm đại địch sau một khắc chỉ thấy một vị thân mặc đạo bảo hơi lộ ra tiên phong đạo cốt lao giả chậm rãi đi ra lao giả tay cầm phát t r i n chẳng qua là vẻ mặt có chút tái nhợt là ngươi phương thiên h o ạ lúc trước màu đen trang phục thanh niên đầu tiên là giật mình tiếp theo cười lạnh nói làm sao trước đó ngươi chịu sư phụ ta một trường may mắn không chết hiện tại lại nghĩ đến ngăn cản chúng ta là、à? người tới chính là cảng đạo thuật pháp giới bắc phái người đứng đầu phương thiên họa càng đạo thuật pháp giới tại tiêu bố y thì trong h ì t tay phát dương quan đại tiêu bố y thì sau khi chết đạo thống một phân thành hai phân biệt là nam phái cùng bắc phái trong đó nam phái đ ờ i trước người đứng đầu chính là an đạo nguyên mà bắc phái người đứng đầu thì là phương tiên h họa đường lao ra tử tại ta bắc phái có ân các ngươi nhanh chóng lui ra đi phương tiên h họa quét qua p h ấ t trần khí tức v ể phải nói vừa mới nói không đến hai câu khoe miệng lập tức tràn ra một vệt máu chê cười lúc trước hung á c nham hiểm thanh niên cười lạnh ngươi bất quá là、Cút. hắn lời còn chưa nói hết chạm mặt tới chính là một đạo tiếng sấm rển đạo thanh em này lúc này chấn động đến hắn hai thai nổ vang vang lên sinh ra lòng kiềng kỵ phía dưới nem câu nói tiếp theo phương tiên họa ngươi không muốn càng hẳn rỡ ta hiện tại liền đi thỉnh sư phụ ta càng đảo c ử u long nội thành trước kia thẩm thiên nam phụ đệ một vị thân mang trường b à o màu xám giờ phút này đang khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn lão giả không n ú c đ í c h tựa như hòa đá chẳng qua là nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện hắn trong đôi mắt thỉnh thoảng lóe lên trận trận hồng mang mà ở trước mặt hắn nhóm lấy hai hàng đánh đến theo chỗ sâu trong con ngươi hồng mang kích động một đoàn lớn chỉnh quả đấm họa diễm từ vô số chỉ ngọn đến phía trên phân liệt mà ra cuối cùng hội tụ đến trên không tạo thành một cái khổng lồ hòa cầu lúc này một hồi tiếng bước chân rồn rập chuyển đến sau đó chỉ thấy lúc trước hung ác nham hiểm thanh niên một gối té quỵ dưới đất sư phó đường ra đấy đệ tử đã thăm dò rõ ràng đường núi xa lão già này xem bộ dáng là thật không còn sống lâu nữa ta không muốn biết cái này lão già trong mắt h à o quang đại trán trên không đoàn kia khổng lồ hỏa cầu lập tức nào h về phía quỳ trên mặt đất hung ác nham hiểm thanh niên thanh niên tuyệt vọng nhắm mắt lại lại xem xét đoàn kia hỏa cầu ở trước mặt hắn đ ỗ n g nhiên ngừng lại không n ú c đ í c h hắn đệ nén trong lòng kinh khủng hít sâu một hơi nói bẩm sư phó đường ra mộ tẩu ngay tại đường ra hậu sơn phía mà lại phương thiên họa cũng ra tay rồi phương thiên họa lão giả đưa tay vung lên đoàn kêu h ỏ a cầu lập tức tan ra bốn phía lần nữa về tới bốn phía ánh nến bên trong thanh âm vô cùng khàn khàn nói phương thiên họa bất quá là ta âm thực bại tướng dưới tay mà thôi cũng dám làm hỏng việc của ta cũng được lao phu tự mình đi tới một lần cơ hồ là trong khoảnh khắc đó ở vào xem đường khu một ngôi biệt thự bên trong một vị ông lão mặc áo đen giờ phút này lại là một thân một mình đối mặt toàn bộ ao hoa sen tại hắn trước mặt để đó một bức tranh cung mà tại giá v a trước đó thì là đứng đấy một vị toàn thân trần trụi nữ tử nữ tử thân thể mềm mại không ngừng run r u dậy lại lại không dám rời đi tựa hồ là rất sợ tối áo lao giả đối mặt nữ tử sợ hãi lao giả tựa hồ là không coi trông thấy tay cầm bút lông làm mình tư khổ tưởng hình dạng mà lúc này một vị cách gan mặc cực kỳ xinh đẹp á o tím nữ tử tốc độ cao đi tới cười quyến rũ nói hồi chủ nhân âm thực lao giả kia đã chạy đến đường ra rất tốt lao giả dừng lại động tác tính trước kỹ càng mà nói n g h e đồn đường ra năm đó cùng tiêu bố yi rất thân cận đường ra mộ tổ vẫn là tiêu bố yi chọn phong thủy cách cục tiêu bố yi sau khi chết mộ huyện một mực không người biết âm thực lao giả này chắc hẳn cũng hoài nghi tiêu bố yi h mộ huyện ngay tại đường ra mộ tổ bên trong loại chuyện tốt này sao có thể có thể thiếu lao phu lao giả cười lạnh trợn quay người rời đi một câu vô cùng âm lánh lời nói từ nơi xa bày tới nữ nhân này ta không thích giết đi lời này vừa nói ra giá vét trước đó trẻ sơ sinh những tiếng ngã xuống đất như là bị rút sạch linh hồn chương bốn trăm bảy mươi hai phương thiên họa suy đoán đường ra biệt thự bên trong đường quốc đóng giờ phút này bị vô số đường ra cao tầng bao vây có thể nói là sức đầu mẹ chán một bên muốn chấn an đường ra lòng của mọi người một bên lại nếu muốn lấy như thế nào mới có t r ợ đường ra thoát nạn mối nguy thẩm thiên nam cùng lôi phi hổ thế lực bị âm thực cùng huyền phong hai người hợp nhất đây đã là công khai bí mật bởi vậy tất cả mọi người biết lúc trước cái kia đợt chẳng qua là tham d ọ a thôi nhị ca theo ý kiến của ngươi ta đường ra bây giờ ứng phó như thế nào mới tốt ngôi ở phía dưới một vị nam tử trung niên trầm giọng nói hắn là đường lao tam nhà ta đường tác nghĩa một vị khác đường gia hạch tâm tộc nhân vô cùng lo lắm nói nhị ra bây giờ lao ra t ử không rõ sống chết đường ninh cái kia nha đầu chết tiệt kia lại không tại toàn bộ đường ra có thể quyết định liền n g à i đường ninh nha đầu này cũng thật l à phát sinh lớn như vậy một sự kiện vậy mà còn ở bên ngoài sớm biết lúc trước liền không nên để cho nàng tới làm người thừa kế này mọi người đủ loại mồm năm mười khiến cho đến toàn bộ bên trong đại sảnh ồn ào hỗn loạn không thể tạ nếu không có đường quốc đống c h ấ n tràng nói không chừng đã sớm đường ai nấy đi chỉ có phương thiên họa tay cầm phất trần đứng ở một bên không nói một lời đủ rồi đường quốc đống đột nhiên vỗ bàn một cái đợi đến mọi người an tĩnh lại về sau mới trầm giọng nói hiện tại là ta đường ra sinh tử tồn vong thời khắc mọi người không cần loạn chỉ có đoàn kết tại cùng một chỗ mới có thể chống cự ngoại địch nhị ca ta xem muốn không dứt khoát liền để bọn hắn vào nhìn một chút lao ra từ đi lượng bọn hắn cũng không dám đối lao ra từ làm cái gì đường lao tam nhà ta đường tác nghĩa nhịn không được nói đúng vậy à ta có thể là nghe nói vị tiếp âm thực đại sư có thể là thái bang nổi danh hàng đầu sư còn có vị kiêm huyền phong chân nhân tâm n g o a n thủ lạc nếu là chọc giận bọn hắn hắn lúc này đưa tới không ít người đồng ý hèn lúc này đưa tới không ít người đồng ý lao gia tử bây giờ đã dặn này ngươi còn dám nhường người ngoài t i ế n đến vây xem ngươi là ngại lao gia tử bị chết không đủ nhanh sao đường tác nghĩa hầm hực không nói hắn vừa rồi đó cũng là tình thế cấp bách lối ra trên thực tế liền liền hắn cũng hiểu rõ bên ngoài những người kia không có h ả o ý ước gì lao gia tử bỏ mình lao gia tử vừa chết bọn hắn liền có từng bước xâm chiếm đường ra cơ hội một vị ước chừng hơn bốn mươi tuổi phong、Vận、vẫn còn thiếu phụ mở miệng nói nhị ca vậy ngươi cũng là cho cái biện pháp an mọi người tâm a đường quốc đóng do dự một chút cuối cùng vẫn mở miệng nói ta vừa mới tiếp vào tiểu ninh điện thoại nàng nói nàng đã mang theo diệp đại sư hướng chúng ta bên này chạy đến chúng ta chỉ muốn kiên trì một thoáng là được rồi diệp đại sư vị nào diệp đại sư mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi mặt mũi tràn đầy không hiểu đường quốc đống giải thích nói diệp đại sư chính là danh c h ấ n hoa quốc diệp nam cường trước đó vài ngày càng là chém giết thẩm thiên nam cùng lôi phi hổ hai người theo tiếng nói của hắn hạ xuống mọi người một hồi xôn xao cái gì lại là hắn đường ninh là thế nào cùng diệp nam cường nhận biết nếu thật là diệp nam cường ta đây đường ra lần này được cứu rồi chẳng qua là sẽ không phải là gạt người a đối mặt mọi người nghị luận đường q u ố c đóng hít sâu một hơi nói các vị thư không dám d i ấ u dếm ta đường ra sau lưng đã nhận diệp nam cùng làm chủ chuyện này cũng đã nhận được lao ra từ duy trì cho nên lời nói của ta tuyệt đối không có bất kỳ cái gì chứa nước mọi người đầu tiên là ngờ ngơ lập tức phát ra đủ loại không thể tin tiếng kinh hô hiển nhiên là bị tin tức này cho kinh đến chúng ta đường ra vậy mà nhận diệp nam cùng làm chủ có lầm hay không diệp nam cùng mặc dù mạnh hơn thế nhưng không đủ tư cách coi ta đường ra chủ nhân a có người lúc này phản đối nói đường ra tri chủ thật sự là bốn chữ này phân lượng quá lớn hắn lúc này đạt được không ít người duy trì cho dù là đường l a o tam nhà ta đường tác nghĩa cũng không ngoại lệ nhị ca chuyện này ta làm sao không biết việc này chỉ có ta tiểu ninh lão gia t ừ biết bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra cũng chưa kịp hướng mọi người giải thích rõ ràng đường quốc đ ó n g trầm giọng nói đường tác nghĩa n h u n h ữ n mày lập tức không khỏi nhìn về phía một bên phương tiên họa phương đại sư ngài cảm thấy diệp nam cùng đúng như nghe đồ nói chẳng những là hoa quốc cổ võ giới đệ nhất nhân càng là tại long môn đại hội bên trên chém giết thẩm thiên nam cùng lôi phi hồ hai người tất cả mọi người lập tức theo bản năng nhìn về phía phương tiên họa không sai phương tiên họa mở ra hai con người gật đầu nói d i ệ p đại sư mạnh không phải lão phu có thể tưởng tượng dùng ba mươi tuổi chi tư vấn đỉnh cổ võ giới đệ nhất nhân càng là pháp vũ song tu thân có lớn lao thần thông chi thuật hắn cũng xem như an không ít người trái tim có người nhịn không được hỏi phương đại sư vậy ngài cảm thấy diệp nam cùng lại là âm thực cùng huyền phong hai người đối thủ sao mọi người vội vàng ý miệng dựng lên lỗ thai cho dù là đường quốc đống cũng không ngoại lệ trên thực tế diệp thần mạnh bao nhiêu đại đa số người cũng chỉ là nghe nói cũng không có tận mắt nhìn thấy qua cứng rắn mọi người tầm mắt phương tiên họa than nhẹ một tiếng nói cái này lao phu cũng không rõ ràng ấn lý thuyết diệp nam cũng có thể chém giết thẩm thiên nam cùng lôi phi hổ thực lực tự nhiên không thấp nhưng lần này hắn phải đối mặt lại là âm thực đại sư cùng huyền phong chân nhân hai vị nói đến đây hắn dừng một chút lại lần nữa nói vị này âm thực tại thái bang danh sưng giảm nhiều đầu sư càng là thái bang đệ nhất nhân ba mươi năm trước hắn cũng chỉ là dùng một chiêu chi kém bại vào thẩm thiên nam tay ba mươi năm qua hắn một mực khổ tâm tu luyện mà thực lực của lao phu cũng chỉ so thẩm thiên nam kém hơn một kia kết quả lại bị đối phương một trường trọng thương hắn đột nhiên ho khan mấy lần k h o miệm tràn ra một tia máu đỏ tươi dấu vết bởi vậy rõ r âm thực thực lực so thẩm thiên nam còn mạnh hơn thậm chí có khả năng đã chạm tới trong truyền thuyết nguyên cương cảnh còn nữa một vị k h á c huyền phong càng là úc càng đã chết đại sư quỷ cốc đại sư đệ tử hai người hợp lại phía dưới diệp nam cũng chỉ sợ tiếng nói của hắn dần dần chìm xuống dưới lòng của mọi người cũng đi theo chìm xuống dưới h i ệ n nhiên là không nghĩ tới âm thực cùng huyền phong vậy mà sẽ mạnh như vậy ta xem không bằng thẳng thắn cùng âm thực bọn hắn nói chuyện đi mặc kệ bọn hắn muốn cái gì chúng ta đều cho cái gì cho dù là nhận bọn hắn làm chủ cũng có thể đường tác nghĩa muốn nói lại thôi nói đường quốc đống đột nhiên giận giữ lao tam ngươi nhị ca ngươi cũng đừng trách、ta. đường tác nghĩa nhắm mắt nói phương đại sư đều nói rồi diệp nam c u ầ n không phải âm thực cùng huyền phong đối thủ bởi vậy mặc dù hắn kịp thời chạy đến cũng cứu không được chúng ta đừng ra cùng hắn dặn này còn không bằng chủ động hướng bọn hắn quy hàng t a m gia nói không sai lúc trước t h ủ y mỹ thiếu phụ gật đầu tán đồng nói nghe nói âm thực vẫn muốn muốn tìm thẩm thiên nam dựa đục bây giờ thẩm thiên nam chết tại diệp nam c u ầ n trên tay chúng ta sao không nắm diệp nam c u ầ n lừa gạt tới cũng xem như thành toàn âm thực khúc mắc cứ như vậy nói không chừng hắn sẽ thả chúng ta đường ra một n g a đang nói thời điểm chỉ thấy một vị thanh niên rất là hoảng hốt và vào, vào nghĩ ra không xong âm âm thực đại sư cùng huyền phong chân nhân hợp lại đến rồi cái gì giờ khắc này đường quốc đống cùng phương thiên hỏa mấy người đều cả kinh đứng lên vẻ mặt run sợ không thôi hai người bọn họ toàn đều tới là là thanh niên lắp ba lắp bắp hỏi nói phương thiên hỏa hít vào một ngụm khí lạnh nhìn về phía đường quốc đống nói nhị ra t a kiến nghị ngươi tiếp thu t a m gia lúc trước nói đường quốc đống tâm triệt để chìm xuống dưới rõ ràng liền liền phương đại sư cũng không coi trọng diệp nam cùng chương bốn trăm bảy mươi ba ngươi dám lặp lại lần nữa sao đường ra trước biệt thự đường ra hết thể cao tầng cơ hồ toàn bộ điều động giờ phút này đứng tại chính mình cửa biệt thự mặt mũi tràn đầy thấp t h ỏ m nhìn về phía trong đám người hai vị lão giả một người trong đó thân mang trường bào màu xám khuôn mặt tiểu thụy như một k h ắ p toàn thân từ trên xuống dưới rất là qua quýt bình bình chẳng qua là nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện đối phương mi t â m chỗ có một đạo mắt giọc màu đỏ thụ nhãn tựa như con run mơ hồ n ú p đ í c h mà một người khác thì là một thân màu đen trang phục khuôn mặt tấm lãnh hai con ngươi tựa như như chim ưng s ắ c bén đối phương cầm trong tay quải trượng đầu rồng trên khí thế hoàn toàn nghiền ép lão giả bên cạnh đường cúc đóng từ trong đám người chen ra ngoài kiên trì đi đến trước mặt hai người nói đường lao tam nhà ta đường quốc đống gặp qua âm thực đại sư gặp qua huyền phong trân nhân bây giờ đường ra như là thịt trên tớt mặc người bắt chẹt mặc kệ đối phương mục đích như thế nào hắn duy nhất có thể làm liền là bảo trì lý trí đây là thân là người đường ra bẩm sinh đặc điểm nghe nói đường lao gia tử bệnh nặng vì vậy ta hai người hôm nay đặc biệt trước tới thăm lao gia tử huyền phong trân nhân cầm trong tay quải trượng đầu rồng kiên nạo cười một tiếng đường quốc đống theo bản năng quốc gia đa tạ hai vị hào ý chỉ là ta phụ thân thân thể cũng không có bao nhiêu vấn đề nếu không có vấn đề gì cái kia đường lao gia tử thì càng hẳn là đi ra ra mắt chúng ta chẳng lẽ là xem thường chúng ta âm thực đại sư thao lấy một ngụm cực kỳ lưu loát hán ngữ đường q u ố c đ ố n g vẻ mặt xích chặt không dám chẳng qua là nếu không dám vậy cũng chớ có thể là huyền phong chân nhân hừ lạnh một tiếng dùng sức đem quải trượng đầu dòng ngừng lại nhất thời làm đến mặt đất kịch liệt chấn động vô số nhân thân hình một cái lảo đạo đợi đến ổn định thân hình về sau nhìn về phía hắn tầm mắt trở nên run sợ vô cùng hai vị các ngươi cần gì dồn ép không tha lúc này phương tiên họa tay cầm phất trần từ biệt thự bên trong đi ra không sợ hai chút nào mà nói thứ không dám g i u dếm đường lao bây giờ thân nhiễm bệnh nặng không tiện đặc khách phương ti ngươi một cái thủ hạ bại tướng cũng không phải đường ra người nơi này khi nào đến phiên ngươi nói chuyện âm thực đại sư cười lạnh hai đầu lông mày đều là khinh thường huyền phong c h â n nhân khỏe miệng phát ra một vệ trêu tức chi ý ta vừa vận thông một chút y thuật nếu đường lão bệnh nặng không ngại để cho ta đi vào xem một chút có lẽ chỉ được hai người thái độ có thể nói rất cường ngạnh mặc kệ ngươi đường lão gia tử có hay không bệnh hôm nay môn này chúng ta là nhất định phải đi vào đã như vậy vậy trước tiên qua phương mỗ này một cửa đi phương tiên họa vẻ mặt lạnh lùng rất tốt huyền phong trân nhân mặt lộ vẻ, vẻ chế nhạo Ta chữ ũ n muốn mở mang kiến g mở t ứ c m ộ phá quyết huyền phong chân nhân mảy may không hoảng hốt lấy tay tại lòng bàn tay tốc độ cao viết người tiếp theo chữ phá về sau lập tức đem lòng bàn tay nhắm ngay phương tiên họa trong miệng phát ra quát tháo thanh âm、Ấm. phương thiên họa trong tay phất trần ứng tiếng nổ tung mà bản thân hắn càng là tầng tầng bay ngược ra ngoài sau đó đập xuống đất trong miệng bắn ra một ngụm máu đỏ tươi dấu vết l i ê n một phế vật như vậy cũng xứng làm bắc phái người đứng đầu xoáy phong chân nhân khinh thường cười một tiếng mọi người ở đây đều bị một màn này cho kinh đến phương thiên họa mạnh bọn hắn là rõ ràng không nghĩ tới hôm nay một trưởng liền bị huyền phong chân nhân đánh bay lần này đường quốc đ ó n g tâm cũng chìm đến đáy cốc nhị ca việc đã đến nước này liền để bọn hắn đi vào đi đường ra lão nhị đường tác nghĩa khé thở dài một cái lập tức đi đến âm thực trước mặt hai người hai vị đại sư chớ động thủ lần nữa chúng ta cho phép các ngươi đi vào là được ha ha ha huyền phong chân nhân ha ha cười nói vẫn là ngươi thất thời âm thực đại sư cười nhạt một tiếng đang muốn đi vào thời điểm đột nhiên nghe được đường quốc đống mở miệng nói hai vị t h ự c không dám d i ấ u dếm ta đường ra đã nhận diệp nam cùng làm chủ các ngươi như thế hành vi liền không sợ chọc giận diệp nam cùng sao theo tiếng nói của hắn hạ xuống âm thực đại sư huyền phong chân nhân bước chân lập tức vì đó cứng đ ờ hai mắt nhìn nhau một cái đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ khiếp sợ sau một lát huyền phong chân nhân chậm rãi xoay người gắt gao nhìn xem đường quốc đồng nói ngươi đường ra làm thật nhận diệp nam cùng làm chủ đối với diệp nam cùng bà chữ này hắn hôm nay có thể nói là như sấm bên h a y hoa quốc cổ võ giới đệ nhất nhân nam chu viên bất phá bắc diệt giang bất sát liêu tây tuyệt chở bốn vị tông sư phía sau lại từng chém giết vài vị nửa bước võ tôn thậm chí là gần đây càng là chém giết thẩm thiên nam cùng lôi phi h ổ âm thực đại sư vẻ mặt đồng dạng có chút nghiêm trọng hắn mặc dù tại phía xa thái bang bất quá cũng biết thẩm thiên nam cái chết tình hình bên trong chính là ta đường ra trước đó liền đã nhận diệp nam cùng làm chủ mà lại diệp nam cùng đang ở trên đường chạy tới mắt thấy hai người tự hồ có chút kiên kỵ bộ dáng đường q u ố c đống không khỏi âm thầm vui vẻ vội và nói cho nên còn hy vọng hai vị xem ở diệp nam cùng trên mặt mũi v ư n g tha ta đừng ra chê cười huyền phong chân nhân liền nói ngay ngươi nói diệp nam cùng là ngươi đường gia chủ người đó chính là rồi mặc dù quả nhiên là thì tính sao hắn diệp nam cùng có thể chém giết thẩm thiên nam cùng lôi phi hổ không có nghĩa là có, thể có chạm giết chúng ta thực lực hắn hoàn toàn có cái này tự tin dù sao tu pháp nhất mạch sư thừa không giống nhau liền đại biểu đến tiếp sau thực lực không giống nhau hắn huyền phong là quỷ cốc đệ tử Quỷ cốc cùng tiêu bố y liền nổi danh thẩm thiên nam sư tổng chính là an đạo nguyên nhất mạch mà an đạo nguyên lại là tiêu bố y liền đệ tử giữa hai cái này chẳng những là truyền thừa khoảng cách càng là bối phận khoảng cách theo bối phận trên mà nói thẩm thiên nam vẫn phải quản hắn huyền phong gọi sư bá hắn vừa mới dứt lời đường quốc đóng vẻ mặt lập tức nhất biến không nghĩ tới huyền phong chân nhân còn thật không sợ diệp nam cùng nhị ca ngươi bây giờ nghe đi diệp nam cùng chắc chắn không phải hai vị đại sư đối thủ bằng không vì sao cho tới bây giờ hắn còn chưa tới ta xem là tìm một chỗ giấu đi không dám lộ diện đường tác nghĩa lắc đầu nói không sai một mực không có mở miệng âm thực đại sư cười lạnh hắn diệp nam cùng có thể g i ế t thẩm thiên nam chẳng có gì ghê gớm tại ba mươi năm trước lao phu cùng thẩm thiên nam cũng chỉ có một tia khoảng cách trong vòng ba mươi năm lao phu khổ tâm tu luyện liền làm một máu nhục trước mà thẩm thiên nam lại là thư giãn nói đến đây hắn lắc đầu mi tâm thụ nhãn nhúc ních h không ngừng còn nữa lao phu năm nay chín mươi có thừa mà diệp nam cùng bất quá ba mươi mấy tuổi lao phu ăn muối so với hắn ăn cơm còn nhiều luận kinh nghiệm chiến đấu hắn là thuốc ngựa cũng không kịp nói hay lắm diệp nam cùng nếu như giờ phút này dám xuất hiện tại trước mặt chúng ta sư phụ ta đưa tay ở giữa liền có thể chém giết hắn. Âm theo ự c thác bạc cũng cũng có cũng cần đại đệ đều đệ đều đ biện tin Diệp lợi hại Diệp hiện, cái sư sáng. sư như tử trong mắt khát thấy. xuất tay. tử thể ánh Hắn không Hắn không phó Hắn dám bảy ra Nam Nam này màu làm vậy. ra có m chém h giết. t e tiếng nói của hắn hạ xuống một đạo thanh âm nhàn nhạt, nhạt, nhạt trong đám người nổ vang ra tới há phải không ngươi dám, dám, dám lặp lại lần nữa sao theo đạo thanh âm này hạ xuống tất cả mọi người ở đây lập tức giật mình không chờ bọn họ kịp phản ứng âm thực đại sư cùng huyền phong chân nhân hai vị thân hình khái động lúc này nhảy đến trên không như lâm đại địch ở trên hướng cao nhìn xuống đánh giá phía dưới người nào cùng lúc đó hai người khí thế trên người đều buộc phát ra bởi vì bọn hắn theo vừa rồi âm thanh kêu bên trong cảm nhận được một cỗ cực mạnh áp lực một cỗ màu đen bảo mã từ nơi xa chậm rãi lai tới theo cửa xe mở ra một người mặc màu trắng tiểu tây trang tư thái thức tha nữ tử đánh lấy một cây rủ từ phòng điều khiển đi ra t h i ể u ninh thấy nữ tử trong n h y mắt đường ra mọi người mừng rỡ không thôi nữ tử miễn cưỡng khen rất cung kính đi đến đằng sau đem cửa xe mở ra sau đó chỉ thấy một vị thân mang màu đen trang phục thân hình gầy gò thanh niên từ trong xe đi ra mà tại thanh niên sau lưng còn đi theo một vị thân mặc đạo báo lao giả cùng bung dù nữ tử một trái một phải ôm nhau thanh niên thanh niên khoát tay háo nhường nữ tử đem dù triệt tiêu sau đó đào chắp tay sau lưng chậm dại hướng đi đám người hắn đi rất chậm như nhàn nhã như bước phảng phất là không nhìn thấy hiện trường mấy trăm người người là ai trên không âm thực đại sư cùng huyền phong chân nhân tầm mắt gắt gao đánh giá diệp thần hai người không có chút nào thấy diệp thần trên người có nửa điểm tu vi có thể trong lòng bọn họ lại là hiện ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt như mang lưng gai trong h ư lúc nhất thời vô số đạo tầm mắt cùng nhau hội tụ tại diệp thần trên thân có khiếp sợ có không thể tin càng nhiều hơn là vẻ hoài nghi thật sự là diệp nam c u ồ n g quá mức nổi danh nhưng mà bọn hắn phát hiện diệp thần thoạt nhìn liền như là một cái bình thường thanh niên cùng diệp nam cùng ở giữa có quá lớn khoảng cách ngươi chính là diệp nam c u ồ n g âm thực đại sư đệ tử t h á c bạc đầu tiên là giật mình tiếp theo có chút xúc động hai đầu lông mày lóe lên trận trận khát máu chi sắc hắn vừa nói xong chỉ cần diệp nam cùng dám xuất hiện sư phó âm thực nhất định có thể đem c h é m g i ế t không nghĩ diệp nam cùng liền làm thật xuất hiện lời nói mới rồi ngươi có dám lặp lại lần nữa sao diệp thần đ ạ m mạc vô cùng nhìn về phía hắn ngữ khí rất là lơ lỏng bình thường diệp nam cùng ngươi đến rất đúng lúc t h á c bạc thấy trên người hắn không có nửa điểm k h í thức tăng thêm ỉ vào lại có âm thực đại sư ở bên càng ngày càng đắc ý người ngoài đều nói ngươi là cổ võ giới đệ nhất nhân lại pháp vũ song tu hôm nay ta thắc bạc vừa vạn an ta một q u y ề n hắn hét lớn một tiếng thân thể như là l ò x o cả người này lên khỏi mặt đất một quyền trùng thiên bắn về phía d i ệ p thần tốc độ nhanh đến không thể nắm lấy một quyền này của hắn đánh ra không chỉ nhanh vô cùng mà lại tràn đầy cực hạn lực lượng cảm giác mà trên nắm tay còn tản mát ra màu xanh quyền ảnh từ xa nhìn lại như là một cái oanh thiên tháo thật là sắc bén quyền không nội dung người đi đường kinh hô một tiếng mặt mũi tràn đầy run sợ cho dù là huyền phong chân nhân sắc mặt cũng là ngưng trọng không thôi hắn có thể cảm giác được cái này thắc mặt là cổ thái quyền đại sư hắn đối quyền lĩnh lộ đã đến quyền ý thực chất hóa mức độ nhân vật như vậy cũng chỉ là âm thực đệ tử t h á c b ạ t một quyền này võ tôn phía dưới làm n h ư ợ n g bộ lui binh âm thực đại sư hạ xuống mặt đất mặt mũi tràn đầy vẻ tàn thán đối với t h á c b ạ t hắn hiểu quá rồi tại thái bang thời điểm tu tập chính là thái bang thuần chính nhất của thái quyền bí thuật lại rất được kim trắc bồ t ắ t truyền thừa nghĩ tới đây hắn không khỏi nhìn về phía diệp thần diệp nam cuồng thế nhân đều nói ngươi chính là hoa quốc cổ võ giới đệ nhất nhân lại chém giết thẩm thiên nam cùng lôi phi hổ lão phu lại là không tin hôm nay liền mượn thắc bạc tay thử một chút ngươi sâu cạn lao phu đảo muốn biết ngươi như thế nào tiếp được diệ há lại n g ư ơ i một cái hải ngoại man di có thể gọi diệp thân hư lạnh một tiếng bước ra một bước tay phải xương cốt b ả y biện ra góng ánh hình dạng sau đó một trưởng lăng không đánh ra hắn không những không lùi mong muốn b ư n g vàng đón đỡ lấy t h á c b ạ t một quyền này ta tạo đây không phải quá mức khinh thường đi điên rồi ta nhìn hắn đúng là điên không ít người thấy động tác của hắn sau đều bị giật nảy mình vậy mà mong muốn đón lấy t h á c b ạ t mạnh nhất một quyền đơn giản ngu xuẩn xem gia vị này diệp nam c ũ n g có chút hữu danh vô thực âm thực đại sư mặt mũi tràn đầy cười não đến đ ư ợ tốt mắt thấy diệp thần như thế k i n h thường thắc bạc như là nhận lấy vô cùng nhã trong mắt l ó e lên một hồi hung mang thân hình lần nữa tăng vọt gấp bội toàn thân cơ bắp trực tiếp nổ tung nhìn qua như cùng một con manh thú hình người ẩm tại tất cả mọi người mắt không chấp biểu lộ phía dưới tháp b ạ t một q u y ề n kia chuẩn xác không sai đánh vào diệp thần trên lồng ngực nhưng mà lại phát ra đang một tiếng vang thật lớn giống như là đánh vào kim thiết phía trên sau một khắc diệp thần một t r ư ờ n g kia trực tiếp đập vào trên đầu của hắn một cái đầu hiện ra ba trăm sáu mươi độ tốc độ cao xoay tròn cuối cùng bay đến chân trời chỉ còn lại có một cỗ thi thể không đầu cứng đờ vô cùng lập trên mặt đất thân thể bảo trì trước đó quán tính hướng về phía trước bước ra mới bước về sau cuối cùng ẩm, ẩm ngã xuống đất không n ú p đ í c h trong lúc nhất thời toàn trường hoàn toàn t í n h mịch tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn không thể tin nhìn xem một màn này âm thực đại sư cùng huyền phong chân nhân hai người cả kinh kem chút không có kêu đi ra đối mặt t h á c bạn tối cờ ư n g một quyền diệp t h ầ n không những không có việc gì ngược lại một bàn tay liền đem đầu của hắn đánh bay thủ đoạn cực kỳ thô bạo cùng rung động cái này sao có thể âm thực đại sư hít vào một ngụm khí lạnh lần nữa nhìn về phía diệp thần thời điểm trong lòng đột nhiên hiện ra một hơi khí lạnh cái này người có được như thế thủ đoạn khó trách có thể chém giết thẩm thiên nam cùng lôi phi hồ một giới sâu kiến cũng dám ở trước mặt ta ồ nào diệp thần đứng chắp tay khẽ lắc đầu phảng phất không nhìn thấy trên mặt mọi người kinh hãi gặp qua diệp đại sư đường quốc đống trước tiên phản ứng lại cố nén trong lòng xúc động đ ộ i vàng đi tới diệp thần trước mặt ô n quyền diệp đại sư diệp thần nhũ mày một bên đường n i n h làm sao không biết hắn suy nghĩ trong lòng lúc này đối đường quốc đống nói cha gọi chủ nhân chủ nhân lần này là chuyên vì ta đường ra tới đường quốc đống lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh đ ộ i vàng rất cung kính đối diệp thần bái mở miệng nói đường ra đường quốc đống gặp qua chủ nhân diệp thân v ẹ mặt hòa hoãn một chút tầm mắt lúc này mới rơi vào một bên âm thực đại sư cùng với huyền phong chân nhân trên thân bọn hắn là người phương nào hồi chủ nhân bọn hắn chính là âm thực đại sư cùng huyền phong chân nhân đường quốc đống không dám chăn trở lúc này tốc độ cao giới thiệu một lần sau khi nghe xong diệp thân bước về phía trước một bước tầm mắt đạm mạc vô cùng tập trung vào hai người gàn t ừ n g chữ một đường ra đã nhận ta làm chủ người nào cho các ngươi găn chó vậy mà dám đụng đến người của ta lời này vừa nói ra toàn trường đều tính chương bốn trăm bảy mươi lăm âm thực pháp mục vs hỏa nhãn kim đồng phải biết giờ khác này ở diệp thần trước mặt có thể là thái bang đệ nhất nhân giảm nhiều đầu sư âm thực cùng với úc cảng quỷ cốc đại sư đệ tử huyền phong c h â n nhân a có thể diệp thần nói chuyện lại là như thế không nể mặt m ũ i diệp năng cuồng ngươi chớ có cản rỡ một mực không có mở miệng huyền phong c h â n nhân đột nhiên giận dữ ngươi làm thật sự coi chính mình chém giết thẩm thiên nam cùng lôi phi hổ là có thể không đem chúng ta để vào mắt nói thật cho ngươi biết lao phu tung hoành thế gian thời điểm ngươi vẫn là không dứt sữa em bé đâu sư minh diệp đại sư mạnh không phải ngươi có thể tưởng tượng sư đệ khuyên ngươi cắt không muốn mua dây của mình diệp thần bên cạnh tề thanh phong khẽ lắc đầu mở miệng khuyên đ ủ nói trên đường đi đến diệp thần thủ đoạn hắn có thể nói là thấy nhiều càng lạ ở chung hắn càng là đối diệp thần k i ế n kỵ ở trong mắt hắn cho dù là đã chết sư phó quỷ cốc đại sư tại diệp thần trước mặt hơn phân nửa cũng không chiếm được chỗ tốt đây không phải tề sư đ ệ sao huyền phong c h â n nhân đưa ánh mắt về phía hắn cười lạnh nói làm sao ngươi đường đường quỷ cốc đại sư đệ tử khi nào làm hắn diệp nam cùng chó săn sư h u n h ngươi tề thanh phong nhịu nhữ mày huyền phong trân nhân ngắt lời hắn như thế cũng tốt hôm nay hai người chúng ta đối hai người ta ngược lại muốn xem, xem. sư đ ệ những năm gần đây đều có thứ gì tiến bộ như thế rất tốt âm thực đại sư lúc này gật đầu Không không không. diệp thần lại hơi hơi muốn đầu mặt lộ vẻ khinh thường nói các ngươi suy nghĩ nhiều đối phó các ngươi hai cái phế vận một mình ta là đủ theo tiếng nói của hắn hạ xuống mọi người một hồi xôn xao cho dù là tề thanh phong cũng bị kinh trụ nhịn không được nói diệp đại sư ngươi lùi ra diệp thần mặt lộ vẻ không kiên nhẫn t ề thanh phong đành phải cố nén khiếp sợ l ù i sang một bên diệp nam cùng không thể không nói ngươi không phải bình thường cắn rỡ âm thực đại sư sắc mặt âm trầm vô cùng ngươi thật cho là ta hai người chính là thẩm thiên nam cùng lôi phi h ổ cũng được hôm nay ta liền muốn nhường ngươi biết ta âm thực lợi hại âm thực pháp mục chỉ nghe được hắn giống to một tiếng sau đó vỗ c h á n một cái mi tâm cái k i a đạo thụ nhãn đột nhiên nứt ra một đầu con ngươi màu đen từ nứt trong khe hiện ra ra tới màu đen lập lòe vô cùng tà ác màu sắc nhìn qua như là yêu tà ánh mắt cơ hồ trong n ấ y mắt con ngươi màu đen bên trong đột nhiên bắn nhanh ra một đạo hát mang vừa vặn lao phu thân thể sắp bục nát không ngại liền đem nhục thể của n g ư ờ i giao cho lão phu đi âm thực đại sư nghe răng cười không thôi ba mươi năm trước hắn đang bị thẩm thiên nam mấy trăm về sau ý chí hệ hoài cả ngày ngơ ngơ ngác ngác hành tẩu tại thái bang núi sâu ác thủy bên trong lại trong lúc vô tình tại một chỗ trong huyệt mộ phát hiện này một con mắt lúc đó này con mắt là bị chứa ở quan tài bên trong mà quan tài bên trong cũng không có thi thể vì báo thù hắn dùng đao ngăn cách đầu lâu của mình cỡ ư n g ép đem ánh mắt dùng nhập trong cơ thể từ đó về sau hắn liền phát hiện của mình tinh thần lực lượng tăng vọn rõ ràng là thông huyền giả t u vi lực lượng tinh thần lại đạt đến nguyên cương cảnh mức độ tại như thế sức mạnh tinh thần mạnh mẽ phía dưới cho dù là nguyên cương cảnh cường giả cũng muốn nhượng bộ lui bình đây cũng chính là hàn dám bước vào hoa quốc tìm thẩm thiên nam báo thủ không sợ diệp thần nguyên nhân thực sự cùng ta một tu chân giả so t h ầ n n i ệ m còn mưu toan chiếm cứ n ụ c thể của ta thấy cảnh này diệp thần khỏe miệng phát ra một vệ giọng địa mai độ cong tu chân tu chân giảng chính là luyện tinh hoa khí luyện khí hoa thần luyện t h ầ n phản hư cùng hắn là tại đột phá đến trúc cơ kỳ về sau diệp thần thân n i ệ m đắc lực tại tuyệt phẩm đạo cơ càng là tăng vọt vô số lần không quan trọng một cái không vào nguyên cương cảnh thông huyền giả cũng dám cùng hắm so thân âm thực đại sư cũng không có phát giác được diệp thần khỏe miệng quái gì, một đôi mắt đen khói đen thao tiên h như ẩn như hiện tản ra ánh đen càng lại như là khổng lồ cổ sáng đối diệp thần đỉnh đầu vào tới hắn đã hơn chín mươi tuổi không vào nguyên cương vẫn như cũ chỉ có thể sống trên trăm tuổi hơn mà diệp thần thân thể đối với hắn mà nói tràn đầy cực hạn sức hấp dẫn tuổi trẻ pháp vũ xuân tu nếu như có thể đoạt xá dạng này một cỗ nhục thân hắn âm thực nhất định có thể xưng tôn địa cầu cùng lúc đó một đạo kim sắc quang mang từ diệp thần hai con ngươi bên trong nhanh chóng hiện ra l u ồ n hào quang màu vàng nóng này tựa như hai đầu điên quần bùng cháy hỏ trực tiếp làm cho không khí đều vì đó sôi trào mà diệp thần tầm mắt giống như có hai đoàn h ừ n g h ự c liệt như lửa một bên người chỉ cảm thấy chẳng qua là nhìn thoáng qua cũng cảm giác con mắt nhói nhói không thôi cái này là hỏa nhãn kim đồng chỗ lợi hại Vâng tinh thần của hai người lực lượng trong nháy mắt liền đụng vào nhau đưa tới u i thế làm cho hư không vì đó kịch liệt chấn động tựa như s ố m rển a âm thực chỉ cảm thấy đầu giống như là dãy r ù a đau đớn không thôi tùy theo mà đến còn có hai đoái ánh lửa bắn vào trong mắt của hắn tựa như lửa cháy bừng bừng bốc cháy cả n g ư ơ i hắn tại chỗ rút lui mấy bước cuối cùng t ầ n g tầng ngã ngồi tại phát ra trận trận vô cùng tiếng kêu thảm thiết t h ê lương con mắt của ta con mắt của ta mọi người xem xét vẻ mặt run sợ không thôi chỉ thấy thời khắc này âm thực hai mắt k h ấ p huyết nhất là hai đầu lông mày cái kia đạo dựng thẳng mắt càng là tại chỗ trận nổ tung lộ ra u mịch xương đầu rất là nhìn thấy mà giật mình ngươi của ngươi tinh thần lực lượng làm sao cũng sẽ mạnh mẽ như thế âm thực bưng bít lấy hai mắt tiếng kêu rên liên hồi tại vừa rồi trong lúc giao thủ hắn cảm giác của mình tinh thần lực lượng vừa gặp phải diệp thần thân thức trong nháy mắt liền bị yên diệp đến một tia không dư thừa liền giống với là một giọt thanh thủy rơi vào trong nham tương trong nháy mắt bị bốc hơi hắn ban đầu coi là diệp thần cho dù là pháp vụ song tu nhưng cũng là cổ võ giả lực lượng tương đối mạnh vì vậy mới cùng hắn so đấu lực lượng tinh thần không nghĩ diệp thần lực lượng tinh thần càng mạnh không quan trọng t a mắt cũng dám ở trước mặt ta múa r ư ợ u trước cửa lỗ ban diệp thần khẽ lắc đầu sau đó đem tầm mắt đặt ở một bên huyền phong chân nhân trên thân hắn đã phế đi hiện tại đến p h í ngươi huyền phong nghe vậy không khỏi lui lại mấy bước toàn thân l diệp nam cuồng lao phu cái này rời đi vung tha ta được chứ hắn nguyên bản định cùng âm thực đồng loạt ra tay đối phó diệp thần bất quá âm thực so sánh nóng vội vừa đến đã mở lớn căn bản không cho hắn cơ hội xuất thủ lại xem xét diệp thần bày ra sức mạnh tinh thần mạnh mẽ là triệt để kinh chủ hắn đây con mẹ nó đến cùng là từ đâu mà xuất hiện v ớ i thai huyền phong đơn giản không thể tin được diệp thần như thế tuổi trẻ cổ võ thuật pháp thân thể cường độ lực lượng tinh thần đều như thế n g ư tiên thật sự là quá mức kinh tế hai tủ cho dù là theo trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện cũng không đến mức như thế mạnh a cùng lúc đó thấy cảnh này tất cả mọi người ở đây kinh đến mức hoàn toàn nói không ra lời chỉ cảm thấy thần tâm chấn động không thôi nhất là đường ra mọi người bọn hắn nguyên bản đối diệp thần không ôm hy vọng không nghĩ vừa giao thủ một cái âm thực liền bị phế huyền phong c h â n nhân càng làm u ố n chạy trốn đường quốc đống trong lòng càng vui mừng đường ra nhận diệp thần làm chủ nhân đi theo như thế một vị kinh khủng tồn tại đường ra mong muốn suy bại cũng khó khăn a diệp năm cùng chỉ cần ngươi thả qua ta lão phu lập tức hồi trở lại úc cảng từ đó không lại xuất thế lần nữa mắt thấy diệp thần không nói lời nào huyền phong trân nhân càng ngày càng sợ hãi chương bốn trăm bảy mươi sáu ta bảo ngươi một tiếng ngươi dám đáp ứng không dù n là sự nhẫn mại mạnh hơn có thể tại nghe được câu này về sau huyền phong chân nhân chỉ cảm thấy lồng ngực như muốn nổ tung tuất diệp nam cuồng đây chính là ngươi bước ta dứt lời ở giữa hắn theo trên thân lấy ra một chiếc gương là một mặt gương đồng ước chừng lớn chừng bàn tay toàn thân hiện lên màu đen phía trên tre kín vặn và vặn vẹo đồ án mà tại cái kia cái gương bị xuất ra trong nháy mắt đó đứng ở đằng xa phương thiên họa cùng với diệp thần bên cạnh t ề thanh phong v ẽ mặt cùng nhau nhất biến cái này đây là nhiếp hồ tính hồng kông hai địa phương thuật pháp giới có hai đại trí bảo một là cựu long bàn hai là nhiếp hồ tính trong đó cựu long bàn là cảng đạo phong thủy giới ngôi sao sáng tiêu bố y thì thiếp thân pháp bảo là tiêu bố y h i n ă m đó đi khắp hoa quốc sông núi biển lục từ một chỗ cựu long mở thái kết quả tinh luyện mà giá pháp bảo cựu long bàn vừa ra có thể liếc mắt xem lượt hoa quốc hết thể long mạch có thể nói là thuật pháp giới hết thể phong thủy đại sư trong mắt thanh khí mà n h i ế hồ tính thì là úc cảng quỷ cốc đại sư một phái truyền phái trí bảo nghe nói người thi pháp đem này cái gương chiếu ở người khác về sau liền có thể thu đi đối phương h ồ n phách chẳng qua là sau này theo quỷ cốc đại sư qua đời nhiếp hồn kính cũng theo đó không cánh mà bay có người coi là nhiếp hồn kính là bị quỷ cốc đại sư mang vào trong huyện mộ liền dập tắt tâm tư huyền phong chân nhân tay cầm gương đồng nhìn về phía diệp thần ánh mắt mang theo làm làm âm lanh chi ý diệp nam c u n g lao phu gọi ngươi một tiếng ngươi dám đáp ứng không tất cả mọi người không hiểu rõ hắn trong hồ l ô muốn làm cái gì ngược lại là tề thanh phong cùng với phương thiên họa cùng nhau mở miệng nói không thể tựa hộ là phát giác được diệp thần n h i hoặc tề thanh phong đội và nói diệp đại sư ngài không biết này mặt gương đồng gọi n h i ế p hồn kính là ta cảng đạo trí bảo sư huynh của ta nếu như để ngài tên ngài một khi đáp ứng liền sẽ bị thu đi h ồ n p h á c h không sai chính xác trăm phần trăm phương tiên họa đi theo nhẹ gật đầu nhìn về phía huyền phong chân nhân trong tay gương đồng rất là kiến kỵ tiếp theo lại nói tề huynh không phải nghe đồn n h i ế p hồn kính đã bị quỷ cốc đại sư mang xuống đất sao lại như thế nào sẽ xuất hiện tại hắn trong tay tất nhiên là bị sư huynh đánh cắp thế thanh phong tức giận nói năm đó sư phụ ta đem hắn t r ụ c xuất sư môn sau liền đột nhiên chết bất đắc kỳ tử nhấp hồn kính cũng không cánh mà bay bây giờ thấy cái gương này lao phu hoài nghi ta vị sư huynh này cùng sư phó cái chết thoát không khỏi liên quan lời này vừa nói ra huyền phong ha ha cười nói sư đệ xem ra ngươi còn không tính quá ngu nói thật cho ngươi biết ta một mực len lén tại lao già kia đồ ăn bên trong hạ độc loại độc này căn bản không trát được lao già tích lũy thắng ngay phía dưới nơi nào có không độc phát đạo lý người khi sư diệt tổ chết không yên lành t h thanh phong không để ý hình tượng chửi bới nói diệp nam cuồng ngươi không phải danh s ư n g cổ võ giới đệ nhất nhân lại là pháp vũ song tu sao huyền phong chân nhân lại lần nữa đưa ánh mắt về phía diệp thần không che giấu chút nào trên mặt khinh thường đã như vậy lao phu liền hỏi ngươi lao phu bây giờ gọi ngươi một tiếng ngươi dám đáp ứng không đối với nhếp hồn kính hắn hiểu quá rồi đã từng có một cái lực có thể đọ sức hổ võ đạo tông sư liền bị hắn tướng hồn phách thu nhập nhếp hồn kính ở trong mắt thấy nhếp hồn kính công năng bị tề thanh phong một ngụ nói ra hắn đành phải binh hành hiểm chiều cố gắng thông qua phép k í c h tướng tới dụ làm diệp thần mắt lựa như thế nào dám ngươi cứ việc gọi là được. Diệp thần k h e miệng phát ra một vệ giọng niềm a i có chút hăng hái nhìn xem trong tay hắn cái k i a mặt nhiếp hồn kính theo tiếng nói của hắn hạ xuống thế thanh phong lại lần nữa nói không thể tuyệt đối không thể a không sao ta ngược lại thật ra muốn mở mang kiến thức một chút này mặt cái gọi là nhiếp hồn kính chỗ lợi hại diệp thần khẽ lắc đầu nói thấy hắn như thế tự ngạo thế thanh phong đành phải thầm than một tiếng rất tốt diệp n a m g cuồng đây chính là ngươi muốn chết huyền phong chân nhân nhịn không được c ư ờ i lên sau đó đem chiếc gương đồng kia ném lên trời mặt kính nhắm ngay diệp thần miệ quát diệp năng u ồ n g ta bảo ngươi một tiếng ngươi dám đáp ứng không cùng lúc đó tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi ra ra ở đây diệp thần đứng chắc tay cười nặng n ẽ ha ha ha huyền phong chân nhân lúc này cười ha ha phản phất đã thấy diệp thần hồn phách bị n h ế p hồn kính thu lấy đến trong gương tình cảnh phương thiên họa cùng tề thanh phong cơ hồ là tuyệt vọng nhắm mắt lại diệp đại sư ngươi lần này là thật khinh thường a cho dù là đường quốc đóng giờ phút này cũng trở nên vô cùng khẩn trương lên nếu như diệp thần xảy ra điều gì ngoài ý mớn vậy hắn đường ra cũng là h a i kiếp khó thoát một giây đồng hồ đi qua mười giây đồng hồ đi qua nửa phút đồng hồ trôi qua diệp thần hoạt động hạ cổ thần thái có chút l ờ i biếng mà nói ta nói ngươi này mặt kính cái gọi là nhiếp hồn kính giống như không dùng được ga sẽ không phải là từ chỗ nào cái trên sạp hàng mua được ga mắt thấy hắn còn có thể nói chuyện toàn trường lập tức một mảnh xôn xao không có khả năng ngươi làm sao lại không có việc gì huyền phong chân nhân không khỏi lui lại mấy bước sắc mặt hoàn toàn thay đổi không thôi lại lần nữa nói diệp n a m g cuồng ta bảo ngươi một tiếng ngươi dám đáp ứng không ra ra ở đây diệp n a m g cuồng ra ra ở đây như thế lặp đi lặp lại nhiều lần về sau huyền phong chân nhân trong miệng bắn ra một ngụm lao huyết trên mặt tràn đầy nồng đầm vẽ kinh hãi không có khả năng nhiếp hồn kính đối ngươi tại sao không có hiệu quả lần này liền liền phương thiên họa cùng tề thanh phong cũng ngây người nhất là tề thanh phong đối với cái gương này hắn còn tính là có chút hiểu rõ sư phó quỷ cốc đại sư dùng nó không biết trừ đi nhiều ít hải ngoại tà tu chưa từng có thất bại qua ta đều nói rồi ngươi cái gương này là theo trên sạp hàng mua được ra hỏa diệp t h ầ n dối lưng một cái lúc này nô ra một cái tay đối trên không nhiếp hồn kính đột nhiên một túm cái kia cái gương lập tức bị hắn nắm ở trong tay cùng lúc đó trong miệng hắn hô huyền phong chân nhân không huyền phong chân nhân không dám đáp ứng theo bản năng liền muốn chạy ngay sau đó cả người hắn liền cứng đờ, một đạo hư hảo bóng người từ trong cơ thể hắn phiêu đã ngoà ra trực tiếp bị thu vào trong gương đồng trang diện triệt để như ngừng lại trong c h i p nhóm này chủ nhân người không sao chứ huyền phong chân nhân một vị nữ thủ hạ đi qua theo bản năng lấy tay chạm đến thân thể của hắn một thoáng ẩm huyền phong chân nhân thân thể tại châu ngã xuống đất tề thanh phong tiến lên hai bức túi người thăm dò hơi thở của hắn tay lập tức d u n một cái chết Chết rồi lời này vừa nói ra toàn trường tích lặng chẳng ai ngờ rằng huyền phong chân nhân tế ra pháp bảo nhiếp hồn kính đối diệp thần vô dụng ngược lại là diệp thần cưỡng đoạt hắn nhiếp hồn kính về sau tại chỗ liền đem hồn phách của hắn lấy đi cái này đây coi như là mua dây buộc mình sao thiên thiên nhất khí đại cầm nã phương thiên họa hít vào một ngụm khí lạnh vợ ngôi lạnh còn nói vừa rồi diệp đại sư thi triển chính là thuật pháp giới thần thông tiên h thiên nhất khí đại cầm nã chương 477, m ộ t người lưu lại một chục tỷ lại đi thôi đường ra biệt thự bên ngoài vô số người có vẻ hơi nghẹn họng nhìn chân chối chẳng ai ngờ rằng cường thế rào giả tâm thực đại sư cùng huyền phong chân nhân vậy mà lại rơi vào một kết quả như vậy trong đó âm thực đại sư mở thiên nhan đối phó diệp thần bị diệp thần phế đi hai mắt mà huyền phong chân nhân càng là xuất gia thất truyền đã lâu nhất h ồ n g tính kết quả lại bị diệp thần cưỡng đoạt nhất h ồ n g tính còn đem hắn linh hồn thu lấy vô số người ngơ ngác nhìn diệp thần cho tới bây giờ bọn hắn mới biết được diệp nam cùng bản thân so trong truyền thuyết như vậy càng thêm lợi hại cùng khủng bố trong đó kích động nhất không gì bằng dùng đường quốc đống cầm đầu đường ra mọi người bọn hắn lúc này mới ý thức được phía sau mình có cỡ nào to một cái bắt đùi mà lúc trước những cái tia không dễ nhìn diệp thần người dồn dập b y náy cùng vui mừng không thôi có người xúc động tự nhi âm thực đại sư cùng huyền gió chân nhân đi đến cảng đảo về sau liền có vô số lúc trước hảo phú cùng ra tàu cơm thầm đầu phục bọn hắn thậm chí là còn sung làm nanh v ố t cùng tiến lên câu đối hai bên cánh cửa đường ra đủ loại huy b ứ c lợi dụng h ĩ tới đây hiện trường vô số hảo phú người đại biểu đồng loạt quỳ gối diệp thần trước mặt sắc mặt h o à n g hốt không thôi sợ nhận liên lụy nhưng mà diệp thần lại không có ý định đối bọn hắn độc thủ trục lợi là thương bản tính của con người cũng là nhân tính hắn giết hôm nay nhóm người này lại sẽ lại mặt khác một nhóm giống nho người chỉ cần chấn nhiếp bọn hắn liền đủ diệp thần nhìn thoáng qua như cũ nằm dạp trên mặt đất bưng bít lấy hai mắt gào thảm âm thực đại sư vô cùng đ ạ m mạc mà nói âm thực ngươi có thể phục rồi phục ta phục âm thực con mắt đều đang chảy máu hắn hăng hái bước vào hoa quốc chính là muốn tìm thẩm thiên nam báo thù cho dù là khi biết thẩm thiên nam chết bởi diệp nam cùng tay hắn vẫn như cũ ủy vào âm thực pháp mục không đem diệp thần để vào mắt đổi lấy kết quả chính là hai mắt t ậ n thế này như thế nào khiến cho hắn hối hận và phần phát giác được diệp thần trong tiếng nói xác ý hắn giật cả mình không lo được hai mắt đâm nói quỳ gối diệp thần trước mặt cung kính nói diệp đại sư là ta âm thực có mắt như mù. mong rằng ngài tha ta một mạng chỉ cần ngài không giết ta ta nguyện ý vì ngài ra sức châu ngựa không có người không sợ chết nhất là hắn này loại đến hiện nay thuật pháp giới đỉnh phong nhân vật không giây phút nào không nghĩ tới phải trở nên mạnh hơn sau đó sống được càng lâu có thể diệp thần trên mặt lạnh lẽo hòa hoãn một chút thu hồi sát ý nói giao ra ngươi h ồ n huyết thà cho ngươi khỏi chết Âm thực không dám lưỡng lự lúc này một bữa lồng l ự c một giọt vết máu đỏ tươi rơi xuống diệp thần trong tay một bên mọi người âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh đường đường thái bang đệ nhất nhân bây giờ làm diệp nam cùng chó này nếu là chuyển đến thái bang tất nhiên sẽ nhấc lên sóng to gió lớn về sau ngươi liền dài bạn ta tả hữu diệp thần con ngón đúng ra một hạt đan dược rơi xuống tay hắn bên trên âm thực đại sư trong lòng giật mình bên t h a i lập tức vang lên diệp thần thanh âm này là sinh sinh tạo hóa viên ăn vào sau chỉ được cả hai mắt của ngươi âm thực đại sư không nghi ngờ gì lúc này ăn bảo hắn cũng không sợ diệp thần ở bên trong hạ độc nếu như hắn muốn giết mình cần gì phải nhiều lần giơ lên tất lại sinh tử của mình hoàn toàn bị hắn nắm giữ ở trong tay sau một khắc hắn chỉ cảm thấy hai mắt bên trong chạy sôi qua một hồi ý lạnh còn kèm theo một chút tê dại cảm giác không bao lâu đau đau lại lần nữa thấy được ngũ thải bàn làn thế giới đa tạ chủ nhân từ nay về sau âm thực chắc chắn thể chết cũng đi theo hắn không nói hai lời liền cung kính vô cùng quý gối diệp thần trước mặt thật sự là diệp thần đan dược quá mức kính người hắn sống cả một đời còn là lần đầu tiên thấy như thế thần đan d i u dược cùng lúc đó diệp thần hình ảnh trong lòng hắn càng ngày càng cao lớn vô số nếu như nói lúc trước hắn chẳng qua là trở ngại tình thế mà nhận chủ như vậy hiện tại thì là nhiều hơn vô tận kinh ý diệp thần d ư ơ n g mắt đánh giá bốn phía mọi người trên mặt nhìn không ra nửa điểm biểu lộ đến cho các ngươi một người lưu lại một chục tỷ lại đi thôi cái gì có người kém chút không có bị tức chết chưa thấy qua như thế quang minh chính đại dược tiền a còn giành được rất lẽ thẳng khí hùng không có liền để gia đình thu tiền ta không quản các ngươi là bán mà bán nữ vẫn là đập nổi bán sát trong vòng một canh giờ ta nhất định phải thu đến tiền bằng không diệp thân đứng chắc tay vẻ mặt đạm mặt nói có mặt người sương không cam l ò n g diệp nam cuồng ngươi tại sao không đi đoạn đây chính là một trăm ứ c không phải một trăm khối càn rỡ âm thực vẻ mặt phát lạnh song trong mắt lóe lên một vệ t ạ n khốc thân thể của người kia tại chỗ bạo thành một đoàn xương máu liền kêu thảm cũng không kịp phát ra trang diện nhiều lần tính nặng sau một canh giờ đường ra biệt thự bên trong diệp t h â n đứng ở giường trước đó ở trước mặt hắn nằm một vị người mặc kiểu áo tôn trung sơn lão giả tóc hoa dâm chẳng qua là lão giả giờ phút này sắc mặt đen nhánh trên mặt mơ hồ khói đen đang lẩn trốn đường quốc đống cha con cùng với tề thanh phong cùng âm thực thì là đứng ở một bên đường quốc đống trung quy là nhịn không được hỏi chủ nhân xin hỏi phụ thân ta thế nào còn có được cứu sao có thể cứu lão ra từ bên trong là thi đ ộ c diệp t h â n xoay người nhìn thật sâu hắn lên mắt đường quốc đống nếu như ta không có đòn sai ngươi đường ra mộ tổ không tầm tường a chủ nhân chuyện này chỉ có phụ thân ta rõ ràng đường quốc đống mặt mũi tràn đầy mờ mịt đối với đường ra mộ tổ sự tình mặc dù hắn vị này đường ra lão nhị cũng không rõ ràng lắm diệp thần cũng không hỏi thêm nữa con ngón đúng ra một hạt hóa thi đan đốn lúc xuất vào đường ra lao ra tử trong miệng theo một hồi hào quang màu xanh nợ rộ đến lao ra tử trên người thi khí đều tràn ra bên ngoài cơ thể đ ừ n g hô hấp này thi khí có độc thế thanh phong vội vàng nhắc nhở một câu đường ninh cùng đường quốc đống lúc này nín thở rất là khẩn trương nhìn xem lão gia tử không bao lâu đợi đến lao ra tử trong cơ thể thi khí đều tản quang về sau lúc này mới thăm t h ẳ n mở ra hai mắt Cha. Da da. đường ninh cùng đường quốc đ ó n g mừng như đ i ê n không thôi sau nửa c a n h giờ đường lao gia tử suy nghĩ cuối cùng là khôi phục như người bình thường cũng theo đường ninh tra con khẩu bên trong biết được sự tình m ọ n nguồn đường viễn sơn cảm tạ chủ nhân cứu rút lao gia tử nói xong liền muốn quỷ đi xuống lao gia tử cả đời trọng nghĩa khinh tài thế dân vô số bên trên xứng đáng quốc gia hạ xứng đáng b á c h tính không cần đi này đại lễ gọi ta một tiếng tiên sinh liền có thể diệp thần phất tay ngăn lại động tác của hắn nói ngay vào điểm chính lao gia tử không biết ta có thể hay không đi tới ngư đường gia mộ tổ nhìn qua tự nhiên có khả năng lao gia tử khẽ gật đầu lập tức lại có chút không hiểu d i ệ p tiên sinh xin hỏi ta đường ra mộ tổ có phải hay không ra hắn rất muốn nói có đúng hay không ra cương thi chẳng qua là lời đến khỏe miệng lại nói không nên lời bởi vì bên trong mai táng không riêng gì hắn đường ra tiết tổ còn có cảng đ ả o đã chết phong thủy ngôi sao sáng tiêu bố y đây cũng là đường quốc đóng đám người chết sống không cho người ngoài tiến vào nguyên nhân dù sao tiêu bố y tại cảng đ ả o địa vị thật sự là quá mức đặc thù có thể xưng một đời phong thủy truyền kỳ nếu như ngoại nhân biết phần mộ của hắn chỗ ở đây đối với đường ra sẽ là một trường tai nạn Chương 478, bởi t tiên lĩnh.、Ở、vào cảng đảo cảng tân g ớ trước i Đông Bắc Bộ, thế t kỷ vậy p kỷ đường viễn sơn nhớ tới quá khứ liền hướng ngay lúc đó cảng đốc xin đem bắt tiên l ĩ n h bên trong một nơi ra mua sau đó vừa tối từ đem mộ tổ rời vào trong đó mà giờ k h ắ c này diệp thần đang ngồi ở đường viễn sơn một cỗ phòng xa bên trong đường viễn sơn xuyên thấu qua ngoài cửa sổ nhìn xem phong cảnh dọc đường cười khổ nói diệp tiên sinh t h ự c không dám d i ấ u dếm ta đường ra mộ tổ là từ đương thời tiêu bố ý đi tiêu đại sư lựa chọn ta không chỉ một lần đã nghe qua cái tên này cái này người làm thật thần kỳ như thế diệp thần có chút hăng hái mà hỏi không phải thần kỳ đường viễn sơn lắc đầu mặt lộ vẻ kinh ý chuẩn xác mà nói tiêu đại sư một đời có thể dùng c h u y n thần kỳ tới t ổ n kết hắn là một cái đức cao vọng trọng thế ngoại cao nhân không cầu tên không cầu lợi rõ ràng thân cư thần thông đạo pháp lại tâm hệ thiên hạ thường không sai một bên t ề thanh phong nói tiêu đại sư làm cảng đ ả o bách tính làm rất thật tốt sự tình năm đó cảng đ ả o vẫn còn tô giới thời điểm vô số bình minh bách tính trôi g ạ t khắp nơi bị ốm đau tra tấn h tiêu đại sư liền đem toàn bộ tài sản lấy ra tu kiến đại bằng mở phố bán cháo thậm chí là tự thân vì bách tính xem bệnh nói đến đây hắn than nhẹ một tiếng đáng tiếc là mạnh như tiêu đại sư người cũng khó thoát sinh t ử luân hồi ngài không biết tiêu đại sư tin chết chuyển ra vào cái ngày đó toàn bộ cảng đạo dòng g ã có năm vạn người vì đó đốt giấy để tăng cho đến nay cảng đạo rất nhiều người trong nhà vẫn như cũ có tiêu đại sư phó tượng đường viễn sơn một mặt thổ thức diệp thần nghe vậy lập tức vì đó đ ộ n g dung năm vạn người vì đó đốt giấy để tang bởi vậy có thể thấy người này hoàn toàn chính xác đúng như hai người nói tới như vậy hắn không khỏi hỏi cái kia cái này người trôn ở nơi nào cái này liền không được biết rồi thế thanh phong lắc đầu nói đường viễn sơn muốn nói lại thôi cuối cùng vẫn nói diệp tiên sinh t h ự c không dám dầu dếm tiêu đại sư vừa vặn trôn ở ta đường ra mộ tổ bên trong lời này vừa nói ra ngoại trừ diệp thần bên ngoài trong xe tất cả mọi người lập tức giật mình cho dù là đường quốc đống cùng đường ninh cũng không ngoại lệ cái gì tề thanh phong đầu tiên là xứ sở tiếp theo không thể tin nhìn xem đường viễn sơn đường lão tiêu đại sư làm thật táng tại ngươi đường ra trong mộ tổ không sai trên thực tế tiêu đại sư đang vì ta đường ra tuyển định mộ tổ thời điểm liền muốn để cho ta đáp ứng hắn hai cái yêu cầu ta vốn cho rằng tiêu đại sư là m u ố n tiền ai có thể nghĩ đến tiêu đại sư lại là lắc đầu nói đường viễn sơn ấy, này n ấ y cười một tiếng mở miệng nói thứ nhất muốn ta đường ra nhất định phải đem hàng năm gia sản ba mươi phần trăm dùng tới làm từ thiện thứ hai sau khi hắn chết cũng muốn táng tại bát tiến lĩnh ra ra nói cách khác tiêu đại sư lúc ấy liền đã tính tới chính mình lúc nào sẽ chết một bên đường ninh không hiểu nói đúng đường viễn sơn nhẹ gật đầu trầm giọng nói giống tiêu đại sư nhân vật như vậy sớm đã hiểu thấu đáo sinh tử có thể biết mình khi nào bỏ mình cũng có thể lý giải thế là lúc ấy ta một lời đáp ứng đồng thời hứa hẹn sẽ không đối ngoại nói ra cha tiêu đại sư vì sao muốn táng tại ta đường ra trong mộ tổ phải biết hắn cũng không là ta đường ra người à đường quốc đông nhưu n h ư mày hầu nghi nói cái này ta ngay từ đầu cũng không hiểu đường viễn sơn khẽ lắc đầu sau đó vô tình hay cố ý nhìn diệp thần sau l ư n g âm thực liếp mắt ý tứ trong đó không cần nói cũng biết diệp thần lập tức giật mình tiêu bố y cũng biết dùng địa vị của mình sau khi chết tất nhiên sẽ bị vô số người quan tâm vì vậy chỉ có thể tán g tại đường ra trong mộ tổ dùng đường ra năng lượng mới có thể giữ vững bí mật này đang nói thời điểm trước mặt lái xe mở miệng nói lao ra chúng ta để ế n đoàn người theo phòng xa bên trong đi ra về sau phóng tầm mắt nhìn tới vào mắt là một tòa lốn lượn xoay quanh m ỏ m núi m ỏ m núi mỗi một cái sừng thú đơn độc tách đi ra cực kỳ giống tán ngọn núi khi thế rất là h ù n g vĩ diệp tiên sinh đó chính là tiên công ngọn núi đường v i ệ n sơn chống phải t r ợ đưa tay một mực phía đông tòa kia sừng thú theo thứ tự giới thiệu nói bên cạnh chính là tường tự phong ngắt cùng phong tạo c ộ n ngọn núi bắt tiên phong dùng bắt tiên tên tới mệnh danh đợi đến giới thiệu xong nhất đến cuối cùng tòa thứ nhất mỏm núi lúc đường viễn sơn ngừng tạm nói bên k i a là thuần dương phong đại biểu thuần dương tử lữ đồng tân cũng là ta đường ra mộ tổ nơi ở mọi người theo tay hắn chỉ phương hướng nhìn lại chỉ thấy gần nhất này tòa đỉnh núi giờ phút này lại quấn quanh lấy một tia nhàn nhạt khói đen khói đen không ngừng ra bên ngoài khuếch tán mà trên đỉnh có cây đều khô héo rất là thất bại cùng lúc đó từ diệp thần tề thanh phong âm thực bọn người trên thân tản hết ra một tầng nhàn nhạt màn ánh sáng này chút màn sáng đem đường viễn sơn mấy người đều bao ph Ta đ một, vừa vừa thuần dương, thuần dương, người người một tòa chiếm diện tích bất quá hai mươi bình phương mộ phần quỳnh xuất hiện ở trước mặt mọi người chẳng qua là mộ phần quỳnh bốn phía mặt đất đã nước ra giống như là một khối khô cạn dùng nương cùng lúc đó còn kèm theo một cỗ nhiệt lượng đường viễn sơn sắc mặt biến hóa kỳ quái, cái lại biến làm thành sao diệp ạ n này. g là Đó c á gì? Đường、linh、đông tiếng, nồng đưa đầu đen, đầy Đó đậm ninh nhiên kinh nhan bên trên tiểu viết khiếp thi khí nồng đậm tới cực điểm i hô chỉ khí khí h một một màu cột tay xa xa cực dấu là sợ. u d i ệ t h â n khép cười một tiếng sau đó nhìn về phía đường viễn sơn nói đường lão ngươi có lẽ còn không biết ngươi đ ư ờ n g ra trong mộ tổ không chỉ táng hai người còn táng lấy một vị người ngoài còn có người ngoài đường viễn sơn mặt mũi tràn đầy không hiểu không thể nào xem xét liền biết diệp thần đi đến mộ phần quỳnh trước đó đưa tay vỗ một đạo màu vàng linh phù bắn thẳng đến chân trời hét dài một tiếng lôi tới trên không nháy mắt liền mây đen giang đầy ầm ầm tại tất cả mọi người vẻ mặt sợ hãi bên trong chỉ thấy một tia chớp bủ vào đường ra mộ phần quỳnh phía trên vô số c h ó i mắt dòng điện đều chuyển vào trong lòng đất giống sau một lát mặt đất kịch liệt chấn động dưới nền đất chuyển đến một đạo tiếng giống giận dữ như là hùng thú gào thét cái này đây là có chuyện gì đường viễn sơn đám người nhìn nhau run sợ sau một khắc một ngụm to lớn màu đen quan tài từ mặt đất bên trong phá đất mà lên sau đó tầng tầng đập vào trên mặt đất dù là như thế vẫn không có đem hắn đặt nát mọi người xem xét chỉ thấy màu đen quan tài phía trên khói đen lu mịt Quan To à à i rơi thật sâu v mặt đất lớn màu đen quan tài vẫn như cũng hoảng động không ngừng nhất là trên nắp quan tài cây đinh bắt đầu tùng chuyển động giống như là có một cái tay không ngừng ở bên trong chịu lấy nắp quan tài một dạng đường viễn sơn phụ tử ba người sớm đã sợ ngây người cho tới bây giờ bọn hắn vẫn như c ũ không có hiểu rõ vì cái gì chính mình trong mộ tổ vậy mà lại có như thế một cố quan tài hơn nữa thoạt nhìn quỵ dị như vậy đang nghe tề thanh phong lời về sau diệp thần không khỏi nhìn về phía hắn như thế nào tam sát thiên quan tề thanh phong cũng không có lập tức trả lời mà là quay đầu đối một bên đường ninh nói đường tiểu thư có cảng đ ả o địa đồ sao có có đường ninh đột nhiên bừng tỉnh ánh mắt sợ h ã i theo màu đ è n quan tài phía trên dịch chuyển khỏi về sau lại mở ra chính mình bao từ bên trong lấy ra một tấm bản đồ đưa cho tề thanh phong tề thanh phong đem địa đồ trải trên mặt đất đem hắn mở ra sau khi giữ mắt nhìn một chút trước mặt đường ra mộ tổ dùng ngón tay dùng một cái kỳ lạ góc độ đo mấy lần sau đó lại tại trên địa đồ so với khoảng cách mấy giây về sau hắn cả kinh đặt mông ngã ngồi trên mặt đất tam sát vị thật sự là tam sát vị xem ra ta không có đ o á n sai nghĩ không ra có người vậy mà bố trí ở chỗ này một cái tam sát c ụ như thế nào tam sát c ụ diệp thần cao mày nói tề thanh phong nuốt ngụm nước bọt nói diệp đại sư có chỗ không biết cái gọi là tam sát chính là kiếp sát hai sát t u ổ i sát mà tam sát vị chính là này tam sát ra hội chỗ nói đến đây hắn không khỏi nhìn về phía trước mặt hát quan cùng mộ phần quỳnh ở giữa lẩm bẩm nói mà tam sát cục chính là do ba tòa mộ phần chung nhau tạo thành mộ cục còn lại hai tòa trong mộ quan tài đều là vì chân t r i n h cái kia cố quan tài làm vật bồi táng này cố quan tài gọi tam sát thiên quan sẽ rửa tay mặt khác hai cố quan tài hết thể năng lượng bao quát toa khí thi khí long khí các loại phanh phanh màu đen quan tài chấn động tần suất càng ngày càng kịch liệt tề thanh phong trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi tam sát cục là t à phái thủ đoạn liền là muốn mượn phong thủy cùng tam sát lực lượng tới nuôi thi nói cách khác trong này có có đường ninh mặt mũi tràn đầy kinh khủng nhìn xem trước mặt màu đen quan tài cương thi nàng là trải qua trước đó tại ba huyện đường ra cái kia trong huyện mộ liền gặp thì biến đó là nàng cả một đời cũng không cách nào quên á ắ c mộng không nghĩ bây giờ lại gặp không sai chính là cương thi diệp thần chậm rãi mở miệng tầm mắt dừng lại tại trước mặt hát quan phía trên đường lao có chỗ không biết thẩm thiên nam con trai thẩm tinh giã chết trên tay ta bên trên thẩm thiên nam vì đó bố trí một cái giả mộ cố gắng đem hắn nhi tử dưỡng thành cương thi bây giờ nghĩ đến trong quan tài cái vị kia chính là thẩm tinh giã cái gì đường viễn sơn đột nhiên giật mình sắc mặt tức giận không thôi nói cách khác thẩm thiên nam cho ta mượn đường ra mộ tổ n u i thi cũng là nói ta đường ra mộ tổ chi biến cũng là nó đưa tới nói xong hắn vậy mà nghĩ muốn tới gần hát quan bất quá lại bị đường quốc đ ố n g n ộ i vàng kéo lại cha đường xúc động cũng không trách hắn tức giận như vậy thật sự là loại chuyện này quá mức g ác độc cùng táng tận thiên lương đổi lại người nào trên thân đoán chừng cũng không dễ chịu d i ệ p đại sư chiếu mắt tình hình trước mắt đến xem hát quan bên trong đồ vật chỉ sợ đã biến thành cương thi tề thanh phong sắc mặt ngưng trọng không thôi nhìn một chút dưới chân nói đầu này nhiệt xúc hấp thu thu ầ n dương chỗ thuần dương chi hỏa đây là muốn biến thành quái vật gây hạn hán tiết tàu a thẩm thiên nam vậy mà có được như vậy thủ đoạn lời này vừa nói ra, âm thực sắc mặt cũng đi theo biến quái vật gây hạn hán đây cơ h ộ i là cương thi bên trong cao nhất phẩm cấp nghe đồn quái vật gây hạn hán một chỗ đất càng nghìn dặm ý tứ chính là có quái vật gây hạn hán địa phương phạm vi ngàn dặm sẽ lại hạn rộn u đất đất ra không sao cả diệp thần khẽ lắc đầu nếu như ta phát hiện trễ tiếp qua cái ba mươi năm mươi năm thẩm tinh giã có thể có thể trở thành quái vật gây hạn hán chẳng qua hiện nay lại là không thể nào đối với quái vật gây hạn hán hắn đã từng hiểu qua tu chân giới có nhất tông môn tên là thi ầm tông trong tông người không tu pháp bảo thần thống mà là dùng luyện thi làm chủ cơ hồ là mỗi một vị môn đồ đều sẽ có được một cỗ thi thể cũng cứ gọi thi khôi lúc đối địch gọi ra thi khôi chiến lược tăng lên dữ dội mà thi khôi đẳng cấp cùng cương thi không sai bị lắm trong đó quái vật gây hạn hán tương đương với kim đan g kỳ là người tu chân nếu như thẩm tinh g i a thật sự là quái vật gây hạn hán mặc dù hắn diệp thần cũng muốn nhượng bộ lui m ì n h các ngươi đều lùi đến trăm mét có hơn nói xong diệp thần liền đưa tay đối lên trước mặt hát quan, cách không vô. Nắp quan tài ứng tiếng mà nát giống theo gầm lên giận dữ một đạo bóng người màu đen từ quan tài bên trong chạy vội mà ra từ xa nhìn lại liền phảng phất một cái cháy rủi người toàn thân b ú c khói lên sương mù chờ đến hấp ảnh sau khi rơi xuống đất cũng lộ ra khuôn mặt của nó ăn mặc một thân màu đen áo liệm tóc thật dài đem hắn con mắt đều che lại làn d a hiện ra màu đồng cổ khoe miệng răng nanh hoàn toàn lộ ra mà hắn hai cánh tay bên trên quần áo vỡ vụn ra lộ ra hai cái lông xù cánh tay chậm nhìn còn tưởng rằng là lông tơ kỳ thực lại là có vô số chi lít nha lít nhít nhỏ bé kim thép cấu thành đây là đồng giáp thi đứng ở đằng xa tề thanh phong hoảng sợ nói đường ninh trong lòng mặc dù kinh khủng không thôi bất quá vẫn là hỏi tề đại sư cái gì là đồng giáp thi? Bình thường cương thi sinh ra về sau. đầu tiên là bạch cương chúng nó sợ gà sợ chó sợ ánh sáng càng sợ người hơn về sau là hắc cương đối với cái trước không sợ người tề thanh phong giới thiệu nói mà tại hắc cương về sau chính là đồng giáp thi bọn hắn là được trôn cất tại cực kim chỗ mười năm sau ra tới sản phẩm này loại cương thi đang hấp thu cực kim chi lực về sau thân thể cũng đi theo duyệt hóa tựa như là mạ một tầng đồng phấn trở nên đau thương bất nhập lực lớn vô cùng thiểu lâm nổ súng đường quốc đống đột nhiên quay đầu hướng bất ê n nhập tài lực lớn vô cùng nghi ngoại trừ t ó é lên một hồi ánh lửa bên ngoài đối với nó hào không một chút tổn thương ngược lại còn khơi dậy nó h u n g tính giống nó nổi giận gầm lên một tiếng đem đầu chuyển hướng đường đình đám người vị trí hai chân nhảy lên lòng bàn chân như là lắp đặt lò so trực tiếp bay nhảy tới không tốt thế thanh phong sắc mặt kịch liệt n h ấ t biến bọn hắn quỷ cốc nhất mạch nặng phong thủy không quen đấu pháp còn nữa cho dù là đấu pháp bắt yêu vậy cũng phải có chuyên môn pháp khí nếu như là đổi lại cổ võ giả bọn hắn còn không sợ có thể đổi lại cương thi vậy liền không đồng dạng dù sao cương thi không cảm giác ngươi chính là chặt nó một đầu tay nó sẽ chỉ không sợ chết tiến công ngươi chạy đi đâu đúng lúc này diệp thần lăng không vọt lên trực tiếp nhảy đến đồng giáp thi đỉnh đầu tốc độ còn nhanh hơn nó sau đó quyền ảnh hay không ẩm l i ê n một quyền liền đưa nó đánh rất phẳng trần đem mặt đất ném ra một cái hô cực lớn động sau đó nó lần nữa nhảy đến trên mặt đất đối diệp thần một hồi nhẹ răng trợ mắt hiển nhiên là ý thức được diệp thần tính nguy hiểm không hổ là đồng giáp thi mắt thấy nó không có việc gì diệp thần hơi hơi kinh ngạc đảo chắp tay sau lưng hỏi thẩm tinh rã ngươi vẫn phải nhận ra ta sao chương bốn trăm tám mươi người gỗ thế thân t h ầ m tinh giã ngươi còn nhớ ta không đối mặt diệp thần vấn đề đồng giáp thi nhìn xem diệp thần trên mặt lộ ra thần sắc m ở mịt không biết vì cái gì nó luôn cảm thấy người trước mặt này mơ hồ có chút quen thuộc đó là một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác gương mặt kia vô cùng hết sức cần ăn đòn giống nó nổi giận gầm lên một tiếng khoe miệng phát ra hai bên vừa nhọn vừa sắc răng n à n h từng tia từng tia khói đen từ trong miệng nó bắn ra sau đó chỉ thấy nó không sợ chết đánh út về phía diệp thần trong tay móng tay tăng vọn quấn quanh lấy cực h ạ n khói đen xem ra ngươi coi thật không nhớ do ta diệp thần khẽ lắc đầu có chút thất vọng cương thi là tam giới lục đạo bên trong ngoại tộc chúng nó bị hết thể vứt bỏ lang thang rời rạc không chỗ dựa vào có thể nói không có người nào nguyện ý trở thành cương thi nếu như thẩm tinh d i ã còn sống đ o á n chừng hắn cũng không nguyện ý thôi được để cho ta vì ngươi giải thoát đi diệp thần dường như thương hại than nhẹ một tiếng trên mặt lại lần nữa khôi phục lúc trước đạm mạng một tấm ngũ lôi phủ chụp về phía chân trời quắp lôi tới ẩm ẩm một tia xét cuốn theo lấy lực lượng kinh khủng từ trên trời giáng xuống bủ về phía đồng giáp thi đồng giáp thi trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt sợ hãi theo bản năng liền muốn trốn đây là thiên uy chuyên khác tả cho dù là không có thần trí cương thi cũng không ngoại lệ Vâng anh! tại lôi đình khóa chặt phía dưới nó lại có thể chạy đi nơi đâu bởi vậy cơ hồ là trong nháy mắt cái kia đạo cánh tay trẻ con độ lớn lôi điện lúc này đánh vào trên người nó giống một tiếng sen lẫn vô tận đau lớn tiếng gầm gư vang lên kinh n ơ i rất xa tề thanh phong cùng đường l i n h đám người sắc mặt đại biến lại xem xét đồng giáp thi vị trí lâm vào trong ngọn lửa đợi đến ánh lửa tán đi về sau trên mặt đất nhiều hơn một cái bị lôi điện bổ ra tới hố trừ cái đó ra lại không cái khác giờ khác này đường ninh đám người ánh mắt đờ đẫn nhìn xem trước mặt đạo thân h n h kia trong mắt vẻ kính sợ nồng đầm tới cực điểm đây là thiên sư đạo lôi pháp t ế thanh phong tự l ầ m b ầ m không cho dù là thiên sư đạo chính tông nhất truyền thừa thánh địa long hồ sơn người cũng làm không được một bước này à hắn là thuật pháp giới người tự nhiên h i ể u có quan hệ thiên sư đạo hắn lôi bản sự vậy cần bày xuống tế đàn để lên c ố n g phẩm đốt tế văn thậm chí là niệm kinh tụng chú mới có thể làm đến bước này mà lại uy lực còn không đến mức khủng bố như thế còn chủ nhân tốt trước kia cũng không có một chiêu này đối phó ta âm thực kinh hãi sau khi trong lòng sinh ra một k i a không cách nào khống chế vui mừng cảm giác nếu như diệm thần lúc trước dùng lôi pháp đối phó hắng lời hắn chỉ sợ sớm đã chết tại lôi đình phía dưới dù sao hắn thân thể mạnh hơn cũng mạnh bất quá đồng giáp thi a cơ hồ là tại đồng giáp thi bỏ mình một khắc này cả tòa thuần dương phong bên trong xoay quanh khói đen đều tắn đi không bao lâu liền khôi phục thư thái chi cảnh tượng tốt các ngươi có khả năng đến đây diệp thần quay người mở miệng nói đường ninh đám người này mới đi tới đường viễn sơn nhìn chung quanh nhìn không được nói diệp tiên sinh ta đường ra mộ tổ không có xảy ra vấn đề gì a đến hắn ở độ tuổi này cái gì của cải cùng quyền thế đều là phù vân chỉ có tổ tông mới là khẩn yếu nhất bằng không sau khi hắn chết đến dưới mặt cũng không mặt mũi thấy tổ tông cương thi đều đã chết sẽ không có chuyện gì a đường ninh tràn đầy nghĩ mà sợ không nhưng mà diệp thần lại là lắc đầu đường lao gia tử nơi này phong thủy cách cục đã bị phá hư muốn cam đoan ngươi đường ra sừng sững không ngã đến nặng rời mộ tổ không sai tề thanh phong cũng đi theo gật đầu nói đường lao diệp đại sư nói không sai kế sách hiện nay chỉ có rời mộ phần mà lại phải nhanh một chút nơi này đại hạn mấy ngày đoán chừng ban đêm liền sẽ có mưa xa lũ ống ta kiến nghị t r ư ớ c đem thi cốt lấy ra đường viễn sơn lúc này mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc lúc này nhường đường cốt đóng gọi điện thoại không bao lâu liền có mười cái đường ra người cầm lấy công cụ chạy tới đẩy bia đạo mộ Trọn r vẹn bận ộ khi n nửa g mọi người m trọng thi cốt, nghĩ đến n vừa vừa gần là đ ư xem xét lúc chỉ thấy cỗ kia màu tím quan tài bên trong nằm một cái người gỗ người gỗ do tơ vàng gỗ trinh nam chế tác mặt thành phía trên rán vào không ít bồi vàng mặc dù là như thế người gỗ cùng cái tia cỗ quan tài không có chút nào hư dấu hiệu nhìn qua tựa như là vừa bỏ vào tại sao có thể như vậy đường viễn sơn có chút không dám tin n à y rõ ràng là tiêu đại sư mộ h u y ệ t làm sao bên trong nằm một cái người gỗ trên thực tế không riêng gì hắn liền liền những người còn lại cũng bị k i n h đến đường ninh không khỏi hỏi ra ra ngươi xác định trong này nằm là tiêu đại sư trăm phần trăm xác định đường viễn sơn gật đầu nói tiêu bố y tạ h ì t thế tại ba mươi năm trước lúc ấy hắn tuân theo tiêu bố y h i n g u y ệ n vọng cũng không có xử lý tăng sự mà là cực kỳ điệu thấp đem hắn táng nhập đường ra trong mộ tổ có thể nói hắn là tận mắt nhìn thấy tiêu bố y thi thể bị chứa vào quan tài lại nhìn chằm chằm vào quan tài nhập thổ v i an cái tiêu tiêu đại sư làm sao biến thành người gỗ đường q u ố c đ ố n g mặt mũi tràn đầy không hiểu diệp thần đi đến quan tài trước mặt nhìn một chút bên trong nằm người gỗ cùng với trên người nó bừa vàng khỏe mắt liếc qua trong lúc vô tình phát hiện trên gỗ trong tay trái nắm một khối cùng loại với tấm bảng gỗ đồ vật hắn không khỏi cầm lên xem xét phát hiện tấm bảng gỗ bất quá lớn chừng bàn tay có chút cùng loại với mai rủa bất quá toàn thân tài liệu không phải vàng không phải ngọc càng la không phải một không phải đồng không phải sát đường viễn sơn tò mò h diệp thần khẽ lắc đầu mặt lộ vẻ vẻ suy tư sau hỏi lão gia tử ta nghị tử vừa mới bắt đầu vị này tiêu đại sư liền lừa ngươi trên thực tế hắn căn bản cũng không có chết cái gì hắn không có chết đường viễn sơn lập tức giật mình không thể nào không có cái gì không thể nào nếu như ta không nhìn lầm cái này người gỗ trên thân chỗ khắc lục đều là thế thân chú ngữ diệp thần khẽ cười một tiếng chậm rãi mà đàm đạo nghĩ đến cái này người gỗ chính là tiêu bố y h a thế t h â n ngươi không tin có thể hỏi một chút tề thanh phong cùng âm thực tề thanh phong cùng âm thực nghe vậy không khỏi tiến lên một bước tinh tế đánh giá trong quan tài người gỗ tựa hồ là đang suy tư điều gì sau một lát tề thanh phong hít sâu một h ơ i nói đường lão diệp đại sư phán đoán không sai cái này người gỗ trên thân khắc lục thật sự là thế thân phủ văn chú ngữ nghĩ đến thật sự là tiêu đại sư thế thân âm thực đồng dạng nhẹ gật đầu lão giả ta ngày đó có thể là tận mắt thấy tiêu đại sư thi thể cái này cái này cho tới bây giờ đường viễn sơn vẫn như cũ có chút không tiếp t h ụ được diệp thần khẽ lắc đầu nói rất đơn giản nếu như tiêu bố y h y làm đúng như các ngươi nói tới như vậy thần kỳ thuật pháp thông thần như vậy hắn tùy tiện thi triển một cái chướng nhãn pháp liền có thể mê hoặc ánh mắt của ngươi nói đến đây hắn lại lần nữa nói có đôi khi con mắt nhìn thấy đồ vật chưa chắc là thật ư nói g cuộn cuộn cách khác tiêu đại sư nắm lao giả ta cũng lừa đường viễn sơn thật vất vả tiếp nhận về sau lại hỏi chẳng qua là dù vậy diệp đại sư lại như thế nào có thể xác định tiêu đại sư không chết đây chẳng qua là ta một cái suy đoán mà thôi diệp t h ầ n khẽ lắc đầu hỏi đường l a o có biết hay không tiêu bố ý để sống nhiều ít tuổi lao giả này ta cũng không biết đường viễn sơn đang chát cười một tiếng trên thực tế lao giả ta đối tiêu đại sư cũng không phải hiểu rất rõ chỉ biết là hắn luôn, luôn một thân một mình vô câu vô thúc dùng nhàn vân giá hạc để hình dung cũng không đủ nói đến đây hắn âm thầm cân nhắc một thoáng lại nói bất quá lao đầu t ự đoán ba mươi năm trước tiêu đại sư nói ít có chín mươi tuổi chín mươi tuổi diệp thần âm thầm nhữ mày nếu như tiêu bố y thì không có chết như vậy hiện tại cũng có một trăm hai mươi tuổi đối với người tu hành tới nói như người bình thường sống đến số tuổi này không thể bình thường hơn được nhất là tiêu bố y như thế thuật pháp giới tiền bối thôi mặc kệ là cái này người sống hay chết đều đại biểu chúng ta cùng hắn không có lại cơ hội gặp mặt diệp thần khẽ lắc đầu không nữa xoắn suýt cái này ngược lại là lấy ra lúc trước theo quan tài bên trong lấy ra tấm lệnh bài kia cẩn thận quan sát trên đó viết một cái v ậ n b ẹ o chữ viết tựa hồ là ti chữ hắn vậy mà không nhận ra vật này là vật gì một bên tề thanh phong đông n h i ê nói n diệp đại sư không biết vật này có thể cho ta xem một chút tự nhiên có khả năng diệp thần đem lệnh bài đưa cho hắn tề thanh phong đem hắn nắm trong tay tỉ mỉ rõ xét không ngừng sắc mặt biến đổi không thôi tựa hồ là nhớ ra cái gì đó sau một lúc lâu về sau hắn mới đem lệnh bài trả lại cho diệp thần trầm giọng nói diệp đại sư thứ không dám g i u dếm ta phái cũng có một khối dạ giống như lúc chỉ bất quá phía trên các tiểu chữ không giống nhau lời này vừa nói ra diệp thần nhãn tình sáng lên không khỏi hỏi thật chứ chính xác trăm phần trăm tề thanh phong hít sâu một hơi rất là khẳng định nói đó là sư phụ ta quỷ cốc trước khi chết lưu lại một mực được cung phụng tại từ đường bên trong phía trên khắc lấy chữ là một cái âm chữ thì âm âm ti diệp thần bất động thanh sắt nói không biết có thể hay không cho ta mượn xem một chút nếu là diệp đại sư mời vậy dĩ nhiên không sao tề thanh phong cười cười nói ta quay đầu liền mường đệ tử của ta đem hắn mang tới một bên đường viễn sơn đám người nhìn xem diệp thần lệnh bài trong tay mặt mũi tràn đầy không hiểu diệp đại sư đây là cái gì ta cũng không rõ ràng bất quá nó dù sao cũng là tiêu bố y hiền lưu tại trong quan tài di vật nghĩ đến có hắn thâm ý đi diệp thần tùy ý qua loa một câu lại xem xét đã thấy âm thực đủ cái đầu càng không ngừng đánh giá quan tài bên trong hắn nhiễu nhiễu mày nói ngươi nhìn cái gì chủ nhân ta đang tìm kiếm tiêu đại sư di vật âm thực không dám dầu diếm liền nói ngay nghe đồn cảng đạo thuật pháp giới có hai đại trí bảo cửu long bản cùng n h i ế hồn kính phân biệt là tiêu đại sư cùng với quỷ cốc đại sư pháp bảo diệ quan tài lúc trước hắn liền đã kiểm tra rõ ràng căn bản không tồn tại cái gì cựu l n g bản sau đó đợi đến đường ra người đem hải cốt thu lại sạch sẽ về sau đoàn người liền ngồi lên xe về tới đường ra t h ề thanh phong làm đường ra bố trí tốt từ đường đem hải cốt an trí xuống tới lập tức liền lấy điện thoại di động ra liên hệ đồ đệ của mình đường viễn sơn thay đổi lúc trước lạnh nhạc không để ý thân thể giàn mua dứt khoát quỷ gối diệp thần trước mặt diệp tiên sinh tạ ơn ngài ngài đầu tiên là giải trừ ta đường ra nguy hiểm lại chữa khỏi lao giả ta cuối cùng lại làm giải quyết ta đường ra mộ tổ trí mắt như mỗi một loại này nên được lao giả ta một quỷ đường viễn sơn vừa nói vừa nhìn một bên đường ninh liếc mắt đường ninh lúc này xuất ra một phần văn kiện thật dày đưa cho diệp thần diệp tiên sinh đây là ta đường ra tài sản chuyển nhượng hợp đồng ngài chỉ cần ở phía trên ký tên vào liền đại biểu về sau ta đường ra của cải đều nạp tại tay ngươi diệp thần cũng không lập dị tốc độ cao nhìn lướt qua thấy không có vấn đề gì lớn sau liền ký vào tên của mình đường ninh lại trên mặt đất một tấm thẻ chi phiếu chủ nhân này trương hải bên ngoài thẻ ngân hàng tài khoản bên trong c ó hai trăm ước tiền mặt mật mã tại thẻ ngân hàng m t r á i đối với cái này diệp thần chiếu thu không lầm cẩn thận tính được hắn lần này tới càng đạo chỉ là tiền liền thu vào tiến vào trăm tỷ nếu là chuyền đi tuyệt đối sẽ n h ắ c lên một hồi dung chuyển hắn vừa nghĩ mở miệng nói chuyện thời khắc đột nhiên d ư ơ n g mắt nhìn về phía đường ra biệt thự bên ngoài trong hai con ngươi l ư ớ t lên hai đoàn màu vàng ngọt và lửa người nào âm thực cũng đã nhận ra sầm mặt lại lúc này hóa thành một vệ bóng đen lao ra ngoài mọi người bị bất thình lình một màn cho kinh đến đường v i ệ n sơn theo thấp núi đứng lên sau không khỏi hỏi diệp tiên sinh đây là không có gì liền là có một cái nút trong bóng tối ra hỏa tại rình mỏ ta mà thôi âm thực đã đuổi theo hắn diệp thân khẽ lắc đầu thân chí của hắn thủy trung bao phủ trình ngôi biệt thự bởi vậy tại người kia xuất hiện một khắc này liền bị hắn cảm ứng được bất quá đối phương cũng xem như nhạy bén tại phát giác được chính mình hành tung bại lộ về sau lập tức liền rút lui sau một lát âm thực trở về chỉ bất quá vẻ mặt có chút khó coi chủ nhân thuộc hạ không có năng lực làm cho đối phương đào thoát trên người hắn còn lưu lại chiến đấu khí tức vì cái gì diệp thần kinh ngạc âm thực tu vi cũng không thấp thậm chí là còn tại thẩm thiên nam phía trên trừ mình ra lại còn có hắn không đối phó được người cho dù là một bên tề thanh phong cũng bị tinh trụ âm thực mặt lộ vẻ, vẻ thẹn nói tu vi của đối phương kỳ thật không cao b ấ t quá rất là quỷ dị có thể hóa thành cái bóng không có thực thể thuộc hạ nhất thời không t r a liền để hắn chạy trốn người này rốt cuộc là ai a nhìn trộm chúng ta không nói liền liền âm thực đại sư bắt hắn cũng không có cách nào đường ninh trên mặt tràn đầy khiếp sợ nói xong nàng liền xoay người đi điều giám sát cố gắng tìm ra thân phận của đối phương nhưng mà lại đang theo dõi bên trong cái gì cũng không thấy không cần tra xét diệp thân cười l ệ n h bây giờ xem ra ngoại trừ âm thực cùng với chết đi huyền phong chân nhân bên ngoài còn có thế lực khác để mắt tới chúng ta âm thực cùng huyền phong chân nhân nhằm vào đường ra đơn giản là chạy tiêu bố y hẻ mộ hết đi bọn hắn còn như vậy ai có thể cam đoàn còn có hay không người ngoài ngấp nghẽ tiêu bố y h ỉ mộ tổ ngoại trừ lời giải thích này bên ngoài lại không cái khác nghĩ tới đây diệp thần ánh mắt lấp lánh liên tục tiêu bố y a tiêu bố y h ỉ người rốt cuộc là ai vậy mà có thể làm cho nhiều người như vậy vì ngươi đ i ê n cuồng hắn vừa mới dứt lời mọi người giật mình lúc này tề thanh phong điện thoại di động vang lên hắn cầm lên kết nối sau vẻ mặt không khỏi biến đổi lúc này nhìn về phía diệp thần nói không tốt diệp đại sư đệ tử ta ở trên đường bị tập kích trước lúc này hắn liền liên hệ mình tại cảng đảo một vị nữ đệ tử nhưng hắn đem môn phái bên trong tấm lệnh bài kia đưa tới cho diệp thần không nghĩ ở nửa đường gặp tập kích người đệ tử có hay không nói ở nơi nào bị tập kích diệp thần vẻ mặt cũng dần dần chìm xuống dưới bên này có người nhìn trộm bọn hắn sau một k h ắ c thể thanh phong đ ồ đệ liền bị tập kích rất rõ ràng là có dự nghiêu mà lại xem bộ dáng là chạy tấm lệnh bài kia mà đến chương bốn trăm tám mươi hai lại cả ta giết thế thanh phong đệ tử tại nửa đường bị tập kích bất quá đối phương cũng không kịp nói hết lời điện thoại liền bị dập máy nghĩ đến tình huống rất là nguy hiểm thời điểm then chốt đường ra đành phải vận dụng năng lượng căn cứ điện thoại cuối cùng thông tin địa chỉ tra được chỗ ở của đối phương địa phương châu giang một chiếc d ò húc cảng thông hướng cảng đ ả o tư nhân du thuyền phía trên giờ phút này lại che kín cực hạn sắc khí hai đám nhân mã tại du thuyền phía trên lẫn nhau công phạn không ngừng có tiếng kêu thảm thiết văng lên máu tươi thấm đầy toàn bộ bong thuyền cùng bốn phía nước sông các người rốt cuộc là ai tại sao phải công kích chúng ta cả người mặc tây trang màu đen thanh niên gắt gao bảo vệ trước ngực h ợ đồng vánh mắt tận nước nhìn xem không ngừng hướng phía nhóm người mình vây tới người áo đen hắn gọi dư dương chính là tề thanh phong đại đệ tử từ nhỏ đã bị tề thanh phong nuôi dưỡng lớn lên đồng thời truyền thụ một thân bản sự bởi vậy khi lấy được tề thanh phong điện thoại về sau liền cầm lấy lệnh bài đi tới càng đ ả o không nghĩ du thuyền đi tới nửa đường lúc trước mặt đám người này đột nhiên theo trong nước sông bay n h y ra thân hình giống như quỷ mị một lời không hợp liền đối bọn hắn phát động công kích làm sao đối phương người đông thế mạnh mắt thấy mình mang tới người một cái tiếp một cái chết thảm hắn giờ phút này đau lòng đến không thể t h ở nổi sư h i n h ngươi đi trước chúng ta đi sau cùng phải tất yếu hoàn thành sư phó nhiệm vụ một vị thân mặc màu đen trang phục nam tử cắn răng bỗng nhiên đột nhiên một thanh liền đem dư dương đẩy vào trong nước sông. sau đó trong tay thêm ra một trái lựu đạn sắc mặt điên cuồng phóng tới trước mặt đám người áo đen kia ha ha ha cùng chết đi không dư dưng ơ gầm t h é t liên tục vê anh theo một chuỗi tiếng vang chính c h ứ c du thuyền tại chỗ liền táng thân tại to lớn trong ngọn lửa ngọn lửa nhảy lên hướng lên bầu trời như một đoá to lớn mây hình ấm một cô nóng rực nhiệt lượng đập vào mặt trong nước dư dưng ơ cố nén trong lòng bi thống lặn xuống nước không ngừng hướng phía châu giang khẩu sần đông bơi đi trốn chỉ cần chạy trốn tới một chỗ khoáng đạt khu vực lúc cả người đột nhiên ngừng lại bởi vì nơi xa mơ hồ lướt đến một vệt bóng đen tựa như một người đạp lên nước sông hướng bên này chạy đến chẳng lẽ là sư phó dư dương trong lòng vui vẻ có thể khi nhìn rõ khuôn mặt của đối phương về sau trong lòng không khỏi chìm xuống dưới đó là một vị thanh niên mặc áo đen đối phương một mặt bệnh trạng tóc mai điểm bạc trong tay cầm một tờ giấy che miệng mỗi đi mấy bước liền sẽ tẳng h ắ n một cái tựa như kéo ấm bế nhưng mà dư dương cũng không dám coi thường bởi vì nhưng phàm có thể đạp sông mà đi người hoặc là võ đạo tâm sư hoặc là thông thần cảnh tao thủ vô luận cái nào đều không phải là hắn một vị nhập đạo cảnh hậu kỳ thông huyền giả có thể đối phó. cơ hồ là tại thời gian một cái nháy mắt thanh niên mặc áo đen đi tới dư dương trước mặt đối phương ho khan vài tiếng về sau lúc này mới túi đầu nhìn xem trong nước dư dương đem đồ vật cho ta cho ngươi đi tiền bối tại hạ là úc cảng thể thanh phong thể đại sư đệ tử dư dương dư dương theo bản năng ôm chặt trong tay hợp đồng cố gắng báo ra sư môn tới c h ấ n nhiếp đối phương thế thanh phong thanh niên vẻ mặt hiện ra bệnh trạng tính đỏ lên chưa nghe nói qua không quan trọng thế tục giới sâu kiến cũng xứng tự xưng đại sư mắt thấy đối phương thái độ như thế kiêu căng dư dương tâm triệt để chìm xuống dưới thanh niên ho khan không ngừng chỉ gặp hắn một tay mỏ về dư dương đã ngơi không nguyện ý phối hợp cái tiêu ta không thể làm gì khác hơn là mạnh mẽ lấy tay của hắn giống như là khô héo vào cây lại đen lại nhăn căn bản không giống như là người tuổi trẻ tay phản phất là một vị trăm tuổi tay của l ã o nhân hết sức băng rất lạnh dư dương theo bản năng liền muốn phản kháng tuy nhiên lại kinh hãi phát hiện mình không động đậy tựa như là có một đôi bàn tay vô hình đưa hắn trói bục lại sau một khắc trong tay hắn hộp đồng liền đã rơi vào thanh niên trong tay hộp đồng ứng tiếng màn át lộ ra một khối lệnh bài màu đen trên đó viết một cái vặn và vặn vẹo chữ lớn ti dư dương tuyệt vọng nhắm mắt lại có h h mình h í n n một m hơn 10 cái nhân hộ cái thể ố n g ộ một hộp p phí phó, đồng đến đây, đồng đến đã rồi nhân mạng, liền thừa hắn một người, không nghĩ vẫn như công. này cùng dẫn nhiều như vậy người thần bí cùng cường già bí ẩn à. Họ dư, cùng cá mà cùng âm, không ngươi. Dư dương đã tốt nhất rồi chết chuẩn gì, già giết chết âm, mấy vậy vậy bỏ bí bí bị. ra thừa mười mà mả Sư dư, Dư cái cái lại xuất cũ cá Có Họ h là là tốt t sau một lúc lâu về sau lại phát hiện bên cạnh không hề có động t í n h gì chờ hắn mở mắt ra xem xét lúc lại phát hiện lúc trước thanh niên sớm đã không biết tung tích toàn bộ trên mặt sông không có chút nào nửa cái bóng người mà đúng lúc này một đạo kiếm quang phá lấy tiếng gió thổi từ nơi xa lấp đến sau một khắc kiếm quan g rơi vào bên cạnh hắn ba đạo thân ảnh từ phía trên rơi xuống chính là diệp thần thể thanh phong âm thực ba người dương nhi tề thanh phong vội vàng đem dư dương theo trong nước m g o i lên một bên không yên lòng kiểm tra thân thể của hắn nhất biến đánh giá một phía sư phó đệ tử có phụ nài g trọng thác dư dương nói một câu tại chỗ liền n g ấ t đi mịt mờ trên mặt sông thanh niên mặc áo đen vừa đi vừa ho khan tại tùy ý gió biển phía dưới thân hình lộ ra đến vô cùng cô đơn một cái tay của hắn lại là nắm thật chặt tấm lệnh bài kia một đạo giống như tự lầm bầm thanh n m vang lên cá năm mươi năm lại qua ta cuối cùng cầm tới chìa khóa chờ ta ta rất nhanh liền tới t ì m ngươi mà đúng lúc này ba đạo giống như quỷ mị thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại trên mặt sông đem thanh niên chăm chú vây ở trong đó dẫn đầu là một vị sắc mặt hung á c nham hiểm vô cùng lao giả, thạch nan lệnh ngươi này hồ đoạn đến có chút quá mức cả không sai chúng ta vì cái viên kia u minh lệnh bỏ bao công sức mấy chục năm mắt thấy là phải tới tay ngài cũng dám tiệt hồ một vị khác lao hầu sắc mặt cực kỳ âm trầm thạch nan lệnh giao ra u minh lệnh thà cho ngươi khỏi chết ba người sát ý trung t i ê n thanh niên mặc áo đen ho kịch liệt một tiếng tầm mắt khoảng trống không thôi tựa như không thấy mấy người uy hiếp bước chân không ngừng vẫn như cũ hướng về nơi xa đi đến tốt nhưng cũng dám bỏ qua chúng ta ba người đột nhiên giận dữ hợp lại hướng hắn không tới kết quả lại phát hiện thanh niên vậy mà theo trong thân thể của bọn hắn xuyên qua thời gian một cái nháy mắt liền xuất hiện ở ngoài ngàn mét ta chỉ muốn thấy ta cá lại cả ta giết ba người kinh hãi không thôi càng đ ả o đường ra biệt thự bên trong diệp thân nhìn xem tỉnh lại dư dương cau mày nói cũng là nói trong tay ngươi h ộ p đồng bị vị kía thanh niên mặc áo đen c ư ớ đi mà lại hắn lại còn không giết ngươi đúng dư dưng nhẹ gật đầu sắc mặt tái n h ợ t mà nói chúng ta hết thể gặp hai nhóm người nhóm người thứ nhất gặp người l i ề n lượt giết một câu đều không nói chỉ có người thanh niên tiên nói với ta hai câu nói đối phương rốt cuộc là ai các ngươi không có hỏi rõ ràng sao thế thanh phong sắc mặt khó coi vô cùng bởi vì lần này chính bọn hắn bên này chết mười mấy người mà lại trong đó có một vị vẫn là đệ tử của hắn nhất làm cho hắn chấn nộ là tại dư dương đám người tuân ra thân phận của mình về sau đối phương lại còn dám động thủ nói rõ là không đem hắn để vào mắt ta hỏi bọn hắn đều không trả lời dư dương cười khổ lắc đầu bất quá đệ tử có khả năng khẳng địch là vị t i a t h a n h niên mặc áo đen cùng nhóm người thứ nhất không phải một đường bởi vì bọn họ phong cách hành sự cũng không giống nhau nói đến đây h ã n tự hồ là nhớ ra cái gì đó nhìn một chút tề thanh phong lộ ra một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi người nghĩ đến cái gì liền nói không cần ấp á p ấp ú n g thế thanh phong mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn dư dương do dự một chút mở miệng nói sư phó đệ tử tại gặp được vị t i a t h a n h niên mặc áo đen thời điểm t ô n ra ngài danh hiệu bất quá đối phương nói chưa từng nghe qua hơn nữa còn còn nói không quan trọng thế tục giới sâu kiến cũng xứng tự xưng đại sư tề thanh phong đầu tiên là đột nhiên giận dữ lập tức vẻ mặt mánh liệt thấp n h ấ t biến tựa hồ là vang lên cái gì chẳng lẽ đối phương là chương bốn trăm tám mươi ba thiến thiến mất tích nữ nhi bị đánh cơ hồ là trong khoảnh khắc đó diệp thần cùng tề thanh phong cùng nhau thoát ra bên trên ba ngày sư phó bên trên ba ngày là cái gì dư dương không hiểu đường ninh cùng với đường viễn sơn bọn người ở tại một bên càng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc tề thanh phong chưa hồi phục hắn mà là lẩm bẩm nói đúng nhất định là đến từ người ở đó bằng không sẽ không mở miệm ngậm miệm chính là thế tục giới cũng chỉ có bọn hắn mới có thể đem chúng ta coi là sâu kiến chẳng qua là trong lòng của hắn càng thêm tò mò chính là cái viên kia lệnh bài đến cùng là cái gì vậy mà lại làm cho bên trên ba ngày người tự mình ra tay nghĩ tới đây hắn không khỏi nhìn về phía diệp thần diệp thần khẽ lắc đầu biểu thị chính mình cũng không rõ lắm hắn duy nhất tò mò chính là trong tay mình này miếng lệnh bài là xuất từ tiêu bố y hệ mộ huyệt mà tề thanh phong m ô n phái bên trong cái viên kia lệnh bài là quỷ cốc đại sư di vật có hay không còn nói rõ tiêu bố y đi cùng với quỷ cốc đại sư cùng bên trên ba ngày có liên hệ gì thôi diệp thần không nữa xoắn suýt cùng cái này mà là nhìn về phía tề thanh phong nói tề đạo hữu n g ư ơ i đệ tử cái chết nói cho cùng cũng là nguyên nhân bắt nguồn từ ta ta diệp thần cũng xem như một cái ân oán rõ ràng người như vậy đi nhớ hồn kính vốn là ngươi một phái kia bảo vật bây giờ ta đem hắn trả lại cho ngươi nói đến đây hắn đưa tay vung lên nhớ hồn kính liền đã rơi vào tề thanh phong trong tay cái này lệnh thuật pháp giới chạy theo như vịt cái gọi là pháp bảo trong mắt hắn không tính là gì đa tạ diệp đại sư sáng ngày hôm sau diệp thần xử lý xong đường ra sự tỉnh sau liền leo lên trở về thiên nam máy bay âm thực tự nhiên là thế thân đi theo dù sao đã nhận hắn làm chủ duy nhất nhường diệp thần kinh ngạc chính là tề thanh phong cũng lựa chọn đi theo với hắn nguyên nhân lại là diệp thần pháp vũ song tu đùi so sánh to hắn nguyện ý chấp đệ tử chi lễ làm diệp thần bưng trà đ ư a nước cái này khiến diệp thần có chút r ở khóc r ở cười bất quá cũng không có cự tuyện dù sao tề thanh phong mặc dù so ra kém âm thực có thể một thân thực lực dù sao bày ở nơi đó hắn vừa mới ngồi xuống đến liên tiếp đến lão mụ ngô lan điện thoại diệp thần còn tưởng rằng là chính mình ra tới thời gian có chút lâu lão mụ nghĩ chính mình không nghĩ ngô lan lại ở trong điện thoại khóc nói tiểu thần thiên tiến nàng nàng không thấy. không thấy có ý tứ gì diệp thần trong lúc nhất thời không có kịp phản、ứng. n ô lan thanh âm khàn khàn vô cùng liền liền là mất tích chúng ta tìm khắp cả chỗ có địa phương đ ề u đều không tìm được đứa nhỏ này mẹ ngày trước đừng kích động chậm rãi nói với ta một thoáng đến cùng là chuyện gì xảy ra diệp thần trong lòng chìm xuống hít sâu một hơi nói sau một lúc lâu hắn mới từ lão mụ khẩu bên trong biết được chính mình rời đi thiên nam về sau trong nhà liền thừa t h i ế n tiến h cùng phụ mẫu t h i ế n tiến h hết sức nghe lời ngồi tại cửa ra vào tội nghiệp nhìn xem bên ngoài nói là phải chờ manh manh tan học trở về diệp thần phụ mẫu không làm gì được hắn đành phải để cho nàng ngồi tại cửa ra vào hai người đi trong phòng quét dọn vệ sinh kết quả nửa giờ sau ra tới liền không thấy thiên thiến, thiến cải bóng ngay từ đầu hai người còn tưởng rằng là thiên thiến đi ra ngoài chơi mà tại bốn phía tìm một lần sau cũng không thấy người lần này hai người cuối cùng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc xin nhờ không ít người tìm kiếm thiên thiến l i ê n l i ê n đang khi làm việc tô vũ hàm cũng đã bị kinh động một mực tìm đến tối đều không nhìn thấy thiên thiến người cố ra phát động năng lượng điều ra toàn trình giám sát thủy trung đều không tìm được thiên thiến, thiến. liền như là bốc hơi khỏi nhân gian nói đến đây nô lan đã là khóc không ra tiếng tiểu thần ngươi ngươi nói thiến, thiến đứa nhỏ này có phải hay không là nàng hoài nghi thiến tiến h hoặc là bị người lừa bán dấu đi hoặc là liền là xảy ra chuyện gì ngoài ý m u ố n bởi vì chỉ có người chết mới cha không được nửa điểm tin tức mẹ các ngươi tìm tiếp ta lập tức liền trở lại diệp thần an ủi nàng vài câu về sau liền c ú p điện thoại một bên tề t h a n h phong phát giác được hắn sắc mặt có việc gì không khỏi hỏi diệp đại sư xảy ra chuyện gì nhà ta một đứa bé mất tích diệp thần khẽ lắc đầu vẻ mặt có chút khó coi chờ đến tiên nam về sau làm phiền các ngươi cũng giúp ta tìm xem、Tốt. thế thanh phong cùng âm thực lúc này gật đầu ra loại sự tình này đoán chừng thương tâm nhất không gì bằng lão mụ nô lan còn có tô vũ hàm hai người hai người đều là mẫu thân không nhìn được nhất hải tử chịu khổ nhất là thiến tiến h này loại thân thế hải tử đáng thương duy nhất làm hắn nghi ngờ là thiến tiến h làm sao lại đột nhiên mất tích nếu như nàng làm đúng như hoàng tuyển lão tổ trong miệng cái gọi là vạn tà chi thể trừ phi là chính nàng chủ động rời đi bằng không người nào cũng không thể bắt cóc nàng hại nàng hơn một giờ về sau diệp ra làm diệp thần mang theo t ề thanh phong hai người đến cửa nhà thời điểm liền trông thấy nữ nhi manh manh hai chân bàn khép ngồi tại cửa ra vào bên trên lấy tay nâng cầm lên ngốc ngốc xuất thân nếu là đổi lại thường này tiểu gia hỏa vừa nhìn thấy hắn cái này ba ba xác định vững chắc sẽ kích động đến cùng nhỏ giống như con khỉ bay nào tới thế nhưng bây giờ nhưng không có một bộ mặt tủ mày trau d á n g v ẻ diệp thần đi qua đưa nàng ôm lấy cười hỏi nữ n h i n ngoan ngươi là tại đây bên trong chuyên chờ ba ba sao không tiểu gia hỏa lắc đầu khoe mắt còn lưu lại nước mắt rụt rè mà nói ba ba người ta ở chỗ này chờ thiến thiến t ỷ t ỷ trở về nàng khẳng định là lạc đường ngươi khóc diệp thần phát giác được giọng nói của nàng không đúng không khỏi hỏi có phải hay không mụ mụ đánh ngươi nữa không có. không có tiểu gia hỏa vánh mắt mà đột nhiên liền đỏ lên sau một khắc ô m diệp thần cổ hoa một tiếng liền khóc lên ba ba n g ư ờ i nhanh dẫn ta đi đi ta chán ghét mụ mụ mụ mụ hôm nay đánh ta đang nói thời điểm tô vũ hàm cùng phụ mẫu từ bên trong đi ra vừa nhìn thấy tô vũ hàm tiểu g i a hỏa ô m diệp thần cổ tay càng ngày càng gấp diệp thần thậm chí là có thể cảm giác được nàng đối với tô vũ hàm kinh khủng diệp thần cũng không có hỏi trước thiến tiến sự tình mà là nhìn xem tô vũ hàm nói không phải ngươi hôm nay đánh manh manh nha đầu này sáng sớm liền không đi học an vị tại cửa ra vào nói cái gì muốn chờ thiến tiến trở về bên ngoài gió lớn ta khuyên nàng đi vào các loại kết quả nha đầu này không nghe Tô Vũ diệp thần sau lưng tề thanh phong cùng âm thực nghe vậy tại chỗ liền bật cười diệp thần cũng bị chọc phát cười méo méo tiểu gia hỏa gương mặt dợ khóc dợ cười nói được rồi đừng nóng giận ba ba đợi mụ mụ giải thích với ngươi có được hay không ngươi yên tâm ba ba nhất định sẽ đem ngươi tiến tiến tỉ tỉ tìm trở về tiểu gia hỏa lúc này mới nhiều mây truyền tinh chờ đến vào nhà về sau diệp thân n g o ạ i ý muốn phát hiện cố lao gia tử cũng ở tại chỗ tựa hồ là đã nhận ra hắn nghi hoặc tô vũ hàm giải thích nói vừa ra sự tình về sau chúng ta liền liên hệ lao gia tử lao gia tử vì thiến thiến sự tình đến bây giờ đều không có chấm mắt lao gia tử có lòng diệp thân nhẹ gật đầu lúc này mới hỏi sự tình có mi mục rồi hả không có cố lao gia tử than nhẹ một tiếng nói ta nhường cục thành phố bên kia điều ra biệt t ự phương viên hai mươi km giám sát bao quát đường cái thậm chí từng cái cư xá giám sát đều không có bất kỳ cái gì thu hoạch nói đến đây hắn tựa hồ là vang lên cái gì bất quá phát sinh ngày hôm qua một sự kiện không biết cùng tiến tiến mất tích có quan hệ hay không không đợi diệp thần hỏi thăm hắn nhân tiện nói liền hôm qua tây bắc có ba cái h ả o phú bị nhân đồ cả nhà đối phương tự xưng phó vật long dẫn tới thiên điện cùng long hồn ra tay đều không đem cái này người bắt lấy nghe nói cái này người đã trốn vào ta thiên nam chương 484, quỷ thuyền bí văn nghe được cố lao ra tử nói diệp thần sắc mặt dần dần chầm xuống phó vật long không sai chính là cái này người cố lao ra tử nhẹ gật đầu mở miệng nói bất quá lao già ta cũng không có cha được thân phận của người này giống như là lăng không xuất hiện đồng dạng mà lại nói đến đây hắn dừng một chút lại lần nữa nói mà lại cái này người thực lực cực kỳ cường hãn long hồn cùng thiên điện ra tay đều không bắt hắn lại bây giờ hắn trốn ta thiên nam trong vòng một đêm liền có hai cái h ả o phú bị diệt bị diệt chính là thế nào hai cái h ả o phú diệp thần trong mắt lóe lên một vệ tăng cốc hắn bây giờ là thiên nam c h i chủ mà thiên nam tất cả h ả o phú sớm đã thần phục với hắn bởi vì cái gọi là đánh cho còn phải xem chủ nhân phó vạn long cử động lần này nói rõ là không đem hắn để vào mắt một cái là ta kiềm nam nô ra một cái là tương nam phục a cố lao ra từ trầm giọng nói hai gia tộc này bị diệt về sau thiên nam hết thể hào phú đều là nơm nớp lo sợ sợ biến thành người tiếp theo bị diệt đối tượng ta biết rồi diệp t h â n nhẹ gật đầu sau đó quay đầu đối sau lương tề thanh phong cùng âm từ h nói hiện tại nhiệm vụ thiết yếu là tìm tới thiên tiến h các ngươi hai cái phiền phức giúp ta tìm tìm một cái tựa hồ là đã nhận ra mọi người nghi hoặc diệp t h â n liền đem thân phận của hai người giới thiệu một lần tề thanh phong cười nói diệp đại sư lão hủ có phần hiệu một điểm thôi diễn trí thuật có không trong miệng ngươi cái gọi là thiên tiến tiếp thân độ vật tốt nhất là cọc không đợi diệp thần mở miệm một bên tô vũ hàm trước tiên nói thiến thiến đến ta nhà mới hơn một ngày rất nhiều thứ cũng không kịp cho nàng đặt mua đến mức cọc tóc đoan chừng không có cái kia có nàng thay đi giặt xuống tới di vật sao có tô vũ hàm lập tức nghĩ tới lúc này đi vào phòng vệ sinh bên trong lấy ra một kiện tràn đầy miếng vá bẩn thỉu y phục rách dưới đây là thiến thiến hôm qua bị thay thế bất quá ta còn chưa kịp cùng với nàng tầy tề đại sư ngài xem có thể chứ không có gì thích hợp bằng tề thanh phong cười nhạt một tiếng tiếp nhận cái kia bộ y phục cũng không chê tối hỏi tô vũ hàm muốn một cái kéo theo y phục rách dưới bên trên tắt may lớn chừng bàn tay một kh sau đó hắn lại từ trên người vải bạt trong túi áo lấy ra một cái bình bát bình b á t bên trong có lấy hai cái đồng tiền đây là tiền ngũ đế cố lao ra tử hơi hơi kinh ngạc cái gọi là tiền ngũ đế chỉ chính là thuận trị thông bảo khang hy thông bảo ung chính thông bảo càn long thông bảo cùng gia khánh thông bảo chờ năm loại đồng tiền xuất từ thanh triều chúng nó rộng làm chuyện thế đi qua vạn nhân thủ tại trong lúc vô hình tập hợp đủ trên thế gian vô số người niệm lực cùng nhân khí bình thường dùng tới làm pháp khí đúng vậy tề thanh phong khẽ vất cảm đem cắt cắt xuống cái kia treo áo ném vào bình bát bên trong lại sau đó chỉ gặp hắn xong chân đạp mặt đất dồn khí đan điện hai tay b ấ c tấn đối bình bắt bên trong đ ộ t nhiên quát giáp chân ấ t cách bính tân h ô n đinh càn mộ khảm mình tôn môn ngày canh vật bị mất đ ổ i bên trên tìm nhân quý nhưng tại cấn bên trên tìm tìm vật này chi chủ theo tiếng nói của hắn hạ xuống bình bắt bên trong quần áo ẩm ấm, ấm bắt đầu cháy rừng rực thuộc về lăng không bùng cháy một màn này thấy cố lao ra t ử cùng với tô vũ hàm đám người không ngậm miệng được t ế thanh phong không để ý bình bắt bên trong hỏa diễm tốc độ cao đưa tay rôi đi vào moi ra hai cái kia tiền ngũ đế sau đó tại cặp mắt của mình cạnh góc vượt qua sau một khắc chỉ gặp hắn trong đôi mắt đột nhiên buộc phát ra hai đoàn thanh khí mở ta thiên nhãn vọng thiên làm đèn nhìn xuống đất làm dẫn tinh đấu làm đánh dấu khói mây làm đường vì ta mở đường cấp cấp như luật lệnh sắc mọi người ngừng thở không dám phát ra nửa điểm tiếng động sợ xáo trộn hắn thuật pháp nhưng mà ngay sau đó tề thanh phong lại là kêu thả một m tiếng che hai mắt lui lại mấy bước nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện hắn giữa ngón tay tràn ra không ít thanh niên âm thực vội vàng đỡ lấy hắn bất t ì n h lình một màn làm cho mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị chuyện gì xảy ra diệp thân không khỏi hỏi hỏi Thế t a n g ư h i nghỉ ậ m rãi l ngơi trước diệp thần co ngón như đúng ra một hạt đan dược rơi xuống trong tay hắn không chiều hôm đó diệp thần trực tiếp đi long hồn tổng bộ xa xa liền thấy ngưu thanh sơn vị này long hồn cùng thường ngày dắt lấy trâu tại trong ruộng tay không ngừng Lại, lại, lại c ta, tìm tìm thiến thiến thiến thiến ta lập tức sai người an bài ba ngày sau cho ngươi hồi phục như thanh sơn không chút do dự đáp ứng xuống nói xong lời này hắn nắm cày cỗ hướng trên bờ ném một cái đặt mông ngồi tại một khoả lão cái cổ siêu vẹo dưới cây xuất ra khói n ổ i túi c ổ c ố hút vừa rút vừa nói đúng rồi nói cho ngươi một sự kiện cũng không đợi diệp thần hỏi thăm hắn nổ một ngụm vào khói chậm dãi nói bên trên ba ngày người xuất thế bởi vì ta diệp thần không sợ h ã i chút nào không như thanh sơn khẽ lắc đầu nói không phải là bởi vì ngươi chuẩn sắc mà nói không phải là bởi vì bất luận cái gì người mà là chạy quỷ thuyền tới quỷ thuyền diệp thần đầu tiên là s ứ n g sở lập tức lại cảm thấy hai chữ này có chút quen thuộc trong đầu không khỏi nhớ tới trước đó bản sơn nhất mạch viên khải thái đã từng tự nhủ qua quỷ thuyền sự tình Quỷ thuyền tương truyền hai mươi năm xuất hiện một lần mà lại là xuất hiện ở ô trên sông như thanh sơn cũng không có phát giác được sự khác thường của hắn mà là tự mình nói đây là một chất hết sức quỵ dị bất thường thuyền không có ai biết nó từ chỗ nào xuất phát cũng không người nào biết nó sẽ ở nơi nào tàn biến bên trên ba ngày người vì sao muốn chạy quỷ thuyền tới chẳng lẽ là quỷ thuyền phía trên có cái gì hấp dẫn bọn hắn đồ vật diệp t h ầ n nhữ mày ngươi cũng là đoán được cái hai ba như thanh sơn tán thưởng giống như nhìn hắn một cái sau đó lại nói nghe đồn quỷ thuyền phía trên có bị ngạn hoa mà bị ngạn hoa đối với người tu hành tới nói không khác là linh đan diệu dượng nhất là đối với thông huyền giả nghe nói thông huyền giả nếu như ăn vào bị ngạn hoa liền có thể bước vào trong truyền thuyết nguyên t ư ơ n g cảnh cũng là nói những người này chuẩn xác mà nói là vì bị ngạn hoa tới diệp thân giật mình không kém bao nhiêu đâu ngựu thanh sơn lắc đầu nói dĩ nhiên đây chỉ là một nghe đồn còn có mặt khác nghe đồn t h như quỷ thuyền là liên thông âm dương hai giới cầu nối người sống cũng có thể thông qua quỷ thuyền đi tới âm phủ mà người chết cũng có thể thông qua quỷ thuyền trở lại dương gian chương bốn trăm tám mươi lăm âm ti có thứ tự hoàng tuyền có thể sang còn có người nói là một người đại nạn nhanh đến thời điểm nếu như trốn quỷ thuyền phía trên liền có thể bất tử bất d i ệ t n g ư u thanh sơn chầm rãi mà nói diệp thần giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn ngươi tin không bị ngạn hoa đây là thuộc về đồ vật trong truyền thuyết sinh trưởng tại sinh cùng t ử giao giới chúng nó ứng tử khí mà sinh thứ này cho dù là tại tu chân giới đều tương đối hiếm thấy lại húng chi là địa cầu ta tự nhiên là không tin n g ư u thanh sơn cười ha h a những vật này nói trắng ra là quá mức phiếu m i ể u mặc dù chúng ta đứng ở cái thế giới này cũng tính là cường giả có thể nói cho cùng chúng quy là người nếu là người liền muốn tuân theo sinh lão bệ tử nói đến đây hắn lời nói xoay chuyển thế nhưng ta không tin không có nghĩa là người khác không tin trên đời này luôn là tồn tại lợi ích vân tâm c h i đ ổ lại hoặc là tham sống sợ chết người quỷ thuyền ngươi đi qua chưa d i ệ p thân hỏi không có lưu thanh sơn khẽ lắc đầu cười nói lần trước quỷ thuyền xuất hiện là tại hai mươi năm trước lúc ấy ta đang tại thi hành nhiệm vụ cho nên cũng là bỏ qua bất quá mặc dù không bỏ sót ta cũng sẽ không đi bởi vì chết quá nhiều người thiên điện đời trước điện chủ long hồn đời trước, long Vương, cùng với Võ minh, đời trước minh chủ còn có đủ loại lao quái vật dồn dập bước lên quỷ thuyền nhưng mà lại không có một cái nào sống sót mà đi ra ngoài chưa từng có sắc mặt của hắn có chút tái nhận hiển nhiên là bị khơi gợi lên cái gì kinh khủng chuyện cũ hai mươi năm trước có đời t r ư ớ c long vương t o a c h ấ n ta long hồn còn áp chế thiên điện làm sao long vương vừa đi tăng thêm sư đệ ta quan sơn việt c ủ a thời long hồn bắt đầu đi xuống dốc ta không thể làm gì khác hơn là tạm thời ẩn lui nghe đến đó diệp thần trong lòng k h ẽ động nếu như hắn nhớ không lầm lần trước bản sơn nhất mạch viên khải thái tìm đến mình lúc cũng từng nói qua bản sơn đợi trước người đứng đầu đạp vào quỷ thuyền về sau liền không có trở về lại nghĩ tới đây hắn không khỏi hỏi nay chút không có trở về người là chết vẫn là sống cái kia chỉ có trời mới biết. chỉ có này g tiếng, ư thanh than một nhẹ nhưng sơn tóm lại p là đạp vào quỷ u t h ề n người không cũng ó có có một tới, chết tại bất thường vô cùng quỷ thuyền phía trên. cái cửu cái cùng Cái c rồi, kia nào vĩnh này là là ra phía lẽ lẽ lưu bị vô quỷ liền dẫn đến càng ngày càng nhiều người chờ lấy lần này quỷ thuyền bởi vì trong đó phần lớn người là hai mươi năm trước một nhóm kia hậu đại mong muốn đi làm điều tra thân nhân tan biến nguyên nhân diệp thần âm thầm gật đầu sau đó tựa hồ là nhớ ra cái gì đó trên tay liền nhiều hơn một tấm lệnh bài ngươi cũng đã biết này là vật gì ngươi, ngươi làm sao lại có được thứ này như thanh sơn nhìn thật sâu hắn lên mắt trầm giọng nói u minh lệnh hết thệ t á g khối mỗi một khối phía trên đều có một chữ tám khối tập hợp đủ về sau chính là âm t i có thứ tự hoàng tuyền có thể sang mà ngươi khối này chính là viết có âm chữ cái kia một khối ý của ngươi là nói có được u minh lệnh liền có thể đạp vào quỷ thuyền diệp thần nhữ nhữ mày trong lòng càng không hiểu này miếng lệnh bài là theo tiêu bố y t r o n g huyện mộ lấy được cái tia tiêu bố y cùng quỷ thuyền lại có quan hệ gì còn có hắn tại sao phải giả chết không sai lưu thanh sơn hít sâu một hơi nói quỷ thuyền hành tung bất định không có u minh lệnh cho dù là t h ấ y được cũng là không thể đi lên mà lại nhất định phải tám tấm lệnh bài đồng thời mở ra mới có thể dẫn động quỷ thuyền hai mươi năm trước đám người kia cũng là tập hợp đủ tám khối mới thành công lên thuyền kết quả mỗi một người bọn hắn đi tới ngược lại là này chút t u minh lệnh theo nước sông c h ằ n trọc các nơi đã dẫn phát không ít gió tanh m ư a máu nói đến đây hắn bỗng nhiên trầm mặt gắt gao nhìn về phía diệt thần nhớ kỹ tuyệt đối không thể để người ta biết ngơi có được u minh lệnh càng thêm không thể vào quỷ thuyền tự nhiên diệp thân khẽ gật đầu tỏ ra hiểu rõ hàn quốc thành phố seoul đầu đường trên trời rơi xuống mịt mở mưa phùn một c á i ước chừng bốn năm tuổi tiểu nữ hải túi đầu vô cùng cô đơn đi tại đầu đường bốn phía người đi đường đối nàng đủ loại chỉ trọ thỉnh thoảng nghị luận b à i câu khắp khuôn mặt là ghép bỏ nhỏ trên người cô gái ăn mặc một thân màu đỏ nhỏ quần áo lót quần áo lót lộ ra có chút lớn cùng thân thể của nàng hoàn toàn không tương xứng góp áo một mực rũ xuống tới đầu gối vị trí phía trên tre kín đủ loại t á bẩn nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện tiểu nữ hải là đi chân đất đi tại ướp nhẹp trên mặt đất một đất một đất một đ các ngươi ở nơi nào thiến thiên tìm không thấy các ngươi manh manh m u ộ i muội thiến thiên thật đói tiểu nữ hải cúi đầu đạp tại đủ loại trong vũng nước nước bùn tung toe nàng một quần nàng không dám ngẩng đầu nhìn quá khứ người đi đường rõ ràng rất đói tuy nhiên lại không dám lên trước mùn u ăn bởi vì nàng trước đó thử qua tiến lên hướng một người tỷ tỷ mùn u ăn kết quả tỷ tỷ kia nói lời nàng căn bản nghe không hiểu tỷ tỷ kia mang nàng đi một cái rất đen địa phương cái chỗ kia có rất nhiều giống như nàng tiểu bằng hưu nay chút tiểu bằng hưu không phải tay tản liền la chân tản nằm dạp trên mặt đất đói đến xanh sao vàng、gọn. bên cạnh còn có một cái da da cầm ro t ỷ t ỷ kia tìm tới một cái hết sức hung ca ca muốn chém tay của nàng nàng muốn chạy thế nhưng bị ca ca cùng t ỷ t ỷ gắt gao nhấn tại trên giường cái kia người ca ca cho nàng trích về sau nàng l i ề n mất chờ đến khi tỉnh lại khắp nơi đều là người chết lúc trước t ỷ t ỷ và ca ca mở to hai mắt nhìn phảng phất là nhìn thấy cái gì không thể tin sự t ì n h bị hụ t chết phù phù tiểu nữ hải chân người tiếp theo lảo đảo cả người liền té nhào vào ven đường vẩn đục mà lạnh bút nước bùn r ó t đến trong miệng nàng cùng trên mặt đều là thế nhưng nàng vẫn như cũ không có khóc lúc này một cái tre dù nữ tử đi tới hướng tiểu nữ hải vươn một đôi trắng l o n như ngọc tay nhỏ mỉm cười nói tiểu n u ộ i muội ngươi không sao chứ tiểu nữ hải rụt rè nhìn xem nàng thân thể coi lại là một đoàn n ằ m tại trong nước bùn một cử động cũng không dám sợ tung tóe đến trước mặt cái này xinh đẹp t ỷ t ỷ mắt thấy nàng xem thấy chính mình nữ tử hơi sững sờ sau đó đổi lại tiếng anh hỏi sitter ạ giờ dịu ổ tẩy tiểu nữ hải vẫn như cũ nghe không hiểu nữ tử lần nữa kiên nhẫn dùng tiếng nước hỏi cỡ lấy ne sờ v sờ tờ bsct du ổ tẩy nàng trọn vẹn dùng tám quốc gia ngôn ngữ trước mặt tiểu nữ hải vẫn như cũ mờ mịt khi nàng đổi thành tiếng chung về sau tiểu nữ hải đờ đẫn đôi mắt cuối cùng có một tia thần Tỉ tỉ, ta. Ta k ta, ta hoa ô n g s a ngươi gần tới trở t ta tử thở một tựa hết Hoa, hoa. Hoa sẽ sức đem động. làm ngươi bận. ngươi người nước、hoa. Nữ tử cuối cùng thở dài một hơi, cuối dài là là hồ xúc động. Hoa quốc diệp thần theo long hồn tổng bộ trở lại lâm thành thời điểm ngẫu nhiên nhớ tới nữ nhi manh manh sáng nay bị mụ mụ đánh tâm tình không tốt liền muốn muốn đi tiến vào một nhà đồ chơi cửa hàng cho tiểu gia hỏa mua chút lễ vợ chẳng qua là khi hắn tại băng qua đường thời điểm một cái lao giả tóc hoa dâm đâm đầu đi tới không k é o đúng lúc ngăn cản đường đi của hắn người trẻ tuổi có thể muốn hỏi thăm ngươi một người sao người nào diệp thần nhữ m à bởi vì đã đổi xanh đèn bốn phía cỗ xe điên của mình lấy loa hắn gọi diệp thần là tinh thần tập đoàn tổng giám đốc bạn trai lao giả rất là hòa ái cười nói diệp thần mày níu lại đến sâu hơn ngươi tìm hắn làm cái gì bởi vì hắn giết ta con trai của lão bản lão bản của ta đối ta còn không sai đối ta còn có ân cứu mạng ngươi nói về tình về lý ta có phải hay không nên thay lão bản của ta báo thủ lao giả cười nhạt một tiếng lao giả sớm phát hiện ngươi không thích hợp động thủ đi diệp thần nhịn không được lạnh bật cười theo tiếng nói của hắn hạ xuống không gian bốn phía vì đó bóp méo mấy cái phản phất trở nên hư ả o Mà bốn không, tí tách tí tách không, không, không gian đây là một cái rất quảng nghĩa từ ngữ người thường tiếp xúc không gian bình thường là ba triệu chỉ chiều dài độ rộng độ cao nếu như lại thêm một cái thời gian đó chính là bốn chiều không gian mà trước mặt lão giả liền lĩnh nộ g được một tia không gian chi lực có thể đem không gian vĩ độ phát sinh nhỏ bé chuyển biến làm như thế hậu quả chính là hắn thấy chính mình còn tại công giữa đường nhưng mà qua lại cỗ xe cũng không nhìn thấy hắn hai bên thân ở không gian vĩ độ không giống nhau thực lực của đối phương hiển nhiên là đã chạm tới võ tôn phương diện ngươi còn tính là có chút kiến thức lão giả nghe vậy v ẫ n đục tầm mắt bắn mạnh từng khúc tinh quang người trẻ tuổi ngươi có thể đánh giết hàn thiếu gia thiếp thân ám ảnh thực lực thật là không tệ cho dù là lão phu tại ngươi tuổi như vậy tự hỏi cũng làm không được một bước này đáng tiếc là ngươi ngàn không nên vạn không nên không nên giết h ạ n thiếu không có h ạ n thiếu lao ra tại pháp ra địa vị có thể nghĩ mà lao ra thu dưỡng ta nhiều năm như vậy tại ngươi chết trước đó ngươi có tư cách biết lao phu tên nhớ kỹ lao phu gọi phó vạn long năm mươi năm trước từng tại đại tuyết sơn đánh với quan sơn việt một trận sau toàn thân trở ra phó vạn long cười ngạo nghễ ngươi nói nhảm thật sự là nhiều lắm diệp thần khẽ lắc đầu nhẹ nhàng nhặt ngón tay của mình cảm thụ ở giữa bị đánh ấm ớt sau trơn ngẩng đầu vào tiên ngươi diệt ta thiên nam hà phú liền để trận này thu vũ để rửa sạch trên người ngươi tội nghiệp đi phó vạn long cười lạnh đang muốn nói gì thời điểm k h ô n manh liệt n thò tay nắm một cái lập tức cảm nhận được một hồi toàn tâm đau đớn hắn trận to mắt nhìn trên tay mình làm một cái to như hạt đậu lỗ máu nước chảy đá mòn ngươi ngươi là sắc mặt của hắn đột nhiên nhét biến trở nên vô cùng tái nhuận nhìn về phía diệp thần trong ánh mắt tràn đầy kinh khủng tựa hồ là nhớ ra cái gì đó nhưng mà sau một khắc hắn vẫn không khỏi đến thảm kêu lên vô tận giọt mưa đánh trên đầu hắn tại chỗ liền đưa hắn xương sợ nề xuyên phản phất này chút không phải giọt mưa mà là tựa như là vô số đạn đưa hắn đánh thành bắn cái dây toàn bộ quá trình không có nửa điểm vết máu phù phù cả người hắn t ầ n g tầng ngã ngồi trên mặt đất sinh mệnh tốc độ cao theo trong cơ thể trôi qua còn kèm theo thấu xương toàn tâm đau đớn diệp thân bước về phía trước một bước cũng không thèm nhìn hắn liếp mắt trực tiếp hướng đi đối diện nhà kia đổ chơi cửa hàng. chờ hàng chơ một chút phó vạn long cưỡng ép nhấc lên một hơi trên mặt phát ra một mặt chiều hồng có thể nhường lao phu biết chính mình chết tại trên tay người nào ta gọi diệp thần bọn hắn đều thích gọi ta diệp n a m cuồng một đạo đ ạ m mạc vô cùng thanh â m tùy theo chuyển đến là thiên nam diệp n a m cuồng phó vạn long đau thương cười một tiếng sáng h ạ ánh mắt nhiều hơn một tiêu màu sắc lao phu sớm nên đoán được theo lão phu bước vào thiên nam một k h ắ p này liền đã chú định bây giờ kết cục tốt rất tốt có thể chết tại diệp nam cùng trên tay lao phu không tiếc rồi nói xong người đã đứt hơi tung hành ở năm mươi năm trước dám cùng võ lâm thần thoại quan sơn việt phân cao thấp phó vạn lòng chính thức hướng đi cô đơn cho dù là đối mặt long hồn cùng t i ê n điện vây quét hắn đều có thể thoát thân nhưng lại chết tại diệp thần trên tay từ l â u đến cuối hắn liền diệp thần góc áo đều không có được phải tại hắn chết đi trong nháy mắt đó diệp thần đã đi vào đối diện nhà kia đồ chơi cửa hàng bên trong mà không gian bốn phía lần nữa nhất biến một chiếc honda thừa dịp đèn xanh còn có mấy giây nghĩ phải xuyên qua v ầ n thời điểm đột nhiên tới thắng gấp một cái bởi vì xe trước mặt đột nhiên nhiều hơn một nằm tại vằn bên trên lão nhân vừa rồi cũng không thấy người làm sao đột nhiên toát ra tới một người đừng không phải người g i ả bị đụng b u ồ n đ i ê n lái xe vội vàng dừng xe xong đi xuống xem xét liền liếc mắt kém chút không có đưa hắn hụ chết không bao lâu liền có xe cảnh sát lướt đến tại phong tỏa hiện trường tiến hành kiểm tra thi thể về sau phát hiện lão giả ảnh chân dung là bị vô số đạn bắn thủng quỷ dị chính là lão giả trong đầu cũng không có đạn tại mấy cái thân mặc đồng phục nam tử tới về sau thi thể của lão giả liền bị lính đi liền liền màn hình giám sát cũng bị liều đi về đến nhà ngày thứ hai diệp thần ngạc nhiên phát hiện gần nhất một mực không thấy hoàng t u y n lao tổ cải bóng họ tham phụ mẫu về sau phụ mẫu cũng nói lao tổ gần nhất thường xuyên ra ngoài hơn nữa còn không trở về nhà cử động rất là khác thường hơn nữa còn là tại thiến tiến h trước khi mất tích cái này khiến hắn mơ hồ có chút không vui nếu như lão tổ ở nhà lời thiến tiến h không đến mức sẽ mất tích hắn không khỏi đem lâm thái gọi đi qua tao mày hỏi lão tổ đâu lão tổ lâm thái một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi tựa hồ là có chút khó mà mở miệng cuối cùng vẫn nói tôn chủ ngài đi với ta nhìn một chút liền biết diệp thần đành phải đẻ nén không kiên nhẫn lên xe của hắn hơn nửa canh giờ lâm thành khu tây thành một nhà cờ tờ vờ bên trong ba cái tóc nhiễm đến xanh xanh đỏ đỏ thanh niên nơm nớp lo sợ đứng tại trong phòng mà tại bọn hắn bên cạnh trên ghế s a lon còn nằm một cái ước chừng mười lăm mười sáu tuổi thiếu niên thiếu niên tựa hồ là đã ngủ mê man rồi chẳng qua là hai đầu lông mày thỉnh thoảng toát ra mảy may vẻ tàn nhẫn gặp qua tôn chủ theo diệp thần đến gần bao xương ba cái thanh niên dọa đến khẽ run dậy lúc này phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất vẻ mặt rất là hoảng hốt chuyện gì xảy ra diệp thần cũng không có hỏi bọn hắn mà là nhìn về phía sau l ư n g lâm thái lâm thái đang chát cười một tiếng nói tôn chủ ngài có chỗ không biết ba tên này đều là thủ hạ ta người. mà này bên cạnh tiểu tử này gọi triệu hiểu tiên h tiểu tử này dùng tiền mua được này ba tiểu tử để bọn hắn đi giết một người giết h a i diệp thần nhìn một chút trên ghế s a lon nằm thiếu niên ta chỗ này có video ngài vẫn là xem một chút đi lâm thái cũng không trực tiếp trả lời mà là sắc mặt cổ quái sai người ôm tới một máy tính chen vào một tấm usb về sau thả ra một hình ảnh trong tấm hình người vừa lúc là gọi triệu hiểu thiên thiếu niên cùng mặt khác ba cái thanh niên chỉ thấy triệu hiểu tiên h trong tay dẫn theo một túi tiền mặt có chút khẩn trương tiến vào phòng về sau đối trong đó một vị thanh niên rất cung tình nói gặp qua b ấ ca ngươi chính là gâu chồng chất trước đó nói với ta cái kia triệu hiểu thiên đúng không bát ca tả h ư u các ô m một cái tọa thai công chúa trong miệng ngậm lấy điếu thuốc nhìn xem hắn cười nói đúng triệu hiểu thiên rất là kích động nhẹ gật đầu sau đó đem tiền trong tay để lên bàn do dự một chút nói bát ca sự kiện kia trước đó gâu chồng chất nói với ngài qua a t i ề n này chính là cho ngài thù lao nói đi để cho ta g i t hay bát ca tầm mắt tham lam nhìn xem trên bàn cái kia túi tiền nói ít có hai mươi vạn chương bốn trăm tám mươi bảy hắn nói hắn gọi hoàng tuyển đến từ vân phàm giới hai mươi vạn cho dù là thả ở niên đại này không có chút nào t í n h thiếu nhất là đối với người bình thường mà nói dù sao hai mươi vạn rất có thể liền là một phòng nhỏ tiền đặt cọc làm sao h ư ớ n g là đối với bát ca dạng này kẻ l i ề u mạng bởi vậy khi nhìn đến cái kia túi tiền thời điểm bát ca tâm động tâm động sau khi hắn lại có chút hoài nghi triệu hiểu thiên một học sinh trung học từ đâu tới nhiều tiền như vậy cho nên hắn cũng không có một lời đáp ứng mà là hỏi trước triệu hiểu thiên nghĩ muốn g i ế t a i hắn không phải người ngu tự nhiên biết chớ nhìn hắn tiền tắm tại những đứa bé này trước mặt uy phong không thôi cần phải tại đại lao trong mắt không bằng cái dám một cái triệu hiểu thiên cũng thông minh biết bát ca hoài nghi đối với mình liền nói ngay bác ca ngài yên tâm ta muốn ngươi giết người là một cái người bên ngoài ngoại trừ có chút tiền bên ngoài không có cái gì bối cảnh bác ca phất phất tay ra hiệu bên cạnh hai cái tọa thai công chúa ra ngoài chờ đến trong phòng chỉ còn lại mình mình người về sau hắn tiến lên hai bước nhìn xem triệu hiệu thiên hỏi ngươi muốn ta giết người tên gọi là gì tới từ nơi đâu hắn nói hắn gọi hoàng tuyển đến từ vân phạm giới triệu hiệu tiên h tri tiếp nói ba bác ca trực tiếp cho hắn một bàn tay hoàng tuyển ngươi mẹ nó đây là tiêu khiển ta đây ngươi tại sao không nói hắn gọi bích lạc còn có vân phạm giới là nơi quái quỷ gì ta làm sao dám tiêu khiển bác ca ngài triệu hiểu thiên chịu một bàn tay vội vàng đem vùi đầu xuống dưới chẳng qua là trong mắt tràn đầy vẻ hoán độc hắn thật gọi hoàng tuyển trả lại cho ta nhìn thẻ căn cước đến mức vân p h ạ m giới là địa phương nào ta hỏi hắn hắn nói là một cái hết sức chỗ thật xa chỗ thật xa bác ca nghe vậy lập tức nắm tâm thả trở về không khỏi nhìn về phía bên cạnh hai cái tiểu đệ các ngươi nghe qua vân p h ạ m giới nơi này sao bác ca ngài cái, cái này tiểu học văn bằng liền càng thêm chưa từng nghe qua bên trong một cái hoàng mau vội vàng lắc đầu một người khác suy nghĩ một chút sau đó lắc đầu bát ca ta cũng chưa từng nghe qua bất quá cũng không có cái gì hiếm lạ dù sao cái thế giới này có rất nhiều nơi cũng là cổ quái kỳ lạ so như thần mã huyện di trấn họa tinh thôn còn có gọi sáu cái gà cùng thái giám làm địa danh nhìn đến đây d i ệ p thần sắc mặt có chút quỷ dị hoàng tuyển hắn đã biết những người này nói người nào đến mức vân phàm giới rõ ràng là hoàng tuyển lão tổ chức đó chỗ tu c h â n giới những người này chưa từng nghe qua cũng rất bình thường trong video bát ca nhịn không được hỏi ta có hai nỗi nghĩ hoặc thứ nhất ngươi từ đâu tới nhiều tiền như vậy thứ hai ngươi tại sao phải giết hắn tiên n à y là hắn cho ta triệu hiểu thiên cũng không dám giấu diếm sau đó lại nói ta sở dĩ muốn giết hắn là bởi vì hắn cùng mẹ ta làm đến cùng một chỗ đôi cậu nam nữ này coi ta là đồ đần buồng địch lúc này lúc trước hoàng m a u đi đến b á t ca trước mặt đưa l ô thai thóc giọng nói vài câu b á t ca sắc mặt biến ảo mấy cái mới nhìn lấy triệu hiểu thiên hỏi theo ta được biết ngươi bây giờ cái kia m ụ mụ nhưng thật ra là mẹ kế là ngươi cái kia ma quỷ l ã o cha cùng mẹ ruột ngươi ly hôn sau chỗ đối tượng đều không lính giấy hôn thú cha ngươi xảy ra thai nạn xe cộ chết về sau người ta cũng không có n g vứt bỏ ngươi vì nuôi x ố n g ngươi đi hộp đêm rửa chén đĩa nhận hết khi dễ ngươi vậy mà muốn giết nàng đó là tiện nhân kia thiếu chúng ta triệu hiểu tiên h vẻ mặt có chút dữ tợn cha ta chính là vì cứu nàng mới chết cho nên nàng thiếu nhà chúng ta một cái mạng nàng làm đây đều là hẳn là đều là tại tiền lãi nói đến đây ánh mắt của thiếu niên âm lãnh vô cùng mãi đến cha ta chết một khắc này nàng đều không cho cha ta đụng nàng cha ta vừa chết nàng liền cùng một cái giã nam nhân làm đến cùng một chỗ ngươi nói tiện nhân này có nên hay không chết còn có nam nhân kia hắn mỗi lần một tới nhà của ta liền cho ta tiền trả lại rất nhiều động một tí mấy vạn mấy vạn thật sự cho rằng ta sẽ cảm kích hắn tương phản ta ba không giết được hắn chiếm di sản của hắn nhường đôi cậu nam nữ này chết không yên lành thiếu niên ánh mắt tấm lãnh nhường bát ca ở bên trong ba người đều có chút không rét mà run hóa ra tiểu tử này liền là một cái bạch nhãn lang a tự tư tham lam tàn nhẫn cuối cùng bát ca nhìn thật sâu liếc mắt trên b à n cái kia mang tiền cuối cùng vẫn nhịn không được hai mươi vạn dụ hoặc mở miệng nói được ta đáp ứng ngươi nhường tên tia không gặp được ngày mai mặt trời ngươi cút đi ta không muốn nhìn thấy ngươi tạ ơn bát ca triệu hiểu thiên cũng không nhiều hỏi cảm ơn trời đất liền rời đi video thẳng r thả đến nơi đây chính thức kết thúc bao xương bên trong hoàn toàn tính mịch chỉ có bát ca cầm đầu ba cái thanh niên quỳ trên mặt đất run lời bậy diệp thần đi qua nhìn thoáng qua trên ghế xa lon thiếu niên lập tức nhịu nhũ mày sau mang ý đồ phản loạn nhất định là bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa người cũng khó trách sẽ nảy sinh ra thí mẹ ý nghĩ đúng tôn chủ tiểu tử này liền là trời sinh kẻ phản bội tuổi con nhỏ chính là như thế nếu như khiến cho hắn trưởng thành chỉ sợ lâm thái nhẹ gật đầu sau đó làm ra một bộ cắt cổ động tác dạng này người bất luận là bạch đạo vẫn là h á c đạo đều dung không được không diệp thân lại là lắc đầu tạm thời không giết hắn cho ta đưa hắn cho ta nhìn chằm chằm đồng thời chuyện này coi như chưa từng xảy ra hắn đã nhìn ra trước mặt thiếu niên thân có linh căn hơn nữa còn là thủ mộc sảng linh căn tư chất cũng tính là không tệ sẽ liên lạc lại đến hoàng tuyển lão tổ trước đó từng nói qua liên quan tới lô đình sự t ì n h như vậy trong miệng hắn lô đình liền không cần nói cũng biết cái tên này cũng thật là vận khí tốt vậy mà có thể tìm kiếm đến như thế một cái đối tượng cũng khó trách lúc trước hắn vỗ bộ ngực cam đo a nói n tuyển định lô đình không tồn tại hưu thương tiên hòa nói chuyện diệp thần trong lòng bừng tỉnh một cái g i á m thí mẹ người còn khiến cho hắn lưu trên thế gian làm cái gì nghĩ tới đây hắn nhường bắt ca ba người sau khi ra ngoài lúc này mới nhìn xem lâm thái nói lao tổ hiện nay ở đâu ngay tại khu tây thành một cái thành trung thôn lâm thái dợ khóc dở cười nói lao tổ dùng tên giả hoàng t u y n còn lấy một tấm thẻ căn cước giả trang nhà đầu tư ông chủ và ở cái kia thành trung thôn cùng cái kia họ mộ nữ tử đủ loại thân mật liên tại ngày trước bắt ca tiểu tử này phái người đi giết lao tổ kết quả bị lao tổ giết ngược lại lao tổ sau đó tìm tới ta kém chút không có nắm ta cho đánh chết nói đến đây hắn là mặt mũi tràn đầy uy khuất chuyện này hắn từ đầu tới đôi cũng không biết bất quá nhắc tới cũng là triệu hiểu thiên số mệnh n ă n bài đối mặt hoàng t u y ề n lao tổ như thế nhất tôn đại thần t ờ rồ thiên nam dưới mặt đất thần thoại lâm thái đều muốn đủ loại định đoạn kết quả triệu hiểu thiên ngược lại tốt mua được hắn lâm thái thủ hạ đi giết lao tổ cái này kỹ thuật thật có điểm để cho người ta xem không hiểu chương bốn trăm tám mươi tám thiến tiến h hạ lạc tại biết hoàng tuyển lão tổ trong mấy ngày này hành động sau diệp thần trong lòng không vui cũng giảm bớt rất nhiều đoạt xá trùng sinh một mực là hắn tâm nguyện muốn không thể nói tâm đó là giả đến mức thiến tiến h làm mất sự tình cũng không thể trách đến trên đầu của hắn dù sao lão tổ tiên t r ư ớ c từng tại thiến tiến h trên tay đã bị thiệt thòi không ít c h n y cũng không kịp lại như thế nào sẽ thiếp thân bảo hộ nàng cái này là ngươi tìm lô đình thời khắc này diệp thần ngồi tại cờ tờ vợ trong bao xương nhìn thoáng qua vẫn như cũ mê man triệu hiểu tiên giống như cười mà không phải cười nhìn xem trước mặt hoàng tuyến lao tổ hắn có thể cảm giác được lao tổ trên người khí tức lại mạnh lên mà lại cũng đến chúc cơ bình cảnh lao tổ trên mặt nhiều hơn một tiêu nghiêm túc không còn trước đó h è n m ọ n cùng bất cần đời chuyện này ngươi đều biết rồi ngươi yên tâm đây là chính ngươi sự tình ta không gặp quá hỏi diệp thần cười nhạt một tiếng ta duy nhất không lý giải chính là ngươi nếu chọn chúng cố này lô đỉnh tại sao phải cùng hắn mẹ kế cấu kết lại diệp đạo h ư u có chỗ không biết hoàng tuyến lao tổ than nhẹ một tiếng sau đó liền đem sự tình ngọn nguồn nói ra ngươi、like, lai lão tổ trước đó một mực trà trộn tại các đại hội chỗ cùng buổi chiếu phim tối lại trong lúc vô tình thấy được đồng dạng tại đêm trong sân triệu hiểu thiên lúc ấy triệu hiểu thiên đắc tội bổi u chiếu phim tối một cái khách quý c n quýt ở giữa chạy trốn tới lao tổ trong bào xương lao tổ đem h ắ n cứu về sau kinh h ỉ phát hiện triệu hiểu thiên vậy mà thân có linh căn hơn nữa còn là thổ thuộc tính cùng một thuộc tính song linh căn loại tư chất này cho dù là đặt vào tu chân giới đó cũng là các đại môn phái tranh đoạt hạt giống tốt lao tổ lúc ấy chẳng qua là nảy mầm đoạt xá suy nghĩ cũng không có chân chính đối triệu hiểu thiên làm cái gì ngược lại là chủ động qua hỏi tới triệu hiểu thiên gia cảnh lúc này mới biết được triệu hiểu thiên còn có một cái mẹ kế là mẹ kế tại buổi chiếu phim tối bên trong kiếm tiền mời hắn mà lao tổ cũng phát hiện triệu hiểu thiên trên thân tồn tại rất nhiều vấn đề t ỷ như tham lam thô bạo tự tư thế là lao tổ càng ngày càng kiên định đem triệu hiểu thiên xem như dự bị lô đỉnh suy nghĩ yêu a i yêu cả đường đi phía dưới liền muốn tại kinh tế bên trên cho triệu hiểu thiên một nhà một chút trợ giúp thế là liền quen biết triệu hiểu thiên mẹ kế mộ đồng một tới hai đi h ắ n t ừ trên người mộ đồng thấy được rất nhiều điểm nhấp nháy rõ ràng chẳng qua là một cái mẹ kế hơn nữa còn chính vào phong nhã hào hoa lại có một tấm hòa nhã trứng lại đem triệu hiểu tiên h cái này không có liên hệ máu mủ người cho rằng là con ruột đối đãi tại buổi chiếu phim tối bên trong mưu sinh rồi lại ra nước bùn mà không nhiễm đương nhiên n à y chút đều không phải là nhân tố chủ yếu chủ yếu nhất vẫn là lao tổ tại tu chân giới thời gian trước bị qua một cái luyện đan nữ tu một phần tình nghĩa sau này vị kia nữ tu chỗ tông môn bị diệt bản thân nàng càng là thân tử đạo tiêu sau đó lao tổ mặc dù là h ắ n báo thủ nhưng trong lòng một mực có cái bóng ở mà mộ đồng lại cùng vị kia nữ tu cực kỳ tương tự bởi vậy cũng là động phản tâm sau khi ngay xong diệp thần kinh ngạc sau khi cũng có chút t h ư thức hoàng tuyền lao tổ nhìn thoáng qua nằm trên ghế s a lon triệu hiệu tiên khỏe miệng phát ra một k i a cười lạnh tiểu tử này sau đầu phản cốt n g ư ờ i đều thấy được ca diệp thân khẽ vất cảm tiểu tử này cũng không phải là cá nhân chuẩn sắc mà nói là cái ma vương điển hình vì tư lợi người lao tổ cười lạnh liên tục dĩ nhiên tự tư không có cái gì dù sao làm người không vì mình thiên chu đ ệ u diện chẳng qua là tiểu tử này liền nuôi mẹ của mình đều m u ố n giết ngươi sợ là không biết hắn ngay cả mình phụ thân đều giết ta tra được phụ thân hắn hai năm trước làm một chút buôn bán nhỏ trong tay xem như có chút tiền đi chẳng qua là rất ít trở về nhà hai cha con tình cảm không phải quá tốt cũng bởi vì phụ thân hắn đánh hắn một bàn tay hắn liền tại cha mình xe phanh lại bên trên động tay chân nghe đến đó diệp thần âm thầm kinh hãi tiểu t ử này không chỉ một lần đối lao tổ ta động đậy sát tâm hắn thật sự cho rằng cái kia điểm tiểu thủ đoạn lao tổ ta cái gì cũng không biết lao tổ ta chẳng qua là giả bộ như không biết thôi nếu như hắn chẳng qua là một chút n g a n hướng lao tổ còn chưa nhất định tản nhận đến quyết tâm tới đoạt xa hắn chỉ bất quá bây giờ sao lao tổ ta càng ngày càng kiên định ý nghĩ của mình nói đến đây lao tổ nhìn thật sâu diệp thần liếp mắt diệp đạo hữu ngươi sẽ không ngăn cản lao tổ ta đi ta nói đây là chính ngươi sự t ì n h ta không hỏi tới diệp thân khẽ lắc đầu mở miệng nói chẳng qua là ngươi về sau nếu như đoạt xa hắn vậy hắn mẹ kế ngươi làm sao đối mặt còn có thể ứng đối như thế nào đến lúc đó ăn ngay nói thật chính là cũng không phải thân sinh lao tổ cười hắc hắc nói lại nói tiểu tử này hành động đã sớm nhường tiểu đồng thất vọng cực độ sở dĩ còn nuôi hắn đơn giản là xem ở hắn cái k i a ma quỷ lao cha trước kia từng đã rút phần của nàng lên bất quá lao tổ ta tạm thời sẽ không đoạt xa hắn tối thiểu nhất cũng muốn đột phá đến trúc cơ kỳ về sau lại nói đoạn này trong lúc đó lao tổ ta cũng sẽ tiếp tục trang làm cái gì cũng không biết khiến cho hắn thỏa thích hưởng thụ cuối cùng thời gian diệp thân nhẹ gật đầu còn muốn nói tiếp cái gì thời k h á c điện thoại đột nhiên vang lên là ngưu thanh sơn đánh tới diệp tiểu tử ngươi muốn ta tìm người có hạ lạc ngươi lập tức tới ngay một chuyến long hồn tổng bộ ngưu thanh sơn cho lê ảnh một cái ánh mắt lê ảnh lúc này mở ra máy tính phía trên tồn lấy không ít ảnh trụ mà trong tấm ảnh đều có một người mặc màu đỏ quần áo lót đi chân đất bước đi tiểu nữ hải diệp tiên sinh là nàng a lê ảnh ngẩm đầu hỏi diệp thần kinh hỉ nói đúng chính là nàng nhóm này ảnh chụp là chúng ta theo hàn quốc một cái đường phố đập phóng viên trong tay cầm tới bỏ ra hai mươi vạn hàng nguyên mà trên tấm ảnh địa chỉ chính là hàn quốc hán thành thành phố cựu la khu lê ảnh tốc độ cao bàn giao ra tới nàng làm sao lại chạy đến hàn quốc đi diệp thân nhữ mày thiến tiến h là tại hoa quốc thiên nam mất tích làm sao lại không hiểu thấu xuất hiện ở hàn quốc chẳng lẽ là bắt cóc cần phải là bắt cóc nàng lại như thế nào cùng một người xuất hiện tại hàn quốc đầu đường cái này chúng ta cũng không rõ ràng như thanh sơn tiếp lời chúng ta còn tra được cái nữ hoa này em bé hai ngày trước xuất hiện tại cửa biển một vùng lúc đương thời một cái mang theo mũ lưỡi trai nam tự ông nàng bởi vì đối phương đem đầu trôn rất thấp chúng ta t r a không được thân phận của hắn cái k i a t h i ế n tiến hiện tại cụ thể tại hàn quốc hắn thành chỗ nào diệp thân hỏi lê anh lắc đầu nói cái này chúng ta t r a không được dù sao hàn quốc quá lớn mà lại tiểu nữ hài này rời đi hắn thành cựu lao khu về sau liền không thấy bóng dáng bất quá nghĩ đến hẳn là còn ở hàn quốc đa tạ ta biết rồi diệp thân nói một tiếng c ả m ơn liền rời đi cùng lúc đó hàn quốc phát ra không khí ngột ngạt tới cực điểm thân là tam tinh phó tổng giám đốc hàn đông thịnh quỷ gối phát ra từ đường trước đó Cái c hàn dính không n sát mặt đất, quốc hữu n tứ lại họ phân biệt là lý kim hàn phắt có thể nói hàn quốc đại bộ phận tài lực đều rơi xuống này bốn họ nhân thủ lên mà hắn chính là phát gia gia chủ pháp vận đ ô n g lúc tuổi còn trẻ từng phục dịch tại hàn quốc hải quân xuất ngũ sau lại từ chính một lần bỏ tới thành phố người đứng thứ hai vị trí cho đến về hưu có thể nói đây là một vị nhường vô số người vì đó ngưỡng vọng linh hồn nhân vật đồng thời hắn vẫn là hàn đông thịnh nhạc phụ t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi chín không quan trọng đài quyền đạo cũng dám khiêu chiến diệp nam cường mà tại lao giả bên cạnh còn có một vị thân mang đồ trang sức trang nhã trung niên thiếu phụ đứng ở một bên thiếu phụ trên mặt mang nước mắt thỉnh thoảng nhìn về phía hàn đông thịnh tầm mắt tràn ngập vô tận hận ý nang liên phát huệ tâm hàn tử minh mẫu thân đồng thời còn là tam tinh đồng sự một trong có thể nói nắm trong tay tài sản to lớn nhạc phụ tử minh là chết tại hoa quốc thiên nam lâm thành thành phố đối mặt pháp vận đông ép hỏi hàn đông thịnh trái tim run lên bần bật vội và nói g n ta tra được tử minh trước khi chết từng hiện thân tại lâm thành một cái đấu thầu sẽ hiện trường hơn nữa còn cùng lâm thành bản địa một nhà tên là tinh thần tập đoàn xí nghiệp từng có tranh chấp ý của ngươi là nói tử minh là bị nhà kia người của công ty hại chết một bên phát huệ tâm đi qua cho hắn một bàn tay cùng loạn m ắ n to ta an bài ba cái ám ảnh tại tử minh bên n g hắn làm sao lại dễ dàng chết như vậy mặc cho nàng như thế nào đánh chửi hàn đông thịnh không dám trả lời hoàng thủ chờ đến mặt bị bắt nát về sau không lo được đau đớn giải thích nói nhạc phụ đó không phải là một nhà bình thường xí nghiệp bởi vì ta phái đi thiên nam long thúc cũng đã chết phát huệ tâm còn muốn bắt hắn phát vận đông phất tay ngăn lại nàng sắc mặt ngưng tụ ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hàn đông thịnh phó vạn long cũng đã chết phó vạn long bản sự hắn là biết đến đây cũng là hắn nhiều năm như vậy một m g ư ờ i khoan dung hàn đông thịnh vị này xuất thân bình phạm hào không bối cảnh con rể một trong những nguyên nhân thời điểm ngay tại buổi sáng ta tại hoa quốc báo cáo tin tức bên trong thấy được long thúc thi thể hàn đông thịnh không dám giấu ế m phát vận đông trầm giọng nói vậy xem ra cái này gọi tinh thần tập đoàn công ty s ắ c thực không đơn giản sau lưng nó rất có thể có một vị hoa quốc cường giả lời này vừa nói ra hàn đông thịnh tựa hồ là nhớ ra cái gì đó ta biết là người nào nhất định là diệp nam cường cái này người danh s ư n g thiên nam đệ nhất nhân mà tử minh lại là chết tại thiên nam nhạc phụ ta dám lấy mạng cam đoan lại là hắn phát vận đông không khỏi vì thế mà kinh ngạc diệp nam cùng tên cho dù là hắn tại phía xa hàn quốc cũng là nghe nói qua nhân vật như vậy như thế nào lại g i t con sáng thì tính sao phát huệ tâm mặt mũi tràn đầy o á n đục nói cha ta mặc kệ cái công ty này đứng sau lưng là ai nhưng phạm là cùng tử m ì n h chết có liên quan người một cái cũng không b u n g tha ngươi nếu là không quản ta tự mình tới phụ trách không sai phát vận đông cười lạnh một tiếng nhưng phạm là cùng tử m ì n h chết có liên quan người đều không b u n g tha thúng chi là không quan trọng một cái hoa nước cừng giả nói đến đây hắn không khỏi nhìn về phía một bên phát huệ tâm huệ tâm ngươi nhường tam tinh hướng hoa quốc tạo áp lực nhất định phải giao ra hung thủ giết người cha nếu như không có hiệu quả đâu phát huệ tâm có chút chăn trở hành động như vậy đơn giản là lưỡng bại câu thương sẽ không phát vận đông khẽ lắc đầu đã tính trước mà nói việc quan hệ ngàn vạn người bọn hắn không dám tiếp nhận dạng này đại giới lại nói cho dù là không được ta tự mình đi nghị hội đi một lần t ố t t ố t t ố t ta cái này đi có lời hứa của hắn phát huệ tâm kích động không thôi giống như là nhiều hơn một thanh thượng phương bảo kiếm phát vận đông nhìn thoáng qua q u ỷ trên mặt đất hàn đông thịnh nhẹ nhàng ném ra một câu nếu như tử minh chết vô phương giải tội ngươi nên biết phải làm sao hàn đông thịnh lập tức sụi lơ thành một đoàn hoa quốc thiên nam cơ hồ là tại diệp thần vừa tới nhà trong nháy mắt đó cố lao ra từ liền vội vàng tới cửa vô cùng lo lắng mà nói diệp tiên sinh xảy ra chuyện lớn Chuyện、gì? Cố lao ra tử cũng không nói nhiều, nói gì? lao là tử mà đại e m điện t h o di động của mình đưa cho Diệp Diệp liền biết. hiện cái tin lại tinh động đưa một một mình Thần, chính ngày xem một thoáng liền biết. Diệp Thần thả màn hình lớn tuyên của cho tức, tam xem xem mà thả phát ép xét, là bố sẽ khái i ể n t r c h t nội Đại khái n dung chính là bọn hắn tập đoàn đồng sự nhi tử tại hoa quốc thiên nam bỏ mình chết không thấy xác hơn nữa còn cùng diệp nam cường có quan hệ muốn hoa quốc nhất định phải giao ra hung thủ giết người diệp nam cường bằng không bọn hắn liền phong tỏa tam tinh tại hoa quốc gầy gò bao quát hậu mãi các loại một loạt phục vụ hiện tại chuyện này triệt để vỡ tổ hai bên diễn đàn mắng chiến không lớt giữa song p ư ơ n g đánh lên nước bọc chiến căn bản khống chế không nổi cố lao ra tử rợ khóc dở cười nói chuyện này vừa mới tuân ra đến toàn thế giới trở nên khiếp sợ dù sao tam tinh có mạnh đến đâu cũng chỉ là một cái công ty rất là ỷ lại tại khách hàng cùng thị trường có thể là bọn hắn bây giờ hành vi không khác là tự đoạn cánh tay ôm l ư ợ n g bại cầu thương thái độ diệp thần cũng không nói chuyện mà là tùy ý mở ra một cái diễn đàn phát hiện trên mặt báo thuần một sắc đều là cùng tam tinh có liên quan thiết mời nếu quả như thật lời vậy cái này gọi diệp nam của người cũng quá ngưu bớt đi liền người ta tam tinh động sự nhi tử cũng dám làm hẳn là không thể giả tam tinh tốt xấu là một cái đại tập đoàn cũng là lần đầu tiên tức giận như vậy k là là là đúng đ vì duy trì trên lầu huynh đệ lao tử nắm vừa mua giá trị hơn năm nghìn tam tinh đều đập dùng hoa làm đi giống như vậy t i ế p mời vô số kể đây vẫn chỉ là trong nước diễn đàn diệp thân lần nữa điểm tiến vào hàn quốc diễn đàn phát hiện đều là một mảnh từ mắng cao ngạo hàn dân tại trên mạng phát ngôn bừa bãi Diệp Nam Củng. c hai ư nghe n ó qua, hai ắ n nếu dám tới t Hàn q u các ta c i đài này quyền đen đạo ngươi n này chút bàn phím hiệp liền sẽ tại trên mạng tất tất lưu tâm diệp nam cùng làm thật rút kiếm vào người hàn quốc để cho các ngươi biết cái gì gọi là hoa nhi vì cái gì hồng như vậy Nhóc con, ha. Phê đâm đâm, xem x é thật o con Phong, à Tài n người hắn nam, tính nam nữ, không liền nhiệt tất. tốt, ta tìm con trai của ta, gọi Lý Tài Phong, yêu thích nam, giới tính bất nam bất thích t Mọi gọi giới việc gì của đưa có cỏ h Lý yêu độ.、Thật、vất vả sau khi xem xong diệp thần đưa điện thoại di động trả lại cho cố lao gia tử mở miệng hỏi phía trên nói thế nào đang điều tra chuyện này đang nói thời điểm diệp thần điện thoại di động vang lên như thanh sơn trước tiên mở miệng nói chuyện này ngươi không cần kinh hoàng chúng ta đã lấy được trước đó cầu vượt ô tô nổ tung video đồng thời cũng cha do phó vạn long là tam tinh phó tổng giám đốc hàn đông tị người hắn hàn đông thịnh người tới ta hoa quốc diệt không ít hào phú hiện tại thế mà còn dám trả đũa thật sự cho rằng ta bộ xương già này không động được đúng không tóm lại chuyện này giao cho ta chính là hắn đang muốn tắt điện thoại thời điểm diệp thần đông như nói không cần ta tự mình tới xử lý bọn hắn không phải tại trên mạng đ e u gào đến lợi hại sao vừa v ậ n ta cũng muốn đi hàn quốc thuận tiện xem bọn hắn là miệng cứng rắn vẫn là xương cốt cứng rắn mà tại lao giả bên cạnh còn có một vị thân mang đồ trang sức trang nhã trung niên thiếu phụ đứng ở một bên thiếu phụ trên mặt mang nước mắt thỉnh thoảng nhìn về phụ trên mặt mang nước mắt thỉnh thoảng thoảng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 mắt nhìn thấy nữ nhi manh manh sinh nhật càng ngày càng gần người một nhà đều hy vọng diệp thần tận lực trong nhà ở lâu một hồi bất quá tại gia tiến h tiến mất tích sự tình về sau mỗi người tâm tình đều không phải là rất tốt bởi vậy khi biết tiến h tiến xuất hiện tại hàn quốc về sau tô vũ hàm đám người mừng rỡ không thôi lần này không cần hắn mở miệng người một nhà đều thúc giục hắn nhanh đi n ắ m tiến h tiến mang về khiến cho đến diệp thần có chút dở khóc dở cười hắn không biết là tại hắn lên phi cơ một khắc này hành tung bị người không kém chút nào xem ở trong mắt thiên điện tổng bộ toàn thân áo đen quan sơn việt ở trên cao nhìn xuống đánh giá trước mặt một vị thanh niên tâu mày nói ngươi nói là ngươi tận mắt thấy diệp nam c u ầ n bước lên đi tới hàn quốc máy bay đúng thuộc hạ có khả năng c a m đoan mà lại thuộc hạ còn đi hàng đứng lâu điều tra liền là đi tới hàn quốc chuyến bay thanh niên cung kính nói kỳ quái quan sơn việt n h ữ u nhữ mày gia tam tinh chuyện này hiện tại hàn quốc toàn thể trên giới đối với hắn diệp nam c u ầ n đều hết sức c a m thủ hắn lúc này còn chạy qua đi làm cái gì sau một lát hắn không khỏi cười lạnh diệp nam c u ầ n ta mặc kệ ngươi mục đích ở đâu bất quá ngươi cũng là cho ta một cái cơ hội nói đến đây hắn lại lần nữa nhìn về phía thanh niên trước mặt đem hắn chuyến bay cùng với hành tùng phát cho hàn quốc bên kia đi ta nghĩ tam tinh cùng với p h á c g i a sẽ vui lòng tiếp nhận phần của ta đại lễ vé máy bay là lâm thái sớm mua tốt hơn nữa còn là khoang hạng nhất lúc này lục tục có người đi lên mà trong buồng phi cơ chỗ ngồi hiện ra trái ba hàng phải bà phái sắp hàng trình tự bên trong không sai biệt lắm nhanh ngồi đ ờ y người diệp thần tìm tới chỗ ngồi của mình về sau lại là phát hiện giờ phút này có một vị cách ăn mặc thanh xuân tịnh lệ nữ tử đang đệm lên chân c ự c lực cố gắng đem dương hành lý nhét vào hành lý trên kệ dương tựa hồ là có chút chìm nữ tử lộ ra rất là cố hết sức a nàng dưới chân bỗng nhiên một cái lạo đ ạ o đỉnh đầu dương tốc độ cao rơi xuống trên h ấ y h mặt của nàng tràn đầy nghĩ mà sợ tri sắc bởi vì vừa rồi cái tia dương hành lý nếu là thật đến rơi xuống tuyệt đối sẽ nện vào chân của nàng khách khí diệp thần cười nhạt một tiếng đang muốn ngã ngồi vị trí thời điểm sau lưng truyền đến một đạo tiếng hô y hiền nặng ngươi thế nào sau một khắc một người mặc tây trang cao lớn thanh niên đem diệp thần đẩy ra một bên đi đến nữ tử trước mặt từ trên xuống dưới đánh giá nàng rất là quan tâm mắt thấy nữ tử không sau đó hắn mới thở dài m ộ t hơi tiếp theo lại chú ý tới diệp thần vẻ mặt tràn đầy bất tiện có phải hay không tiểu tử này đối ngươi làm cái gì thanh niên khuôn mặt tối lãng cái đầu cao lớn ước chừng hai bốn hai năm dáng vẻ chẳng qua là hai đầu lông mày có chút vảnh vá o hung hăng diệp thần âm thầm nhữ mày trần phong không phải ngươi hiểu lầm nữ tử vội vàng giải thích nói ngươi vừa rồi đi đi t o i l e t thời điểm ta muốn đem dương để lên kết quả rất xuống là vị tiên sinh này hảo tâm giúp ta t i ế t được còn đem nó để lên dạng này a trần phong phong khinh vân đạm nhẹ gật đầu trên mặt hào không một chút thấy náy cùng cảm kích quay đầu đối nữ tử nói loại chuyện này giao cho ta là được rồi tránh khỏi một ít người có dụng tâm khác mượn cơ hội tiếp cận ngươi trần phong ngươi nói cái gì đó nữ tử có chút tức giận diệp thần cắt ngang hai người cãi lộn không kiên n h ẫ n nói ta nói các ngươi có thể hay không để cho một thoáng ta tốt đi vào hãn đạo mạc thái độ làm cho trần phong có chút không thích đang muốn mở miệm thời điểm nữ t không ó bao lâu liền có không gian đi tới lần lượt nhắc nhở mọi người thắt chặt dây an toàn sau đó máy bay liền bay lên ngồi tại bên cạnh hắn nữ tử một mực đang chú ý hắn chỉ cảm thấy diệp thần theo ngồi xuống đến bây giờ không nói một lời lại không giống như là ngủ thiếp đi dám vẻ quả thực có chút kỳ quái thấy cảnh này trần phong trong mắt lóe lên một tia ghen ghét nữ tử không hề hay biết mà hỏi tiên sinh tự giới thiệu dưới ta gọi lâm y h ề n ặ c đến từ sông hạ n g à i là đi hàn quốc du lịch sao diệp thần mở hai mắt ra thản nhiên nói diệp thần thiên nam người về sau lại không có những lời khác y h ề vâng là hỏi ngươi đi hàn quốc làm cái gì ngươi đắp đến cái gì a dâu ông nọ cắm cằm b à kia trần phong xem thời cơ hử lạnh một tiếng diệp thần m ặ t không thay đổi nói ta có nhất định phải nói cho ngươi sao ngươi trần phong vì đó chán nản lâm y h ề n ặ c không vui vẻ nói trần phong trần phong lạnh lùng nhìn diệp thần liếp mắt tựa hồ là nhớ ra cái gì đó cố ý lớn tiếng nói ý n g vâng ngươi nói chúng ta lần này đi hàn quốc có thể bái nhập võ đức đ ạ i quyền đạo còn sao hẳn là có thể đi chúng ta đều mang đủ học phí hơn nữa còn sẽ tiếng hàn lâm ý n g h ĩ nặc cắn môi một cái chẳng qua là vẻ mặt có chút không đủ tự tin dù sao võ đức đ ạ i quyền đạo quán tại hàn quốc là phi thường nổi danh cũng là có thực lực nhất há lại dễ dàng như vậy có thể đi vào mà lại nhà này đạo quán còn có chút gạt bỏ người nước hoa đối thoại của hai người đưa tới chú ý của những người khác một cái vẽ lấy nùng trang thiếu phụ kinh ngạt nói vị này tiểu ca các ngươi muốn đi hàn quốc học đài quyền đạo đó là đương nhiên trần phong cười n ặ n nễ chúng ta không chỉ muốn học đài quyền đạo còn muốn bãi nhập hàn quốc tốt nhất võ đức đài quyền đạo quán chờ tiến vào về sau ta nhất định học tập cho giỏi đến lúc đó người nào cho ta một c ư ớ c xuống đạp hắn kẻ ra quần nói đến đây hắn còn không để lại dấu vết nhìn diệp thần lên mắt nói bóng gió lại rõ ràng cực kỳ diệp thần khẽ cười một tiếng lắc đầu không nói gì thật tình không biết hắn một động tác này bị trần phong cho đã nhận ra trần phong sầm mặt lại không vui hỏi ngươi cười cái gì chẳng lẽ là xem thường đài quyền đạo hắn là cố ý hỏi như thế bởi vì trong đồn phi cơ đại đa số người đều là hàn người trong nước một khi diệp thần nói chỗ nào không đúng liền sẽ dẫn phát nhiều người tức giận ta cởi chính là ngươi rõ ràng là một cái người nước hoa để đó hoa quốc chuyển thừa mấy ngàn năm võ thuật không học nhất định phải đi học ít quốc mèo ba chân quả thực là hài hước đến tử điểm diệp thần khẽ lắc đầu trần phong đột nhiên giận dữ ngươi biết cái gì trên thế giới này chỉ có đài quyền đạo mới là nhất có uy lực ngươi nếu k h ô n g phục chúng ta có khả năng khoa tay một thoáng hết lời hắn cố ý bày ra trên người cơ bắp ngươi không xứng diệp thần khinh thường cười một tiếng chắc không nữa phản ứng đến hắn đối với hắn triệt để mất đi hứng thú ngươi, trần phong tức g i ậ n đến sắc mặt một mảnh xanh mét có lòng muốn muốn phát tác lại bị nghe bên cạnh lâm ý vì hề n ặ n n g ă n lại bất quá hắn lại là âm thầm tính toán có cơ hội nhất định phải thật tốt giáo hấn một thoáng diệp thần diệp thần không nữa phản ứng đến hắn trần phong có khi không có chỗ vung đành phải trò chuyện nổi lên đài quyền đạo đủ loại bàn luận trên trời dưới biển cái này khiến diệp thần đối thân phận của bọn hắn có cái đại khái suy đoán những người này hơn phân nửa là vẫn còn đi học sinh viên đại học đồng thời cũng là tư thâm đài quyền đạo mê thừa dịp nghỉ dự định đi hàn quốc bái nhập một cái gọi võ đức đài quyền đạo quán địa phương học tập trật tựa trên mắt dựa ở đệm dựa bên trên nhắm mắt mình bên nghĩ tới. c ù n g lúc đó, h à n Quốc phát ra. Phát huệ phát Phát tâm ra. b ư ớ c c h â n bội v à n g đi tới n h à t r o n g m i ế u rất là k í c h đ ộ n g cùng nói, tin tin nhận cha, tức tức ta, ta vừa tốt, tốt vô đ ư ợ c t i n n tức, Diệp a m cũng t ạ i tới ta hàn quốc trên Hàn máy bay. Trước Quốc 491, kẻ vô năng hay không theo phát huệ tâm tiếng nói vừa ra nhà trong miếu hàn đông thịnh cùng với p h á t vận đông cùng nhau đem đầu dơ lên hàn đông thịnh mừng như điên không thôi hắn nguyên bản đối tại kết quả của mình cùng với tuyệt vọng dù sao bọn hắn không có khả năng tiến vào hoa quốc tìm diệp nam cùng báo thủ ai có thể nghĩ đến diệp nam cùng không n g ợ mà tới này như thế nào khiến cho hắn xúc động phát vận đông c a o mày nói ngươi là làm sao mà biết được cha là hoa quốc người bên kia nói cho ta biết đến mức là ai ta cũng không biết bất quá đối phương đem diệp nam cùng chuyến bay tin tức từng cái nói cho ta biết phát huệ tâm trả lời phát vận đông yên lặng không nói tam tinh vừa hướng hoa quốc tạo áp lực hoa quốc bay đầu liền đem diệp nam cùng bán quá nhanh chuyện này làm sao đều cảm thấy có chút quỷ dị lúc này một vị ngồi tại nơi hẻo lánh lao giả chậm rãi mở miệng nói ha ha xem ra diệp nam cùng tại hoa quốc cũng không ít cựu gia a Lao làm lăn, là bào, giả người mặc làm bào, ngồi ngực tại một cố ở trên xe lăn, tại in cái quái trên hắn trên ngực in một cái quái đổ án, trên thân mặc một một cố bắt tử ở xe đều đổ kim h như nhìn í nếu kỹ, l ề n hiện cả người hắn phần cũng sẽ phát phía dưới cả eo bị ấ t trực tiếp chặt giống gì cái lợi như khí là bị đao ứ t Kim đ thúc công ngài làm sao cũng tới phát huệ tâm đầu tiên là giật mình tiếp theo vô cùng bị trên mặt đất trước mặt lão giả chớ nhìn hắn như cùng một cái không có nửa người dưới lao ra nát rượu có thể toàn bộ phát ra không người nào dám đối với hắn có nửa điểm bất kính cho dù là phát vận đông cũng không ngoại lệ bởi vì hắn gọi kim đao thành danh tại năm mươi năm trước hàn nước cơn giả dùng bán thân bất toại chi tư liên sát mấy đại cường giả một tay phát đao xuất thần nhập hóa có đao thánh tên nghe đồn hắn có thể tại một giây đồng hồ bên trong tốc độ cao chạm ra năm mươi đao bởi vậy rõ ràng thực lực không thể bảo là không khủng bố mà phát ra sở dĩ của thời cũng có hắn nguyên nhân người đã già liền không thích cô đơn cho nên tới xem một chút láo hữu kim đao hòa ái cười một tiếng trên thân hoàn toàn không có nửa điểm khí thế phát vận đông trầm giọng nói thúc phụ ngươi vừa mới nói là chỉ hoa quốc bên trong có người nghĩ mượn đao giết người lợi dụng chúng ta diện trừ diệm n ă n cuồng không sai kim đao khé gật đầu nói huệ o a q ố c có câu ó n tâm c ngữ nói hay lắm, đ ngươi có có lập tức mang theo người đi sân bay chặn giết diệp nam cuồng nhớ kỹ đem ám ảnh ba vị đại thống lĩnh cũng mang tới pháp vận đông cũng cười theo ra tới thuận tiện lại mang lên tam tinh bí mật nghiên cứu tia laser súng laser cho dù hắn dù Diệp sau lưng tại Quốc nàng h thế ư n trần phong bao lớn bao nhỏ khiêng mặt mũi tràn đầy khó chịu lúc trước hắn truy lâm y hiền nặc thời điểm quân lấy muốn phương thức liên lạc lâm y liền nặc chết sống không cho kết quả hiện tại lâm y liền nặc vậy mà chủ động nắm phương thức liên lạc cho diệp thần lúc này mới nhận thức bao lâu a như thế so sánh hắn xem diệp thần càng ngày càng không vừa mắt không khỏi hư lệnh nói y liền nặc chúng ta đi tôi h không muốn cùng người không liên hệ lãng phí thời gian diệp thần tiếp nhận nàng tờ giấy sau đó ước lượng tại trong túi quần không nói một lời liền quay người hướng phía cửa ra phi trường đi đến người nào a đây là bày cái này mà thối trần phong chua chua nói một câu ngươi liền bất tranh cãi đi lâm y liền nặc lạnh lùng nhìn hắn một cái trước tiên đi ở phía trước chỉ cảm thấy trong lòng có chút thất vọng hắn đối diệp thần cũng không có dư thừa ý nghĩ chẳng qua là cảm kích mà thôi kết quả trần phong lòng dạ nhỏ hẹp đến loại trình độ này khắp nơi nhằm vào hắn ngược lại là người ta diệp tiên sinh từ đầu tới đuôi đều là không tiêu không gấp hai người lập tức phân cao thấp trần phong vẻ mặt cực kỳ khó coi nhìn thoáng qua diệp thần rời đi phương hướng âm thầm nói tiểu tử đừng để ta lại đụng đến ngươi bằng không có ngươi quả ngon để ăn đối với trần phong ý nghĩ diệp thần tự nhiên là không biết hắn giờ phút này đã đi ra hắn thành sân bay đi thẳng tới ven đường trận một chiếc taxi dùng tiêu chuẩn tiếng hắn nói đi ti ngoại ngữ đối với người thường có lẽ trong lúc nhất thời rất khó học được nhưng đối với người tu chân tới nói tại mạnh mẽ thần niệm phía dưới chỉ cần xem mấy bộ hàn quốc m ảnh thời gian một chén trà công phu liền có thể trừng khống lái xe còn tưởng rằng hắn là hàng người trong nước nhẹ gật đầu liền chở hắn hướng phía cựu lão khu phương hướng nhìn lại diệp thân ngồi ở hàng sau theo trong điện thoại di động lật ra một tấm hình đó là lúc trước hắn thay manh manh cùng tiến h tiến h chiếu c h ụ p anh c h u n g cũng may mắn lúc ấy soi như thế một tấm bằng không lại sẽ tăng lớn độ khó về phần tại sao đi cựu lão khu là bởi vì long hồn người cha được tiến tiến cuối cùng xuất hiện địa phương chính là cựu lão khu trên đường phố xe mở không đến năm công g i ả m đường thời điểm diệp thân vẻ mặt đ ố n g nhiên k h ẽ động nhìn thật sâu liếc mắt sau xe một c ố màu đen trệ r ô lẹt giữa mắt đối tài xế nói tại con đường phía trước khẩu hạ xuống xe về sau diệp thân nhìn thoáng qua trước mặt một cái tự nhiên công viên bước chân không ngừng hướng phía bên trong đi đến cuối cùng mới dừng bước lại chậm rãi nói theo một đường ra đi theo tiếng nói của hắn hạ xuống trong rừng cây đ ố n g nhiên nhảy lên ra ba đạo giống như quỷ mỹ hắc ảnh một vị trung niên thiếu phụ từ trong rừng chậm rãi đi ra vừa đi một bên vỗ tay không hổ là hoa quốc diệp nam cuồng vậy mà có thể phát hiện chúng ta diệp t h ầ n tầm mắt tại ba vị người áo đen trên thân rừng lại mấy giây sau đó nhìn xem phụ nữ trung nhân nói nếu như ta không có đoán sai ngươi chính là tam tinh tập đoàn người a đối với ba vị người áo đen hắn không thể quen thuộc hơn nữa trước đó hàn tử minh cũng có ba vị ba người kia còn có thể hợp làm một thể bất quá so với trước mặt ba người này lại là yếu hơn quá nhiều n g ư ơ i đoán không sai ta chính là tam tinh tập đoàn đồng sự chi phát huệ tâm càng là hàn quốc p h á t ra người phát huệ tâm giống như là nhìn người chết nhìn xem Diệp thần nhịn không được lạnh bật cười diệp nam cuồng ngươi thật đúng là dám đến ta hàn quốc ca dùng các ngươi hoa quốc lời tới nói chính là thiên đường có đường ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi xông tới thật sao diệp thân ồ một tiếng trên mặt nhìn không ra nửa điểm vẻ mặt chỉ mấy người các n g ư ơ i nát tôn cá ướp m ố i cũng dám tới chặn giết ta hàn quốc kẻ vô năng hay không lại hoặc là hàn tử minh cùng phó vạn lòng chết không để cho các ngươi ý thức được thực lực của ta t ử minh quả nhiên là ngươi giết mắt thấy hắn vậy mà thừa nhận phát huệ tâm sắc m à t oán độc không thôi bất quá ngươi nói không sai chúng ta nếu dám đến chặn giết ngươi tự nhiên là làm xong hoàn toàn chuẩn bị lời này vừa nói ra diệp thân dưới chân mặt đất kịch liệt chấn động vê anh theo nổ vang không lấy đạo bóng đen phá địa mà ra đem diệp thần vây vào giữa nói ít có hơn hai mươi người mỗi một nhân thủ bên trên đều d ơ lên một thanh súng laser tia hồng ngoại giống như là đ o m đóm nhắm ngay diệp thần đầu những người này tất cả đều là ám ảnh tinh nhuệ n bọn hắn đã đem đầu của ngươi nhắm ngay chỉ cần ta ra lệnh một tiếng chỉ cần nửa giây không đến thời gian bọn hắn liền có thể đánh nổ đầu của ngươi phát huệ tâm giữ tận b ậ t cười diệp nam cuồng này chính là ta vì ngươi chuẩn bị lễ vật như thế nào kinh không tinh hỉ không ngoài ý Tăng、tinh ă n g t những năm này ngoại trừ nghiên cứu điện tử sản phẩm bên ngoài còn làm một số bí mật thí nghiệm nhất là khoa học kỹ thuật phương diện thì như tia laser súng laser lại gọi hạ l ủ tuệ thương tia l ạ được vinh dự hai mươi thế kỷ đến nay vĩ đại nhất phát minh chúng nó được xưng là nhanh nhất nào chuẩn nhất nước sáng nhất đèn vận dụng đến súng ống phía trên về sau tốc độ có thể so với tốc độ ánh sáng hơn nữa còn không thế nào chịu tốc độ gió không khí lực mà sát ảnh hưởng mà lại tia laser súng laser cũng phối trí đặc thù tài liệu chế tắc đạn vẹn vẹn một viên đạn trong nháy mắt nhất định có thể đánh xuyên ba chắn không trùng điệp tường đệch đã từng có gián điệp muốn vào biện pháp chui vào tam tinh bí mật thí nghiệm căn cứ đảo dò điện nao tư liệu nay n g ư ờ i lại ủy vào chuyên nghiệp tố chất chạy ra căn cứ thí nghiệm mong muốn lái xe rời đi kết quả có người tại ngoài t r ă m thức căn cứ thí nghiệm bên trong vẹn vẹn một phát liền đem hắn đánh giết mà tại ngắn ngủi này trăm mét khoảng cách bên trong có chừng năm bức t ư ở n g mà lại không khỏi là là đủ mạnh mẽ chống đỡ một kg tờ nờ tờ nổ tung mà không phá tưởng lại thêm dùng thương người là tam tinh bí mật lớn nhất lực lượng á ảnh như vậy cũng tốt so hơn mười vị võ đạo tông sư một người k h i ê n một viên pháo cối đuổi theo giết một đầu long bởi vậy dù cho tại biết diệp thần thân là hoa quốc đệ nhất nhân phát huệ tâm thậm chí phát ra đều có cái này tự tin đem hắn chém giết dù sao ngươi lại thế nào lợi hại vẫn là người đối mặt phát huệ tâm đắc ý diệp thần lại là bật cười phát huệ tâm phản phất cảm giác mình thu vào vũ nhục không khỏi giận dữ hét ngươi cười cái gì sắp chết đến nơi lại còn cười được ta cười các ngươi quá mức r ố t nát quá mức không biết sống chết diệp thần đứng c h ắ p tay khẽ lắc đầu nói chỉ bằng các ngươi hai mươi cái phế vật c ộ n thêm cái gọi là khoa học kỹ thuật liền dám tới đối pho ta hắn bây giờ là trúc cơ kỳ c ộ n thêm biến thái thân thể đừng nói cái gì súng laser đạn xuyên giáp cho dù là hàn quốc vận dụng đạn đạo cũng không cách nào thương hắn chút nào giết hắn phát huệ tâm đột nhiên vung tay lên mấy chục đầu tia laser súng laser cùng nhau phóng ra vô số đạo tia l à giống như là lưu tinh truy lạc đánh út về phía hắn lại xem xét diệp thân lại là vẫn như cũ bình yên vô sự ngược lại là đảo chắp tay sau lưng từng bước một hướng phía phát huệ tâm đi tới cái này sao có thể cái này sao có thể phát huệ tâm trên mặt n h ấ t biến phảng phất là nhìn thấy cái gì không thể tin sự tình mà tại mang tới hơn hai mươi vị ám ảnh thành viên đồng dạng lộ ra một bộ gặp quỷ biểu lộ lần này không đợi phát huệ tâm pháp lệnh hơn hai mươi vị ám ảnh thành viên cùng nhau theo trên thân lấy ra một viên màu vàng vừa dài vừa nhọn đạn đạn ước trừng t r ư ở n g thành ngón giữa thời gian một cái nháy mắt liền bị chứa vào băng đạn bên trong cái này là tam tinh nghiên cứu ra được đạn vẹn vẹn một khỏa liền có thể đánh xuyên qua ba chắn hai mươi điểm giải tường phanh phanh theo một chuỗi tiếng vang hạ xuống mấy chục miếng đạn đều đánh vào diệp thần trên thân trong lúc nhất thời đốn lửa bắn tư tung những viên đạn này đều bị đánh bay ra ngoài một bộ phận khoảng cách diệp thần gần ám ảnh thành viên bị bắn ngược trở về đạn bắn bể thân thể tam tinh tất cả lực phát huệ tâm trên mặt bày biện ra cực hạn sợ hãi mắt thấy diệp thần càng ngày càng gần không khỏi luôn uống ngăn hắn lại cho ta ngăn lại hắn、Bảnh. dẫn đầu ba vị ám ảnh đại thống linh thân hình giống như quỷ mị hướng phía hắn đánh tới ba người này là hết thể ám ảnh trong thành viên mạnh nhất tồn tại bọn hắn mỗi một người đều đủ để mạnh mẽ chống đỡ tam đại tông sư hợp lại diệp thần thân hình nói lên cả người trực tiếp theo ba người trong cơ thể xuyên qua cơ hồ trong khoảnh khắc đó ba người thân thể đột nhiên sụp đổ làm cho tản liền kêu thảm cũng không kịp phát ra thấy cảnh này còn sót lại vài người ánh mắt lộ ra cực hạn vẻ sợ hãi hắn đến cùng là người hay là quỷ ma quỷ hắn là ma quỷ không biết là ai kêu một tiếng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ quay đầu liền chạy tiếp theo kéo theo tất cả mọi người đi theo l ã o đảo nghiêng ngã hướng phía nơi xa chạy đi đúng bọn hắn sợ đây là ám ảnh từ trước tới nay ác n mộng thế nhưng bọn hắn vừa chạy ra không có mấy bước cũng cảm giác sau lưng chuyển đến một cỗ to lớn hấp lực giống như là bị một đầu vô hình tay chân bắt lấy không thể động đậy diệp thân ánh mắt lạnh lẽo như đao bước về phía trước một bước ẩm khoảng cách gần hắn nhất một cái ám ảnh thành viên thân thể ẩm ẩm nổ tung một bước giết một người hắn lại bước ra bước thứ hai、Ấm. lại là một người ầm ầm nổ thành sương máu bước thứ ba toàn bộ quá trình phát huệ tâm nã ngồi trên mặt đất thân hình khống chế không ngừng run dày lên sắc mặt tái nhợt như tờ giấy nàng tam tinh vẫn lấy làm k i ê u ngạo hết thẻ diệp thần trước mặt lộ ra quá mức yếu đ ớt nàng bắt đầu hối hận rất muốn chạy có thể là khắp toàn thân từ trên xuống dưới căn bản để không nổi một k i a lựa đạo đành phải mặt chứa tuyệt vọng cùng khủng bố nhìn xem diệp thần hướng phía chính mình từng bước một đi tới mà nương theo lấy hắn môi đi một bước chính mình mang tới người đều phải chết một vị đợi đến diệp thần đến gần về sau nàng đột nhiên run run dưới tại chỗ gái già đường d ta có thể cho ngươi tiền chỉ cần ngươi muốn u ố n ta đều có thể cho ngươi ta là tam tinh đồng sự có mười hai phần trăm cổ phần ta còn có năm cái tư nhân công ty còn có tám phòng sinh n à y chút hết thệ đều có thể cho ngươi chỉ chỉ cần ngươi Ngươi không giết ta đối mặt nàng như thế không đúng diệp thần c ư ờ i k h ẩ y k h o á t tay đem hắn nắm ở trong tay ta không tới tìm các ngươi các ngươi cũng là chủ động tới tìm ta đã như vậy vậy liền mang ta đi phát ra đi một chuyến đi phát ra phát vận đông cùng ngồi tại trên xe lăn kim nào giờ phút này đang khoan thai tự đắc rơi xuống cờ tướng hàn đông thịnh như là lúc trước v ba phát vận đông tay cầm một viên màu đỏ pháo vượt qua sở hà hán giới tại chỗ đánh rất kim đao tượng sau đó trầm giọng nói thúc phụ ngài nói ví như diệp nam cùng chết tại ta hàn quốc hoa quốc sẽ hay không mượn cơ hội làm loạn diệp nam cùng mặc dù mạnh nhưng hắn dù sao chỉ là một người cùng hắn so ra hoa quốc mới là người kiêm kỵ sẽ không kim đao tướng sĩ đẩy ra tới cũng không ngẩng đầu lên nói hoa quốc đất rộng của nhiều nhân tài xuất hiện lớp lớp chết một cái diệp nam cuồng còn sẽ có cái thứ hai triệu nam cuồng cái thứ ba dương nam cuồng nói đến đây hắn cười nhạt một tiếng chỉ mình bị ăn sạch tường nói liền giống với này miên tướng bị ăn v ề sau ta còn có một cái tướng cũng còn có hai cái sĩ húng chi chúng ta lấy được thông tin bên trong diệp nam cuồng cũng không có tại hoa quốc quan trường cùng quân giới nhậm chức hắn chuẩn sắc ví von làm cho p h á t vận đông triệt để yên tâm từ đầu đến cuối hai người đều không có nói về phát huệ tâm có thể hay không đem diệp nam c u ồ n chèm giết bởi vì không đáng thảo luận đó là sớm đã liền chú định sự thật mà đúng lúc này bên ngoài bỗng nhiên t r u y ề n đến một đạo kinh tiên h động địa tiếng vang khiến cho đến hai người vì thế mà kinh ngạc một thanh niên hoảng hốt chạy vào lắp ba lắp bắp hỏi nói không xong gia chủ có người đánh tới cửa rồi chương bốn trăm chín mươi ba tiến vào phát ra i m đao ra tay ẩm thanh niên lời làm cho phát vận đông hai người nhất thời giật mình trước mặt cờ bài lập tức tại chỗ liền bị lật ngược người nào vậy mà như thế lớn mật phát vận đông vỗ bàn đứng dậy sắc mặt cực kỳ âm trầm hắn phát ra tại hàn quốc là chân chính hào phú đừng nói bình dân cho dù là cùng là tứ đại hào môn kim、gia. lý ra hàn gia cũng không dám công đánh tới chứ không nói phát gia tại hàn quốc chính quân l ư ợ n g giới địa vị cùng năng lượng liên vẹn vẹn phát gia biệt thự vị trí chính là một cái dễ t h ủ khó công thôn xóm toàn bộ thôn cộng lại nhiều đến hai ngàn người những người này đời đời kiếp kiếp làm phát gia phục vụ xuống đến người buôn bán nhỏ lên tới binh vương nhà khoa học có thể nói những người này không khỏi là t h ầ n kiêm đủ loại năng t h i ế u người trọng yếu nhất chính là phát gia có được quốc gia thừa nhận tư nhân hộ vệ đội thành viên nhiều đến tám trăm người mỗi một người phối trí đủ loại tiên tiến nhất cùng đỉnh cấp khoa học kỹ thuật vũ khí nóng thậm chí là bí mật pháo đài tại dạng này lực lượng vũ trang phía dưới cho dù là hơn một cái đạt năm ngàn người lính đánh thuê đoàn mong muốn tấn công vào đến không có ba năm canh giờ căn bản không có khả năng bây giờ vậy mà nghe được có người đánh tới cửa tin tức này như thế nào nhường p h á t vận đông khiếp sợ chẳng lẽ là nghị sẽ phát hiện phát ra những sự tình kia lại hoặc là lý ra cùng hàn gia hợp lại rồi ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở trong đầu hắn l ó e lên vô số suy nghĩ vị k i a tiến vào tới báo tin thanh niên bị hai người khí thế áp bách mạnh mẽ đến lắp ba lắp bắp hỏi nói là là tiểu thư cùng cùng một thanh niên huệ tâm trở về rồi phát vận đông biến sắc theo bản năng hoảng sợ nói nàng không phải đi giết diệp nam cùng sao làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi nói đến đây hắn tự hồ là vang lên cái gì mãnh liệt nhìn về phía một bên kim đao chẳng lẽ người thanh niên kia là diệp nam cùng đi đi xem một chút hắn không kịp nghĩ đến quá nhiều lúc này chạy vội ra mà lúc này phát ra chỗ nam huyện thôn cửa thôn diệp thân đứng ở cửa thôn một tay nắm lấy phát huệ tin vẻ mặt đạm mạc nhìn xem ngăn ở cửa thôn trong tay cầm đủ loại vũ khí thôn dân đen nghịt một mảnh nói ít có hơn nghìn người những người này cùng hắm nói là thôn dân còn không bằng đại c huynh n h q n n huệ tâm i trong tay người hắn chúng ta nên làm cái gì lúc này một cái phát gia láo giả bước nhanh vội vã đi tới Pháp vận đông phát vận đ ô n g phất phất tay ra hiệu bảo hộ ở trước người mình người lui ra sau đó tiến lên một bước nhìn xem diệp thần nói các hạ có thể là hoa quốc diệp nam cuồng người đã biết là ta đến đây nên nhanh chóng tới hướng ta dập đầu nhận lanh cái chết diệp thần đảo chắp tay sau lưng phong k i n h vân đàm nói phát huệ tâm kêu cứu không thôi cha cứu ta cứu ta lời này vừa nói ra mọi người xôn xao không thôi hiển nhiên là không nghĩ tới trước mặt vị này bắt lấy đại tiểu thư bề n g o à i xấu xí người chính là danh chấn hoa quốc cường giả diệp nam cuồng có thể là tiếp lấy bọn hắn liền nổi giận bởi vì bọn hắn đều là phát gia người dùng sinh ở phát g i a làm vinh đem phát g i a vinh dự đem so với sinh mệnh còn trọng yếu hơn mà diệp thần bắt lấy phát huệ tâm đánh lên phát g i a chẳng khác gì là không đem bọn hắn để vào mắt hoa q u ố c chó lại dám c à n d ỡ như thế giết hắn không sai hắn thật sự coi chính mình là thần tiên cũng dám một người xông ta phát g i a quả thực là không biết sống chết phát vận đông đưa tay ra hiệu mọi người an tĩnh sau đó nhìn về phía diệp thần lạnh lùng nói diệp nam cuồng người giết tôn nhi ta tử mình trước đây bắt nữ nhi của ta tại về sau hiện tại lại mạnh mẽ xông tới ta phát ra không khỏi quá không đem ta phát ra để ở trong mắt ta hộ vệ đội ở đâu theo tiếng nói của hắn hạ xuống mấy trăm thân mặc màu đen khôi giáp người bỗng nhiên từ trong đám người chỉnh tề nhảy ra xếp thành hai hàng họng súng đen ngòm trực chỉ diệp thần y mắng mà vô tức tựa như mấy trăm đầu cự thú rình mò con mồi phát vận đông thẳng như nói diệp n a m g cuồng ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội thả huệ tâm nói không chừng chúng ta còn có thể lưu ngươi một đầu toàn thây nhưng mà diệp thần lại là không lùi mà thế tới tiến lên một bước nói hàn tử minh đánh nữ nhân ta chú ý chết chưa hết tội ngươi phát ra vì bản thân tư lợi dù tam tình hướng ta hoa quốc tạo áp lực tội đáng chết và lần c ấ ngày hôm nay chuyên tới để hủy diện các ngươi Hèn phát vận đông đột nhiên giận dữ giết hắn gia chủ đại tiểu thư nàng một cái thủi hạ không đành lòng hắn là p h á p g i a hộ vệ đội đội trưởng phát thanh giết phát vận đông sát cơ lộ ra nữ nhi không có còn có khả năng t á i sinh thế nhưng p h á p g i a không thể đ ủ bị diệp thần t r ộ m trong tay phát huệ tâm n g a y vậy lập tức thân thể mềm mại kịch liệt r u lên rất là không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía hắn cha nàng làm sao cũng không nghĩ tới dưới loại tình huống này ra ra vậy mà từ bỏ chính mình nhưng mà hiện thực căn bản không cho phép nàng nghĩ quá nhiều thân là phát ra hộ vệ đội, đội trưởng phát mặt danh sắc u ác đột nhiên quát nổ súng sau một khắc phô thiên cái địa đạn như là lit nha lit nhít như hạt mưa bắn về phía diệt thần tại như thế tập trung đạn phía dưới đổi lại là v õ đạo tông sư cũng muốn nuốt hận tại chỗ không ta không muốn chết phát huệ tâm thấy thế như muốn hồn phi phách tán đối với phát ra vũ khí nóng hắn tại quá là rõ ràng không khỏi là xuất từ tam tinh bí mật thí nghiệm sản phẩm tại nhiều như vậy thương đồng thời phóng ra tình huống dưới cho dù là một tòa thương nghiệp cao ốc cũng phải bị đánh thành cái dây đánh chết hoa cúc chó không ít người vây xem lộ ra nụ cười tàn nhẫn nhưng mà sau một khắc bọn hắn lại thấy được cả đời khó quên một màn chỉ thấy màn mưa đạn tại nhanh muốn tới gần diệp thần thời khắc bỗng nhiên cùng nhau ngừng lại lăng không lơ lửng không n ú p ních phản phất là đọc lại cái này cái này sao có thể giờ khắc này tất cả mọi người bị kinh trụ liên liên trong đám người p h á t vận đông cũng không ngoại lệ vốn cho là chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ phát huệ tâm theo bản năng mở mắt ra xem xét trong lòng lập tức cực kỳ chấn động liên đạn đối với hắn đều không dùng nay mẹ nó còn là người sao sau một khắc diệp thần tiến lên một bước nhàn nhã như bước nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện hắn không gian bốn phía hơi hơi gợn sóng mấy cái sau đó đột nhiên vung tay lên những cái kia đứng im giữa không trung đạn động bất quá s á t thực bắn ngược trở về s i u s i u s i u s i u thế thì bắn trở về đạn như là kình nỏ mang theo tiếng x é gió trực tiếp theo phát ra hộ vệ đội thành viên mì tâm xuyên qua mấy trăm đạo huyết kiếm từ đám bọn hắn gai hót bay ra phanh phanh phanh theo một hồi tiếng ngã xuống đất hạ xuống trên mặt đất liền nhiều hơn mấy trăm cỗ thi thể l ệ c h b ă n g mà hết thể này lại là tại trong chớp mắt bên trong hoàn thành cái này cái này giờ này k h ắ c này bốn phía giống như chết yên tĩnh trên mặt mỗi người biểu lộ đều ngưng kết chỉ còn lại có mặt mũi tràn đầy kinh hãi cái này sao có thể phát vận đông đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình từ l â u đến cuối diệp thần vẫn như c ũ vẻ mặt như thường tựa như là một m kiện hết sức bình thường sự t ì n h đưa mắt nhìn sang xa xa phát vận đông hơi hơi tìm tòi tay quay lại đây nhận lấy cái chết sau một khắc phát vận đông liền cảm giác năm thứ nhất đại học cố vô cùng to lớn hấp lực chuyển đến cả người hắn k h ô n g chế không nổi bay về phía diệp thần thần tâm kinh hại phía d ư ớ i vội v à n g quát thúc phụ cứu ta cứu ta hơi anh một đạo c h ó i mắt đao mang xẹt qua thương cung trực tiếp chém về phía diệp thần t ạ trên của hắn sen lẫn vô tận đao ý tựa như muốn đem phiến tiên địa này chém thành hai bên diệp thần m ặ t không đổi sắc không chút hoang mang đưa tay hóa giải này đạo đao mang sau đó nhìn về phía một bên một vị ngồi tại trên xe lăn láo giả chương 494, diệp n a m cùng lấn ta hàn quốc không người a theo diệp thần tầm mắt tìm kiếm chỉ thấy năm mươi bức có hơn địa phương có một vị ngồi tại trên xe lăn láo giả lao giả bình phàm đến cực điểm tựa như một cái gầy còm lao đầu bình phàm đến có thể khiến người ta xếp nhẹ mà liền là một người như vậy vừa rồi lại là chạm ra một đạo đao khí đem phát vận đông theo diệp thần trên tay cứu là kim đao đại sư trong đám người không biết là người nào kinh hô một tiếng tiếp theo bởi vì một trôi hít một hơi lanh khí thanh â m tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn xem ở trên xe lăn láo giả kim đao hàn quốc thành danh tại năm mươi năm trước một đời cường giả nghe đồn hắn hai mươi mấy tuổi về sau liền không ngừng bái nhập hàn quốc các đại đao xã cùng với tu đao môn phái ngắn ngủi ba mươi năm bên trong hết thể bái nhập hơn một trăm môn phái hắn tập hợp bách gia chi trưởng sở trường của trăm nhà cuối cùng lĩnh ngộ r a kim đao chính pháp đao pháp luyện thành ngày một đao vắt ngang thác nước một đao tiêu thủ môn vàn nhân vật như vậy lại tại đỉnh phong thời điểm biến mất không thấy gì nữa thoáng qua chính là năm mươi năm tất cả mọi người cho là hắn chết rồi không nghĩ lại xuất hiện ở phát ra đối mặt mọi người h ư n g h ự c kim đao lộ ra rất là bình tĩnh một đôi giả nua con ngươi chỗ sâu toát ra thời gian khí tức phản phát xem quen rồi thế gian muôn màu t h ú c phụ được cứu phát vận đông mừng như điên không thôi theo bản năng đi đến trước mặt hắn mong muốn đẩy xe lăn kim đao khẽ lắc đầu ra hiệu hắn lui ra sau đó s o n g trưởng đột nhiên một nhấn xe lăn lan can tại mọi người biểu tình kinh hãi bên trong chỉ thấy xe lăn đất bằng bay lên cách mặt đất bốn năm trượng sau một khắc xe lăn rơi vào khoảng cách diệp thần không đến năm bước khoảng cách hắn nhìn thoáng qua trên mặt đất chuyến đầy thi thể sau đó cao mày nói diệp nam cường ngươi làm hoa quốc cao thủ như thế lạm sát kẻ vô tội có phải hay không có sai lầm cường giả phong phạm lời này vừa nói ra ánh mắt của mọi người đều đỏ phát ra tám trăm h ộ vệ đội đều chết tại diệp thần trên tay trong bọn họ mỗi một người đều cùng mọi người ở đây có quan hệ hoặc là con cháu hoặc là thân thích kích động nhất không gì bằng p h á t vật đông vì bồi dưỡng như thế một nhánh đội ngũ bọn hắn phát ra bỏ ra vô cùng đại giới có thể là giờ phút này lại đều chết tại diệp thần trên tay như thế nào khiến cho hắn đau lòng tới cực điểm đối mặt kim đao lên án diệp thần mặt không thay đổi nói theo phát ra khiêu khích ta một khắc kia trở đi liền đã chú định hôm nay tất cả những thứ này từ khi bước vào tu chân một đường tâm tình của hắn sớm đã chuyển biến hắn chỉ thừa hành giết ta muốn giết d i ệ t ta muốn diệt n ụ c ta nghĩ nhục phóng nhãn thiên hạ ai có thể ngăn cản thần linh có thể ngăn cản đầy trời phật tổ có thể ngăn cản bởi vì cái gọi là không phải t ộ c ta trong lòng ngắt nghĩ khác đối với trước mặt những người này hắn từ đầu tới đuôi đều là ôm căm thủ thái độ theo tiếng nói của hắn hạ xuống phát vận đông vành mắt tận nức đỏ bừng cả khuôn mặt phẫn nổ mắng thúc phụ giết hắn giết hắn nhất định phải đưa hắn chém thành mướn kim đao đại sư giết hoa quốc chó ở đây hết thể phát ra thành viên cùng nhau quỳ xuống nhục ta hoa quốc đang chém hoa quốc chó ba chữ làm cho diệp thần trong mắt tàn khốc bùng lên sau đó từ trên người hắn đột nhiên b ộ c phát ra một cỗ làm người run dày khí thế cỗ khí thế này như là tràn lan triệu như biển hướng về bốn phía điên của nghiền ép mà đi phanh phanh phanh những cái kia quỳ trên mặt đất thân thể người cùng nhau nổ tung hóa thành đầy trời tuyết vụ phản phất là một khoả tạc đạn nặng ký ném vào trong đám người những người này liền nửa câu kêu thảm cũng không kịp phát ra chỉ có một bộ phận đứng được xa người đều không có chịu ảnh hưởng thật can đảm diệp nam cuồng lần ta hàn quốc không người a kim đao một tiếng gầm thét trong tay đột nhiên nhiều hơn một thanh trường đao thân đao chật hẹp cắn cây gỗ dài mà mảnh có chút cùng loại với trường thương đây là phát đao lại gọi đỏ sức đao truyền lại từ hoa quốc cổ đại là một loại cắn cây gỗ bên trên ăn có dài mà rộng đao thép binh khí sử dụng lúc hai tay nắm chuôi đao giống sử dụng đại đao như thế lợi dụng lưỡi đao cùng đao bản thân trọng lượng tới chém giết kẻ địch Thủy trong mỗi một tốt hán cơ hồ đều xứng có một thanh phát đào, nói rõ bởi vì phát có thể tháo tháo hử chuyện hán hộ phác phác cây gậy cơ có có đều xuống bên xứng nói đồng dạng bởi rõ rời, đao, đao mỗi đi có vì kim h địch, ả năng ngăn địch, mà còn mà lại tới tuổi. i đầu đao có thể trồng trọn, dùng trẻ k đao đang nằm chắc phát đao trong nháy mắt đó chỉnh cá nhân khí thế trên người đột nhiên nhất biến không còn lúc trước gậy còm lao đầu hình ảnh ngược lại là giống một vị sắp xuất trinh tướng sĩ tại kiến thức đến diệp thần trước đó thủ đoạn về sau hắn biết mình có lẽ không phải diệp thần đối thủ bất quá này vẫn như c ú vô phương ngăn cản hắn chiến ý trong lòng bốn năm mươi năm mưa gió mịt mù không gặp lại xem qua phi vân sinh tử mịt mờ nhất t i ế n thiên mặt của hắn âm t r ầ m đáng sợ ánh mắt toát ra khiếp người ánh sáng hắn trước kia đi qua hoa quốc hiểu hoa quốc văn hóa quan hải văn dặm kéo dài bất tận lại chống đỡ bất quá trong lòng hắn một tia chiến ý hắn máu nóng đang của trào đại đao tại gào thét trợ phu năm mươi công chưa lập đế đao độc lập chú ý bắt hoang hắn cả đời tu đao đao liền là hắn đạo năm mươi năm trước hắn cùng người quyết đấu lại kinh hai phát hiện mình gây nên kiên trì cùng t i ê u ngạo tại trong mắt đối phương vẹn vẹn một đao một đao kia đưa hắn phần e o phía dưới đều trận đức một đao kia đồng dạng đem tự tin của hắn chém vỡ hắn y ngày hôm nay diệp thần lại lại lần nữa kích phát trong lòng của hắn đ a u ý diệp n a m cùng năm mươi năm trước ta bị ngươi hoa nước cường giảm một đao chặt đứt nửa người dưới ta yên lặng năm mươi năm mài một đao hôm nay cũng trả lại ngươi một đao kim đao quắt chói thai một tiếng chém ra một đao v ơ i anh đất bằng sinh phong tựa như hạt bụi nhỏ c u ộ t khởi tại thanh bình bên trong một đạo đao mang sẹt qua chân trời gió lớn theo ánh đao phản phất nối thành một mảnh giang hạ đều hướng đông chạy xiết mà đi thế không thể đỡ đợi đến ánh đao hạ xuống giữa đất trời bỗng nhiên ánh đao như luyện ánh đao trói mắt còn sót lại phát ra thành viên. tính cả p h á t vận đông ở bên trong người chỉ cảm thấy một hồi thấu xương cuồng phong phá tới khiến cho đến bọn hắn không khỏi biến sắc bọn hắn chưa bao giờ thấy qua một đ a o có thể tạo ra dạng này vì thế người không hổ là kim đao đại sư ta nguyên lai tưởng rằng kim đao đại sư giàn mua không thể tả thực lực không bằng trước kia không nghĩ tới ngược lại càng ngày càng kinh khủng l i ê n này một đ a o hoa quốc c h ó chắc chắn phải chết tất cả mọi người kích động không thôi mà trên không muôn b à n ánh đ a o cuối cùng hội tụ làm một thanh r ộ n g chừng mấy trượng khổng lồ đao ảnh đối diệp thần đi đầu chém đi dùng tan phế chi thân lĩnh ngộ đao ý không nói hơn nữa còn ở trong đó dung hợp sinh tự ý cảnh bởi vậy rõ ràng. ngươi cũng xem như một cái đại nghị lực đại trí tuệ người nếu như đổi lại nửa năm trước ngươi đối ta sử dụng r a này một đ a o ta có lẽ chỉ có thể bằng vào thân thể chi lợi mạnh mẽ c h ố n g đỡ đáng tiếc ta giờ phút này là trúc cơ kỳ diệp thần đảo chắp tay sau lưng khẽ lắc đầu kim đ a o này một đ a o là đủ chém giết bất luận cái gì võ đạo tông h sư cho dù là nửa b ư ớ c võ tôn cũng không ngoại lệ hơn nữa còn là tránh cũng không thể tránh cái chủng loại kia đáng tiếc hắn bây giờ đối mặt là sớm đã đột phá đến trúc cơ kỳ diệp thần hắn lúc này pháp lực đối với trước đó tăng vọt mấy không chỉ gấp mười lần có thể thi triển thần thông phép thuật càng là nhiều vô số kệ tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền cầm lòng chảo diệp thân khép cười một tiếng một tay bắt lấy phát huệ tâm đưa ra một cái tay khác đối đập vào mặt to lớn ánh đao đột nhiên một túm chương bốn trăm chín mươi lăm kim đao bỏ mình phát ra thần p h ụ sau một khắc mọi người liền nhìn thấy một màn làm bọn hắn cả đời đều khó mà quên được cảnh tượng chỉ thấy một bàn tay lớn màu vàng nóng kình thiên mà lên cuồn cuộn bàng bạc bàn tay lớn màu vàng nóng chuẩn sắc không sai bắt lại to lớn ánh đao to lớn ánh đao muốn chạm diệt hết thảy nhưng mà bàn tay lớn màu vàng nóng lại là vô cùng bá đạo ẩm theo một tiếng vang thật lớn Bàn tay l trận trận kim à đao chỉ cảm thấy hết hầu ngọt ngọt tại chỗ liền phun ra một mùn máu tươi tại cái kia vô tận trong đùi mù hắn mơ hồ trong đó thấy được một đạo thân ảnh gầy gò chấp tay sau lưng ngạo nghệ mà đứng hoa quốc kế thiên đao về sau hoa quốc vì sao lại ra như thế một vị yêu nghiệt kim đao mỗi nói một chữ đều sẽ phun ra một mùn máu tươi mà trên người khí tức cũng sẽ tùy theo hệ vải một kia đến cuối cùng tầm mắt tầm tầm khép kín trên thân đều là t ử khí ẩm bốn bánh xe lăn từ không trung rơi xuống tầm tầm nghện xuống đất trong nháy mắt liền chia năm xẻ bảy mà kim đao thân ảnh ngã trên mặt đất không n ú c đ í c h một vệ ý cười từ khỏe miệng ngưng kết doan sư ngươi gặp một cái đối thủ tốt thiên điệu giống như chết tiến tĩnh giờ khắc này phát ra còn sót lại người l ạ g im im mắng tầm mắt gắt gao nhìn xem cái k i a đạo đen một nén phát thân cao gậy ngũ quan bình thường thanh niên bị bọn hắn ký thác kỳ vọng kim đao đại sư bại cũng đã chết vị này tung h à n h ở hàn quốc năm mươi năm trước một đời cường già chết từ đầu tới đôi trước mặt vị này hoa quốc thanh niên vẹn vẹn một chiêu một chiêu liền phá kim đao đại sư ra sức một đao biểu hiện ra không có gì sánh kịp chiến lược cùng với khủng bố phát ra vậy mà t r e o chọc tới một người như vậy thúc phụ phát vận đông bổ nhào vào kim đao trên thi thể kêu g ê n khóc lớn cả người như là g i á n mua mấy chục tuổi phát ra có thể có hôm nay chi thành tựu tất cả đều là bái kim đao đề bạn kim đao đại hắn càng là thân như con cháu bây giờ lại bởi vì hắn phát ra mà chết này như thế nào khiến cho hắn bi thống và phần phát huệ tâm trên mặt một mảnh chết lặng cùng ngốc trệ cả người như là bị rút sạch linh hồn đối mặt mọi người vẻ mặt diệp thần không nói một lời một tay nắm lấy phát huệ tâm chậm dại hướng đi phát vận đông mỗi đi một bước trên người sát ý đều sẽ càng ngày càng nồng đậm mấy phần g i ế t đi g i ế t đi phát vận đông chậm dãi quay sang rất là chết lặng nhìn xem hắn lại cười ra tới được làm vua thua làm mũ giặc muốn trách thì trách tất cả chúng ta đều đánh giá thấp thực lực của ngươi hoa quốc đệ nhất nhân quả nhiên danh bất hư truyền nói ra cuối cùng hắn chậm dãi nhắm mắt lại diệp thần định một trưởng vô giới mà lúc này bị hắn chộp trong tay phát huệ tâm đột nhiên dãy r u ộ không muốn không muốn giết phụ thân ta diệ nam cuồng ta van cầu ngươi chuyện này từ đầu tới đuôi đều là lỗi của ta cùng phụ thân ta không quan hệ người muốn giết cứ giết ta phát huệ tâm giống như là nhận lấy cái gì kích thích giống như đau khổ cầu khẩn nói diệp nam cuồng người giết ta phát ra chi người đã đủ nhiều ta van cầu ngươi vung tha phụ thân ta bọn hắn đi nếu như lại cho nàng một cái cơ hội nói cái gì nàng cũng sẽ không lựa chọn ra tay với diệp thần vì một đứa con trai khiến cho đến trăm năm phát ra thương vong hơn phân nửa không nói còn liên lụy kim đao đại sư đúng vậy à đừng có giết chúng ta tất cả những thứ này đều là phát huệ tâm tiện nhân này tạo thành muốn giết cứ giết nàng đi đúng đúng, đúng. từ đầu tới đôi cùng chúng ta cũng không quan hệ người xung quanh lần lượt quỳ xuống đủ loại cầu t h ầ n diệp thần đôi mắt lạnh lẽo như đ a o chậm rãi mở miệng nói bởi vì cái gọi là chạm thảo trừ căn ta sẽ không giữ lại một cái không ổn định nhân tố tới uy hiếp được ta không phát huệ tâm khóc lớn nói chúng ta nguyện ý thần phục chúng ta nguyện ý thần phục chỉ cần ngươi không giết chúng ta phát ra từ trên xuống dưới c a n nguyện làm ngài nô b ộ c phát ra hết t hệ tất cả đều là của ngài diệp thần không nói một lời lại là nhìn về phía pháp vận đông pháp vận đông như thế nào hiểu rõ hắn ý tứ lúc này rất cung kính quỷ gối diệp thần trước mặt đắng c h cười một tiếng diệp nam ta phát ra n g diệp, diệp thần ban vào đầu dự định trực tiếp diệt đi phát ra bất quá tại phát ra chủ động thỉnh cầu thần phục về sau hắn lại cải biến quyết định dù sao phát ra tại hàn quốc tốt xấu xem như hào phú một khi diện hàn quốc tất nhiên sẽ vì thế mà chấn động tiếp theo lan đến gần hoa quốc còn nữa hắn việc này là tìm đến thiên tiến h dù n g pháp ra tại hàn quốc lực ảnh hưởng nói không chừng sẽ làm ít công to phát huệ tâm trước tiên đem đan dược c a n bảo cứng rắn diệp thần ánh mắt lạnh như băng p h á t vận đông không dám chần chờ cũng đi theo dẫn đầu đem đan dược nước vào chờ đến cực kỳ phát ra cao tầng đều ăn đan dược về sau một người trong đó đ ỗ n g nhiên hét thả một m tiếng không ngừng lăn lộn trên mặt đất cả khuôn mặt đều vặn vẹo thành một đ o ạ n tựa như nhận lấy thống khổ gì sau một khắc cả người hắn tại chỗ liền biến thành một vũng máu thấy cảnh này mọi người dọa đến sắc mặt chắm bệnh hắn liền là xuống trảng các ngươi nào mong muốn giống như hắn đều có thể ở trong lòng sinh ra một tia phản loạn suy nghĩ thử một chút diệp thân hư lạnh một tiếng trên mặt hào không một chút vẻ thương hại không dám phát vận đông đám người run run hạ t h ầ n đem vùi đầu xuống dưới xem như bị triệt để sợ vỡ mật không dám có nửa điểm suy nghĩ lung tung sau một c á n h giờ phát ra phòng khách diệp thân ngồi ở trên ghế salon m ặ t không thay đổi nhìn xem đứng ở trước mặt mình phát vận đông chờ có người nói ta việc này là tới tìm một cái tiểu nữ h à i nàng cứ gọi thiên tiến h cuối cùng xuất hiện địa phương là cựu lão h u ta không quản các ngươi dùng biện pháp gì trong vòng ba ngày nhất định phải tìm cho ta đến nàng xin hỏi chủ nhân người ngài muốn tìm có cái gì đặc thù sao phát huệ tâm đem tư thái thả rất thấp nơm nớp lo sợ nói có diệp thần đem t h i ê n tiến ảnh chụp từng cái phát cho mấy người lần nữa nhắc lại nói nhớ kỹ chỉ cho các ngươi ba ngày thời gian nếu như tìm không thấy phát g i a cũng không có giá trị tồn tại đúng phát vận đông thân thể run lên lúc này đi ăn bài phát g i a làm hàn quốc hảo phú mỗi giờ mỗi khắc tự nhiên đều bị thế lực khác quan tâm mà diệp thần nên ngang đi tới phát g i a đại s á t đặc s á t sự tỉnh tự nhiên cũng trốn không thoát sự chú ý của bọn họ nhất là kim đao cùng diệp thần trận chiến kia đưa tới ậu t ĩ n h cho dù là tại phía xa bên ngoài mấy dặm người cũng có thể cảm giác được làm hàn quốc tứ đại hào môn một trong kim gia vài vị kim gia cao t ầ n giờ g phút này đang vẻ mặt nghiêm túc nhìn c h ầ m c h ầ m trên tường video chỉ thấy trong video một vị thanh niên mặc áo đen một tay nắm lấy một vị nữ tử đưa lưng về phía bọn hắn trắng trận đồ sắt phát ra người bao quát cùng kim đao trận chiến kia đợi đến video thả xong ngồi ở chủ vị một cái lao giả ánh mắt lấp lánh không ngừng cái này người đến cùng là người phương nào vào phát ra như vào chỗ không người liền liền kim đao này người tàn phế cũng không làm gì hắn được chương bốn trăm chín mươi sáu ngẫu nhiên gặp mang đại mỹ nữ vị trí đầu não phía trên lão giả nói dứt lời sau liền tắt đi video giữa mắt dò xét trước mặt mấy người trên mặt nhìn không ra nửa điểm biểu lộ hắn là chủ nhà họ kim kim hồng dụ không sai kim đao trước kia thực lực tại ta hàn quốc không nói số một thế nhưng xem như không yếu nếu không phải là bị người chặn đứt nửa người dưới thậm chí là có cùng lão tổ một trận chiến năng lực một người khác trầm giọng nói một vị trung niên thiếu phụ tao mày nói xem cái này người bóng lưng cùng quần áo và trang sức không giống như là ta hàn người trong nước giống như là hoa nước cừng giả nói đến đây sau một lát kim hồng dụ trầm giọng nói cái kia chắc hẳn chính là hắn nghe đồn diệp nam cùng là hoa quốc đệ nhất nhân cũng là trẻ tuổi nhất cừng giả suất đạo đến nay chưa bại một lần được vinh dự bất bại nam cùng hắn có thể giết kim đao liền không ly kỳ không sai nghe nói hàn đông thịnh chết tại diệp nam cùng tay ngày hôm trước phát i a càng là dùng tam tinh hướng hoa quốc tạo áp lực như vậy diệp nam cùng đi tới phát i a liền nói còn nghe được một người khác nhẹ gật đầu lúc trước thiếu phụ mở miệng nói đại huynh phát i a cùng ta kim gia luôn luôn đồng khí liên tri diệp nam cùng có thể hay không cũng đối với ta kim gia đ n g thủ lời này vừa nói ra mấy người không khỏi biến sắc sợ cái gì một vị kim gia nam tử hư lạnh một tiếng c ư ờ i nhạo nói ta kim gia mặc dù cùng phát i a danh liệt tứ đại hào môn nhưng ta kim gia lại không giống phát ra như vậy phế vật đừng quên còn có lao tổ toa trấn hán diệp nam cùng g i m đến vậy liền không cần đi hắn mặt mũi tràn đầy nặng nề thượng như trong miệng lão tổ cho hắn bao lớn dũng khí những người còn lại cũng là theo bản năng nhẹ gật đầu kim gia lão tổ kim tiên h thánh sừng sững tại hàn quốc đỉnh phong cường giả cũng không phải kim đao người như vậy có thể so đây cũng chính là kim gia tại tứ đại hào môn bên trong danh liệt đệ nhất nguyên nhân lời tuy là như thế có thể diệp nam cùng cái này người chúng ta có thể không t r e o chọc vẫn là không nên t r e o chọc kim hồng dụ khẽ lắc đầu trầm giọng nói trong khoảng thời gian này ta kim gia yên lặng theo dõi kỷ biến là được đang nói thời điểm cửa phong bị người t ầ n t ầ n đẩy ra sau đó chỉ thấy một cái cách gan mặc cực kỳ thời thượng anh tuấn thẳng tắp thanh niên x à i bước đi tiến đến ra ra đới tiên sinh bọn hắn đến hàn nước lao tam ngươi gần cùng văn kiệt đi đón bọn hắn kim hồng dụ mặt lộ vẻ vui mừng sau đó nhìn xem thanh niên nói văn kiệt lần này đới tiên sinh thế tất sẽ mang theo nữ nhi của hắn tới ta hàn quốc ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì nhất định phải chiếm được nữ nhi của hắn vui lòng ra ra n g ư ơ i c ứ yên tâm đi ta biết phải làm sao kim văn kiệt cười nặng n ẽ trong mắt lộ ra thần sắc tự tin hàn quốc hàn thành thành phố cựu lão khu diệp thần đảo chắp tay sau lưng đi tại đường phố trên đầu yên lặng đánh giá hàn quốc đầu đường nhưng phạm là gốc chết hắn đều sẽ đem thần thức bao phủ ra ngoài từng cái điều tra bởi vì con đường này chính là thiến tiến cuối cùng xuất hiện địa phương đang cấp phát ra ra lệnh về sau hắn cũng lại tới đây liền muốn tìm đến bất kỳ cùng thiến tiến có liên quan manh mối làm sao đi hơn một giờ hắn lại là không thu được gì nếu như không phải có long hồn anh c h ủ hắn thậm chí hoài nghi thiến tiến là có hay không tại hàn quốc khi hắn đi đến hắn thành khách sạn bên ngoài thời điểm đối diện liền nên đón một đội đoàn xe thật dài ước chừng hơn hai mươi chiếc không có một cỗ thuần một sắc đều là phe gia di dẫn đầu thậm chí là còn có hai chiếc xe cảnh sát mở đường bốn phía người đi đường r ồ n dập lui sang một bên mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem đội xe từ đằng xa lái tới trong đó không thiếu người hàn nhưng bọn hắn cũng là lần đầu tiên thấy cảnh tượng như vậy đội xe đứng tại cửa tửu điếm chỉ thấy theo một cỗ phe r a di bên trong chậm rãi đi ra một vị thanh niên thanh niên thân hình to lớn tuấn lãng bất phàm trang phục xa hoa lại là hắn kim gia kim văn kiệt thiếu ra thấy thanh niên trong nháy mắt đó có người theo bản năng kinh hô lên những người còn lại cũng đi theo hít vào một ngụm khí lạnh vị này thái tử ra làm sao tới nơi này mà lại nhìn dáng vẻ của hắn giống như là đang nên tiếp người nào kim thiếu rất đẹp à nếu là hắn có thể liếc lấy ta một cái ta coi như là hiện tại chết đều đáng giá vô số nữ tử trong mắt dị sắc liên tục hòa si không thôi đối mặt phản ứng của mọi người kim văn kiệt đi thẳng tới một cỗ phe ra gì trước mặt ôn hòa cười nói đới ba phụ đới tiểu thư đến thế chất có lòng một đạo vô cùng uy nghiêm thanh â m từ trong xe t r u y ề n đến ra theo cửa sau xe bị một cái đường trang lão giả mở ra chỉ thấy một vị người mặc c ầ bảo mặt chữ quốc nam tử trung niên từ trong xe chầm rãi đi ra từ phía sau hắn còn có một vị người mặc váy dài Vũ quan tuyệt mỹ đến làm người hít thở không thông nữ tử chỉ bất quá nữ tử lại là lông mày điệu chặt kim văn kiệt xem lấy cô gái trước mặt trên mặt bày biện ra một vệt như một nụ cười tựa như gió xuân thi vũ hoan nghênh ngươi tới ta hàn quốc cha chúng ta đi vào đi đối mặt nhiệt tình của hắn đ ố i thi vũ hơi lộ ra không kiên nhẫn quân lấy nam tử trung niên tay muốn đi tiến vào khách sạn tại phát hiện bốn phía mọi người vây xem về sau trên mặt càng ngày càng không kiên nhẫn ngay tại lúc giờ phút này nàng cả người đột nhiên lấy người rất là ngoài ý muốn nhìn xem cách mình trăm bức có hơn đám người trước mặt một vị bình thường thanh niên nàng đầu tiên là người sau đó tốc độ cao đi tới vừa mừng vừa sợ mà nói diệp tiên sinh ngươi làm sao cũng tới hà nước n diệp thân mặt lộ vẻ kinh ngạc tại sao là ngươi hắn không nghĩ tới mình tại nơi này vậy mà có thể gặp được đến đới thi vũ cũng chính là hắn lần thứ nhất đi cảng đào lúc tại tàu thủy bên trên gặp phải vị kia sau này hai người còn cùng ngủ một cái phòng bất thình lình một màn khiến cho đến tất cả mọi người tầm mắt cùng nhau nhìn sang cho dù là kim văn kiệt cùng nam tử trung niên cũng không ngoại lệ tại phát hiện đối phương chẳng qua là một vị tướng mạo thường thường cách ăn mặc không có gì lạ thanh niên sau n à n g tử trung niên âm thầm nhịu như mày mà kim văn kiệt nụ cười trên mặt lại là vì đó cứng đờ trong mắt lóe lên một v ệ nét nham hiểm ta là cùng cha ta cùng đi người ta không nguyện ý đến thế nhưng cha ta nhất định phải dắt lấy ta đới thi vũ nắm miệng cong lên rất là uy khuất không biết vì cái gì mỗi lần vừa nhìn thấy diệp thần nàng đều sẽ cảm giác đến vô cùng an toàn c ố này cảm giác an toàn hẳn là là tới từ lúc trước cùng ở một cái khách sạn thời điểm diệp thần chém giết tây phương huyết tộc cho nàng mang tới bởi vậy nàng trong lúc lơ đáng liền sẽ đem chính mình tính tình thật toát ra tới nói đến đây nàng không khỏi quay đầu hướng sau lưng nam tử trung niên rất là vui vẻ giới thiệu nói cha vị này chính là ta trước đó đề cập với ngươi lên diệp tiên sinh à. thi vũ còn không qua đây cùng ta đi vào nam tử trung niên nắm mặt trầm xuống từ khi nữ nhi sau khi về nhà một mực ghé vào lỗ thai hắn nhắc tới mình tại cảng đảo gặp một cái gọi diệp tiên sinh người bao quát hai người tại trong tiểu điếm cùng ở một phòng sự tình cái này khiến hắn đ ớ i đỉnh lâu có chút nổi nóng hắn nắm nữ nhi đem so với cái gì đều trọng yếu làm sao có thể khoan dung nữ nhi cùng một cái lạ lẫm khác phái cùng ở một cái phòng sau đó hắn có nghe qua diệp thần hạ lạc bất quá lại là không có cha được c đấy thì nữ nhi cũng không có chịu cái vũ đành phải hơi lộ ra thất vọng thở dài mặt mà thủ mày trao về tới đới đỉnh lâu bên người cảm xúc so với chức càng thêm xa suốt đi thôi đới đỉnh lâu sụ mặt vào quán rượu âm thầm đối bên cạnh vị kia theo chính mình mấy chục năm láo giả nói võ lao Đi chương ả n cáo một chút một tiểu tử h kia, k liền bốn trăm chín mươi bảy nếu có lần sau nữa định trạm không hung tha đối với đới thi vũ mặc dù nàng này vô luận là tại tướng mạo bên trên hoặc l à khí chất bên trên đều là hắn đã thấy xuất sắc nhất nữ tử bất quá diệp thần cũng không có ý kiến đến gì trong mắt hắn chỉ có tô vũ hàm một người đây cũng là hắn cùng ngoại trừ tô vũ hàm bên ngoài hết thẻ nữ nhân thủy t r u n g đều bảo chỉ khoảng cách nhất định nguyên nhân nếu chính mình không cho được các nàng cái gì cần gì phải tăng thêm cái gì tưởng niệm hắn dọc theo k i ể u láo khu đường dành riêng cho người đi bộ một đường đi qua cuối cùng từng bước tại ngoại ô một chỗ bên cạnh hồ một bên hắn đến chắp tay sau lưng dương mắt nhìn hướng mặt hồ cũng không q u a y đầu lại nói theo ta một đường ra đi một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trăm b ư ớ c có hơn trong r ừ n g trúc sau m ộ t khắc đạo thân ảnh này tựa như quỷ mị trong khoảnh khắc liền xuất hiện ở khoảng cách diệp thần không đến m ư ờ bước vị trí đó là một cái kiểu áo tôn trung sơn láo giả ước chừng năm sáu mươi tuổi tay trái ngón tay cái tạc huyết hắn giờ phút này trên mặt c h e kín vẻ ngoài ý mớn ngươi vậy mà có thể phát hiện lao phu đang theo dõi ngươi h ắ n tự hỏi chính mình một đường đến nay đều đủ tỉ mỉ trên người khí tức cũng triệt để thu liễm không nghĩ tới còn có thể bị diệp thần phát hiện diệp thần khẽ lắc đầu nếu như ta nhớ không lầm ngươi chính là trước đó cùng đới thi vũ ngồi cùng một chiếc xe người a ngươi để cho ta càng ngày càng kinh ngạc đường trang lão giả cười ha h a lập tức mặc không thay đổi nói ngươi có thể gọi ta võ lão người trẻ tuổi lão phu khuyên ngươi một câu cách thi vũ nha đầu này xa một chút tốt nhất là không cần xuất hiện ở trước mặt nàng lao phu biết ngơi ư ý đồ kia đơn giản là thấy thi vũ ra thế bất p h à m vì vậy tận lực tiếp cận thi vũ mong muốn dùng cái này một bước lên trời nói đến đây ánh mắt của hắn trở nên hơi lộ ra xâm nhiên thế nhưng lao phu không thể không nói cho ngươi ngươi loại ý nghĩ này rất nguy hiểm trên đời này có vài người là ngươi không với cao nổi ta không với cao nổi diệp thần lại là nhịn cười không được hắn diệp nam còn vô luận là tại tu c h â n giới tiên giới hoặc là địa cầu không tồn tại không với cao nổi nữ nhân chỉ cần hắn biểu hiện ra như vậy một tia ý nguyện sẽ có không ít nữ nhân chủ động cấp lại không sai võ lao còn tưởng rằng hắn không tin tưởng lời của mình h ư l ệ n h một tiếng nói ngươi cũng đã biết vừa rồi phái đội xe nên đón thi vũ là ai đó là hàn quốc tứ đại hảo môn đứng đầu kim gia kim gia kinh doanh mấy trăm năm một mực sừng sững không ngã bây giờ càng là có được hàn quốc tiếp gần một nửa tài nguyên nghị hội có một phần ba thành viên cùng kim gia đều có quan hệ kim gia trưởng k h ô n g hơn trăm tỷ của cải kim gia mắt thấy hắn thuộc như lòng bàn tay nói diệp thân ngắt lời hắn ngươi nói này chút cùng ta lại có quan hệ gì lao phu là muốn nói cho ngươi cho dù là mạnh như kim gia như vậy quái vật khổ đối mặt ta đới ra cũng phải khách, khách khí khí võ lao mỗi chữ mỗi câu cười lạnh nói kim gia còn như vậy ngươi một người bình thường lại có tư cách gì đối thi vũ ôm lấy ý nghĩ xấu hôm nay lão phu đến đây chỉ muốn n h ờ n g ư ơ i biết ngươi cùng tiểu thư nhà ta khoảng cách kịp thời bỏ đi những cái kia nguy hiểm suy nghĩ nay chút bất quá các ngươi mong muốn đơn phương ý nghĩ diệp thân vẻ mặt như thường nói thứ nhất ta cùng đ ố i thi vũ chẳng qua là bằng hữu bình thường quan hệ thậm chí là liền bằng hữu cũng không tính vô luận dung mạo của nàng lại xinh đẹp thân thế lại như thế nào kinh người trong mắt ta đều là phù vân thứ hai như lời ngươi nói những cái kia vô luận là đới ra bối cảnh hoặc là kim gia mạnh trong mắt của ta chẳng qua là một kiếm chạm phá sự tình một kiếm chạm phá võ lao nhịn không được cười nhạo nói người trẻ tuổi r ố t nát là chuyện tốt có thể có đôi khi nắm rốt nát xem như k ê u ngạo vừa liếng cái kia liền có khả năng vì ngươi mang đến h ỏ a sát thân lão phu cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội chỉ cần ngươi thể từ nay về sau không nữa thấy thi vũ lao phu liền tha cho ngươi một cái mạng nói đến đây hắn nhìn chòng chọc vào diệp thần vô tình hay cố ý tản ra một tia võ đạo khí t ứ c cố gắng chấn nhiếp diệp thần nhưng mà diệp thần lại là chắp tay cười nói ta diệp thần cả đời làm việc nhưng cầu tùy tâm sử dụng không cần chịu người chi phối nói như vậy ngươi là quyết tâm không đông tha thi vũ rồi võ lao đột nhiên giận dữ vậy cũng đừng trách lao phu không k h á c h khí trong lòng của hắn quả thực tức giận chính mình hảo nôn hảo nữa đều đưa nói được cái này phân lên có thể trước mặt tiểu tử này vẫn như c ũ là khó chơi ngược lại biểu hiện ra một bộ chất mật dáng vẻ tự tin theo tiếng nói của hắn hạ xuống chỉ thấy thân hình hắn khé động cả người tốc độ cao l ư ớ t về phía diệp thần cùng lúc đó một tay hướng phía diệp thần đi đầu trộm tới bất quá hắn cũng không có làm bao lớn l ự ợ đạo chỉ muốn giao hấn nho nhỏ hắn một phen một tiếng quát trói hai vang lên từ trên người diệp thần bộc phát ra một cỗ khí thế kinh người mà như vậy sao một cỗ khí thế lại là tại chỗ đem võ lao trấn bay ra ngoài phấp võ lao t ầ n g tầng nện xuống đất chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết một hồi rời sông l ấ p biển sau đó hai mắt ngạc nhiên nhìn về phía diệp thần ngươi ngươi hắn không nghĩ tới trong mắt của hắn lúc trước vị kia hào không lạ kỳ người trẻ tuổi vậy mà lại tại đột nhiên bộc phát ra dạng này khí thế võ đạo t ô n g sư lao ra nhìn lầm tiểu t ử này lại là võ đạo t ô n g sư xem ở đới thi vũ trên mặt mũi cùng với ngươi không có đối t a sinh ra sát ý phần bên trên tha cho ngươi một mạng nếu có lần sau nữa định trạm không công tha diệp thần cũng không thèm nhìn hắn một cái quay người rời đi cùng lúc đó hắn thành khách sạn đới đ ì n h lâu thả ra trong tay điện thoại ánh mắt lấp lánh không ngừng có hoa nước cường giả tiến vào phát ra phát ra hư hư thực thực đã t h ầ n phục có thể chấn áp phát ra cái này người tại ta hoa quốc thuộc về cường giả chẳng qua là cái này người đến cùng là người phương nào hắn đi tới trước cửa sổ đ ả o chắp tay sau lưng nhìn ra phía ngoài tự lẩm bẩm mà lúc này cửa phòng bị người tầng tầng đặt ra sau đó chỉ thấy đới thi vũ đi đến t h ở phì phò nói cha người ta muốn ra ngoài chơi mà chơi đới đình lâu sắc mặt chìm xuống quát lớn ngươi một ngày chỉ biết chơi đây không phải cho ngươi nhiều cùng kim văn kiệt tiếp xúc nhiều sao hắn ở đâu đới thi vũ dậm chân nói cha ngươi hãy bỏ qua ta đi người ta thật không thích cái tên kia mỗi lần hắn một đôi ta cười ta đều cảm thấy rất dạ còn có cái k i a tờ đánh đầy k í n h liệu toàn mặt ta xem á c tầm a ngươi không tiếp xúc cũng phải cấp ta tiếp xúc chuyện này không phải ngươi định đoạt ta đ ố i ra quyết định cùng kim ra kết mình ngươi cùng kim văn kiệt hôn sự liền là sòng phương thành ý cha ngươi tại sao như vậy a nắm hạnh phúc của ta xem như đàm phán thẻ đánh bạc sao ta sẽ không phải là ngươi nhặt được a h a n mạt đ ớ i đình lâu tức giận đến sắc mặt một mảnh xanh mét đừng cho là ta không biết ngươi trong lòng nghĩ cái gì ta cảnh cáo ngươi về sau cho ta cách họ diệp tiểu tử kia xa một chút nếu là lại để cho ta phát hiện ngươi tiếp xúc với hắn đừng trách ta động đến hắn ngươi có nạn không mang theo người khi dễ như vậy đới t h i vũ lê hoa đái vũ khóc chạy ra ngoài kém chút liền cùng từ bên ngoài tiến đến võ lao đụng cái đầy có lòng tiểu tử kia nói như thế nào đối đình lâu trầm mặt vung tay lên một cái cửa phòng liền tự động đóng lên võ lao không khỏi đắng c h cười một tiế lập tức đi đến trước mặt hắn đưa lỗ thai thấp giọng nói vài câu cái gì đới đình lâu nghe vậy không khỏi giật mình ngươi xác định không có cảm ứ n g sai tiểu tử kia thật chính là võ đạo t ô n g sư lao nô không phải hết sức khẳng định bất quá đối phương mặc dù không phải võ đạo t ô n g sư nghĩ đến khoảng cách võ đạo t ô n g sư cũng không xa võ lao khẽ lắc đầu nói khó trách tiểu tử này dám tiếp xúc thi vũ đới đình lâu sắc mặt biến ả o mấy cái cuối cùng hư lạnh một tiếng bất quá mặc dù ngươi là võ đạo tâm sư lại như thế nào không quan trọng một cái võ đạo tâm sư vẫn như cũ không vào ta đới mộ pháp nhãn thân là ma đô đệ nhất nhân hắn hoàn toàn có thể xem t h ư ờ n g võ tôn trở xuống bất luận cái gì cường giả chương bốn trăm chín có nữ chỉ huệ thanh hán thành khách sạn một phòng tổng thống bên trong ẩm một cái chân cao l y pha lê bị đập xuống đất ứng tiếng vỡ đ ầ y đất thiện nhân cho thể diện mà không cần thiện nhân kim văn kiệt sắc mặt cực kỳ âm trầm nhìn xem trước mặt một vị thanh niên nói ta tốt xấu là kim gia đại thiếu chủ động thiện nhân này lấy lỏng nàng lại là chẳng thèm ngọ tới ngược lại còn đối nam nhân khác đủ loại thân mật thiếu gia nói cẩn thận phụ thân nàng là hoa quốc ma đô đệ nhất nhân cho dù là lao tổ cũng muốn lê kính ba phần hán thanh niên trước mặt nhắc nhở nói đến h ấ t n đây nam tử trung niên trầm giọng nói văn kiệt ngươi cùng đới thi vũ hôn sự liên quan đến kim gia cùng đới ra kết minh chuyện này ngươi biết nên làm như thế nào gia tộc bên trong cũng sẽ không ra tay giúp ngươi nhất định phải ngươi tự mình xử lý cũng xem như nhường đới tiên sinh thấy ngươi quyết đoán cha ra ra biết chuyện này sao nam tử trung niên sầm mặt lại đây là chuyện của mình ngươi ngươi có mặt để bọn hắn biết không bọn hắn biết sẽ chỉ đối ngươi thất vọng cha ta biết rồi ngươi yên tâm ta sẽ đích thân ra tay giết tiểu t ử kia sau đó lại nắm đầu của hắn đưa đến nàng đới thi vũ trước mặt kim văn kiệt cười lạnh tầm mắt lấp lánh không ngừng hàn quốc nhất trung ngăn biệt thự bên trong một vị người mặc đạo mão vàng trên mặt mang theo kính dâm tuổi trẻ nữ tử dẫm lên à y cao gót lên cư xá lầu năm thiên tiến tỷ trở về rồi nữ tử đi tới cửa gỡ xuống kính dâm lộ ra một tấm đẹp đẽ vô cùng ngũ quan khỏe miệng phát ra một vệ tôn nhu ý cười c ử a bị người từ bên trong mở ra sau đó chỉ thấy bên trong nhô ra một cái giữ lại đôi ngựa đầu nhỏ h u y ề n thanh tỷ tỷ ngươi trở về á một cái ước chừng bốn năm tuổi tiểu nữ hải tốc độ cao chạy ra đúng vậy a tỷ tỷ còn mua cho ngươi ăn ngon đây chị h u y ề n thanh ngồi s ổ n xuống một cái tay ôm lấy tiểu nữ hải lúng lay trong tay túi nhựa khuôn mặt cười một tiếng ngươi đói bụng hay không nha huyện thanh tỷ tỷ thiến, thiến không đói bụng đây tiểu ra hỏa vội và ngất đầu bất quá ngay sau đó bụng lại chuyển tới một hồi lộc một i ế n g chị h u y ề n thanh dở khóc dở cười lắc đầu lập tức dẫn nàng đi vào tướng môn đóng lại tự mình mở ra túi nhựa xuất ra một phần chân gà cùng bánh mì kẹp nói t ỷ t ỷ tại đoàn làm phim bên trong n i n qua ngươi nhanh ăn đi t ỷ t ỷ một hồi tự mình cho n g ư ơ i xuống bếp tạ ơn h u y ề n thanh t ỷ t ỷ tiểu gia hỏa lễ phép tính nói một câu kết quả chân gà cùng bánh mì kẹp liền bắt đầu ăn rõ ràng rất đói có thể là nàng ăn đến rất chậm cuối cùng còn còn lưu lại nửa cái bánh mì kẹp ngươi làm sao không ăn nàng không hiểu tiểu gia hỏa do dự một chút trưng t đàng hoàng mà nói thiên tiến muốn giữ lại ngày mai ăn dạng này huyện thanh tỉ, tỉ ngày mai cũng không cần lãng phí nữa tiền cho thiến thiến mua. chị huyền thanh nghe vậy chỉ cảm thấy mũi chua chua n h ư n không được đưa nàng thật chặt ôm vào trong ngực không có việc gì tỷ tỷ có thể là cái n ă m vào hai ngàn vạn phú bà không sợ ngươi nắm tỷ tỷ ăn chết trên thực tế nàng cùng trước mặt tiểu gia hỏa này không có bất cứ quan hệ nào vẫn là hai ngày trước đưa nàng theo ven đường nhập về khi nhìn đến tiểu gia hỏa chân trần đạo trong nước một khắc này nàng l i ề n thấy được khi còn bé chính mình tiểu gia hỏa cuối cùng vẫn đem cái kia nửa cái bánh mì kẹp ăn chị huyền thanh giúp nàng thu thập sạch sẽ về sau lại dùng khăn giấy cho nàng lao miệm nói tỷ tỷ không phải cho người tiền rồi hả ngươi làm sao không đi ra mua đồ ăn tiến tiến không biết đường c h í nhớ còn không tốt lo lắng đi ra liền không tìm được đường về tiểu gia hỏa yếu đ ớt nói nói đến đây nàng đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu nhìn chị huyền thanh rụt rè mà nói tỉ tỉ ngươi lúc nào thì đưa thiến tiến h trở về nhà ngươi không phải nói ngươi không có nhà sao chị huyền thanh kinh ngạc lại có chút thất lạc nàng rất cô đơn người ngoài đều cho là nàng n g ă n nắp xinh đẹp lại không nhìn thấy nội tâm của nàng cô tịch thiến tiến h là không có nhà nha tiểu gia hỏa lệnh ra cái đầu nói thế nhưng thiến tiến h trước đó cùng tỉ, tỉ nói qua trước đó có cái hảo tâm đại ca ca c ù n g đại tỉ tỉ thu dưỡng thiến, thiến đâu đại ca, ca trong nhà còn có cái muộn bọn dứt lời nàng liền rửa mặt một cái đổi một thân chủ trang đến gần phòng bếp bắt đầu nấu cơm mà lúc này điện thoại di động của nàng vang lên nàng c ầ m lên xem xét phát hiện là người đại diện linh tỷ đánh tới huyện thanh à, ban đêm ngươi không có, có chuyện ó c trọng yếu gì à? không có à? c h ỉ huyện thanh theo bản năng lắc đầu sau đó hỏi linh tỷ làm sao vậy có phải hay không đoàn làm phim có đêm trò vui à? không là là dạng này tám giờ tối nay tân là khách sạn có tràng yến hội phe tổ chức là phát i a nghe nói đến lúc đó còn sẽ có cái đại nhân vật mới tới mà công ty của chúng ta lại là phát i a dưới cờ cho nên công ty nghĩ cho ngươi đi tham gia một thoáng linh tỷ ấp ú n g nói ra linh tỷ người biết ta không thích này chút ta chị huyện thanh còn muốn nói tiếp cái gì thời điểm lại bị linh tỷ cắt ngang ta biết nhưng lần này là ngươi khó được một cơ hội ngươi hiểu chưa h u ố n hồ phát ra chỉ mặt gọi tên điểm mấy người các ngươi có mặt bao quát thôi làm viện c á c nàng ngươi nếu là không đi công ty chỉ sợ chứa không nổi ngươi tuyết tàng còn tính là nhẹ ngẫm lại ngươi cùng công ty ký năm năm hợp đồng nếu là nửa đường bộ ước ngươi là muốn giao gấp năm lần phí bồi thường vi phạm hợp đồng linh tỷ thất ta đi chị h u y ề n thanh sắc mặt tải đi đành phải cắn môi đáp ứng xuống âm thầm vớt một cái nước mắt về sau tốc độ cao làm xong một phần xăng wick sau đi đến phòng khách huyện thanh tỷ tỷ ngươi khóc nha không có chị h u y ề n thanh miễn cưỡng cười vui nói tỷ tỷ ban đêm có việc muốn đi ra ngoài ngươi ngoan ngoãn đợi trong nhà không cho phép chạy luận à mặc kệ người nào gõ cửa ngươi cũng mở ra cái khác tỷ tỷ mang cho ngươi ăn ngon trở về tỷ tỷ ngươi cứ yên tâm đi phát ra phát huệ tâm vào cửa cung kính nói chủ nhân ta phát ra đêm nay tại tân la khách sạn cử hành một cái y ế n hội đến lúc đó sẽ có không ít hàn quốc đại lao đến đây lại mượn trợ cái y ế n hội này nhường bàn chủ của bọn hắn người tìm kiếm em bé gái kia ngài nhìn một chút có hay không muốn đi đi dĩ nhiên đi diệp thần không chút do dự đáp ứng xuống hàn quốc nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ Chỉ chính sức mình thương phát mình, bằng bị trọng muốn vào một tìm ra sau đây ư như ợ c cũng thiến thiến cũng không phải dễ dàng như vậy. Nếu dàng dễ vậy. b giờ hội nhiên có cơ hội này, hắn này, tự nhiên là sẽ không phát định nọt, bỏ qua. Trước một đó, Đây tân sạn. là là khách m nhà lệ thuộc vào tập đoàn samsung khách sạn năm sao nên khách sạn nhiều lần bị định giá hàn quốc đỉnh cấp khách sạn càng là chúng tuyển tinh tuyển toàn thế giới bốn trăm năm mươi dư gia đình cấp khách sạn trở thành hội viên công ty thế giới đỉnh cấp khách sạn liên minh lờ hờ vê đút cho đến trước mắt cũng là hàn quốc duy nhất có được lờ hờ vê đút tư cách hội viên khách sạn nói cách khác quán rượu này là phát ra s à n nghiệp ở vào khách sạn hai mươi ba tầng một cái xa hoa cỡ lớn phòng khách bên trong diệp thần thân mang đạm trang ngồi ở trên ghế s a lon mà không thay đổi nhìn xem huấn luyện có thứ tự người hầu hướng trên bàn mang thức ăn lên thấy trên bàn bày đầy các món ăn ngon hắn không khỏi nghĩ đến manh manh tiểu g i a hòa này muốn là chính mình chuyến này đưa nàng cũng mang tới cái này nhỏ ăn hàng cũng là có lộc ăn lúc này một thân trang phục chính thức phát huệ t ầ m tốc độ cao đi đến cung kính nói chủ nhân bọn hắn đều đến đâu đủ ngài nhìn một chút có hay không muốn đi qua không cần làm chính nguyên nên làm chính là diệp thần khẽ lắc đầu hắn không thích tham gia náo nhiệt lại nói l ế n hội sành liền dưới lầu, dùng hắn tùy thời đều có thể cảm ứng được tất cả mọi người tình huống được rồi phát huệ tâm ái cũng không dám hỏi nhiều lưu lại hai cái phục vụ nữ hầu người liền kéo cửa lên đi ra ngoài khách sạn tầng năm một cái phòng hóa trang bên trong ba vị dung nhan kinh người nữ tử giờ phút này đang ngồi ở bản trang điểm trước mặt bên cạnh riêng phần mình có một vị chuyên nghiệp thợ trang điểm vì đó phục vụ nếu có người ngoài ở tại liền sẽ kinh hai phát hiện ba vị này nữ tử đều là tại hàn quốc tương đối nổi tiếng nữ tinh phân biệt là nổi tiếng tiểu thiên hậu thôi làm viện lần trước cuộc thì hoa hậu quán quân lý mộc kỳ cùng với hàn ngu từ ra tới số không chuyện xấu thanh thuần tân tú trì h u y thanh chị huyền thanh hôm nay mặc vào một thân màu trắng lễ vật chặt chẽ tiếp thân quần áo đem thân hình của nàng câu lạc đắc vô cùng nhuẩn nhuyễn lại phối hợp nàng bộ kia đẹp đẽ dung nhan tựa như thánh khiết vô cùng thiên sứ hàng lâm trong nháy mắt liền đem bên cạnh tôi làm viện cùng với lý mộng kỳ quần sáng che lại c h ỉ bất quá thời khắc này nàng trên gương mặt lại nhìn không g i a nửa điểm vui mừng phản g phất một cái tượng gỗ ngồi ở trước gương mặc cho thợ trang điểm loay hoay nàng đờ đ ẫ n d ư ơ n g mắt nhìn một chút mình trong gương liền là gương mặt này cho mình hôm nay hết thảy cũng là bởi vì gương mặt này nàng tùy t h ờ đều muốn đối mặt tới từ bốn phương tám hướng u từ suất đạo đến nay nàng làm người làm việc đều hết sức cẩn thận từng ly từng tí cũng hết sức cẩn thận bất luận cái gì không chính thức trọng đại trường hợp nàng là tránh được nên tránh nhưng là hôm nay nàng biết mình không tránh khỏi nghĩ tới đây nàng khét cắn hàm răng quay đầu nhìn về phía đứng tại cửa ra vào người đại diện linh tỷ linh tỷ ta thân thể ta không thoải mái có thể hay không không thể linh tỷ không hề nghĩ ngợi liền cắt ngang nàng có lẽ là lại cảm giác đến ngữ khí của mình không tốt lắm lập tức đi tới ôm lấy nàng than nhẹ một tiếng u y ệ n thanh nên nói ta trước đó đều nói cho ngươi hôm nay chuyện này không có thương lượng c h ỉ huyện thanh cảm nhiên đem đầu trôn xuống dưới ta nói một ít người tới đều tới còn bắt chẹn cái gì cẩn thận a lúc này một bên t ô i làm viện nhịn không được l ệ n h bật cười nơi này là hiện thực không phải điện ảnh thỉnh thu hồi ngươi thanh thuần tội nghiệp bộ kia đi ba người các nàng đều là một cái quản lý công ty nàng t ô i làm viện tiên tiến nhất công ty ỷ vào công ty tài nguyên thật sớm liền đi lên dùng một tỷ để hình dung cũng không đủ bất quá theo c h ỉ huyện thanh gia nhập q u ầ n sáng lúc này bị út tới địa vị ngày càng giảm xuống này như thế nào để cho nàng tức giận đừng nhìn các nàng là cái gì toàn dân thần tượng đó là châm đối với người bình thường mà nói có thể tại chính thức đại nhân vật trong mắt liền l à con hát liền là một kiện có khả năng tùy thời tiêu phí thương phẩm bởi vậy tại vừa nghe đến nhóm người mình đêm nay muốn gặp là phát ra sau l ư n g đại nhân vật về sau nàng không hề nghĩ ngợi đáp ứng chỉ cần có thể đi lên cho dù là hy sinh một chút lại có cái gì chị huyền thanh nghe vậy vẻ mặt lập t ứ c tái đi linh tỷ h u y ề n thanh nếu là thật không phải m á i lời dứt khoát liền để nàng trở về đi mang xuống cũng không tốt lý mộng kỳ giả bộn h ư rất tốt bụng dáng vẻ nói ra ít một người chẳng phải thiếu một cái người cạnh tranh sao linh tỷ đang muốn mở miệm thời khắc chỉ thấy phòng hóa trang bên ngoài nên đón một vị thân mang trang phục chính thức khi c h ẳ n g cường đại dị thường trung niên nữ tử phát tổng linh t ỷ gấp vội cung kính vô cùng nên đón tiếp lấy liền liền thôi làm viện cùng lý mộng kỳ cũng không ngoại lệ lúc này vô ý thức đứng lên đây chính là phát gia gia chủ chi nữ phát huệ tâm càng là tập đoàn samsung đồng sự duy chỉ có chị huyện thanh vẫn như cũng ồ i tại trên ghế có chút không có kịp phản ứng phát huệ tâm mặt không thay đổi nhìn chị h u y thanh liếc mắt lập tức đối ba có người nói ta không quản các ngươi có nguyện ý hay không đêm nay vị đại nhân vật này các ngươi nhất định phải phục vụ tốt ta cũng không quản các ngươi tại hàn quốc hữu nhiều hòa nếu là chọc giận vị đại nhân kia ta phát ra vài phút để cho các ngươi vạn tiếp bất phục đều nghe rõ chưa nghe rõ tôi làm viện cùng lý mộng kỳ trong lòng k h ẽ r u n g ấ p vội vàng gật đầu nhưng trong lòng thì tại tò mò vị đại nhân vật kia rốt cuộc là ai thậm chí ngay cả hào phú phát ra cũng muốn một mực cung kính bất quá trong lòng các nàng càng nhiều hơn là kinh hỷ thẳn g nếu có thể kết giao như vậy đại nhân vật đây chẳng phải là nói các nàng về sau tại hàn quốc ngành giải trí bừng sáng đi theo ta người lên đi phát huệ tâm nói một câu liền kêu một người dẫn tam nữ trực tiếp lên khách sạn hai mươi mốt tầng đây là phát ra trước kia an bài dù sao phát ra sinh tử hoàn toàn trưởng không trong tay diệp thần mà đối với diệp thần yêu thích bọn hắn không phải hiểu rất rõ bất quá có câu nói rất hay bởi vì cái gọi là anh hùng khó qua ải mỹ nhân đây là lần nào cũng đúng sách lược thân la khách sạn hai mươi mốt tầng cổng diệp thần ngồi tại mặt bàn đối mặt đầy bàn món ngon thờ ơ ngược lại là đem thần thức đều bao phủ tại lầu dưới hiến hội sảnh giờ phút này phía dưới tụ tập không ít đeo vàng đeo bằng người thậm chí là còn có không ít tại hoa quốc bạo lửa hàn quốc minh tinh cũng có mặt bởi vậy liền có thể nhìn ra phát ra hàn quốc lực ảnh hưởng mà lúc này bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, mở miệng nói tiến bảo sau một khắc hai cái cách găn mặc cực kỳ khêu gợi nữ tử liền đi đến dẫn đầu là một vị người mặc gợi cảm hỏa hồng máy dài hai vai lộ ra ngoài cái kia trắng non da thịt tại dưới ánh đèn xinh đẹp không thôi mà một vị k h á c thì là lộ ra thật sâu cổ chữ vết khẩu eo nhỏ nhẹ buộc khí chất vũ mị hắn ngây người ở giữa c ù n g lần nữa đi tới một vị nữ tử chỉ bất quá đối phương lại là một mực túi đầu không dám ngẩng đầu nhìn thẳng bốn phía dù là như thế đối phương cô kia bọc lấy lễ phục màu trắng dáng người cũng là cực kỳ đáng chú ý diệm thân những mày các ngươi là có chút hoài nghi các nàng là đi nhầm gian diệp tiên sinh ngài khỏe chứ chúng ta là kính đã lâu đại danh của ngài vì vậy đến đây nhận thức một chút đi ở trước nhất thôi làm viện nhàn nhạt cười một tiếng cũng không đợi diệp thần kịp phản ứng liền l ắ c l ắ c eo thon chi ngồi ở hắn phía bên phải sau lưng nàng lý mộng kỳ không cam lòng ngạc hậu đi theo ngồi ở diệp thần bên trái hai người một trái một phải đem diệp thần chen tại ở giữa cũng là chị huyện thanh ngốc ngốc đứng tại cửa ra vào nó tay ngọc nhỏ dài chăm chú đội lên cùng một chỗ t r ư ơ n g năm trăm trái ôm phải ấp các người kính đã lâu đại danh của ta nhìn xem chính mình hai bên trái phải h n h h n h nghề yến diệp thần có vẻ hơi kinh ngạc Hắn thậm chí là nghĩ đốt một điếu thuốc âm thầm suy tư đến cùng là ai để lộ thân phận của mình tin tức đúng a thôi tố viện rất tự nhiên ôm diệp thần cánh tay trên mặt hoàn toàn nhìn không ra nửa điểm vẽ xấu hổ ngược lại là thổ khí như lan dùng không phải hết sức tiêu chuẩn h ắ n ngữ nói ta gọi thôi tố viện chắc hẳn diệp tiên sinh hẳn là nghe qua thời khắc này nàng kiều mỹ xúc động lòng người giống như là một đầu nhầm quân thả h i ệ t cây xấu hổ đem nữ nhân trên người đặc hữu mị lực hoàn toàn phát huy ra tới nàng tại ngành giải trí sở bơi lội mười mấy năm đã sớm biết như thế nào lấy tốt một cái nam nhân mà không lộ vẻ t ậ lực đúng ngực bắt chẹt rất h á Thấy c ả nàng h n y một b ê Lý m ộ n Kỳ tại h muốn muốn học theo thời ầ m mắng một muốn điểm, lòng câu, có l n g hàn e nghe Diệp nói, Thôi viện cười lập thần từng tố trên mặt lập tức khẽ chưa đầu nụ cứng n lắc đở. qua. g tại Hàn quốc ngành giải trí không nói đại hồng đại t ử cái chủng loại kia nhưng tại tự nhận là tại trên màn hình có nhất định lực hiệu triệu cho dù là tùy tiện trên đường dắt lấy một cái kẻ lang thang người ta cũng biết nổi tiếng tiểu thiên hậu thôi tố viện nhưng mà diệp thần thế mà chưa từng nghe qua tiểu t ử này thật là một cái đại nhân vật sẽ không phải là theo một cái nào đó góc trong ổ ra tới a thôi tố viện bất động thanh sắc như n h ữ n mày ngay từ đầu nghe nói nhóm người mình muốn gặp là cái nào đó đại nhân vật nàng không khỏi còn ở trong lòng huyết tưởng liền phát ra đều muốn định bỡ đại nhân vật không nói bề ngoài muốn thế nào tối thiểu nhất khi c h ẳ n g muốn đủ mạnh đi nhiên mà từ sau khi đi vào diệp thần quả thực để cho nàng có chút thất vọng nàng ngây người ở giữa lý mộng kỳ vô tình hay cố ý đem thân thể gần s á t diệp thần thanh âm giá rời vô cùng mà nói diệp tiên sinh người ta gọi lý mộng kỳ ngươi có thể gọi ta kỳ kỳ tại trong ba người nàng là cuối cùng gia nhập quản lý công ty hơn nữa còn là tuyển mỹ xuất đạo nội tình cùng nhân mạch đều tương đối kém bởi vậy trên người nàng ngược lại là không có nhiều như vậy trói buộc không thể không nói hai nữ vô luận là tướng mạo vẫn là dáng người đều là nhân tuyển tốt nhất tăng thêm đều tại hai mươi bảy hai mươi tám tuổi tắt đoạn chính là một nữ nhân tối vi có mị lực giai đoạn lại thêm hai nữ trên người tán phát ra trận trận mùi thơm cơ thể dù là diệp thần cũng không nhịn được cảm thấy nội tâm có chút dục dịch như thế nào đi nữa hắn dù sao cũng là một cái nam nhân nam nhân bình thường bất quá đạo tâm kiên định hắn vẫn là đem cô ý niệm này cưỡng ép ép xuống sau đó g ư ơ n g mắt nhìn về phía đứng tại cửa ra vào trì huyền thanh vị này là diệp tiên sinh nàng gọi trì huyền thanh là chúng ta đồng sự mắt thấy diệp thần quan tâm chì huyện thanh thôi tố viện trong lòng mặc dù không thế nào vui lòng bất quá vẫn là giới thiệu một câu sau đó sụ mặt nhìn xem túi đầu chì huyện thanh nói huyện thanh ngươi đây là đang làm cái gì còn không mo một chút qua tới b á i kiến diệp tiên sinh lời này vừa nói ra đứng tại cửa ra vào chì huyện thanh thân thể khẽ run nàng do dự một chút cuối cùng vẫn lấy dũng khí đi tới tìm một vị trí ngồi xuống bất quá lại là khoảng cách diệp thần xa xa một màn này bị thôi tố viện cùng lý mộng kỳ sau khi thấy hai nữ không khỏi lộ ra ý cười theo các nàng chì huyện thanh đêm nay lần này biểu hiện muốn thu hoạch được diệp thần vui lòng đó là không thể rồi diệp thần ngược lại là đối trị huyện thanh sinh ra một tia hứng thú giống như cởi mà không phải cười nhìn xem nàng ngươi hình như rất sợ ta không không có chị h u y ề n thanh trong lòng k h é run vội vàng lắc đầu ngươi là người nước hoa diệp thần có vẻ hơi ngoài ý mớn tại trong số ba nữ duy chỉ có chị h u y ề n thanh h ắ n ngữ tiêu chuẩn nhất đến mức thôi tố viện cùng lý mộng kỳ không phải hết sức trôi chạy có chút chữ sẽ còn đi âm đúng chị h u y ề n thanh cuối cùng ngẩng đầu nhìn hắn một cái khuôn mặt rất là kinh ngạc ngài ngài cũng là người nước hoa cùng lúc đó t ô i tố viện cùng lý mộng kỳ vẻ mặt hơi đổi hiển nhiên là không nghĩ tới còn có này một hai người lần này càng ngày càng d á n chặt diệp thần thân thể không sai diệp thần khẽ gật đầu phát giác được hai nữ hành vi càng ngày càng quá phận về sau không khỏi nhịu nhữ như mày được rồi các ngươi hai cái đều ra ngoài đi hắn tới hàn quốc thị tìm người không phải tới chơi nữ minh tinh nếu để cho trong nhà ngụm kia t ừ biết đoan chừng thực sự để cho mình quỳ sầu riêng sở dĩ cùng các nàng nói nhiều như vậy đơn giản là một người tại trong bao xương có vẻ hơi nhàm chán mà thôi theo tiếng nói của hắn hạ xuống thôi tố viện cùng lý mộng kỳ lập tức liền thần trương diệp tiên sinh ra ngoài diệp thần lại lặp lại một lần chậm rãi nói ta biết các ngươi đều là phát gia an bài tới bất quá ta không cần n à y chút bọn hắn nếu lá trách tội xuống các ngươi liền nói là ta nói hắn không phủ nhận hai nữ rất xinh đẹp nếu là đổi lại năm năm trước hắn chỉ sợ sớm đã nhịn không được chăn lớn c ù n g ngủ bất quá tại tu chân giới đã trải qua mấy ngàn năm về sau sớm đã duyệt tận vô số tuyệt đại thiên hữu kiêu thần nữ không quan trọng hai cái phạm nhân nữ tử lại đáng là gì thôi tố viện cùng lý mộng kỳ trong lòng mặc dù có mọi loại không cam lòng bất quá mắt thấy diệp thần đã đem nói được cái này phần bên trên cuối cùng vẫn đứng dậy hướng phía cổng đi đến tri huyện thanh cũng đứng dậy theo diệp thần bỗng nhiên nhìn x chị h u y ề n thanh thân thể lập tức kịch liệt run lên tựa hồ là vang lên cái gì khuôn mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh trắng bệnh đi tới cửa thôi tố viện cùng lý mộng kỳ bước chân dừng lại hai mắt nhìn nhau một cái đều theo ánh mắt của đối phương trông được đến nồng đầm vị t h í các nàng đ ỏ sức lâu như vậy không nghĩ tới cuối cùng lại là tiện nghi chị h u y ề n thanh mà lại tại trong số ba nữ chị h u y ề n thanh biểu hiện kém cọ nhất ẩm c ử a bị tầng tầng mang tới diệp thân đối chị h u y ề n thanh khép cười một tiếng ngồi lại đây phù phù chị huyện thanh đột nhiên quỷ trên mặt đất cán n ô i lê hoa đái vũ khóc lên diệm tiên sinh bỏ qua cho ta đi xem ở tất cả mọi người là người nước hoa phần bên trên bỏ qua cho ta đi nàng còn tưởng rằng diệp thần trướng mắt thôi tố viện cùng lý mộng kỳ hai nữ mà là coi trọng chính mình thậm chí là còn muốn cầu nàng lưu lại qua đêm ngươi nghĩ đi nơi nào diệp thần khẽ lắc đầu ta thừa nhận ngươi rất xinh đẹp nhưng mới rồi đi ra hai vị kia so ngươi cũng không kém là bao nhiêu ta nếu là cái loại người này lại làm sao đến mức sẽ đưa các nàng đổi ra ngoài nói đến đây hắn lại bổ sung một câu ta là cảm thấy tất cả mọi người là người nước hoa mà ngươi lại tại hàn quốc sinh hoạt vì vậy muốn cùng ngươi trò chuyện chút lại nói ta cũng là có gia đình người có gia đình người chị huyền thanh ngay vậy ngẩng đầu như tin như không nhìn diệp thần lên mắt cuối cùng vẫn đứng dậy chậm rãi đi tới diệp thần trước mặt ngồi xuống lộ ra một tấm điểm đạm đáng yêu kiểu mỹ khuôn mặt cùng lúc đó thân la khách sạn hai mươi tầng giờ phút này hiến hội bên trong tất cả mọi người đến đông đủ liền liền hàn quốc tứ đại hảo môn cũng có người có mặt phát huệ tâm đổi một thân trang phục sau đi vào hiến hội phòng khách nàng trước là làm một phen lời dạo đầu sau đó mới nói ngay vào điểm chính các vị hôm nay mời mọi người tới ôn chuyện cũng là thứ hai chủ yếu là ta phát ra nghĩ mời mọi người vì ta nhóm tìm tìm một người chương năm trăm linh một mươi lượt đô thân la khách sạn hai mươi tầng theo phát huệ tâm tiến g nói vừa ra toàn bộ hiến hội sảnh mọi người lúc này s ư n g sở một vị phong độ nhẹ nhàng ăn mặc vô cùng thân sĩ nam tử trung niên đứng lên nói phát tổng không biết là hạ người gì vậy mà có thể để ngươi phát ra như thế quan tâm nói đến đây hắn lại lần nữa cười một tiếng dĩ nhiên triệu mộ nhất định dốc hết toàn lực làm phát tổng tìm kiếm cái này người đừng nhìn đối phương bề ngoài vô cùng thân sĩ nhưng hắn lại là hắn thành bang phái lớn nhất bộ phận thủ lĩnh triệu vô danh thủ hạ thành viên nhiều đến mấy ngàn người có thể nói hàn quốc đầu đường có bất kỳ gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được hắn nghe được lời này mọi người cũng không nhịn được nhìn về phía p h á p huệ tâm âm thầm tò mò phát ra rốt cuộc muốn tìm người nào p h á p huệ tâm quét mắt một phen đám người sau đó lấy ra một tấm thiến tiến ảnh trụ c h ậ m g ã i nói ta phát ra muốn tìm một cái tiểu nữ hải liền là trên tấm ảnh vị này nàng tên là thiện tiến bốn năm tuổi đến từ hoa quốc ba ngày trước từng xuất hiện tại cựu lao khu đầu đường hoa quốc tiểu nữ hải mọi người nghe vậy lập tức xứng sở bọn hắn trước đó còn tưởng rằng p h á p huệ tâm muốn tìm là phát ra người cũng hoặc là, là cái gì đắc tội phát ra người không nghị cũng chỉ là một đứa bé phát tổng không biết tiểu nữ hải này cùng ngài là quan hệ như thế nào một vị người mặc c m phục mang theo màu đen một bên gọng kính lao giả đứng lên tầm mắt lấp lánh không ngừng nếu như nhìn kỹ l i ề n sẽ phát hiện trong mắt của hắn chỗ sâu có một tia khiếp sợ càng nhiều hơn là vẻ mừng như đ i ê n lục giáo sư tiểu nữ h à i này là ta phát ra người trước kia lưu lạc h o a quốc phát huệ tâm m ặ t không thay đổi nói đây là nàng trước kia liền chuẩn bị x o n g lý do thoái thác nói đến đây nàng lần nữa bổ sung một câu các vị việc này đối ta phát ra rất trọng yếu bái nhờ mọi người sau khi chuyện thành công ta phát ra nguyện ý ra mười ư c đô la mỹ tạ ơn lời này vừa nói ra toàn trường xôn xao mười ư c đô la mỹ đổi lại hàn nguyên chính là văn ước cùng lúc đó thân la khách sạn hai mươi mốt tầng diệp thần một bên ngai kỹ nuốt chậm thưởng thức thức ăn trên bàn một bên dùng thần thức bao phủ dưới lầu hiến hội sảnh khi nhìn đến phát huệ tâm ra mười ước đô la mỹ treo giải thưởng tìm kiếm tiến tiến về sau hàn âm thầm nhẹ gật đầu chị huyền thanh khoảng cách gần ngồi tại diệp thần bên cạnh cả người đem đầu trôn rất thấp thỉnh thoảng ngẩm đầu vụ n trộm dò xét diệp thần theo nàng tiến đến, đến bây giờ ước chừng nửa giờ trong lúc đó diệp thần chưa bao giờ biểu lộ ra bất luận cái gì vô lễ cử động cho dù là tình cờ nhìn về phía nàng trong ánh mắt cũng không có nửa điểm vẻ dâm tà. phảng phất là thật đối nàng không có cái gì quá p h ậ n ý đồ nàng căng cứng tâm dần dần chậm lại không khỏi lấy dũng khí hỏi diệp tiên sinh ngài thật chính là người nước hoa dĩ nhiên ta là kiềm n a m người diệp thân mỉm cười hỏi n g ư ờ i đây nghe được lời này t r ị huyện thanh cuối cùng tin tưởng hắn là người nước hoa sự thật không khỏi cười nói ta ta là quảng đông người có thể là ta có gần hai mươi năm không có trở lại lao ra vì cái gì diệp thân không khỏi nhìn về phía nàng t r ị huyện thanh môi đỏ k h ẽ mí môi thoại phong nhất chuyển nói cái kêu diệp tiên sinh tại hàn quốc thị làm cái gì buôn bán đâu nàng tự hỏi tại hàn quốc sinh sống gần hai mươi năm nhưng lại là lần đầu tiên nhìn thấy diệp thần ấ n lý thuyết diệp thần nếu là đại nhân vật như vậy thân ở ngành giải trí nàng hoặc nhiều hoặc ít hẳn là có nghe thấy mới l ạ ta không có ở hàn quốc làm ăn diệp thần khép cười một tiếng lắc đầu nói trên thực tế ta là lần đầu tiên tới hàn quốc nếu không phải vì tìm một người có lẽ ta đều sẽ không tới tìm người chị huyền thanh khuôn mặt s ứ n g sở nhịn không được hỏi không biết diệp tiên sinh muốn tìm là ai nói xong lời này nàng tự hồ là cảm giác mình hỏi được hơi nhiều vội vàng khoát tay nói nếu như diệp tiên sinh không muốn nói cũng không có việc gì diệp thần suy nghĩ một chút sau đó lấy điện thoại di động ra lật ra tiến h tiến h ảnh chụp bỏ vào trước mặt nàng mỉm cười nói ta muốn tìm là trên tấm ảnh tiểu nữ hài này chị huyền thanh không khỏi nhìn sang cả n g ư ờ i tiếp theo liền ngây dại khách sạn hai mươi tầng phát huệ tâm mười ước đô la mỹ treo giải thưởng xem như triệt để kinh hại ở đây không ít người trong lúc nhất thời có không ít người cùng phát huệ tâm muốn ảnh chụp vô bộ ngực cam đoan sẽ tận lực tìm kiếm nhưng mà có người lại t r ư ớ n g mắt này mười ước đô la mỹ lúc này chỉ thấy một vị người mặc đồ vét khuôn mặt tuấn lang thanh niên đứng dậy nhìn xem phát huệ tâm nói phát tổng văn kiệt có chuyện muốn hướng ngươi thỉnh giáo một chút. theo tiếng nói của hắn hạ xuống tầm mắt của mọi người không khỏi rơi xuống trên người hắn trong đám người lập tức s ô i trào là kim gia kim thiếu nghĩ không ra lần này đến hội hắn cũng tới hắn tới cũng không kỳ lạ đi dù sao phát tổng nhi tử hàn tử minh trước kia cùng kim thiếu quan hệ rất tốt đối mặt kim văn kiệt phát huệ tâm khẽ gật đầu xin hỏi kim văn kiệt từ trong đám người đi ra bất cần đợi mà hỏi ta nghe nói hôm qua có hoa nước c ư ờ n g giả tiến vào ngươi phát ra không biết là thật hay giả lời này vừa nói ra mọi người sắc mặt hứng tụ không khỏi cùng nhau nhìn về phía phát huệ tâm phát r tức huệ ắ n cũng nghe nói, bất q á lại là có c h tâm không dám tin tưởng, gia pháp Quốc lúc à hào h p này lắc đầu nói không phải diệp nam cường mà là ta trượng phu hàn đông thịnh bên người cao thủ phó vạn long cái này người mưu toan trợ giúp ta trượng phu đ o ạ c quyền vì vậy tiến vào ta phát ra bất quá lại bị kim đao đại sư chém giết phó vạn long nghe được cái tên này mọi người hơi xứng sở cũng là có người tự hồ là nhớ ra cái gì đó theo bản n ă n g nói có thể là hàn tổng bên cạnh vị kia long thúc không sai phát huệ tâm gật đầu nói người kia liên tục gật đầu nghe đồn phó vạn long tại hoa quốc vài thập niên trước cũng xem như một đời cực giả bị hàn tổng thu phục sau chỉ nghe hắn một người chi mệnh như vậy việc này liền không sai được kim văn kiệt lúc này mặt lộ vẻ vẻ chợ hiểu trên thực tế hàn đông thịnh cùng phát huệ tâm cặp vợ chồng tình cảm chuyện bất hòa bọn h ắ n cũng biết hàn đông thịnh có phó vạn long như thế một vị cao thủ trợ trận mong muốn đoạt quyền cũng liền có thể giải thích Tốt, các vị sự tình quyết định như vậy đi ta còn có chút việc trước hết xin lỗi không t i ế p được một phen ăn uống linh đình về sau phát huệ tâm ném câu nói tiếp theo liền vội vàng rời đi nàng đi lần này những người còn lại cũng cảm thấy tiếp tục lưu lại không có ý nghĩa liền lần lượt rời đi liền liền kim văn kiệt cũng không ngoại lệ khi hắn đi đến trong thang máy thời điểm lại ngoài ý muốn phát hiện hai nữ tử không khỏi hỏi các ngươi tại sao lại ở chỗ này chính là thôi tố viện cùng lý mộng kỳ hai người kim Thiếu. Tôi tố v i ệ n cùng Lý Mộng Lý kiệt ỳ đầu t ê n là mở n h tiếp theo vô cùng cùng kính thăm hỏi cùng thăm một tiếng, mở miệng Kim nói, hồi kim Thiếu, chúng ta vừa từ trên ta từ lầu vừa đầu i đi xuống, đang chuẩn đang Trên bị về. l Kim v ă nhìn Kiệt ngẳng n đầu nhìn liếc mắt trần nhà khắp khuôn mặt là không tin liền các ngươi cũng xứng bên trên tân la khách sạn hai mươi mốt tầng tân la khách sạn hết thể hai mươi mốt tầng hai mươi mốt tầng luôn luôn là không mở ra cho người ngoài trừ phi là phát ra dòng chính chúng ta là chịu phát ra lời mời đi hai mươi mốt tầng thấy một đại nhân vật tôi tố viện không dám c h ầ n chờ, một năm một mười nói ra hết lời lại nói đúng rồi chỉ huyện thành cũng ở phía trên tri h u y ề n thanh kim văn kiệt sắc mặt lập tức liền biến h á n vị này kim g i a đại thiếu ỷ vào g i a thế h i ề n hách mặc dù chơi nữ vô số nhưng lại tại tri h u y ề n thanh nơi đó đục t r ạ m vô luận là hắn uy hiếp vẫn là cắm d ỗ nữ nhân này làm sao cũng không động tâm không nghĩ bây giờ vậy mà ra sân bồi người đúng vậy vị đại nhân vật kia đem chúng ta chạy ra liền lưu lại h u y ề n thanh một người ở phía trên lý mộng kỳ đi theo ứng hòa một câu chẳng qua là hai đầu lông mày lại là cười trên nôi đau của người khác c h i sắc ngay từ đầu hai người còn chưa diệp thần đưa các nàng đuổi ra mà dồn dập không vui bất quá giờ khắc này ở thấy kim văn kiệt về sau đầy ngập p h ẫ n b ấ t cũng biến mất theo bởi vì kim văn kiệt cùng t r ị huyện thanh sự t ì n h các nàng cũng biết có thể nói kim văn kiệt là hoàn toàn đem t r ị huyện thanh cho rằng là độc chiếm là không dung bất luận cái gì người nhung c h ạ m mang ta đi lên kim văn kiệt sắc mặt triệt để âm chầm xuống nhịn không được cười lạnh nói ta ngược lại muốn xem xem dạng gì đại nhân vật dám đụng ta nhìn chúng nữ nhân chương năm trăm linh hai kẻ thuận ta sinh nghịch ta thì chết thân la khách sạn hai mươi mốt tầng khi nhìn đến diệp thần trên điện thoại di động cái kia tờ tiệu nữ hải ảnh chụp trong nháy mắt đó chị huyện thanh phương tâm lập tức kịch liệt r là thiến tiến h ả n h trụ mặc dù nàng và tiểu gia hỏa kia mới chung nhau mấy ngày bất quá nàng có khả năng khẳng định trên tấm ảnh tiểu nữ h à i liền là thiến tiến h bởi vì quá giống giống như lúc không nói liền liền tiểu gia hỏa khoe miệng phát ra tính trẻ con nụ cười phảng phất là một cái khuôn đúc ra tới phát giác được dị thường của nàng diệp thần nhữ mày không khỏi hỏi ngươi thế nào chẳng lẽ ngươi gặp qua nàng không chị huyền thanh theo bản năng thốt ra vội vàng lắc đầu nói chưa thấy qua ta chẳng qua là cảm thấy tiểu nữ hải này thật là đáng yêu lời theo là như thế có thể trong nội tâm nàng lại bất ổn loạn thành hỗn loạn diệp tiên sinh tại sao có thể có thiên tiến ả n h trụ nàng và thiên tiến là quan hệ như thế nào diệp tiên sinh đến cùng là tốt người hay là người xấu nghĩ tới đây nàng cắn m ô i đỏ d ư ơ n g mắt nhìn về phía diệp thần vô tình hay cố ý hỏi diệp tiên sinh tiểu nữ h à i này cùng ngài là quan hệ như thế nào a diệp thần vừa muốn mở miệng tầm mắt đột nhiên nhìn về phía cổng phương hướng l ô ngày m lập tức n h í u lại tới ẩm theo một tiếng vang thật lớn cửa phong bị người tầng tầng từ bên ngoài đập ra sau đó chỉ thấy một người mặc đồ vét thanh niên xài bước đi tìm đến thanh niên vẻ mặt cực kỳ âm trầm bất thình lình một mạt lúc này hù dọa trì huệ thanh đợi đến thấy rõ đối phương tướng mạo về sau nàng không khỏi đứng dậy đứng lên kinh hô một tiếng kim thiếu chị huyền thanh ngươi có khả năng a kim văn kiệt sắc mặt khó xem tới cực điểm tầm mắt trước tiên rơi vào chị h u y ề n thanh trên thân bản thiếu ra tự nhận là đối ngươi đủ ý tứ ngươi không lĩnh t ỉ n h còn chưa tính ngược lại là cùng nam nhân khác tại đây bên trong thân mật không phải kim thiếu không phải như ngươi nghĩ chị huyền thanh run lên trong lòng theo bản năng mong muốn nói rõ lý do cho ta cút qua một bên ta ngược lại muốn xem xem dạng gì đại nhân vật dám đụng đến ta coi trọng nữ nhân kim văn kiệt vung tay lên m ộ trước đạo mánh liệt khí theo mánh kinh hắn khí liệt t o sao n liền đem chỉ huyện thanh vén đến một bên. n g g cơ tức chỉ thể phát một Tại bổ lập ra, là đem ơ i Đợi đến thấy là Diệp giật đến Thần hắn mình. thấy tức t là lập về sau, r ư lúc này hắn còn tưởng rằng thôi tố viện chờ miệng người bên trong đại nhân vật là hàn quốc nhà anh hào phú lại hoặc là đại lão không nghĩ lại là chính mình vẫn muốn giết diệp thần thế nào là ta ngươi thật bất ngờ diệp thần cầm lấy trên bàn một bình rượu đỏ tự mình hướng trong chén chạy đến đúng vậy a thật bất ngờ kim văn kiệt cười lạnh tiểu tử lúc ban ngày ngươi cùng đới thi vũ tiện nhân kia mắt đi mày lại ta ban đầu liền muốn giết ngươi không nghĩ tới đảo mắt lại để cho ta nhìn thấy ngươi cùng ta coi trọng nữ nhân câu kết làm b ậ y dùng các ngươi người nước hoa mà nói vậy thì là đi mòn g i à y sắt tìm chẳng thấy được đến không mất chút công phu kim thiếu chị huyện thanh bông nhiên quỳ đến trước mặt hắn đau khổ cầu khẩn nói kim thiếu không phải như ngươi nghĩ ta cùng diệp tiên sinh ở giữa không có gì hết lời nàng lại quay đầu đối diệp thần nói diệp tiên sinh nhanh m a u cùng kim thiếu nói rõ lý do à bằng không hắn sẽ giết ngươi đối với kim văn kiệt nàng hiểu quá rồi dùng hắn thành thành phố thái tử ra để hình dung cũng không đủ mặc dù nàng không biết diệp thần đến cùng là thân phận gì bất quá hắn một cái người bên ngoài tại đây bên trong thế tất không phải là kim văn kiệt đối thủ tiện nhân cho ta cút sang một bên chờ ta lo liệu xong tiểu tử này lại tới thu thập ngươi kim văn kiệt trực tiếp đẩy ra nàng vẻ mặt tâm trầm vô cùng hướng đi diệp thần tiểu tử ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội chỉ cần ngươi quỵ ở trước mặt ta ta có lẽ sẽ cân nhắc lưu ngươi một cái toàn thây vàng không ta sẽ đem đầu của ngươi chặt đi xuống sau đó đưa cho đới thi vũ tiện nhân kia ngươi đ o á n nàng nếu là thấy được sẽ như thế nào nói xong rồi diệp thần vẫn như cũ vẻ mặt như thường ngồi hơi nhấp một miếng rượu đỏ không chút hoang man ngẩng đầu nhìn về phía hắn Muốn chết? kim văn kiệt lập tức đột nhiên giận dữ hướng phía diệp thần đầu một quyền đánh tới hắn hiện tại thay đổi chủ ý muốn một quyền đem diệp thần đầu đánh nổ kim thiếu không muốn một bên chỉ huyền thanh l i ề u mạng cầu tình mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng sau một khắc kim văn kiệt nắm đấm tại sắp đụng phải diệp thần thời điểm hắn chỉ cảm giác mình đ ỗ n g nhiên không động được giống như là bị thi triển định thân thuật ông da đầu của hắn đột nhiên sắp vỡ tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía diệp thần ngươi người rốt cuộc là ai đến giờ khác này hắn cuối cùng ý thức được cái gì trước mặt tiệu từ này là cường giả giống lao tổ cường giả như vậy một bên chỉ huyền thanh cũng n â y d ngươi đang muốn giết ta thời điểm không có đem thân phận của ta điều tra rõ ràng sao diệp thần chậm rãi đặt chén rượu xuống m ặ t không thay đổi nhìn xem hắn tầm mắt tràn đầy vẻ thương hại ngươi liền không nghĩ tới ta vì sao lại ngồi tại hai mươi mốt tầng bao s ư ơ n g sao ngươi ngươi là kim văn kiệt chỉ cảm thấy trong đầu lõe lên một đạo sấm sét giữa trời quang tiếp theo mở to hai mắt nhìn vô cùng kinh hãi nhìn về phía diệp thần diệp nam cuồng hoa quốc đệ nhất nhân diệp nam cuồng đáng chết phát ra lừa ta tiến vào phát ra ở đâu là cái gì cầu thí phó vật lòng rõ ràng là hoa quốc đệ nhất nhân diệp nam cuồng nghĩ tới đây trong lòng của hắn sợ hai đan sen theo bản năm nói tha mạng tha mạng à ta không biết n g à i là đã quá muộn kẻ thuận ta sinh nghịch ta thì chết diệp thần khẽ lắc đầu sau đó con ngón búng ra một đạo luồng khí xoáy lúc này đem theo mi tâm của hắn xuyên thủng ẩm một bộ thi thể lạnh lẽo trùng điệp đập xuống đất con mắt t r ư ờ n g rất lớn phảng phất là chết không nhắm mắt a thấy cảnh này t r ị huyền thanh cũng nhịn không được nữa kêu lên cả người co lại là một đoàn run lệ bẫy nhìn về phía diệp thần tầm mắt một mảnh kinh khủng cùng lúc đó một đạo màu đen luồng khí xoáy từ kim văn kiệt trên thi thể bắn ra sau đó đánh vào diệp thần trên thân màu đen luồng khí xoáy hóa thành một đầu màu đen ấn ký ngưng kết tại diệp thần trên thân À, là ngoài tài toàn làn là là này là tinh thần thần mắt theo Tại một tòa trong một thân tại một trong. thôi, thân tại trên thân tử một chết. tổ tiên thánh, một Diệp hai hiếp lại, kinh giả cái giả gián nhiều người Cái người kim gia kim cấn. mang ngạc. quán, nằm quan bên không như nếp nhăn, hắn nhìn như cùng chính sừng sưng phía chăm khô khí, lão Lão lão mặc cây dặm xa mua ra ra qua đạo đạo bảo đều vị vị nàng liền thi triển thợ thánh thai thuật để cho mình rơi vào trạng thái ngủ say dùng cái này giảm bớt sinh cơ trôi qua mà đúng lúc này lão giả q u y ê n mở hai mắt ra tầm mắt toán độc không thôi một tiếng vô cùng thê lương vẫn nộ tiếng giống giận dữ vang vọng b ố n phía giết tôn n h ư ta hủy ta lô đỉnh lão phu cùng ngươi không chết không thôi vê anh quan tài ứng tiếng vỡ thành mấy cánh kim thiên thánh cả người từ dưới đất trôi giạt bồng b ể n khí thế trên người đột nhiên b ộ c phát ra hóa thành một đạo hắc vân hướng phía chân trời lao đi hắn trong lúc vô tình đạt được một bản bí pháp có thể đoạt xá người khác chủ sinh một lần nữa đổi một bộ thân thể trẻ trung mà lại bị đoạt xá đối tượng chỉ có thể là người thân dạng này tỷ lệ thành công muốn cao một chút mà kim văn kiệt chính là hắn một mực bồi dưỡng lô đ ỉ n h toàn bộ kim gia cũng không biết bây giờ mắt thấy đến đêm trăng tròn hắn liền có thể đem kim văn kiệt đoạt xá không nghĩ kim văn kiệt vậy mà chết rồi n à y bằng với là hủy hắn tiếp tục hy vọng sống sót khiến cho hắn phẫn nộ sao có thể không vì chi phẫn nộ chương năm trăm linh ba ta đi giết kim thiên thánh chủ nhân ngài ngài giết kim văn kiệt làm phát huệ tâm đi vào gian phòng thấy trên mặt đất kim văn kiệt thi thể lúc vẻ mặt đột nhiên nhất、biến. diệp thần c ú i đầu dò xét chính mình trên cổ tay cái tia đạo hát tuyến trầm giọng nói ta muốn giết người nào còn cần hướng ngươi bẩm báo sao không tại tri huyện thanh ánh mắt khiếp sợ bên trong phát huệ tâm tầng tầng q u ỳ trên mặt đất giải thích nói chủ nhân ngài có chỗ không biết kim văn kiệt là kim gia đại thiếu rất được kim gia lão tổ kim tiên h thánh yêu thích ngài bây giờ giết hắn kim tiên h thánh chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ kim tiên h thánh diệp thần dương mắt nhìn về phía nàng phát huệ tâm gấp vội vàng gật đầu nói không sai kim tiên thánh là kim gia lão tổ một thế kỷ trước kia hắn liền tung hoành hắn ư ớ c mặc dù những năm này một mực gần thế không ra bất quá lại là không người nào dám t r ê được h ọ c kim ra không chút khách khi nói cái này người dậm chân một cái liền có thể dẫn phát toàn bộ hàn quốc vì đó địa chấn đang nói thời điểm diệp thần trên cổ tay hát tuyến trở nên càng ngày càng lớn từ xa nhìn lại giống như là xăm hình xăm hắn không khỏi d ư ơ n g mắt nhìn về phía chân trời tới thật mong m à chủ nhân đây là nguyền rủa kim thiên thánh đối với ngài nguyền rủa chắc là hắn sớm hạ tại kim văn kiệt trên người ngài giết hắn về sau liền chuyển rời đến ngài trên thân hắn có thể cảm ứ n g được nguyền rủa vị trí tìm đến ngài phát h ệ tâm kinh khủng liên tục hắn chẳng thể nghĩ tới diệp thần chấn áp phát ra không nói lại còn giết kim văn kiệt kể từ đó thế tất sẽ gặp phải kim ra trả thù cùng với kim tiên thánh lựa giận vậy bọn hắn phát ra cũng muốn đi theo không may người lưu tại nơi này ta đi làm một chuyện rất nhanh liền trở về diệp thần quay người nhìn xem t r ị huyền thanh t r ị huyền thanh theo bản năng nói chuyện gì ta đi giết kim tiên thánh diệp thần nhàn nhạt nói một câu sau một khắc liền đi ra ngoài cái gì giết giết kim tiên thánh phát huệ tâm cả kinh kem chút không có ngất đi đây chính là hàn quốc cổ xưa nhất cường già không phải kim đao đại sư người như vậy có thể so sánh vậy mà hướng phía đạo Phong Sơn phương hướng chạy. mà đêm như mực, Hàn hướng phía Phong Phương hướng như hán Sơn Vóng đạo Quốc tại h h à n vùng t r bị áo bào đen bao hắn a kim i t h thánh một như giống như một đạo như vòi tốc độ rồng cao lướt uy áp cùng với khí tức buộc lộ ra đi thời điểm vị tại mặt đất hán thành thành phố từng chỗ có vài vị cổ lao tồn tại đồng thời mở mắt rất là khiếp sợ nhìn về phía không trung người nào lại có mãnh liệt như vậy khí thế một ngôi biệt thự bên trong một lao giả đột nhiên dương mắt nhìn về phía chân trời v ẫ n đục hai mắt bên trong b ộ c phát ra một hồi tinh mang hắn tự nhận mình đã là hàn quốc đương thời tối tưởng có thể chân trời cái k i a đạo khí tức vậy mà cùng hắn tương xứng một cái khác miếu thờ bên trong một lao hầu mắt bắn không trung ánh mắt lấp loe không yên là kim lá quỷ lao bất tử này không phải đại nạn đem đến đem tự thân ngủ say rồi h ả tại sao lại có mạnh như thế xác ý hắn thành khách sạn bên trong người mặc màu hồng áo ngủ đới thi vũ v ẩ ngôi nhìn xem đới đỉnh lâu nói cha chúng ta nhà thật sự là quá nhàm chán ngày mai ngươi có thể hay không để cho ta đi ra ngoài trời con ạ đừng cho là ta không biết là muốn đi tìm vị kia họ diệp tiểu tử đới đình lâu nắm mặt chấm xuống không chút do dự tự t u y ệ t đới thi vũ thở gấp d ậ m chân nói cha diệp tiên sinh tốt hơn kim văn kiệt nhiều ta không rõ vì cái gì ngươi không thích diệp tiên sinh nhà đầu n ố c đới đình lâu có lòng muốn muốn r ă n dạy nàng vài câu rồi lại vì đó mềm lòng nói vi phụ sở dĩ làm như thế t h u ầ túy là vì tương lai của ngươi suy nghĩ ta chỉ có ngươi một đứa con gái như vậy ta tại còn có thể bảo hộ ngươi ta muốn là chết ngươi có thể dựa vào người nào cho nên vi phụ mới chọn cùng kim gia thông gia kim gia sừng sững hàn quốc trăm năm không ngã nội tình rất là thâm hậu hắn lời còn chưa nói hết liền bị đới thi vũ cắt ngang ta mặc kệ ngược lại ta không thích kim văn kiệt ra hỏa này trừ hắn những người khác có khả năng vậy ngươi cảm thấy diệp nam cùng như thế nào đ ố i đình lâu cười ha ha cái gì diệp nam cùng đ ố i thi vũ trong nháy mắt liền ngây người không sai đ ố i đình lâu hít sâu m ộ t hơi nói nghe đồn diệp nam cùng năm gần ba mươi như thế tuổi trẻ liền siêu việt vi phụ không nói càng là trở thành hoa quốc đệ nhất nhân thiên phú dùng yêu nhiệt để hình dung cũng không đủ nói đến đây hắn than nhẹ một tiếng nói ngươi nếu có thể dẫn tới nhân vật bậc này ưu ái vi phụ lại làm sao đến mức lựa chọn cùng kim gia t h u n g ra thế nhưng điều này hiển nhiên không có khả năng giống diệp nam cùng nhân vật như vậy chắc chắn sẽ không tham luyến sắc đẹp vậy thì thế nào đới thi vũ h ử l ệ n h một tiếng đừng nói hắn là hoa quốc đệ nhất nhân dù cho hắn là toàn đệ nhất thế giới vũ trụ thứ nhất người ta không thích liền là không thích đới đình lâu trầm mặt đang muốn quát lớn nàng thời điểm sắc mặt đột nhiên nhất biến tiếp theo thân hình khẽ động liền xuất hiện ở khách sạn trên sân thượng thật mạnh sắc ý là kim tiến thánh hắn dương mắt ngưỡ vọng chân trời mơ hồ trong đó có thể thấy một đoàn khói đen tốc độ cao l ư ớ tới t kim thiên thánh làm cái gì vậy là ai có thể khiến cho hắn thất thố như vậy lao ra chúng ta có hay không muốn đi qua nhìn một chút võ lao không biết lúc nào xuất hiện ở phía sau hắn đới đỉnh lâu yên lặng mấy giây sau đó lắc đầu nói không hiện tại thời cuộc không rõ nhiều một chuyện không bằng b ấ t một chuyện không biết có bao nhiêu người tại phía sau màn nhìn ta chằm chằm trọng yếu nhất chính là hắn không yên lòng nhường nữ nhi lưu tại khách sạn giống cảnh tượng như vậy không chỉ một lần xuất hiện tại hàn quốc hán thành từng chỗ tất cả mọi người bị trên không kim thiên thánh cho kinh đến bất quá ngoài người ta dự liệu chính là không có người nào theo tới ở vào hắn trong thành thị đạo phong sơn diệp t h â n một bộ thanh y dỉa đảo chắp tay sau lưng từng bước một đạp đứng ở vách đá vạn t r ư ợ n g phía trên lạnh leo thê lương gió đêm đem quần áo của hắn thổi đến bay phất phới trong đôi mắt lập lòe màu vàng n lửa không bao lâu một đạo khói đen tại ừ phía chân khói đến, đen trời lướt t cách hắn không đến mười t r ư ợ n g vị trí ngừng lại lập tức hóa thành một vị thân mặc hát bạo khuôn mặt vô cùng lão giả giàn u a người đảo tiếp tục chạy a lao giả tựa như theo trong địa ngục trở về lệ quỷ tầm mắt vô cùng oán độc nhìn chằm chằm diệp thần trên thân sát khí thao thiên đối mặt hắn diệp trong mắt liệt hỏa b ừ n g b ừ n g kim g i a lão tổ kim tiên h thánh ta chờ ngươi đã lâu người nước hoa kim tiên h thánh sắc mặt đầu tiên là ngưng tụ lập tức g â m lánh vô cùng mà nói khó trách dám giết tôn nhi ta xấu ta lô đỉnh lão phu muốn đem ngươi rút hồn luyện phách để tiết mối hận trong lòng ta nhớ kỹ giết ngươi người chính là kim tiên h thánh muốn đánh cử đánh không cần nói nhảm diệp thân bước ra một bước rơi ở trong hư không ầm ầm ở giữa toàn bộ mặt đất tựa như kịch liệt r u lên tựa như không thể chịu đựng được hắn huy áp hai người đại chiến tùy theo bùng nổ mà lúc trước bị kim tiên h thánh khí thế kinh sợ cường giả giờ phút này cùng nhau nhìn về phía đạo phong sơn bên trên bọn hắn cảm ứng được đến từ đạo phong sơn chiến đấu n h thế đới đỉnh lâu chắp hai tay sau lưng đứng tại phía trước cửa sổ m ụ c quang âm tình bất định rốt cuộc là ai lại có thể làm cho kim tiên h thánh tự mình ra tay người này cùng kim tiên h thánh chiến đấu có thể b ộ c phát ra như thế ư thế thực lực tuyệt đối không thua ta sắc mặt của hắn biến ảo không ngừng cùng lúc đó kim ra một cái trông coi tổ miếu tôi tớ h o ả n g h o ả n g trương trương xông vào kim ra phòng hội nghị phu phu một tiếng quỳ trên mặt đất lắp ba lắp bắp hỏi nói gia, gia chủ, Lão. lao tổ xuất quan mà mà lại bây giờ đang ở đạo phong sơn cùng người g i á o thủ cái gì chủ nhà họ kim kim hồng dụ lập tức giật mình nhìn chung quanh kim ra cao tầng đột nhiên phản ứng lại đi nhanh lên chúng ta đi qua nhìn một chút đến cùng chuyện gì xảy ra chương năm trăm linh bốn đao của ngươi g i ế t ta không được ầm ầm theo diệp thần cái kêu bước ra một bước cả người hắn như là mũi tên hướng phía kim tiên h thánh lao đi mang theo một hồi vô cùng mánh liệt bức tường âm thanh thanh âm cùng lúc đó chỉ gặp hắn tiện tay vung lên một đạo vô hình khí kỉnh tại hắn trong tay bắn tung ra trên không trung hóa thành một thanh kim sắc đao mang mang theo gào thép kinh phong hướng phía t r ă m bước có hơn kim tiên thánh chém đi hoa quốc trong truyền thuyết ngưng khí làm vũ khí kim tiên thánh biến sắc thân hình giống như quỷ mị trong nháy mắt liền tránh đi màu vàng đao mang hơi anh cái kia đạo kim sắc đao mang trực tiếp đứng ở bốn bề trên vách đá dựng đứng theo một tiếng vang thật lớn cái kia cứng rắn vô cùng vách đá tại chỗ bị chạm ra một đầu thật sâu vết n ư ớ c vô số đá vụn tốc độ cao hướng xuống đất rơi xuống thấy cảnh này kim tiên thánh con người hơi hơi co rụt lại nhìn về phía diệp thần tầm mắt lấp lánh không ngừng nguyên lai vẫn là hoa quốc võ đạo tông sư khó trách có thể giết ta tô nhi bất quá cho hôm nay nơi đây chính là nơi g nơi cho thây hắn hử lạnh một tiếng trên người áo b à o đen đột nhiên d ư n g lên giống như là có một cái máy quạt gió đang không ngừng thổi sau một khắc cái k i a cái hắc b à o toát ra một hồi trói mắt ánh xanh phía trên vậy mà hiện ra từng t r ư ơ n g mặt mũi tràn đầy ván độc mặt người những người này mặt vặn vẹo một đ o ạ n không ngừng đối diệp thần nhẹ răng t r n mắt diệp thần nhữ mày thi ê ý ý ý không sai ngươi còn tính là có chút kiến thức chính là thi ê ý ý ý kim thiên thánh â m lãnh cười một tiếng đây là lao phu vài chục năm nay z chín h ì n chín t á m mươi một xử nữ sau đó đem ra các của c c á c nàng lột bỏ tới luy có thể nói là đau thương bất nhập thủy hòa khó xâm người nước hoa đau của ngươi giết ta không được nói đến đây trên mặt hắn đều là vẻ đ ắ c ý tương phản lão phu có khả năng đem đầu của ngươi vặn xuống tới để tiết mối hận trong lòng ta thật sao diệp thần khẽ lắc đầu bước ra một bước lần nữa chạm ra một đau vậy ngươi lại ăn ta một đau thử một chút kinh tiên mạch trần nước ta đạo phong sơn bên trên có cường giả đại chiến ta tiên thật hay giả tuyệt đối là thật hiện tại đạo phong sơn đều nhanh chen liên rồi rất nhiều đại lão đều chạy tới liền muốn vây xem hai vị cường giả đại chiến không chỉ như thế Liên liền, liền 9 đại đại quyền đạo đạo quán người đều đi, Đi đi đi, quyền quán như chính đạo quán, thanh song quán, trí đức quán, tùng quán, quán. đạo đạo đều đạo đức tỉ trí võ võ một đêm này toàn bộ hàn quốc hán thành thành phố vì thế mà chấn động tất cả mọi người không khỏi bị tin tức này cả kinh tế cả ra đầu phải biết cảnh tượng như vậy hàn quốc năm mươi năm tới chưa bao giờ có một lần một đêm này vô số cường giả chú ý trận chiến đấu này cái này tin tức thậm chí là truyền đến hoa quốc lúc này tại hoa quốc diễn đàn bên trên đưa tới không ít người quan tâm các vị đại lão nghe nói hàn quốc bên kia cũng làm sẽ không phải là diệp nam cùng cái thằng kia tiến vào hàn nước a ta tạo huynh đệ thật đúng là đừng nói ngươi cái suy đoán này thật là có khả năng dù sao lúc trước hàn người trong nước ngay tại trên mạng kêu gạo khiêu khích diệp nam cuồng đổi thành ta cũng không nhịn được a nếu quả như thật diệp nam cùng sát tình đó vậy hắn cũng quá n g u bê đi đây là muốn một người ép một nước tiết tấu a trong lúc nhất thời vô số hàn quốc võ giả cùng với người bình thường giống như thủy triều tuân hướng ở vào hắn trong thành thị đạo phong sơn trang diện có thể nói là muôn người đều đổ xô ra đường liền cùng đi tham gia buổi hòa nhạc giống như nhưng mà làm bọn hắn thất vọng là đạo phong sơn hết thể cửa vào đều bị người phong tỏa mà lại phong tỏa chi người vẫn là kim g i a người không ai có thể đi sâu đạo phong sơn tất cả mọi người chỉ có thể cách xa xa nghe bên trong truyền đến chiến đấu âm thanh dù là như thế đạo phong sơn bên trong kịch liệt tiếng nổ vang rền vẫn như c ũ lệnh đến bọn hắn biến sắc không thôi nếu như nh liên sẽ phát hiện trần phong cùng với lâm ý r ì Hề nặc cũng ở trong đó cảm nhận được nơi xa truyền đến khuấy động ánh lửa trần phong hít vào một ngụm khí lạnh nói rốt cuộc là ai ở bên trong giao thủ vậy mà có thể tạo thành như vậy uy thế từ khi hai người cùng diệp thần chia tay ở phi trường về sau bọn hắn liền bái nhập võ đức đài quyền đạo quán vừa rồi hắn sau khi tan học đang định mang theo lâm ý r ì Hề nặc đi ăn khuya kết quả là nghe được cường giả giao chiến tin tức hắn cảm thấy đài quyền đạo là trên cái thế giới này lợi hại nhất vật l ộ thuật kết quả cho tới bây giờ hắn phát hiện mình đối với cái thế giới này nhận biết quá nông cạn lâm y gì nặc vẻ mặt trắng bệnh trong lòng đồng dạng rung động không thôi nàng khó có thể lý giải được người lực lượng vậy mà lại mạnh đến trình độ như vậy đối mặt vấn đề của hắn đại đa số người đều lắc đầu biểu thị không biết lúc này một người mặc đường trang đích lao giả nhìn thật sâu liếc mắt thủ tại cửa ra vào kim ra người mở miệng nói kim ra toàn thể xuất động nếu như lão phu không có đ o á n sai bên trong chiến đấu một người tất nhiên là kim ra lão tổ cái gì kim ra lão tổ một vị khác lao giả đột nhiên giật mình theo bản năng bật thốt lên hàn tiền bối xin hỏi có thể là tung h à n h ở ta hàn quốc năm mươi năm trước kim tiến thánh không sai chính là cái này người hàn họ lao giả sắc mặt ngưng trọng không thôi theo tiếng nói của hắn hạ xuống ở đây không ít người cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh sắc mặt run sợ không thôi đối với kim tiên thánh ba chữ này bọn hắn không thể quen thuộc hơn nữa không nghĩ lại còn sống sót hàn lão xin hỏi cùng kim lão tổ giao thủ lại là người nào một bên trần phong mặt mũi tràn đầy mờ mịt hắn không phải hàn người trong nước căn bản không biết những thứ này vậy lao phu liền không được biết rồi hàn họ lao giả khẽ lắc đầu sau đó lại nói bất quá có thể cùng kim ra lão tổ giao thủ cái này người tất nhiên là một vị đương thời cừng giả trần phong dương mắt nhìn về phía đạo phong sơn bên trong trong lòng tự l ầ m b ầ m nhân vật như vậy nếu để cho ta gặp một lần chết đều đáng giá đạo phong sân lên hơn mười người ngẩng đầu mắt không chấp nhìn chằm chằm trên không đang giao chiến hai người nhưng mà bởi vì là ban đêm bọn hắn căn bản là không có cách thấy do phía trên tình huống chủ nhà họ kim kim hồng dụ vẻ mặt một mảnh xanh mét lạnh dọ n g quát vệ tinh bộ bên kia là chuyện gì xảy ra đã nửa ngày còn không có xử lý tốt sao gia chủ vệ tinh bộ bên kia nói lao tổ tốc độ của bọn hắn quá nhanh giá đạ căn bản bắt không đến mà lại bọn hắn giao chiến bốn phía từ trường rất là hỗn loạn quáy nhớ quá lớn một cái phụ trách liên lạc kim ra người nơm nớp lo sợ、nói. một đám thùng cơm kim hồng dụ h ừ lạnh một tiếng lúc này bên cạnh hắn một người cúp điện thoại đối với hắn nói đại huynh bên ngoài tụ tập rất nhiều người muốn hay không đem bọn hắn đều đổi u đi o a n cái gì kim hồng dụ cười lạnh song trong mắt lóe lên trận trận t ă n khốc lao tổ hận chui mấy chục năm những người này đều coi là lao tổ chết rồi bây giờ vừa vặn có khả năng mượn nhờ cơ hội này chấn nhiếp một ít có ý khác người gia chủ nói đúng chờ đến lao tổ đem người kia chém giết về sau ta kim ra tại hàn quốc đầu ngọn gió nhất định cản thịnh trước kia những người còn lại lần lượt gật đầu mặt mũi tràn đầy tự tin chương năm trăm linh năm nhớ kỹ giết n g ư ơ i người chính là hoa quốc diệp nam cuồng bóng đêm như mực đen kịt đạo phong s ơ n lên diệp thần ngạo nghễ đạp đứng tại không trung một bộ áo xanh bị cuồng phong thổi đến bay phất phới hai mắt lập lòe màu vàng ở lửa tựa như một tôn thiên thần sừng sững gió bên trong theo hắn trước khi không chém ra một đao đao mang trong nháy mắt tăng v ọ t ba trượng tùy ý đao khi trực tiếp đưa hắn phương viên số trong vòng t r ă m thức không khí đều cắt chém phát ra trói hai tiếng xe gió ba trượng đao mang trực tiếp chém về phía xa xa kim thiên thánh cảm nhận được này một đao so với trước khí thế càng hơn kim thiên thánh sắc mặt n g n g tụ trên người áo bào đen tự này một đao trong nháy mắt liền chạm tại cái k i a kiện trên hát b à o buộc phát ra kinh khí tại chỗ liền đem kim tiên h thanh chấn động đến liền lùi lại mấy chục bước lợi hại như vậy kim tiên h thanh s ắ p mặt biến hóa hắn không nghĩ tới tuổi còn trẻ liền như thế am hiểu dùng đao mà lại nội lực còn thâm hậu như thế phải biết đổi lại những người khác vừa rồi một đao kia tuyệt đối sẽ hao phí không nội dung lực căng hết cỡ cũng là có thể chạm ra một đao lao phu nói đao của ngươi chạm không được ta hắn cúi đầu xem xét phát hiện mình áo bảo đen vẫn không có nửa điểm tổn thương sau không thể nín được cười ra tới diệm thần cũng không nói chuyện mà là cách không một chào trong tay lần nữa buộc phát ra một đạo kim sắc đao mang theo đao mang xuất hiện không khí bốn phía vì đó đều cồn bạo lên kim tiên thánh chỉ cảm thấy trong mắt một huyễn liền phát hiện giữa đất trời bỗng nhiên ánh đao như luyện bao phủ gió lớn đao thanh phá vỡ tầng tầng tiếng gió thổi bình giã phía trên liền lại nghe không được tiếng gió thổi ánh đao nổi lên bốn phía phá vỡ xanh tấm một màu giữa đất trời liền chỉ thấy tầng tầng ánh đao không tốt hắn trong lòng một lộ bộ một cố vô cùng hơi lạnh t ấ u xương lóe lên trong đầu trong miệm phát ra một tiếng gấm thét cái tia cái hắc bảo đột nhiên tăng vọt mấy lần không chỉ như là một khối kình â m ầm ở giữa hét dài một tiếng thẳng tới trời cao liền thấy diệp thần một tay cầm đao đột nhiên chẳng ra liền này một đao phảng phất là nâng lên cả tòa thiên địa trong lúc nhất thời đao khí tung hoành mấy ngàn mét tựa như đánh đêm liên thành mưa gió ánh sáng mặt trời đông hải ngàn sóng trùng điệp đến đ ề đao ra cầm đến tay sắn quân vương đầu lại đến trường đao treo thắng khách khoái mã giật mình tinh tinh theo này chém ra một đao khí thế của hắn cũng theo đó đi đến một cái đ ỉ n h phong ầm ầm một đạo tựa như sấm xét giữa trời quang trấn hưởng thanh vang vọng phương viên mười dặm một đạo giống như thủy chiều sóng khí điên quần tù vô luận là núi đá vẫn là t h ổ mục đều vì đó khuynh đ ả o tựa như thiên diêu địa động mà diệp thần vẫn như cũ đứng ở tại chỗ phản p h ấ t định hải thần châm đồ sộ bất động mà chung quanh hắn hết thạy đã lại là n ổ n ngang không thôi nổ vang chật chật mặt đất bên trên còn mơ hồ chuyển đến tiếng đều tham thiết sau một khắc một đạo dị thường thân ảnh chật vật theo trường cấp ba bên trong rơi xuống đã thấy kim thiên thánh trên người áo b à o đen sớm đã hóa thành m ả n h vỡ trên thân tre kín lít nha lít nhít vết đào máu tươi theo vết thương chạy chạy ra ngoài nhìn qua như cùng một cái huyết nhân người người rốt cuộc là ai kim thiên thánh thở hổn hệt gắt gao nhìn về phía diệp thần, vừa rồi diệp thần một đao kia trong nháy mắt bị chém v ỡ hắn áo bào đen nếu như không phải hắn phản ứng rất nhanh kịp thời trốn trong trời cao chỉ sợ đã sớm bị một đao chém giết dù là như thế hắn cũng bị t à n mạn ra đao khí tập bên trong thân thể sắp phán át nghĩ đến đây hắn không khỏi âm thầm hối hận tùy tiện đến đây tìm diệp thần báo thủ n à y đáng chết hoa quốc tiểu tử đến cùng là người phương nào chẳng lẽ hoa quốc thánh địa truyền nhân nhớ kỹ giết n g ư ơ i người chính là hoa quốc diệp nam cuồng diệp thần vẻ mặt đạm mạc phán p h t vừa rồi một đao kia chẳng qua là tùy ý nhất kích giống như cái gì người chính là diệp nam cuồng hoa quốc đệ nhất nhân diệp nam kim tiên h thánh nghe vậy trên mặt lúc này b ả y biện ra nồng đậm k i n h hãi thanh âm bén nhọn vô cùng tựa như nghe được cái gì không thể tin thanh âm thanh âm của hắn không lớn không nhỏ lại là vang vọng tại phương viên trong vòng m ư ờ i dặm khiến cho đến đạo phong sơn bên trên khoảng cách gần vây xem kim ra người cùng với đứng tại đạo phong sơn bên ngoài chờ chúng người vì thế mà kinh ngạc mọi người lập tức buộc phát ra một hồi xôn xao nguyên lai cùng kim ra lão tổ giao thủ người không phải hàn người trong nước mà là người nước hoa mà lại hoa quốc đệ nhất nhân d i ệ p nam cổng đối với cái tên này bọn hắn không thể quen thuộc hơn nữa dù sao trước đó bởi vì tam tinh hướng hoa quốc tạo áp lực sự tỉnh hai nước dân mạng còn từng tại trên internet cãi lộn không ngớt lúc đó hàn quốc dân mạng ỵ vào khoảng cách xa hướng diệp nam cùng khiêu khích vốn cho rằng chỉ là muốn qua một thoáng miệng nghiện không nghĩ diệp nam cùng thật s á t nhập vào hàn quốc nghĩ tới đây vô số người vì đó choáng váng kim ra mọi người tại châu ngốc trệ hiểu lầm diệp nam c u ầ n đây là một đợt hiểu lầm thì phản ứng kim tiên h thánh vẻ mặt c ự biến trong lòng không khỏi đánh lên chống nuôi quân diệp nam c u ầ n cái kêu ba đao cơ hồ đưa hắn phế đi gặp gỡ dạng này người còn khiến cho hắn như thế nào đánh xuống đao của ta có thể hay không giết người diệp thần từng bước ép sát vẻ mặt đạm m ạ n kim thiên thánh thực lực chết no tương đương với thẩm thiên nam trình độ bất quá nếu bàn về thực lực tác chiến hắn như thế nào cũng không phải thẩm thiên nam đối thủ dù sao hắn kim thiên thánh đại nạn đem đến một thân tinh huyết cùng sinh cơ sớm đã còn thừa không bao nhiêu lại như thế nào có thể b ộ c phát ra cái gì không diệp nam cùng ngươi không có thể giết ta mắt thấy hắn từng bước ép sát kim thiên thánh sắc mặt đại biến lão phu là kim ra người lão phu càng là doan sư hắn lời còn chưa nói hết liền bị diệp thần một đao chém giết cắt thành hai đoạn thi thể tốc độ cao hướng xuống đất rơi xuống m ặ đi chủ nhà họ kim kim hồng dụ mở mắt xem xét trong miệm phun ra một ngụ máu t như muốn hôn mê lao tổ còn lại kim ra người như là đọc lại bọn hắn kim ra lão tổ chết hơn nữa còn là bị hoa quốc đệ nhất nhân diệp nam cổng chém giết liệu các ngươi không thể diệp thần đem phía dưới tình cảnh thu hết vào mắt sau đó một kiếm hướng phía bốn phía vách đá chém đi vô số đá vụn ầm ầm đánh tới hướng m ặ t đất chuyến ra trận trận tiếng kêu thảm thiết đạo phong sơn bên ngoài giờ phút này lại là sôi trào không người không đang v ì kim thiên thánh trước khi chết hô lên một câu kia ngươi là hoa quốc đệ nhất nhân diệp nam cổng mà rung động liên tục trần phong cùng lâm ý gì h nặc càng là ngốc trễ không thôi bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới cùng Kim t hàn i giao thủ người lại ê n Thánh thủ thể l có g ư nước ờ i họ o a Dìa Lâm lúc Y nặng kịp phản ứng về sau, nhìn không hàn kịp h về sau, được đối lúc trước hàn họ lao giả nhự người người mà nhữ mày gặp nàng tựa hồ là thật không biết dáng vẻ về sau đang muốn mở miệng lúc chỉ thấy một vị kim gia người theo đạo phong sơn bên trong v n g ra vừa chạy một bên kêu dên nói chết rồi lao tổ chết rồi gia chủ chết rồi đều đã chết đều đã chết giữa thiên địa giống như chết tiến tĩnh biểu tình của tất cả mọi người cùng nhau ngưng kết hàn quốc tứ đại hào môn đứng đầu kim gia lão tổ tung hành ở hàn quốc vài thập niên trước thế giới cường giả kim thiên thánh vậy mà chết hơn nữa còn là bị hoa quốc diệp nam cùng giết chết Tốc độ cao bây giờ theo hắn vừa chết không chỉ đà kích hàn quốc tu hành giới mặt mũi càng là cung cấp với đã chứng minh hàn quốc tu hành giới còn kém rất rất xa hoa quốc tu hành giới không chờ bọn họ kịp phản ứng lại có một tin tức lần nữa bị phát nổ ra tới diệp nam cùng từng tiến vào phát ra chém giết kim đao đại sư phát ra thần phục tin tức này như là t ạ c đạn nặng ký lần nữa nhắc lên s ó n g lớn trước chu phát ra lại diện kim ra tất cả những thứ này đều là diệp nam cùng một người gây nên diệp nam cùng đây là muốn một người ép một nước sao mà tới nhìn nhau từ hai bờ đại dương hoa quốc tu hành giới lại là phân chấn vô cùng hoa quốc chuyên môn làm tu hành giới người thành lập diễn đàn giờ phút này sôi động một mảnh tốt làm được tốt không hổ là diệp nam cùng a không động thì thôi khẽ động thế tất như bài sơn đào hải diệp nam cùng dùng nắm đấm nói cho đám tia đám đ ồ n tử cỗ dễ ạn nội dù ở no bức bức. trước chu phát r a l ạ i diện kim r a phóng nhãn ta hoa quốc cũng chỉ có diệp nam cồn g mới có lần này khi khái thật sự là vì ta người nước hoa lớn một đợt mà ta ha ha ha lúc trước đám người kia còn tại trên mạng đủ loại kêu gạo làm sao bị đánh mặt ta n g ấ p lại ta đều thay bọn hắn cảm thấy đau a nếu như ta nhớ không lầm trước đó hàn quốc h ư u cái giáo đài quyền đạo huấn luyện viên đã từng nói chỉ cần diệp nam cùng dám đi hàn quốc hắn liền vài phút giáo diệp nam cùng làm người không sai à. ngươi không đề cập tới vụ này ta còn b ê n thật có, có chuyện như vậy cháu trai này gọi cái gì tới lý tài phong đúng l i ê n gọi lý t a i phong giống như là hàn quốc võ đức đài quyền đạo q u á n huấn luyện viên mọi người đều bất giận người ta tốt xấu là đài quyền đạo đai đen kiểu đoạn đâu có thể lợi hại anh anh anh người ta rất sợ đó nha phúc t h â n mẹ nó đai đen kiểu đoạn h á n thành khách sạn một khách quý trong phòng chung đối đình lâu giờ phút này tay thuận nắm bút lông ra sức mua bút đây là hắn nhiều năm qua dưỡng thành một cái thói quen bên k i a là mỗi gặp việc lớn đều sẽ luyện chữ hắn thấy luyện chữ có thể làm cho một người tâm tư đạt được chuyên chú thậm chí là vì đó tinh tâm võ lao thì là đứng ở một bên giữ im lặng lúc này một vị kim gia tộc người tốc độ cao và vào. đới đình lâu, bại. Bại. lâu trong tay bút lâu ứng tiếng rơi xuống đất mà sắc mặt của hắn lại là vì đó lại biến cái gì kim thiên thánh chết rồi là bị người nào giết chết đối với kim tiên h thánh thực lực hắn là hiểu quá rồi phóng nhan toàn bộ hoa quốc có thể thắng được hắn cũng bất quá mấy người chớ nói chi là tại hàn quốc bây giờ lại bị người chém giết là diệp nam cuồng là hoa quốc đệ nhất nhân diệp nam cuồng giết lao tổ lời này vừa nói ra đới đỉnh lâu sắc mặt hơi hơi co quắc một thoáng trong lòng nhấc lên một hồi tột đỉnh kinh hãi hắn biến đổi sắc mặt mấy cái đông nhiên mánh liệt thấp vung tay lên vị kêu kim gia tộc người tại chỗ chết bất đắc kỳ tử Lao là... Một bên võ lao lập ra, ngài bên mình. giật đây Một tức võ Hừ. sư đệ ta thẩm thiên nam cùng với sư huynh lôi phi hổ đều chết tại diệp nam cùng tay ta lại như thế nào lại là đối thủ của hắn võ lao lập tức giật mình còn nữa cái này người quên ta đ ố i mỗi người cũng là người nước hoa đ ố i đình lâu hai mắt hiếp lại trong mắt hàn mang bùng lên người nước hoa chính mình đóng cửa lại tới quyết đấu sinh tử không quan trọng nhưng nơi này là hàn quốc làm sao có thể làm ra huynh đệ bất hòa sự t ì n h lao ra cái tia thi vũ cùng kim văn kiệt sự t ì n h võ lao muốn nói lại thôi đ ố i đình lâu lạnh lùng quét mắt hắn liếp mắt việc này đừng muốn nhắc lại cùng lúc đó ở vào hàn quốc nồi đồng núi một cái khu rừng nhỏ bên trong trúc lâm ước chừng mấy trăm bình phương mặc dù là đêm tối vẫn như trước có thể nghe được nước chảy dốc rách h ế t h kêu không rước mà tại trúc lâm phần cuối chỗ che kín một tòa nhà tranh nhà tranh ước chừng mười mấy cái bình phương rất là cũ nát cổng trên xà nhà treo đầy cây nô quá ớt tỏi chờ cây nông nghiệp nhìn qua như t r u n g phòng bình thường nhà nông mà giờ k h ắ c này lại có hơn hai mươi người quỳ một gối xuống tại nhà tranh bên ngoài vô cùng cung kính nhìn xem nhà tranh bên trong mở nhà thành đến mỗi một người vẻ mặt đều là vô cùng phất ớt nếu có người ngoài ở tại tất nhiên sẽ kinh hai phát hiện ở đây hơn hai mươi người đều là hàn quốc tu hành giới đỉnh phong nhân vật mỗi một người kéo ra ngoài cũng là có thể phách tuyệt một phương đại lão doãn sư diệp nam cùng t r ư ớ c chu phát ra giết kim đao sau đó lại chạm kim thiên thánh diệt kim ra như thế làm việc đơn giản tán g tận thiên lương xem ta hàn quốc tu hành giới tại không có gì hôm nay chúng ta đến đây chỉ cầu doãn sư ra tay chấn ta hàn quốc vĩ nghiêm dẫn đầu một vị áo đen lão giả đem mặt chăm chú kề s á t ở trên mặt đất hai tay càng quá đỉnh đầu thái độ cực kỳ thành k ẩ n theo tiếng nói của hắn hạ xuống ở sau lưng hắn mọi người cùng nhau mở miệm nói còn mời doan sư ra tay chém giết diệp nam cuồng chấn ta hàn quốc binh nghiêm lâu bế tủi cửa bị l ờ y ra chỉ thấy một cái đạo đồng ăn mặc đồng tử dẫn theo nhất đ ă n g lồng đi ra nhẹ nói ra chư vị mời trở về đi ra ra đã ngủ còn nữa năm mươi năm trước hắn liền thề không nữa hỏi đến tu hành giới sự tình không lúc trước áo đen lão giả bị thương không thôi doan sư ngài thân là ta hàn quốc thủ u à hộ giả sao có thể ngồi nhìn chúng ta chịu nhục ca nói đến đây hắn khấp như nói ví như doan sư không đáp ứng chúng ta lúc này tự sát tại doan sư cổng tre trước đó nhà tranh bên trong vẫn không có phản ứng áo đen lão giả đắng chát cười một tiếng lúc này một trưởng vô hướng mình đỉnh đầu lập tức ngã trên mặt đất không ngừng chảy máu cùng lúc đó một vị khắc nam tử đồng dạng một trưởng vô hướng mình đỉnh đầu lại làm một người ngã xuống mãi đến hơn hai mươi người còn thừa lại không đến mười người thời điểm chỉ thấy một ông lão mặc áo trắng run dậy theo nhà tranh bên trong đi ra lão giả cực kỳ giàn mua gây đến như là da bọc xương người mặc một bộ áo trắng đôi mắt chỗ sâu toát ra nhìn rõ thế sự khí t ư c hắn nhàn nhạt đánh giá liếp mắt trên mặt đất mười mấy bộ thi thể sau đó than nhẹ một tiếng tội gì tội gì phát hạ chiến thiết đi Ba ngày sau lão hủ mời hoa quốc đệ nhất nhân diệp nam cùng các hạ cùng xích hà phong một trận chiến đã phân cao thấp cũng quyết sinh tử chương năm trăm linh bảy mụ mụ ba ba muốn đánh người xấu doãn sư cái tên này có lẽ đại đa số người chưa từng nghe qua nhưng hắn tại hàn quốc tu hành giới cao t ầ n g có thể nói là thần thoại truyền thuyết thậm chí truyền kỳ thật sự là cái này người tại hàn quốc thị một vị cực kỳ cổ lão nhân vật nghe đồn doãn sư lúc mới sinh ra lưng có thất tinh đường vân miệng ẩm thất dành tinh khí đột một vừa mở mắt liền biết hắn nói hắn phụ thân đem hắn ôm vào trong ngực thời điểm vừa trăng tròn doãn sư liền một lời nói ra hắn cha không ra một tháng sẽ chết. gia đình mặc dù kinh ngạc tại doãn sư chỗ quái dị coi là đụ tà liền mời đến hàn quốc đương thời nổi danh đạo sĩ vì đó tụng kinh độ ếch không nghĩ vị kia đạo sĩ vẹn vẹn nhìn doãn sư liếc mắt liền đột nhiên nổi điên theo cao lầu rơi xuống mà chết một tháng sau doãn sư tra quả thật như là doãn sư nói chết bởi quán nạn bên trong doãn gia người cũng không lâu lắm lần lượt chết bất đắc kỳ tử mà doãn sư trở thành trong mắt mọi người t h á i t ì n h không vừa lòng một tuổi hắn càng bị vứt bỏ tại hoang dã lúc đó hàn quốc trên núi không thiếu có sài lang hồ báo liền nhau người đều coi là tuổi nhỏ doãn sư hẳn phải chết không một cái hai tuổi hài đồng tại trong bầy sói khanh khách cười không ngừng đốn t u ổ i người liền kinh hoàng mà chết doan sư thở nhỏ chịu bách thú chi sữa lớn lên một ư ơ i sáu tuổi thời điểm tại dưới cây đối bách thú giảng đạo bách thú vậy mà lộ ra nghe hiểu hình dạng sau đó không ăn thịt ăn đổi ăn chay ăn trong rừng quả chám uống trong núi c a m lộ doan sư một ư ơ i tám tuổi đi ra đại sơn cùng hàn quốc đương thời chư vị đại nho tranh luận kịch liệt dùng tuổi mới hai mươi tin phục mọi người được tôn là thánh hiển sau đó có một môn phiệt lấn hắn là văn nhược chi thân mong muốn dùng vũ lực bức hiếp với hắn không nghĩ doãn sư vẹn vẹn nhìn hắn một cái vẹn vẹn liếp mắt người kia tại chỗ chết bất đắc kỳ tử sau đó doãn sư toàn thân áo trắng một thân một mình đi tới môn phiệt nơi ở trên đường gặp ngăn cản hắn áo trắng đồng bền mười bước giết một người g i ế t đến máu chạy thành sông thế nhân sợ hãi khi mọi người đều coi là doãn sư tiến vào môn phiệt về sau sẽ đem hắn diệt sạch ai có thể nghĩ đến doãn sư chẳng qua là hỏi môn phiệt c h i chủ một câu trời cao bao nhiêu vị k i ê u môn phiệt c h i chủ không hiểu ý nghĩa vắt hết ó c phía dưới đành phải lung tung nói ra một câu doãn sư cao bao nhiêu thiên liền cao bao nhiêu do mà vị kia môn việt c h i chủ cũng bởi vì câu nói này trời đất xui kiến cứu mình một mạng sau đó vị này môn việt c h i chủ dùng đại nghị lực b á i nhập doãn sư m ô n hạng thành làm ký danh đệ tử ngắn ngủi mấy chục năm về sau thành danh c h ấ n hàn quốc tu hành giới đỉnh cao cường giả hắn chính là kim tiên h thánh doãn sư hết thể có bốn vị đệ tử đều là ký danh chưa bao giờ có quan môn đệ tử cũng chưa từng đ ố i bốn vị này đệ tử chuyển thụ qua chính mình bất luận cái gì b ả n sự nhưng mà mặc dù là như thế bốn vị này ký danh đệ tử sau này thành hàn quốc tu hành giới tứ đại cường giả tối đỉnh phần lớn thế nhân chỉ biết kim tiên thánh loại hình cũng không biết doãn sư truyền kỳ chỉ có một bộ phận người đời t r ư ớ c mới biết hiểu chân chính tình hình bên trong có thể nói doãn sư chính là hàn quốc chân chính đệ nhất cường giả càng là hàn quốc thủ hộ giả bởi vậy tại kim thiên thánh bỏ mình về sau còn lại ba đại cường giả không dám ra tay với diệp thần đành phải đêm khuya bái phòng doãn sư ẩn c ư chỗ dùng sinh mệnh tỉnh h hắn rời núi bảo vệ hàn quốc tu hành giới tôn nghiêm làm doãn sư ước chiến diệp thần tại xích hà phong tin tức truyền ra ngoài về sau toàn bộ hàn quốc vì thế mà chấn động hoa quốc vì thế mà chấn động tiếp theo tốc độ cao bao trùn đến toàn bộ đông á thậm chí là tây phương tây phương cường giả sở dĩ khiếp sợ hoàn toàn đến từ đẹp hướng k i a đối doãn sư chiến lược thống kê năm mươi năm trước doãn sư liền được xếp vào toàn cầu thế giới bảng đệ tứ cường giả nói cách khác toàn bộ thế giới có thể vượt qua hắn người không ra ba cái mà diệp thần mặc dù là nhân tài mới nổi nhưng vô luận là danh tiếng vẫn là chiến tích không thể so với doãn sư yếu dù sao tại này trong vòng một năm diệp thần có thể nói là đầu ngọn gió thịnh nhất người từ xuất đạo đến nay liền ngay cả chạm vô số thông sư chưa bại một lần mà hoa quốc có được vượt qua năm năm văn minh tăng thêm đất rộng của nhiều nhân khẩu rất nhiều theo hạ thương bắt đầu chính là đông á bá chủ hàn quốc loại hình lân bang đội trước kia đều là hoa quốc phụ thuộc quốc c h ị hoa quốc các triều đại đế vương ước thúc hàn quốc chủ quân không thể xưng đế chỉ có thể xưng vương thê tử không thể xưng sau chỉ có thể xưng phi hàng năm còn muốn muốn phái sứ giả hướng mẫu quốc tiến vào hiến tiến cống thậm chí là vô điều kiện phái quân đội trợ giúp mẫu quốc tham chiến cũng tạo thành hiện đại đến nay hai nước người tu hành âm thầm đọ sức một phe là khinh thường một phe là mỗi giờ mỗi khắc đều nghĩ đến vì chính mình tìm tồn tại cảm giác chứng minh chính mình hoặc là phát tiết nội tâm bất i ệ t q u bởi vậy khi tin tức kia truyền ra sau kinh hãi nhất không gì bằng tương hố là lân bang hàn quốc cùng hoa quốc hoa quốc đệ nhất nhân đối kháng hàn quốc đệ nhất nhân không có so cái này càng kinh bạo tiêu đề. bởi vì đây là hai nước tu hành giới người mạnh nhất ở giữa chiến đấu cũng là hai nước tôn nghiêm đọc sức bởi vậy như thế nào có thể dẫn tới hai nước người quan tâm khi tin tức kia truyền về hoa quốc lúc toàn bộ hoa quốc võ đạo giới cùng với thuật pháp giới vì đó sôi t r à o các đại diễn đàn lâm vào một mảnh sôi động tình huống bên trong t h i ế p mời đến hàng vạn mà tính soạt lấy khiến cho đến diễn đàn quản lý bề bộn đến loạn tay loạn chân thảo luận nội dung đơn giản là hai đại cường giả quyết chiến sự t ì n h ông trời ơi diệp nam không khỏi quá ngưu bê đi. để người ta hàn quốc đệ nhất nhân kích thích đều ngồi không yên đây là muốn nhật thiên tiết tâu a lợi hại ta diệp xứng đáng gọi diệp nam cường q u é trước đó tại trên mạng kêu gào tiểu tử kia đứng lý tài phong liền là tiểu tử ngươi mau chạy ra đây à tiểu tử ngươi lại còn nắm mịp do lọc ghìm bạch bỏ tiểu tử ngươi trước đó không phải rất có thể nhịn sao hoa quốc thiên nam manh manh tiểu gia hỏa dùng di động xoạt lấy d u n âm đột nhiên thấy được một đầu có quan hệ diệp thần video không khỏi h o a n thiên hỉ đ ị a n ó i mụ mụ ba ba à, ba ba muốn đánh người xấu một bên đang ở cho nàng dạy t á o lông tô vũ hàm tiếp đi tới nhìn một chút phát hiện phía trên cũng không có diệp thần ảnh chụp thậm chí video là phối hợp một chút theo trên mạng tìm đến cổ trang kịch truyền hình hình ảnh lại dùng nhân công giọng nói giảng giải diệp thần chiến tích sự tình nàng không khỏi t o mò hỏi làm sao ngươi biết đây là ba ba l i ê n là ba ba bởi vì ba, ba gọi diệp nam c ù n nhà tiểu gia hỏa rất là khẳng định nhẹ gật đầu sau đó học lên diệp thần đạo chắp tay sau l ư n g dáng vẻ trưng ơ trạc đàng hoàng mà nói ba người các ngươi phế vật cùng lên đi ta diệp nam còn g còn gì phải sợ phức tô vũ hàm nhịn không được tại chỗ bật cười chẳng qua là nếu như nhìn kỹ nàng hai đầu lông m ạ y lại là sen lẫn đồng đậm thần sắc lo lắng nghĩ tới đây nàng lúc này lấy ra điện thoại cho diệp thần gọi tới hoa quốc thiên điện tổng bộ rất nhiều cao tầng trên mặt k í n h uý nhìn xem ngồi ở chủ vị phía trên đạo thân ả n h kia dẫn đầu một vị nam tử trung niên ôm cử nói điện chủ d o năm sư sơ, người này tư trước này thiên điện vài thập niên trước liền n liệu vài tại ta thập hồ có trăm ư ớ c h linh cư làm thế giới phong vân tám r n thứ giả, thiên tử thủ biên giới quân vương chết xã tắc nghĩ không ra diệp nam cùng vậy mà có thể đem nhân vật như vậy bước đi ra nếu như hắn phải thắng đây chẳng phải là nói thiên điện một vị khắc nam từ sắc mặt đại biến chúng người vì đó y ê lặng nếu như diệp nam cùng đánh thắng doãn sư bên kia nói rõ chiến lược của hắn tối thiểu nhất tại thế giới phong văn bảng đệ tứ mà bọn hắn điện chủ mới thứ năm Vị trí đầu nói ã đã o Theo doán vào vào phía phía phương pháp, những danh nghĩa thực cảnh hắn chắc hắn cảnh. quan ta đang trên Việt sắc mặt cực kỳ âm trầm, tấm mắt quét biết, trên trên tế tìm rời nguyên nguyên sơn người, này người những năm này ơn cương nếu núi, cương sắc sư về vội mọi cái cái lại kiếm giờ cực được cư, bước bước âm đạm mà dám kỳ bây là là gì? đến đây hắn n h ị n không được lạnh bật cười diệp nam cùng cùng đối đầu h ắ n phải chết không nghi ngờ kể từ đó cũng xem như gián tiếp giải quyết bản tọa họa lớn trong lòng ta vị sư minh kia lại không có bất luận cái gì năng lực cải biến hết thảy mọi người lúc này nhẹ gật đầu hàn quốc hàn thành khách sạn đ ớ i đỉnh lâu nhìn điện thoại di động bên trên tin tức thủ đoạn đều tại nhẹ nhàng run r u dày thanh âm vô cùng thẳng hẳn hàn quốc đệ nhất nhân doãn sư ước chiến hoa quốc đệ nhất nhân diệp nam c u ồ n g tại sau ba ngày không ai có thể nhận thức tâm tình của hắn lúc này đối với doãn sư hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng có một chút hiểu rõ biết cái này người là một vị cực kỳ cổ lao tồn tại so với hắn càng thêm cổ lão về tuổi làm sư phó của hắn cũng đủ không nghĩ tới chính là nhân vật như vậy lại bị diệp nam c u ồ n g b ứ c ra tới hơn nữa còn phát ra khiêu chiến đã phân cao thấp cũng quyết sinh tử vậy liền chứng minh diệp thần thực lực đã đến doãn sư coi trọng mức độ trọng yếu nhất chính là nghe đồn diệp nam cùng mới ba mươi tuổi à? kẻ này quả như là đới đình lâu cảm xúc chập trùng không thôi hắn đã không biết dùng ngôn ngữ gì để hình dung Diệp thần yêu nghiệt k h ô n g bố không n à y chút còn thiếu rất nhiều một bên võ lao mở ra điện thoại nhìn một chút đồng dạng khiếp sợ không thôi lập tức hỏi lao ra sau ba ngày chúng ta mau mau đến xem sao như thế nào đi đới đình lâu hít sâu một hơi chậm rãi gật đầu nói này một trận chiến việc quan hệ ta hoa quốc uy nghiêm ta phải đi vừa vặn mượn cơ hội này nhận thức một chút trong truyền thuyết diệp nam cùng nói đến đây hắn không khỏi theo bản năng nhìn thoáng qua sát vách đới t h ì vũ trô gian phòng thấp giọng lẩm bẩm nói tiểu vũ ngươi nếu có thể vào diệp nam cồn g p h á p nhãn vi phụ cho dù là giảm thọ ba mươi năm cũng nguyện ý à. thân l à khách sạn diệp thân vẻ mặt như thường quay trở về khách sạn hai mươi một tầng phát huệ tâm cùng với chị huyện thanh một mực đợi trong phòng chờ lấy hắn khi nhìn đến hắn trong nháy mắt đó phát huệ tâm không khỏi hỏi chủ nhân ngài không phải đi giết kim tiên thánh đi rồi hả vừa mới dứt lời nàng tự hồ là nhớ ra cái gì đó vẻ mặt đột nhiên nhất biến mở to hai mắt nhìn lắp ba lắp bắp hỏi nói, ngài ngươi chém giết kim tiên thánh nàng là người thông minh. khi nhìn đến diệp thần bây giờ bình yên trở về về sau nàng liền ý thức được là diệp thần thắng mà kim tiên h t h á n h chết lúc này điện thoại di động của nàng văng lên nàng cầm lên kết nối nghe vài giây sau cả người tại châu ngốc trệ điện thoại xoạch một tiếng rơi trên mặt đất nàng vừa tiếp vào tin tức nói là diệp thần không chỉ đem kim ra l á o tổ kim tiên h t h á n h chém g i ế t càng là khiến ẩn lui mấy chục năm hàn quốc đệ nhất nhân doãn sư phát xuất chiến t h i ế t trước lúc này bọn hắn phát ra mặc dù thần phục với diệp thần có thể đó là bởi vì thực lực bản thân không đủ mà đành phải chịu người chế trụ có như vậy vẻ chờ mong diệp thần bị hàn nước cường già chém phát huệ tâm t rất, rất cung h phát kính quỳ gối diệp thần trước mặt cung kính nói hồi chủ nhân ta vừa nhận được tin tức lý ra hàn ra hai nhà giàu có người phái người hướng ngài đưa chiếc thiếp bây giờ liền dưới lầu chiếc thiếp diệp thần lập tức kinh ngạc như thế có chút ý tứ để bọn hắn lên đây đi phát huệ tâm lúc này nhẹ gật đầu sau đó tự mình đi xuống không bao lâu liền lĩnh tới ba vị thân mặc â u phục nam tử dẫn đầu là một vị thái độ lãnh đ ạ m nam tử trung niên diệp nam cùng các hạ tại hạ là lý gia lý long uy lần này đến đây là đại biểu doãn sư hướng ngươi đưa lên chiến thiếp dứt lời hắn liền đưa lên một tấm tiếp vàng phong thư một loại trà giấy diệp t h ầ n tiếp sang xem một lát sau đó giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn nói các ngươi hàn quốc doãn sư mời ta sau ba ngày tại xích hà phong đánh một trận không sai hàn long uy thần sắc lạnh lùng mà nói diệp nam cùng các hạ ngươi vào ta hàn quốc đại sát đặc sát càng la diệt kim gia như thế hành vi thật sự là không đem ta hàn quốc tu hành giới để vào mắt bởi vậy vì ta hàn quốc tô nghiêm n doãn sư hướng ngươi phát ra khiêu chiến các ngươi phát ra khiêu chiến ta liền phải tiếp chiến sao ngươi nghĩ đến đám các ngươi là cái gì diệp t h â n không khỏi cười nhạo một tiếng lời này vừa nói ra ba người đột nhiên giận dữ hàn long uy sau lưng một vị lão giả nhịn không được cả giận nói diệp nam cuồng ngươi hẳn là k i ề g kỵ doãn sư mạnh mẽ cho nên không dám nhận đánh đi người nước hoa đều là giống ngươi như vậy hiếp yếu sợ mạnh sao cản rỡ ta hoa quốc há lại ngươi có thể khinh n h u n diệp thần hai mắt h i p lại khi thế trên người lập tức bạo phát ra một đạo tinh thần uy áp trực tiếp đánh út về phía đối phương đối phương phủ p h ủ một tiếng quỳ d ạ p xuống đất không thể động đậy trên mặt viết đầy vẻ sợ hãi diệp nam cùng tác hạ việc này liên quan đến hai nước tu hành giới tôn nghiêm người thân là hoa quốc đệ nhất nhân nên sẽ không cự kể ta h à n long uy c ố nén lửa giận nói ít cầm những lời này kích ta diệp thần khỏe miệng phát ra một vệ giọng n i ề m ai dường như khinh thường mong muốn ta ra tay cũng được bất quá cần muốn các ngươi trả giá một ít gì đó đồ vật gì hắn long uy nhớ mày diệp thần vẻ mặt đạo mạc nhìn xem hắn gàn t ừ n g chữ một sau trận chiến này ta muốn n g ư ơ i hàn quốc tu hành giới công khai cho thấy không phải ta hoa quốc tu hành giới đối thủ h è n mạn một người khác gầm thét một tiếng đều còn chưa bắt đầu đánh thắng bại chưa phân tình hùng giới liền suy nghĩ lây muốn để bọn hắn hàn quốc tu hành giới thừa nhận tài nghệ không bằng người thật sự là cản r ỡ đến cực điểm tốt chúng ta đáp ứng diệp nam cùng các hạng ư ơ i sẽ không thắng hàn long uy hít sâu một hơi một lời đáp ứng nói dứt lời liền phẩy tay h á o bỏ đi sự tình phát triển đến loại tình trạng này hai bên đã không có khả năng hòa giải chủ nhân ngài thật quyết định phát huệ tâm nhịn không được nói chị huyện thanh hà to miệng một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại tôi cuối cùng vẫn không nói gì lời nhặt từ bản thân bao liền vội vàng rời đi khách sạn nàng vừa rồi kỳ thật rất muốn hỏi diệp thần cùng tiến tiến đến cùng là quan hệ gì bất quá câu này lời đến khỏe miệng liền bị nàng nuốt trở vào diệp tiên sinh đến cùng là tốt người hay là người xấu nói hắn là người xấu a chương năm trăm linh chín chị huyện thanh quyết định lúc đêm k i u y a c h u huyện thanh nâng mệnh mọi thân thể đi đến cửa chính khẩu trên mặt gạt ra một vệ thiếp nhiên nụ cười thiến tiến tỉ tỉ trở về rồi trong phòng không có bật đèn một vùng tăm tối、Xoay. cửa bị người từ bên trong mở ra sau đó c h ỉ thấy thiến tiến h nhô ra một cái đen xì đầu nhỏ thấy chị huyện thanh sau mừng rỡ không thôi sau đó thất tha thất t h ể u chạy ra huyện thanh tỷ tỷ người cuối cùng trở về tiểu gia hỏa ô m thật chặt nàng thanh âm có chút khắc ẳ h ẳ n gầy yếu thân thể mà có nhẹ nhàng run r u dậy giống như là vừa khóc qua dáng vẻ nói cho tỷ tỷ người thế nào phát giác được sự khác thường của nàng chị huyện thanh đưa nàng từ dưới đất bế lên thiến tiến h thật sự là quá nhẹ cũng quá gầy cho dù là nàng cái này nhược nữ tử ô m cũng không phí sức khí huyện thanh tỷ tỷ vừa vừa rồi bị c ú điện tiểu gia hỏa con mắt đỏ ngầu mà nói trong phòng tốt hào hắc thiến, thiến sợ có một bà gì một một mực tại cổng góc cửa thiến t h i ế n hết sức nghe lời ngươi không có đáp ứng cũng không có mở cửa thiến t h i ế n coi là huyện thanh tỷ tỷ không muốn ta tiểu gia hỏa hết sức kiên cường tại t r ị h u ệ n thanh rời đi trận này đều không khóc qua nhưng tại t r ị h u ệ n thanh sau khi trở về cuối cùng khống chế không nổi hào hào khóc lên khỏe mắt treo nước mắt trong suốt n g ư ờ i sợ tối nha t r ị h u ệ n thanh lập tức giật mình sau đó lấy điện thoại di động ra mở ra đẹp tin ôm nàng đi vào trong phòng lại đưa nàng thả ở trên ghế salon lúc này mới lục tung tìm được một cây ngọn nến cũng n h ó n lửa trong phòng cuối cùng là nhiều hơn một chút ánh sáng nàng lại đánh lấy đèn tin đi nguồn điện nơi đó kiểm tra một chút phát hiện cũng không là đứt cầu g i a o nguyên nhân xem ra là thật bị cút điện đừng nắm vội tỉ tỉ đi chủ thuê nhà a di nơi đó hỏi một chút là chuyện gì xảy ra nói xong nàng vừa muốn đi ra tiểu gia hỏa vội vàng kéo lại nàng h u y ề n thanh tỉ tỉ đừng lưu lại ta một người tốt tốt tỉ tỉ mang ngươi cùng đi chị h u y ề n thanh dở khóc dở cười lắc đầu nắm bàn tay nhỏ của nàng đánh lấy đèn tin liền hướng cư xá một cái khác nhà ở đi đến nàng hiện tại ở phòng ở đều là quản lý công ty an bài công ty có không ít người nghệ nhân cũng ở tại cái tiểu khu này khiến cho nàng không hiểu là mặt khác nhà ở đều có điện chỉ nàng nhà không có điện chủ thuê nhà là một cái hơi m ậ phụ p nữ trung niên đang trong phòng khách thoa lấy mặt màng mà tại nàng bên cạnh còn có một vị thanh niên đang xem tài chính và kinh tế đưa tin c h i huyền thanh chủ động nói rõ ý đồ đến nói vương tỷ làm sao lại ta nhà bị cúp điện địa phương khác đều không bị cúp điện chi tiểu thư ngươi đến rất đúng lúc đêm nay cư xá tạm thời thi công có vài chỗ cắp điện bị hư hào vừa vặn nhà ngươi chính là một cái trong số đó vương tỷ mang theo k i ể m n h i n nói ta vừa rồi đi ngơi cửa nhà tìm ngươi thế nhưng gõ cửa hồi lâu không ai để ý đến ta tăng thêm ngươi điện thoại đánh không thông bất quá ngươi yên tâm chậm nhất chưa mai liền có thể sửa tốt một bên thanh niên dương mắt đánh giá chị h u y ề n thanh vài lần trong ánh mắt l ó e lên một vệ kinh diễm chẳng qua là khi ánh mắt của hắn rơi vào thiến thiến trên người thời điểm đầu tiên là s ư n g sở lập tức tựa hồ là nhớ ra cái gì đó rất là xúc động chi tiểu thư ngài còn có con thanh niên bất động thanh sắc hỏi nói xong còn nhìn thiến thiến lướp mắt chị h u y ề n thanh vội vàng t h ề thốt phủ nhận nói không phải nàng là ta một người bạn hải tử bởi vì muốn ra kém hai ngày cho nên xin nhờ ta hỗ trợ mang một thoáng đây là con trai của ta trị nghiệp trước mắt tại một nhà sở nghiên cứu khoa học công tác thật vất vả mới về trong nhà một lần vương t ỷ ở một bên giới thiệu nói chị tiên sinh tốt chị h u y ề n thanh lễ phép tính nói vài câu về sau liền dẫn tiến h tiến h rời đi vương t ỷ trong nhà t r ị nghiệp h n một mực yên lặng nhìn xem hai người rời đi tầm mắt lấp lánh không ngừng nếu như hắn nhơ không lầm phía trên muốn tìm người giống như liền là chị h u y ề n thanh mang tới tiểu nữ hài kia nửa giờ sau trên bàn bày một bát hành dầu mặt liền anh đến chị huyện thanh đũa tinh tế lau sạch sẽ sao đưa cho đứng ở một bên trơ mắt nhìn mỹ sợi tiến tiến an đi tỷ tị biết người đói bụng lắm huyện thanh tị tị người lôi lối thi tiểu gia hỏa tựa hồ là đói bụng lắm không lo được mì sợi nóng bỏng cầm lấy đuối liền bắt đầu ăn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng một chút ăn từ từ cẩn thận nóng thấy cảnh này chị h u y ề n thanh chẳng những không có cười ngược lại càng ngày càng tự trách tiểu gia hỏa sợ tối bí mật này nàng là biết đến chuẩn sắc mà nói là giam cầm kinh khủng chứng chính mình rời đi ít nhất hai giờ dưới loại tình huống này tiểu gia hỏa rõ ràng sợ tối cũng không đi ra thân ở trong sự sợ hãi vẫn như cũ không dám kêu đi ra này cần muốn bao lớn nghị lực ca nàng cắn n ô i đông nhiên là một cái quyết định thiên tiến tỷ hỏi ngươi một vấn đề không cho ngươi nói láo nha huyện ngươi hỏi đi tiểu gia hỏa để đua xuống rất là chăm chú nhìn nàng chị h u y ề n thanh do dự một chút cuối cùng vẫn hỏi trước ngươi cùng tỷ tỷ nói ngươi tại hoa quốc còn có một cái thu dưỡng đại ca của ngươi ca cùng đại tỷ tỷ đúng không Ừ ử vân tiểu gia hỏa như gả con mổ t ó c gật đầu bọn hắn đối thiến tiến h khá tốt liền c ù n g h u y ề n thanh tỷ tỷ đối thiến tiến h một dạng đây vậy ngươi biết cái k i a đại ca ca họ gì tên gọi là gì sao chị h u y ề n thanh tiếp tục hỏi tiểu gia hỏa lập tức ngây ngẩn cả người sau đó bẻ ngón tay nói manh manh mụi mụi họ diệp nàng lại là đại ca ca, tử, vậy đại ca ca hẳn là họ diệp a họ diệp chị h u y ề n thanh n i ê n tâm r u n lên bần bật, bật chẳng lẽ diệp tiên sinh thật sự là thiến tiến h cái gọi là cái kia đại ca ca trọng yếu nhất chính là diệp tiên sinh thật không có lửa gần mình hắn lần này tới hàn quốc liền là chuyên môn tìm kiếm thiến tiến h đủ loại cảm xúc trùng kích phía dưới chị h u y ề n thanh tâm t ì n h rất là phức tạp mấy giây về sau mới hỏi vậy ngươi muốn về đến đại ca ca bên người sao nghĩ nha tiểu gia hỏa không cần suy nghĩ liền nhẹ gật đầu thiến tiến h hết sức muốn trở về cùng manh manh mọi mọi chơi đâu manh mọi mọi là cái thứ nhất không khi dễ thiến, thiến. tiểu hải tử nàng còn vụng cho ta ăn một loại nóng hầm hầm đồ vật giống như gọi đàn đột nhiên có loại bị toàn bộ thế giới vứt bỏ cảm giác cũng là thiến thiến mới theo ta mấy ngày a lại nói ta cũng không có dư thừa năng lực chiếu cố nàng ta không thể như thế tự tư nghĩ tới đây nàng hít sâu một hơi chậm rãi lấy ra điện thoại bấm người đại diện linh tỷ điện thoại linh tỷ có thể hay không làm phiền ngươi giúp ta hướng phát tổng hỏi một chút diệp tiên sinh điện thoại liền nói ta có trọng yếu nàng lời còn chưa nói hết ngoài cửa sổ đ ỗ n g nhiên phá tới một hồi gió lạnh nàng vừa hít một hơi liền ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự huyện thanh tỷ tỷ người thế nào tiểu ra hỏa theo bản năng chạy tới sau một khắc cửa phòng bị người đá văng mấy cái giống như quỷ mị nam tử thần bí v ọ t vào không nói lời gì liền n h à o về phía thiên tiến h các ngươi là ai thiên tiến h đặt mông ngã ngồi trên mặt đất chẳng qua là khi mấy vị này nam tử sắp đụng phải thiên tiến h thời điểm thân thể đ ỗ n g nhiên động lại xuống tới không nhúc ních thật giống như bị thi triển định thân thuật Trước Thạch. Sau đó chỉ thấy một thanh niên tóc trắng chắp tay tới. Thanh niên tóc trắng tầm mắt dừng lại tại thiên thiến trên thân, lạnh lùng mà tăng thương trên mặt toát ra một ra cười, chỉ chắp mức 510, Ma mà Sau Đạo đó đã đến lại lạnh lâu niên niên dừng lùng bốn vệ ý mà thân thể của đối phương ầm ầm sụp đổ toàn bộ quá trình trên người hắn không có nửa điểm khí thế như là một vị khiêm khiêm công tử đợi đến đi đến tiến tiến bên cạnh về sau thanh niên tóc trắng đưa tay đưa nàng đỡ dậy ôn nu nói còn nhớ ta không tiểu ra hỏa mặt mũi tràn đầy mờ mịt nhìn xem hắn lập tức trên mặt vẻ thống khổ phảng phất là đang cực lực hồi trở lại đang suy nghĩ cái gì có chút quen thuộc tiềm thức nói cho trước mắt thúc thúc sẽ không hại nàng xem ra thật không nhớ rõ thanh niên tóc trắng hai con ngươi bên trong lướt qua một chút t h m đạm sau đó nói cũng thế dù sao đi qua năm mươi năm nghị không ra liền đừng nghĩ một ngày nào đó ngươi tiến h tiến h rụt rè mà nói thúc thúc ngươi tên là gì a ma đạo thạch là n lạnh thanh niên tóc trắng tựa như một pho tượng đá vẻ mặt tên u y cổ bất biến đi theo ta đi ta dẫn ngươi đi tìm năm đó vị tia điên đạo nhân cũng tìm ta c á mà cá mà một t ư ớ n g đối cho hắn ánh mắt đau xót tiểu gia hỏa tựa hồ là nhớ ra cái gì đó gương mặt lập tức vui vẻ thúc thúc ngươi muốn mang ta đi tìm tôn t ô n ra ra nguyên lai hắn họ tôn sao thanh niên tóc trắng giật mình nói xong hắn liền muốn đi dắt tiểu gia hỏa tay nhưng mà tiểu gia hỏa lại là lui về phía sau mấy bước rụt rẽ mà nói thiến, thiến hiện tại không thể đi theo ngươi thiên thiến muốn chờ huyện thanh tỷ tỉ tỷ tỉ tỉnh lại sau đó cùng nàng c á o biệt tuất ta đáp ứng ngươi thanh niên tóc trắng khẽ gật đầu đ ỗ n g nhiên d ư ơ n g mắt nhìn về phía gian phòng bên ngoài vẻ mặt không hề bận tâm ở chỗ này chờ ta ta đi giết mấy con chó liền trở về hôm nay v ì ngươi làm một lần người hộ đạo lại có làm sao lời nói chưa dứt người đã biến mất cùng lúc đó hoa quốc thiên điện thiên điện điện chủ quan sơn việt rất là kiên kỵ nhìn xem trước mặt một nam một nữ tao mày nói hai vị nhường quan mỗ tìm kiếm một vị tiểu nữ hải cùng một vị phong tử không sai một tóc dài nam thanh niên mà không thay đổi nói đây là ta tiêu ra tộc trưởng chi mệnh hai người này đối với chúng ta rất trọng yếu còn hy vọng ngươi phải tất yếu hoàn thành càng nhanh càng tốt nghe được tiêu g i a tộc trưởng tam chữ quan sơn việt trong mắt lóe lên một vệ k i ê n kỵ lúc này gật đầu nói t ố t ta cái này sắp xếp người tìm kiếm hai người này ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua trận này bị hàn quốc cùng hoa quốc hai nước tu hành giới vô cùng quan tâm quyết chiến lại tới vô số tu hành giới người rồn d ậ p đi tới quyết chiến địa điểm xích hà phong ở vào hàn quốc võ đức đ ạ i quyền đạo quán hậu sơn một tòa cao trăm triệu phong ăn xong điểm tâm về sau diệp thần liền tại phát huệ tâm dẫn đầu ngồi xuống lấy xe đến quyết chiến tri đ i ệ hai người mới vừa đến chàng hai người liền phát hiện dưới núi tụ mãn không ít người có phủ tang người trong nước đẹp hướng người người nước hoa cùng với nga s a quốc rất nhiều hải ngoại quốc gia người mà lại mỗi một người đều là thuần một sắc tông sư cảnh tu vi có thể nói toàn thế giới có vượt qua một nửa tông sư đều có mặt dù sao diệp thần tại doan sư này một trận chiến quá mức rung động đại biểu càng là hoa quốc cùng với hàn quốc hai đại tu hành giới cường giả tối đỉnh quyết đấu có thể xưng trăm năm khó gặp cũng không đủ chủ nhân cửa vào ở nơi đó phát huệ tâm chỉ một ngón tay nơi s a bị không ít quân đội g i vững quân khẩu nữ mày nói đi thôi diệp thân khẽ gật đầu đang muốn đi qua thời điểm sau lưng bỗng nhiên chuyển đến một đạo kinh ngạc vô cùng thanh âm diệp tiên sinh hắn nhìn lại chỉ thấy ba vị thân xuyên quần áo luyện công màu đen nam nữ đi tới phân biệt là hai nam một nữ một vị dáng người thức tha nữ từ giờ phút này đang mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn hắn chính là ở trên máy bay cùng hắn phân biệt lâm ý gì nặc mà sau lưng nàng người thanh niên kia rõ ràng là trần phong vừa nhìn thấy diệp thần trần phong sắc mặt lập tức trầm xuống ngoài cười nhưng t r o n g không cười mà nói ngươi tại sao lại ở chỗ này hôm nay bọn hắn cũng là tới vây xem trận chiến đấu kinh thế này không nghĩ lại gặp gỡ ở nơi này diệp thần đối với diệp thần ở trên máy bay hắn liền rất khó chịu đơn giản là diệp thần trong lời nói đối bọn hắn tới học đài quyền đạo rất là khinh thị diệp tiên sinh ngươi cũng là đến xem trận chiến đấu này sao lâm y d ì h nặc trắng trần phong liếc mắt lúc này mới cười nhìn về phía diệp thần làm ánh mắt của nàng dừng lại ở một bên phát huệ tâm bên trên lúc đầu tiên là s ư ơ n g sở lập tức còn tưởng rằng đối phương diệp thần bằng hữu diệp thần mỉm cười xem như thế đi nhưng phàm là đến đây vị nào không là đại nhân vật ngươi một người bình thường tới nhìn cái gì nếu là không nghĩ mất mặt xấu hổ lời tốt nhất nhanh đi về trần phong nhịn không được lạnh bật cười phát huệ tâm đột nhiên giận dữ đang muốn mở miệng thời khắc trần phong nói lần nữa đúng rồi giới thiệu cho ngươi một chút bên cạnh ta vị này là võ đức đài quyền đạo quán huấn luyện viên lý tái phong lý huấn luyện viên không sợ nói cho ngươi người ta có thể là đài quyền đạo đai đen tự đoạn hắn hai đầu lông mày đều là khoe khoang chi sắc lý tái phong tại võ đức đài quyền đạo quán là có tiếng đài quyền đạo cao thủ vì bái nhập hắn muốn hạ hắn cùng lâm ý hiền ặ c không biết xử nhiều ít biện pháp trong miệng hắn lý tái phong là một vị làn da ngâm đen hai chân phong g i mà tràn ngập lực lượng cảm giác hàn quốc nam tử trung yên ngươi chính là trần phong nói cái vị kia xem thường phải thì như thế nào diệp thần mặt không thay đổi nói lý tái phong sắc mặt â m trầm vô cùng mà nói hoa quốc tiểu tử n g ư ơ i dám xem thường ta hàn quốc đài quyền đạo có cơ hội ta ngược lại thật ra n g h ị khiêu chiến ngươi một thoáng nhìn một chút ngươi từ đầu tới tự tin có khả năng ta tùy thời phục hồi diệp thần khẽ gật đầu lý huấn luyện viên mắt thấy hai bên đ ố n g nhiên cây kim so với cọ râu một bên lâm y hiền nặc vội vàng đánh cái giảng hòa nói diệp tiên sinh trước đó câu nói kia cũng không phải cố ý ngài cũng đừng cùng hắn so đo lý tái phong thực lực là rõ như ban ngày đài quyền đạo nai đen cử đoạn đừng nói diệp tiên sinh một người dù chi liền làm mười cái cộng lại cũng không phải là đối thủ của hắn nàng một bên nói một bên không ngừng cho diệp thần ánh mắt ra hiệu hắn đừng nói lung tung lý tái phong hừ lạnh một tiếng mặt mũi tràn đầy kêu i căng lộ ra một bộ không đem diệp thần để ở trong mắt bộ dáng hắn lý tái phong thân là hàn quốc nổi danh nhất đài quyền đạo huấn luyện viên đi tới chỗ nào ai dám không cho chút thể diện nhưng mà diệp thần trong ngôn ngữ không có nửa điểm tôn trọng bộ dáng thì cũng thôi đi lại còn dám đón lấy khiêu chiến của mình trần phong k h ỏ miệng lộ ra một nụ cười đại ý hắn phảng phất đã thấy diệp thần bị lý tái phong một cất có tình cảnh được rồi chúng ta mau vào đi th bằng không một hồi chỉ có thể đứng ở phía sau cùng quan chiến lâm y lia nặc cười cười dẫn mọi người hướng phía cửa vào phương hướng đi đến trên đường đi l ý tái phong cùng trần phong đều hết sức an ý không tuyển chọn nói chuyện với diệp thần tựa hồ là muốn cố ý vắng vẻ hắn ngược lại là lâm y lia nặc liệu dịu nói không ngừng nói cho tới hôm nay một trận chiến kinh thế lúc lâm y lia nặc tiểu nhan phía trên tràn đầy vẻ hưng vấn đúng rồi diệp tiên sinh ngươi nghe nói qua diệp nam cùng sao chương năm trăm mười một ly tái phong tự tin diệp nam cùng diệp thần sắc mặt có chút kinh ngạc không đợi hắn mở miệm một bên trần phong lúc này cười lạnh nói y lia ngươi cùng một người bình thường đề cập diệp nam cùng ngươi có phải hay không đốc lâm y d i ề n nặc lúc này mới phản ứng lại cuốn ba tất lưới mà nói cũng thế diệp tiên sinh không phải tu hành giới người chưa từng nghe qua diệp nam cùng cũng rất bình thường trên thực tế bọn hắn trước đó cũng không biết diệp nam cùng là người phương nào hoàn toàn là tại đạo phong sơn một đêm kia về sau mới dần dần hiểu rõ tu hành giới sự tình càng là rung động tại diệp nam cùng chém giết kim thiên thánh tin tức nhất là khi biết diệp nam cùng là người nước hoa về sau lâm y d i ề n nặc vì thế kích động đến vài ngày đều ngủ không ngon diệp tiên sinh ngươi không biết cái này diệp nam cùng đơn giản quá cường đại cũng quá đẹp rồi Hán. lâm y diện n ặ c g i ố n g như là tại chia sẻ một kiện cực kỳ vật chân quý giống như l i ễ u d i u làm diệp thần giới thiệu nói xong lời cuối cùng trong mắt nàng tràn đầy dị sắc lâm vào ước mơ bên trong hắn quả thực là ta hoa quốc kiêu ngạo cùng truyền kỳ thấy cảnh này một bên trần phong trong lòng chua đến không được mình thích nữ nhân vậy mà ở ngay trước mặt hắn điên cùng thổ lộ nam nhân khác cùng phạm hoa si không có gì khác biệt cái này khiến hắn trong lòng làm sao có thể dễ chịu bất quá vừa nghĩ tới đối phương là hoa quốc đệ nhất nhân về sau hắn trong lòng càng nhiều hơn là kính sợ cùng dạng này người ăn g ấ m hắn liền tư cách đều không có người gặp được hắn diệp thân bị nàng nói đến đều có chút xấu hổ hy vọng đi lâm y rỉa nặc nhẹ gật đầu một mực không có mở miệng lý tái phong nhịn không được nói ta nói các ngươi có phải hay không quá để mắt diệp nam cùng rồi lý huấn luyện viên lời này là có ý gì lâm y rỉa nặc n h ị nhữ mày vẻ mặt có chút không dễ nhìn diệp nam cùng tại trong mắt của nàng liền như là anh hùng làm sao có thể dùng người khinh nhuận lý tái phong ha ha cười nói diệp nam cùng rất mạnh tự nhiên là không giả có thể các ngươi đừng quên ta hàn quốc doãn sư cũng không yếu thậm chí là so diệp nam c ù n còn mạnh hơn lý huấn luyện viên ý của ngươi là nói diệp nam c ù n không phải doãn sư đối thủ hôm nay này một trận chiến hắn sẽ thua trần phong có chút khiếp sợ đó là dĩ nhiên lý tái phong tự tin vô cùng mà nói các ngươi không phải hàn người trong nước không biết doãn sư tại hàn quốc địa vị nói tóm lại hôm nay này một trận chiến diệp nam còn g không chỉ sẽ thua sẽ còn chết diệp thân không khỏi nhìn về phía hắn a lâm y l ì ề n nặc kinh hô một tiếng tựa hồ là có chút không tiếp thụ được diệp nam còn g xuất đạo mới hơn một năm a mặc dù hắn chiến tích đầy dây có thể các ngươi đừng quên nghe nói hắn mới hơn ba mươi tuổi lý tái phong rèn sắc khi còn n ó n g nói mà ta hàn quốc doãn sư đã sống qua một trăm năm mươi tuổi năm mươi năm trước chính là hàn quốc người thứ nhất luận kinh nghiệm chiến đấu cùng với thời gian tu luyện giải ngắn các ngươi cảm thấy không quan trọng một cái diệp nam cùng lại là doãn sư đối thủ sao y thì nặc lý huấn luyện viên nói rất có đạo lý trần phong nhẹ gật đầu sẽ không sẽ không diệp nam cùng nhất định có thể thắng lâm y thì nặc sắc mặt tái đi cắn m ô i ngoài mạnh trong yếu nói chẳng qua là nàng lực lượng có chút không đủ rõ ràng cũng cảm thấy lý huấn luyện viên phân tích rất đúng trần phong đem phản ứng của nàng từng cái xem ở trong mắt khoe miệm dần dần phát ra một vệ ý cười tuy nói hắn không thể đối diệp nam cùng làm cái gì nhưng nếu như diệp nam cùng chết tại doãn sư trên tay cũng là hắn vui lòng thấy mấy người nói chuyện với nhau thời điểm hồn nhiên không có phát giác được phát huệ tâm trong mắt châm t r ọ c chi sắc diệp nam cùng bản thân liền ở trước mặt các ngươi các ngươi có mắt như mù thì cũng thôi đi ngược lại còn ở ngay trước mặt hắn đủ loại bàn luận trên trời dưới biển thậm chí là rong rạc cảm thấy hắn sẽ thua thật là một đám vết ngồi đ á y giếng cũng là chủ nhân tính tính tốt không tính toán với các ngươi ta ngược lại muốn xem xem chờ chủ nhân thắng về sau các ngươi là biểu tình gì mấy người vừa đi vừa nói không bao lâu liền đi tới xích hà phong phụ cận xích hà phong là một tòa độ cao so với mặt biển cũng không tính cao mầm núi sở dĩ n ổ i danh là bởi vì nơi này mỗi đến trời mưa về sau đỉnh núi đều sẽ toát ra lập loại hà o quang từ xa nhìn lại liền như là nhân gian t i ê n cảnh nơi đây bởi vì kỳ quan hấp dẫn không ít du khách nếu như là tại pháp định ngày nghỉ lễ nơi này vẽ vào cửa thậm chí là một vẽ khó cầu bất quá đặt ở hôm nay hàn quốc chính phủ sắp sửa đối ngoại phong tỏa vì an toàn ý, chỉ thả tu hành giới người đến đây phóng tầm mắt nhìn tới dày lít nha lít nhít đám người màu da không đồng đều ăn mặc không đồng đều dù là như thế giờ phút này toàn bộ xích hà phong lại là vô cùng an tĩnh tất cả mọi người lựa chọn giữ yên lặng bởi vì hôm nay sắp có hai đại thế giới đỉnh phong cấp bậc cường giả ở đây giao chiến hàn quốc tu hành giới đối kháng hoa quốc tu hành giới thật nhiều người a lâm y rìa nặc ngăn không được kinh hô lên một bên một vị lão giả lúc này đối nàng trợn mắt nhìn yên lặng hai đại cao thủ quyết chiến tri địa hạ cho các ngươi náo động lâm y rìa nặc đành phải thẻ lười không dám lên tiếng chừng lớn đôi mắt đẹp đánh giá chung q a n h liền hô hấp cũng vì đó ngừng lại lúc này lý tái phong nói trần phong lâm y rìa nặc các ngươi cùng ta tới cho các ngươi dẫn tiến một người dứt lời hắn liền dẫn đầu đi tới diệp tiên sinh chúng ta quay đầu lại tới tìm ngươi lâm y h i ề n nặc nhìn một chút diệp thần lễ phép tính cười cười liền đi theo chủ nhân hàn gia người của lý gia cũng tới ta có thể hay không cũng rời đi một thoáng phát huệ tâm cung kính nói đến thời khắc thế này mấy nhà giàu có ở giữa đều sẽ co đánh cược làm diệp thần phụ thuộc thế lực phát gia tự nhiên cũng không ngoại lệ cũng xem như làm diệp thần cố gắng lên động viên đi thôi diệp thần khẽ gật đầu phát huệ tâm vừa vừa rời đi trên giới cùng đi theo tới hai nam một nữ dẫn đầu là một vị thân mặc áo bào tím k hai u ô không n mặt người hắn là một t cái r mắt đang h nói h n nữ tây tử n Nữ h đẹp. thời điểm rơi tại sau lương đới đỉnh lâu nhịu những mày trầm giọng nói đối từ này thật này đúng hồn là âm hồn bất à. Đối với diệp thần hắn quả thực không thích nhưng mới rồi nữ nhi trên mặt mũi không tính toán với hắn mặc dù lần trước võ lao ra tay hắn cũng căn dặn chớ tổn thương diệp thần chỉ là muốn cho hắn một bài học không nghĩ diệp thần trở tay đánh bại võ lão chủ nhân nay vị trẻ tuổi là võ đạo tôn g sư có thể đến đây vây xem diệp nam cùng đánh với doãn sư một trận cũng không kỳ lạ võ lao ở một bên mở miệng nói nhìn về phía diệp thần tầm mắt kiên rẻ không thôi hắn vĩnh viễn cũng không biết được diệp thần vẹn vẹn bùng nổ khí thế liền đưa hắn đánh bay ra ngoài một mặt kia mắt thấy chính mình nữ nhi cùng hắn vừa nói vừa cười đ ố i đỉnh lâu trong lòng quả thực tức giận đi đến diệp thần trước mặt trờ mặt m nói tiểu huynh đệ cùng ta tới đây một chút đ ố i mộ có lời muốn nói với ngươi hắn quyết định tự mình ra tay cho diệp thần một bài học chương năm trăm mười hai ngươi còn chưa đủ tư cách xích hà phong một chỗ loạn thạch sườn núi phía trên hai bóng người bộ pháp khỏe mạnh đạp tại trên loạn thạch đón gió mà đứng nhìn xem đứng ở trước mặt mình c h ấ p tay sau lưng lưng đối với mình đ ố i đỉnh lâu diệp thần nhữ mày không biết đới tiên sinh muốn cùng ta nói cái gì đối với đới đình lâu vị này ma đô đệ nhất nhân hắn tự nhiên là nghe qua bất quá lại là không thế nào để ở trong lòng dù sao hắn diệp thần giết quá nhiều người không quan trọng một cái đới đình lâu lại đáng là gì bởi vậy tại đới đình lâu chủ động mở miệng muốn cùng mình tự mình trao đổi về sau hắn không hề nghĩ ngợi đáp ứng ngược lại là đới thi vũ khẩn trương không thôi còn tưởng rằng đới đình lâu mong muốn ra tay với diệp thần người từ nơi này nhìn lại có thể thấy cái gì đới đình lâu cũng không có trả lời vấn đề của hắn mà là chỉ một ngón tay dưới núi cảnh tượng diệp thần nghe tiếng nhìn lại và mắt đều là loạn thạch cùng với rừng rậm hắn hơi hơi suy nghĩ nhân tiện nói quái thạch đá lầm chầm cây lớn che trời nghĩ chỗ này tại thời nhưng mà đ ố i đình lâu lại là khẽ lắc đầu nói hẳn là chúng sinh vô luận là quái thạch hoặc là rừng rậm bọn hắn đại biểu là trong thiên hạ rộng rãi chúng sinh mà trong đó một viên tảng đá thả ở trong đó liền lộ ra rất là khéo nhỏ giống như là người nơi đây vẫn chỉ là cái thế giới này một góc của bang sơn nói đến đây hắn đột nhiên q u a y người trên mặt uy nghiêm nhìn chăm chú lấy diệp thần mà ngươi tựa như là này đóng loạn thạch bên trong một khối quái thạch từ nơi này nhìn sang có lẽ dễ thấy có thể phải đặt ở toàn bộ thế giới bên trong lại đáng là gì diệp thần không tiêu ngạo không tự ti mà nói đới tiên sinh lời này ý gì hắn cùng đối đình lâu chẳng qua là lần thứ hai gặp mặt lần thứ nhất gặp mặt thời điểm hai bên chẳng qua là nhìn liếc qua một chút không có bất kỳ cái gì trao đổi càng không một chút giao tình hắn không nghĩ ra cái này người vì sao muốn nói với mình ra những lời này t a o ý tứ rất rõ ràng đối đình lâu cười nhạt một tiếng không nên đánh nữ nhi của ta chủ ý diệp thần nghe vậy im lặng đến cực điểm hắn không nghĩ tới đối đới đối thi vũ thái độ đã sớm liền cáo chi võ lão nghĩ đến đối phương vẫn như cũ không tin không đợi hắn mở miệng đối đình lâu lần nữa nói đối mộ biết ngươi là tu hành giới người càng là võ đạo tại ô n Trên g sư. thực tế, t n g ư ơ i cái tuổi này liền có t này h ể trở t h à n h võ đạo t ô n g sư, d ù ngày t h này tư siêu p h đới h mẫu n g cũng đã gặp so ngươi xuất sắc hơn nhân tài tỷ như đoạn thời gian trước vị tiên năm gần một mươi tám tuổi liền vọt cư tuổi cùng thiên bảng một mươi một kiếm vô xong lại tỷ như năm gần ba mươi liền đánh khắp hoa quốc vô địch thủ được tôn là hoa quốc đệ nhất nhân hôm nay chiến trường kinh tế h đại chiến một trong những nhân vật chính diệp nam cổng nói đến đây hắn quay đầu tầm mắt xâm nhiên nhìn xem diệp thần gàn tương chữ một thử hỏi những người này cái nào không mạnh bằng ngươi vậy ý của ngươi là nói con gái của ngươi đ ố i thi vũ chỉ có diệp nam cổng cùng kiếm vô song loại này người mới xứng với diệp thần khỏe miệng phát ra một vệ giống như cười mà không phải cười độ cong tự nhiên đ ố i đình lâu chắc hẳn phải vậy nhẹ gật đầu mang mạc lao tới nữ tự nhiên muốn vì hắn cả đời hạnh phúc suy nghị thật kỹ nàng chỗ gả người hoặc là đương thời hào kiện hoặc là, chính là không kém gì đối đã như vậy vậy ngươi vì sao muốn lựa chọn cùng hàn quốc kim gia thông gia đừng nói cho ta kim văn kiệt cũng xem như đương thời hào kiệt diệp thân t r ợ t bật cười kim văn kiệt tự nhiên không tính đới đ ì n h lâu khẽ lắc đầu trên thực tế đới mộ sở dĩ lựa chọn cùng kim gia thông gia là cảm thấy kim gia tại hàn quốc thân là tứ đại hào môn đứng đầu lại thêm kim gia lão tổ kim thiên thánh tại hàn quốc cũng xem như số một số hai cường giả như thế ra thế bối cảnh phía dưới thì vũ cho dù là hủy khuất một thoáng gả cho kim văn kiệt đó cũng là nói còn nghe được ai có thể nghĩ đến kim gia làm diệp nam c ù n tiêu diện kim thiên thánh càng bị diệp nam c ù n chém giết nói đến chỗ này hắn một mặt động dung cùng với kính sợ ngày càng kiên định ta coi trọng diệp nam cùng nguyên nhân diệp nam cùng kẻ này pháp vũ song tu làm được ta toàn bộ hoa quốc tu hành giới cũng không cách nào làm đến một bước có thể xưng ta hoa quốc trăm năm không ra kỳ tài đới mộ thậm chí là hoài nghi hắn là có hy vọng nhất ổn định võ tôn cùng nguyên cương c ả người h n nói xong lời này hắn than nhẹ một tiếng lúc này mới nhìn về phía diệp thần lời ta đã nói đến cái này phần bên trên nếu như ngươi đáp ứng từ nay về sau không nữa thấy thơ m ư a đới mộ có khả năng trên võ đạo chỉ bảo một phen không đợi diệp thần mở miệng hắn lần nữa nói ngươi đừng vội cự tuyệt ngươi có lẽ còn không biết Ta t r ê người võ đạo kiến cho trẻ tuổi ngươi nhãn toàn mà Diệp Thần lại là đầu. Người trẻ tuổi, người cũng không nên tự tiêu khiển đới đình lâu không khỏi tức giận không thôi chính mình cũng nắm nói được cái này phần bên trên trước mặt này vị trẻ tuổi lại còn không biết tiền thối thật chẳng lẽ không nên ép hắn ra tại sao đới tiên sinh ta nghĩ ngươi là nghĩ nhiều diệp thần nhịn không được cười lên thản nhiên nói ta nói ta đối đ ố i thi vũ không có bất kỳ cái gì ý nghĩ cũng không phải vì n à n g tới hôm nay sở dĩ lại lần gặp gỡ bất quá là trùng hợp thôi ngươi yên tâm sau trận chiến này ta liền sẽ nhích người trở về hoa quốc sẽ không lại cùng đ ố i thi vũ gặp mặt nói xong lời này diệp thần quay người liền hướng phía đám người hướng đi đi đến toàn bộ quá trình rất là gọn gàng mà linh hoạt mảy may không dây dưa dài dòng đ ố i đình lâu lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu cách không hô ngươi yên tâm đới mộ cũng nói được thì làm được nếu như ngươi ngày sau về mặt tu luyện có không hiệu chỗ đều có thể thỉnh giáo cùng ta không cần nghĩ muốn chỉ diệp thần vừa mới trở về tại chỗ đới thi vũ lúc này tiến lên đón từ trên xuống dưới đánh giá hắn diệp tiên sinh ngươi không sao chứ cha ta không có đem ngươi thế nào a diệp thần cùng đới đình lâu nói chuyện với nhau này mười mấy phút bên trong nàng lo lắng không thôi dù sao mình tính tình của phụ thân nàng là biết đến nội danh ăn mềm không ăn cứng rất sợ diệp thần cùng phụ thần động thủ không có việc gì diệp thần khẽ lắc đầu không có việc gì liền tốt nếu là có chuyện ta sẽ không bỏ qua cha ta đới thi vũ lúc này mới thở dài một hơi ngươi dự định như thế nào buông tha ta lúc này đ ớ i đình lâu mặt đen thui từ đằng xa đi tới ta ta liền rời nhà trốn đi đới thi vũ hử lạnh nói đới đình lâu sầm mặt lại đang muốn phát tác thời điểm liền nghe được người đứng phía sau bảy chuyển đến dối loạn tương mừng chương năm trăm một mươi ba hoa quốc diệp nam cùng các hạ còn mời đi ra một chiến mọi người theo thanh em nhìn lại chỉ thấy đứng ở phía sau đám người giống như là mãnh liệt sóng cả cùng nhau tán đến một bên đưa ra một đầu vô cùng rộng rãi con đường một nhánh đoàn xe thật dài theo trên dưới lai tới từ xa nhìn lại tựa như một hẳn g dài dẫn đầu là một c ố màu đen b ằ n mã theo sát phía sau bắc chờ phúc đặc lượng hàng sở cỡ tạ k ỳ over bình li âu lục phe gia di mạ dợ dạ ti cuối cùng một c ố rõ ràng là giá trị hơn bảy mươi triệu r giờ sở phen t ầ n giống g như là một cái dã ngoại xe dương chờ đến đội xe sau khi dừng lại cửa xe cùng nhau không hẹn mà cùng bị mở ra mười mấy cái ăn mặc đồ vét mang theo kính dâm nam tự ăn mặc thống nhất từ trong xe đi xuống một bên người vây xem vội vàng lần nữa lui lại liên tục n à y chút người vô thanh vô tức đứng tại hai bên đường mặt hướng trước kia r ồ n r ầ n sơ hảo ảnh bốn mươi lăm độ cuối đầu trên mặt v ẻ cung kính cha rất nhiều xe ta đến phát hiện có hơn một trăm chiếc mà lại đều là xe sang trọng đới thi vũ kinh hô liên tục mặc dù hắn vị này ma đô đới ra đại tiểu thư cũng còn là lần đầu tiên thấy nhiều như vậy xe sang trọng tràng diện không thể bảo là không lớn mạnh nàng còn là như thế làm sao hướng là một cái khác trồng chất trong đám người trần phong cùng lâm ý hiền đặc hai người lúc này sớm đã bị hoa mắt đừng nói chuyện đới đình lâu chừng nàng liếm mắt lao ra những người này xem bộ dáng là hàn quốc hai nhà giàu có lý ra sông hàn ra người võ lao ở một bên giới thiệu nói đ ớ i đình lâu khẽ gật đầu sau một khắc lại là hơn m ộ ư ơ i vị nam nữ theo trong xe đi ra chỉ bất quá những người này có nam có nữ có lao có còn nhỏ mà lại ăn mặc cũng không thống nhất có xuyên quần áo luyện công màu đen có xuyên đường trang đích tiểu áo tôn trung sơn trọng yếu nhất chính là những người này trên người khí tức đều không kém là lý ra lão tổ lý quân ân còn có hàn gia lão tổ hàn tứ hải vê đút có vê đút toàn bộ hàn quốc tu hành giới cao thủ đều có mặt t quả thực là không thể tin trường hợp như vậy hàn quốc trăm năm qua chưa bao giờ có đợi đến thấy rõ có mặt người về sau trong đám người vang lên trận trận xôn xao h i ệ n nhiên là không nghĩ tới hôm nay cuộc chiến đấu này vậy mà lại làm cho hàn quốc tu hành giới tất cả cao thủ dốc hết t o à n lực những người này như là lúc trước cái kia hơn mười vị đ ổ vét nam tử đồng dạng cung kính vô cùng đứng ở đạo hai bên đường diệp thần từ chối cho ý kiến cười cười sau đó d ư ơ n g mắt nhìn về phía cái kia chết r ồ n ra sợ phen thuẩm ánh mắt lấp lánh không ngừng nếu như hắn không có đ o sai ngồi ở bên trong chính là hôm nay trận đại chiến này một trong những nhân vật chính doan sư vị kia hàn quốc truyền kỳ sau một khắc, chỉ thấy hơn trăm người mặt hướng cái kia chiếc dồn do sở phẹn tưởng hai tay ô m quyền không hẹn mà cùng đem lưng không xuống dưới cùng nhau nói chúng ta tham kiến do a n sư phù phù tất cả mọi người đều quỳ một gối xuống trên mặt đất trong đôi mắt một mảnh h ư n g thực mặt lộ vẻ vô hạn kính ngưỡng c h i sắc mà tiếng hô càng là chính khí hùng hồn vang vọng cả tóa xích hà phong nghe được người bên ngoài không khỏi vì đó biến sắc dồn dập nhìn về phía cái kia chiếc dồn do sở phẹn tưởng vị kia muốn ra tới các người nhớ lây không nên nói lung tung đới đỉnh lâu thất g i n g nhìn về phía cái kia chiếc dồn do sở phẹn tầm mắt rất là kiên k �� ố i ở trong đó vị luôn luôn tự phụ hắn hắn cũng muốn cam bái hạ phong cùng lúc đó d n m sợ xe cửa bị mở ra chỉ thấy một cái đạo đồng ngăn m ặ c thiếu niên đỡ lấy một vị ông lão mặc áo trắng chầm d a i theo trong xe đi ra lao giả một bộ áo trắng dâu tóc bạc trắng còn l ư n g run dậy chỉ lo dưới chân con đường phảng phất là không nhìn thấy hiện trường hơn nghìn người ra ra ngài chậm một chút tiểu đạo đồng nhắc nhở mà đứng tại bốn phía không ít hàn nước cường giả theo bản năng đi qua nghĩ đỡ lấy hắn ông lão mặc áo trắng khoát tay áo lùi ra đạo đồng lúc này đứng ở một bên ông lão mặc áo trắng cực lực đem lưng con dối thẳng vậy mà bỏ qua mọi người mà là ngẩng đầu nhìn về phía xích hà phong chủ phong tựa như nói một mình sau khi ta chết nhớ k ỹ đem thi thể của ta táng tại đảo núi phía trên doan sư một vị cường giả đứng dậy hai mắt chua xót nói ngài sẽ không chết xích hà phong phong cảnh không sai có thể đáng tiếc lão hủ tới không phải lúc ông lão mặc áo trắng thở hồn hện phản phất là mỗi một câu nói đều cực kỳ phí sức sau một khắc hắn d ơ chân lên tiến lên bước ra một bước rất là cố hết sức tựa như là một cái gần đất xa trời láo giả không ít hàn nước cường giả tại chỗ báo tố nước mắt nói cho cùng nay vẫn như cũng là một vị lão nhân bọn hắn hàn quốc truyền kỳ đã giả mà như vậy sao một vị l ã o giả cùng diệp nam cùng không cựu không đoán vốn nên bảo dưỡng tuổi thọ có thể làm hàn quốc tu hành giới vì hàn quốc tôn nghiêm hắn vẫn lạc tới ông lão mặc áo trắng lần nữa bước ra bước thứ hai một bước này còn chưa rơi xuống đất cả người hắn liền cứng đ ở v ẫ n đục hai mắt chậm rãi nhắm lại giống như là một tôn hóa đá điêu khắc có người tiến lên thăm dò hơi thở tay lập tức dùn một cái doãn Doan sư đi đi không có khả năng hắn làm cho tất cả mọi người lập tức giật mình không ít hàn quốc tu hành giới người tiến lên kiểm tra một phen thân thể của láo giả tiếp theo thống khổ kêu g ê n ra tới doãn sư chết bọn hắn truyền kỳ còn không có ra tay liền chết trời xanh a đây là muốn tuyệt ta hàn quốc tôn nghiêm a vô số người ngửa mặt lên trời khóc giống không thôi xa xa đ ố i thi vũ thấy một hồi nghẹn họng nhìn chân chối nhịn không được nói cha hắn hắn thật đã chết rồi này không khỏi cũng quá bựa rồi đi nghĩ đến là đại nạn đến đi đ ố i đình lâu cũng không phải hết sức khẳng định bất quá mắt thấy nhiều người như vậy đều đi theo khóc về sau tiếp theo lắc đầu không hắn không chết nhưng mà diệp thần lại là lắc đầu đới đình lâu cười lạnh nói ngươi biết cái gì nhiều người như vậy tận mắt thấy còn có thể là giả nhưng mà diệp thần lại là mắt không chấp nhìn chằm chằm ông lão mặc áo trắng sau một khắc chỉ thấy trên người hắn hồng quang đại trán tựa như một vòng mặt trời mới mọc từ trên người hắn bay lên cỗ này hồng quang xuất hiện đến quá đột ngột khiến cho đến mọi người theo bản năng nhắm mắt lại đợi đến bọn hắn lần nữa mở mắt dò xét thời điểm chỉ thấy ông lão mặc áo trắng trong cơ thể chậm rãi đi ra một vị hồng quang lập loại láo giả láo giả cùng ông lão mặc áo trắng giống như lúc chẳng qua là khoát trên người đầy hảo quang thấy cảnh này mọi người kinh hãi không thôi hiển nhiên là chưa bao giờ thấy qua có người trong cơ thể sẽ còn biến ra một cái giống nhau như lúc người chẳng lẽ là đối đình lâu sắc mặt kịch liệt nhất biến tựa hồ là nhớ ra cái gì đó chẳng lẽ đây là nguyên thần doan sư tu luyện ra nguyên thần trong lòng của hắn nhấc lên sóng to gió lớn người thường có ba hồn bảy vía này ba hồn bảy vía vị khắp toàn thân khiếu huyện bên trong l à tán mà người tu luyện tu vi đi đến trình độ nhất định về sau liền có thể đem này ba hồn bảy vía đều cô động làm một thể hắn như là bom trong đám người triệt để xôi trào vô số lòng người đầu rung động không thôi doan sư tu luyện ra nguyên thần hơn nữa còn có thể xuất hiếu mặt đối khiếp sợ của bọn hắn cái tia đạo bóng người màu đỏ hóa thành một đạo lưu quang bắn nhanh hướng xích hà phong trụ phong cùng lúc đó một đạo giàn mua vô cùng thanh âm c h ấ n tuyệt toàn trường hoa quốc diệp nam cùng các h ạ còn tỉnh h đi ra đánh một trận chương năm trăm m ư ơ i bốn ta chính là diệp nam cùng giờ phút này trên trời khí tượng đại biến lúc trước vẫn là vạn dặm trời trong có thể giờ phút này lại là mây đen giang đầy đen nghịt tầng mây tựa như muốn ngã rơi vào đại địa phía trên để cho người ta đều vì đó biến sắc doan sư nguyên thần lăng không đạt lập tựa như một vành mặt trời đỏ đứng ở xích hà phong đỉnh núi hướng phía đại địa tản mát ra hào quang trói sáng phổ chiếu đại địa từ xa nhìn lại liền như là một vòng mong muốn theo sông phá bốc lên mây như biển giờ khắc này tất cả mọi người đồng thời ngẩng đầu vào tiên đều trận mắt hốc mổm thậm chí là sắc mặt run sợ bọn hắn còn là lần đầu tiên thấy người lực lượng lại có thể làm đến tất cả những thứ này đều phát ra từ nội tâm vì thế thấy rung động doan sư thật là t h ầ n nhân trận chiến này doan sư tất thắng hàn quốc tu hành giới người dồn dập quỳ dạp xuống đất đối đỉnh núi cái tia đạo bóng người màu đỏ đủ loại quỳ báy đã là r u n động lại là xúc động mà hoa quốc tu hành giới một phương người thì là dồn dập biến sắc h i ệ n nhiên là không nghĩ tới doãn sư tu vi đã đã cường đại đến có thể nguyên thần xuất khiếu mức độ nguyên cương cảnh hắn nhất định là đột phá đến nguyên cương cảnh đới đình lâu kinh hô liên tục diệp nam cùng các hạ còn tỉnh h đi ra đánh một trận không đợi hắn nghĩ quá nhiều doãn sư tăng thương thanh â m vang vọng toàn bộ xích hà p h o n g thậm chí là chuyển vào mỗi một người trong hai theo tiếng nói của hắn hạ xuống giờ khắc này cả tòa xích hà phong hơn nghìn người lập tức lặng ngắt như tờ giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh mỗi người đều là theo bản năng nhí tở không dám phát ra nửa điểm tiếng động doãn hiện thân nghĩ như vậy nhất định hoa quốc đệ nhất nhân diệp nam cùng cũng tới a trong lúc nhất thời vô số người tầm mắt vừa đi vừa về đánh giá bốn phía cố gắng phát hiện diệp nam cùng tung tích dù sao ba chữ này thật sự là quá mức v ă n g r ộ i trong đám người lâm ý gì hề nặc không ngoài như vậy hai tay thật chặt khấu trừ ở cùng nhau khuôn mặt v ỏ bừng đôi mắt đẹp nhìn chung quanh hắn muốn ra tới không biết hắn dáng dấp thế nào hẳn là rất đẹp trai đi tại nàng bên cạnh trần phong phản ứng cũng gần như căn bản không để ý tới ăn g ấ m ngược lại là lý tái phong sắc mặt mất tự nhiên ngồi sụp xuống giống là làm cái gì việc trái với lương tâm giống như rất là chỗ dạ lý huấn luyện viên ngươi không sao chứ trần phong không hiểu không có không có việc gì lý tái phong xấu hổ cười một tiếng vội vàng giải thích nói cái kia bụng có đau một chút các ngươi không cần phải để ý đến ta ta ngồi sổn một thoáng liền tốt huấn luyện viên ngươi hẳn là có dạ dày viêm ta chỗ này có một hộp dạ dày yên tĩnh ngươi muốn không tử h một chút lâm y diện đặc mở ra túi trên tay liền muốn móc dược lý tái phong không riêng gì bọn hắn cho dù là đới đình lâu cha con ba người cũng không ngoại lệ đới đình lâu trầm giọng nói thi vũ v đới muốn muốn ê u đình lâu gấp vội vàng cắt đứt nàng vẻ mặt rất là không thoải mái nha đầu này là bị tiểu tử này rót thuốc mê đi nghĩ tới đây hắn không khỏi nhìn về phía diệp thần mặt đen thui nói ta biết ngươi người này luôn luôn cao ngạo bất quá tiếp xuống ngươi cái gọi là kiêu ngạo sẽ bị người hung hăng đánh nát diệp thần mặt lộ vẻ kinh ngạc sau đó lắc đầu bước về phía trước một bước giữ mắt nhìn về phía đỉnh núi phía trên văn sư ngươi có thể dùng phạm nhân thân thể mình ngộ ra thi giải chi pháp quả thực không dễ cũng là đáng giá ta ra tay trong lúc nhất thời tất cả mọi người tầm mắt cùng nhau hợp thành tụ tới tiểu tử ngươi làm gì đới đỉnh lâu biến sắc đây là hai lớn thế giới cường già giao chiến ngươi một tên m a o đầu tiểu tử đứng ra nói cái gì nói nhảm cho dù là ngươi là võ đạo tâm sư nhưng tại hai vị trước mặt cũng không đáng chú ý nếu là chọc giận hàn quốc tu hành giới người chính là ta cũng không cách nào tại tất cả mọi người trước mặt hộ ngươi an toàn nghĩ tới đây hắn h ậ n không thể một bàn tay trụ chết diệp thần liên liên đ ố i thi vũ cùng võ lao cũng ngây người là diệp tiên sinh trong đám người lâm ý thì hẹn nặc cũng chú ý tới diệp thần đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó khuôn mặt biến đổi hắn chuyện gì xảy ra người ta người muốn tìm là diệp nam cuồng cũng không phải hắn đoán chừng là muốn nổi danh muốn điên rồi đi cho nên giả mạo diệp nam c u ồ n tiểu tử này quả thực là không biết sống chết trần phong cả kinh lạnh bật cười tại dưới loại trường hợp này tất cả mọi người là cầm như hến liền ngươi nhảy ra không là muốn chết lại là cái gì bất quá hắn càng nhiều hơn là cười trên nỗi đau của người khác phản phất đã thấy diệp thần tiếp xuống thảm không nỡ nhìn xuống tràng ngu xuẩn hoa quốc tiểu tử n g ô i trốn hổm trên mặt đất lý tái phong khoe miệng phát ra một tia cười lạnh hắn vốn cho rằng diệp thần dám đem chính mình không để vào mắt liền đã đủ ngu xuẩn không nghĩ tới lại còn dám giả mạo diệp nam cuồng theo một hồi xôn xao diệp thần đám người chung quanh lập tức tan ra bốn phía giống như là đem diệp thần cho rằng là ôn thần liền liền trần phong cũng không ngoại lệ nắm lấy lâm ý h i n ặ t tay thối lui ra khỏi hơn mấy trượng chỉ có đới đình lâu cha con ba người còn đứng ở diệp thần bên cạnh đới thi vũ kịp phản ứng về sau gấp đ ộ i vàng nắm được diệp thần tay diệp tiên sinh ngươi đừng nói lung t u n g bằng không sẽ vì ngươi mang đến họa s á t thân nàng mặc dù có chút tùy hứng bất quá vẫn là phân do nặng nhẹ diệp thần tuy mạnh có thể xa xa còn chưa tới doãn sư cùng diệp nam cùng loại kế mức độ tiểu tử còn không mau cùng ta lui sang một bên đới đình lâu trầm mặt đưa tay mò về diệp thần đới mộ biết ngươi nghĩ dưng danh người ta kêu là diệp nam của không phải ngươi ta chính là diệp nam của a diệp thần sờ lên mũi hèn mạng đới đình lâu lập tức đ mặc dù ngươi cũng họ diệp bất quá liền ngươi điểm này bé nhỏ thực lực đều không phải là đới mô đối thủ lại như thế nào cùng diệp nam cuồng đánh đồng diệp t h ầ n khẽ lắc đầu sau đó không để ý đới đỉnh lâu ngăn cản từng bước một trong đám người đi ra những nơi đi qua vô số người vì đó nhường đường trên mặt viết đầy kinh ngạc tiểu t ử này thật sự là diệp nam cuồng không thể nào đới thi vũ có lòng muốn muốn theo sau lại bị đới đỉnh lâu gắt gao kéo lại nàng gấp đến độ nước mắt đều đi ra cha ngươi nhanh lên ra tay ngăn lại diệp tiên sinh a sẽ chết người đấy ngươi để cho ta làm sao cản đới đỉnh lâu than nhẹ một tiếng tiểu tử này là con rùa ăn đòn cân sát tâm nhất định phải chủ động qua đi tìm chết lần này liền là đại la thần tiên cũng cứu không được hắn cùng lúc đó đỉnh núi phía trên doãn sư cũng chú ý tới diệp thần hắn thanh em hùng hậu chấn động không thôi người trẻ tuổi lão hủ muốn tìm người là diệp nam cuồng không cần thiết tự tiêu khiển ta tin tưởng toàn bộ thế giới vẫn chưa có người nào dám giả mạo ta diệp nam cuồng diệp thần khẽ lắc đầu tại tất cả mọi người biểu tình kinh hãi bên trong chỉ thấy cả người hắn thả người nhảy lên thân hình như cùng một đầu thương long bắn thẳng đến trời cao lan không gọt lên mấy chục trượng thời gian một cái nháy mắt liền rơi vào đỉnh núi phía trên toàn trường hoàn toàn t ĩ n h mịch chương năm trăm mười lăm hôm nay hàn quốc tu hành giới nhất định phải thần phục á i này cái này nhìn xem diệp thần một bước liền nhảy ra mấy chục trượng xa trên mặt tất cả mọi người cùng nhau vì đó hít vào một ngụm khí lạnh người vậy mà có khả năng nhảy ra hơn trăm mét cảnh tượng như vậy chỉ có võ hiệp bên trong mới có thể xuất hiện nếu như không phải tận mắt nhìn thấy đánh chết bọn hắn cũng không tin hắn hắn thật chính là diệp nam cuồng không biết là người nào kinh hô một tiếng tiếp theo làm cho tất cả mọi người r u n động không thôi lúc trước bọn hắn thấy diệp thần ra sân tướng mạo thường thường ăn mặc không có gì lạ còn trước ư ở n g lúc này hắn đối diệp thần thân phận từng có rất nhiều suy đoán tỉ như hoài nghi hắn là mỗi gia tộc truyền nhân nhưng chính là cho tới bây giờ không nghĩ tới hắn chính là diệp nam cuồng trọng yếu nhất chính là hắn còn cảm thấy diệp thần không xứng với đới thi vũ sở dĩ tiếp cận nữ nhi của mình là không có hào ý vì thế hắn thậm chí là nhiều lần cảnh cáo diệp thần thậm chí là còn nói ra cái gì muốn chỉ điểm diệp thần、Phúc. nghĩ tới đây hắn nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi vẻ mặt lúc xanh lúc trắng liền cùng đổ trào nhuộm giống như tiểu t ử này dấu thật là sâu a võ lao tại chỗ t r ậ n tròn mắt hắn vừa nghĩ tới chính mình trước đó vậy mà đối hoa quốc đệ nhất nhân diệp nam cuồng ra tay liền không cấm vui mừng liên tục trong đám người lâm y diệ nặc t r ầ n phong cùng với võ đức đại quyền đạo quán huấn luyện viên lý tái phong càng là ngây ra như phóng cả kinh một câu cũng nói không nên lời đành phải ngơ ngác nhìn đỉnh núi phía trên diệp thần diệp tiên sinh lại chính là diệp nam、cùng. lâm y h i n nặc tự lẩm bẩm có chút không tiếp thu được có thể tiềm thức lại cảm thấy rất có cảm giác thân thiết tuy nói diệp nam cuồng không bằng hắn trong tưởng tượng như vậy xuất khí có thể bởi vì cùng diệp thần quen biết hắn ngược lại rất nhanh liền tiếp nhận cái này sao có thể cái này sao có thể trần phong kịp phản ứng về sau mặt mũi tràn đầy không thể tin ta không tin ta không tin tiểu tử này thế nào lại là diệp nam cuồng khó khăn nhất tiếp nhận muốn thuộc lý tái phong theo p h ủ phu một tiếng hắn cả người nhất thời ngã ngồi trên mặt đất hoàn toàn không có lúc trước cái kia đảo kiều căng thái độ phải biết tại diệp thần tới hàn quốc trước đó Hắn、bởi vì tại a gian m tinh thời t còn mịp rồi lọc qua ỉ nhìn b thấy á o hoanh diệp thần thời điểm hắn càng là bày ra tiêu căng tư thế bắt t h ẹ tư thái còn hướng diệp thần phát ra khiêu chiến mà diệp thần cũng tiếp nhận nghĩ đến đây hắn liền hai cỗ run run như muốn hôn mê có lòng muốn muốn thừa cơ chạy trốn có thể lại sợ làm cho diệp thần quan tâm trong mọi người dễ dàng nhất tiếp nhận chính là đ ố i thi vũ nhìn xem đỉnh núi phía trên cái k i a đạo thân ảnh gầy gò nàng cả người kích động không thôi diệp tiên sinh liền là diệp nam cuồng không nghĩ tới a không nghĩ tới a khó trách tại c à n g đào thời điểm ngươi không sợ đắc tội thẩm tinh d ã càng thêm không sợ đắc tội lôi s á n là diệp nam cuồng khi nào sợ đắc tội với người qua giờ khắc này đ ố i thi vũ chỉ cảm thấy cái k i a đạo thân ảnh gầy gò càng ngày càng thoát mắt trước đó nàng đối diệp thần có một tia hào cảm có thể đ ố i đỉnh lâu không ngừng tại bên t a i nàng thuyết phục nàng muốn đem tầm mắt đặt ở diệp nam cuồng trên thân lúc đó nàng còn mơ hồ đối diệp nam cùng có một vẻ ghét chi ý có thể giờ phút này diệp thần cùng diệp nam cùng chồng vào nhau về sau tới đỉnh lâu những lời kêu bất chi bất giác liền bị nàng tiếp nhận mặt đối mặt đất bên trên vạn chúng chú m ụ diệp thần làm như không thấy đang rơi xuống khoảng cách doãn sư không đến mười trượng khoảng cách về sau đứng chắc tay một đạo kim s ắ c hảo quang đồng dạng từ hắn trên người n ở rộ mà ra cùng doãn sư trên người nguyên thần chi quang kêu gọi kết nối với nhau từ xa nhìn lại tựa như hai vòng ngày mai trên vòm trời bên trong tranh phong người khoác hảo quan doãn sư chậm rãi ngầm đầu thật vất và tiếp nhận diệp thần chính là diệp nam cùng sự thật về sau, nhìn chầm chầm diệp thần hoa quốc đệ nhất nhân diệp nam cùng các hạng la hủ nghe qua ngươi đ ạ i danh lúc ấy la hủ còn cảm khái trường giang sóng sau đệ sóng trước hoa quốc có người kế t ụ không nghĩ hôm nay hai người chúng ta vẫn đứng ở mặt đối lập ánh mắt của hắn rất là ôn hòa không có cửu ó hận có rất nhiều vô tận tán thưởng cùng cảm khái phản phất hắn thấy trên đời này căn bản cũng không có quốc tịch chi điểm đã biết ta tên ngươi liền hẳn là chủ động nhà ậ vua cớ gì còn dám khiêu chiến tại ta diệp thần c h ắ p hai tay sau lưng không hề bận tâm nhìn xem hắn vẻ mặt đạo mạc vô cùng hắn làm cho mặt đất bên trên những cái kia hàn quốc tu hành giới người tức giận không thôi nếu như tầm mắt có thể giết chết người hắn sớm đã không biết chết bao nhiêu lần bằng không thì doan sư mảy may không giận ngược lại là lộ ra một vệ tinh khiết đủ cười lão hủ lẩn lui mấy chục năm sớm đã không hỏi tới hàn quốc tu hành giới sự tình làm sao các hạ tiến vào ta hàn quốc xem ta hàn quốc tu hành giới tại không có gì đừng nói giết một cái kim nao một cái kim thiên thánh ngươi cho dù đem lão hủ cũng giết cũng bất quá là ba cái mạng mà thôi có thể trên đời này có rất nhiều thứ so với người mệnh quan trọng hơn thì như quốc chi tôn nghiêm tầm mắt của hắn thâm thúy vô cùng phản phất có thể xem thấu tinh thần đại hải lão hủ đã từng hiểu qua ngươi hoa quốc lịch sử minh triều thời kỳ sáng thành tổ chu lệ đem quốc đô rời đến yến kinh c h ố n g c ự mang lân di với nhà minh thời điểm sơn hà pha t o á i loạn quân đánh vào kinh thành sùng trinh hoàng đế cự tuyệt đảo vòng mà là lựa chọn treo cổ than đ á n ú i dùng biểu hiện mình cùng giang sơn cùng tồn vọng sự đại nghĩa lão hủ mặc dù tự xưng là không bằng sáng thành tổ cùng tồn g sự i n g h o hủ mặc dù tự xưng là không bằng sáng thành tổ cùng sùng trinh hoàng đế nhưng cũng có vì hàn quốc tuy nhỏ lại không thể n h theo tiếng nói của hắn c ũ khí thế này bên trong sen lẫn nồng đậm bi tráng chi ý c ũ khí thế này làm cho tất cả mọi người vì đó biến s á c đã như vậy vậy liền đánh đi diệp thần cười nhạt một tiếng rất là lơ lên nói ngươi c ư ỡ n g ép nguyên thần xuất hiếu trận chiến này bất luận thắng bại ngươi cũng là hàn phải chết không nghi ngờ tại hàn quốc tu hành giới người xem ra hắn diệp thần là á c ma là đồ tệ là cựu nhân hận không thể đưa hắn chém thành môn mảnh nhưng tại người nước hoa xem ra hắn diệp thần chính là hiện lộ rõ ràng quốc uy mãnh sĩ là hết thể hoa quốc tu hành giới người trong mắt anh hùng tư tưởng không có q ố c tịch thế nhưng nhà tư tưởng có q ố c tịch cho dù là hắn diệp thần cũng không ngoại lệ ha ha ha doan sư cười to không thôi đêm đó có mười mấy người chết tại lão hủ trước mặt thời điểm lão hủ liền biết mình thiếu bọn hắn mỗi người một cái mạng nên còn h ú n g hổ hiệu chết vào tay hay còn chưa thể biết được đâu tiếng nói vừa ra chỉ thấy trên người hắn màu vàng h à o quan g càng ngày càng sáng trói tựa như một tôn kim phật xuất thế muốn chấn áp thế gian diệp thần vẻ mặt không thay đổi đọc ngược tại sau lưng hai tay ánh vàng lập lòe hôm nay hàn quốc tu hành giới nhất định phải thần phục chương năm trăm mười sáu lão tử đi không đổi danh ngồi không đổi họ uy phong phất qua doan sư sắc mặt bình tĩnh khi thế tại hắn trong cơ thể lưu chuyển dâng trào hắn sớm đã liền tung hoành hàn quốc vô địch thủ sau này sợ dĩ ẩn lui nhìn t h ấ u thế sự là một bộ phận nhân tố càng nhiều hơn là không có địch thủ đây là thân là cao thủ kiêu ngạo cũng là một cái bất hạnh bây giờ đối mặt diệp thần hắn cảm giác mình cuối cùng vừa tìm được đối thủ sau trận chiến này lão hủ chết cũng không tiết rồi khoe miệng của hắn phát ra một vệt vui sướng đường cong sau đó sắc mặt nghiêm túc hướng phía diệp thần hai đầu gối hơi hơi một khúc hai tay mở ra hướng về phía trước chậm rãi rối ra hai vai hơi hơi rủ xuống eo k h n g người xuống hai tay ôm làm hình quả đấm đối diệp thần thi lễ một cái đây là hắn kính sợ đối thủ phương thức sau một khắc, chỉ gặp hắn không có gì lạ bước về phía trước một bước từng bước một hướng đi diệt thần giữa đất trời không có cắt bay đá chạy cũng không có phong vân biến sắc có chẳng qua là hư không bên trong xuất hiện cái này đến cái khác d ấ u c h â n l i ê n tựa như cục đá ném vào trong sông tại mặt nước khuấy động lên vận sóng nhưng mà hắn m u i đi một bước lại là làm cho mặt đất bên trên tất cả mọi người mảng nhị chấn động không thôi tựa như là đạp tại tâm k h ả g của bọn họ phía trên một dạng quá mạnh doãn sư quá mạnh mọi người không khỏi vì đó biến sắc doãn sư tu vi đây là đã đến tình trạng xuất thần nhập hóa nhất là đối với tự thân lực lượng trưởng khống sẽ không dùng nhiều một tia lực lượng rất là vừa đúng thường thường chính là dạng này nhân tài là lợi hại nhất chỉ có đám người bên trong lâm ý gì h ề n nạp cùng trần phong không nhìn ra cái gì không hổ là hàn quốc đệ nhất nhân đới đỉnh lâu thỉnh t h a ă n nhẹ một tiếng sắc mặt vì đó động dùng chỉ là lần này đối với lực lượng t r ư ờ n g khống không phải ta có thể so với cha diệp tiên sinh hắn đới thi vũ cắn môi một cái đôi mắt đẹp thủy chung dừng lại tại diệp thần trên thân mơ hồ có một vẻ lo âu nàng mặc dù không tập vó nói có thể phụ thân đới đỉnh lâu là ma đô đệ nhất nhân từ nhỏ mưa dầm thấm đất không biết hiểu biết nhiều ít cao thủ bởi vậy cũng từ trên người doan sư nhìn ra không ít thứ vì vậy có chút bận tâm diệp thần trận i giói biến đi. Đới ê n lặng đình lần nữa nhìn lâu lấp lại theo Tấm mắt t khẽ phía kỷ đầu. về ê n không, chẳng tình đánh động thần.、Diệp、Nam cùng A diệp Nam cùng. hay vô giá cố qua A là lại diệp Diệp Diệp bất t ý đổ sổ r chiến này bởi vì ngươi mà lên việc quan hệ ta hoa quốc tu hành giới tôn nghiêm có thể hay không giữ được phải xem ngươi rồi nếu như ngươi thắng đới mũi nhiều lắm là đến ngươi mộ phần dân một nén nhang trần phong ngươi nói diệp tiên sinh sẽ thắng sao lâm y hiện đạt theo bản năng nắm lấy trần phong cánh tay trong lòng khẩn trương không đi nổi trần phong ngoài miệng nói có lẽ vậy bất quá trong lòng hắn lại là cười lạnh không thôi hắn ước gì diệp thần chết tại doãn sư trên tay tại khoảng cách diệp thần không đến hai mươi bước thời khắc đất bằng đột nhiên phát ra một hồi nổ vang sau đó chỉ thấy doãn sư trên thân phiếu miểu áo trắng đột nhiên tung bay bay lên mái đầu bạc trắng tựa như thẳng tiết chân trời ngân hạ vê anh doãn sư lần nữa bước về phía trước một bước mà như vậy một bước như là cự thạch chìm sông ở trong hư không khuấy động lên một đạo sóng to gió lớn một cái to lớn gọn sóng dùng hắn làm trung tâm tốc độ cao hướng về bốn phía lan tràn mà đi cùng bạo vô cùng những nơi đi qua không khí đều bị xé rách không gian thậm chí là vì đó bóp méo dâng lên. mà gợn sóng năng lượng lan tràn phương hướng bất ngờ cũng bao gồm xa xa diệp thần đối mặt một thức này diệp thần sắc mặt không thay đổi chỉ gặp hắn đảo chắp tay sau lưng đồng dạng bước về phía trước một bước một đạo năng lượng màu vàng nóng gợn sóng đồng dạng từ dưới chân hắn chấn động ra đến tựa như núi lửa phun trào nay đạo gợn sóng năng lượng là từ pháp lực của hắn đều cô động m à thành ẩn chứa cực mạnh lực lượng người thường chỉ cần đụng tới một kia trong khoảnh khắc liền sẽ bị xé nứt thành mảnh vỡ anh, hai đạo gợn sóng năng lượng càng ngày càng gần cơ h ộ là tại thời gian một cái nháy mắt liền trùng kích tại cùng một chỗ tất cả mọi người nhưng mà một màn kế tiếp lại làm bọn hắn rung động không thôi doan sư gợn sóng năng lượng tại đụng phải diệp thần thời điểm giống như là một đoàn bông vải rất là tùy tiện liền bị diệp thần gợn sóng năng lượng đều đánh tan mà lại thế đi không giảm không tốt doan sư sắc mặt cuối cùng biến hắn không lo được quá nhiều lúc này lần nữa bước ra một bước ầm ầm ở giữa một đạo so lúc trước càng càng m ê n h mông gợn sóng năng lượng lại lần nữa hướng phía diệp thần lao đi nhìn một chút tương nên hướng năng lượng của mình gợn sóng đánh tan cuối cùng hai người đợt thứ nhất thế công đều tắn đi trên mặt mọi người không khỏi theo bản năng kinh hô lên n a n g tay diệp nam cùng vậy mà cùng doan sư đánh thành sự thật này để bọn hắn có chút không tiếp thụ được dù sao doãn sư liền là bọn hắn truyền kỳ ngang tay chớ cho mình trên mặt giáp vàng đới đỉnh lâu nhịn không được lạnh bật cười doãn sư chủ động tiến công diệp nam cùng bị ép phòng ngự nhưng mà doãn sư lại ngay cả ra hai lần ở đâu là cái gì ngang tay rõ ràng là đã rơi vào hạ phong càn rỡ ngươi là người phương nào nơi đây chỗ nào chuyển động bên trên ngươi dương a i có hàn quốc võ giả thẹn quá thành giận nói lao tử đi không đổi danh ngồi không đổi họ hoa quốc đới đỉnh lâu đới đỉnh lâu cười nạo một tiếng nhìn về phía nói chuyện cái vị kia hàn quốc võ giả không phục đúng không tới tới tới người ta tranh tài một trận cái gì hắn chính là ma đô đệ nhất nhân đ ố i đỉnh lâu mọi người kinh hô liên tục lại lần nữa nhìn về phía đ ố i đỉnh lâu trong ánh mắt tràn đầy vô cùng k i ê n kỵ lúc trước vị kia hàn quốc võ giả càng là dọa đến nhượng bộ lui b ì n h ma đô đệ nhất nhân thực lực mặc dù không thể so hoa quốc đệ nhất nhân có thể luận danh hiệu lại là so diệp nam còn muốn vang dội quá nhiều doan sư d ư ơ n g mắt nhìn về phía diệp thần lại là một mặt kinh sợ tiểu hữu không hổ là hoa quốc đệ nhất nhân ta vốn cho rằng ngươi mong muốn hóa giải lão h ữ thế công vẫn chi phí một phen khí lực không nghĩ lại là như thế dễ dàng quả nhiên là danh bất hư truyền a trong lòng của hắn quả thực kinh ngạc mặc kệ trước đó hắn như thế nào xem trọng diệp thần vẫn như trước khó tránh khỏi sẽ ngoại lệ cảm thấy diệp thần quá tuổi trẻ mặc dù rất là sáng trói có thể cuối cùng vẫn là tâm tính không đủ t r ầ n ồn lại không nghĩ rằng diệp thần ở trước mặt hắn tựa như thái sơn thạch bền lòng vững dạng trọng yếu nhất chính là hắn là nguyên thần chi thể đã thoát ly nục h thân g i à n buộc chiến l ự c vì thế tăng vọt ba phần nhưng tại lần thứ nhất trong lúc giao thủ liền đã rơi vào hạ phong n g ư n g tại lần thứ nhất trong lúc giao thủ liền đã rơi vào hạ phong lao hủ đột nhiên vì ta hàn quốc tu hành giới lo lắng doan sư vẻ mặt đ ắ n g chát khẽ lát đầu nói hoa quốc có tiểu hữu tại là đủ chấn n h i ế p bốn phương q u ầ n hùng ta hàn quốc tu hành giới t r e o chọc phải ngươi sao mà bất hạnh vậy không giết ngươi quả thực làm người không an lòng a theo tiếng nói của hắn hạ xuống chỉ thấy hắn khí thế trên người đột nhiên n h ấ t biến trở nên lăng lệ tựa như một đầu ngủ say đã lâu mãnh hổ đột nhiên tỉnh lại mong muốn săn thức ăn mà trong không khí che kín vô tận sơ s á c tiêu điều chi ý nếu như trước khi nói hắn ra tay là muốn cùng diệm thần luận đạo trao đổi lời như vậy hắn giờ phút này đã là hạ quyết tâm làm xong không chết không tôi chuẩy Trước non thanh âm. nếu như nhìn kỹ liên sẽ phát hiện lồng ngực của hắn đang ở tốc độ cao trên dưới cổ động tựa như là long hút nước tần suất rất là quỷ dị thỉnh thoảng trái thỉnh thoảng phải tựa như trái tim vừa đi vừa về tại trái phải biến ảo giống như hô một đạo như có như không tiếng hít thở từ trong miệng truyền ra hô hô theo trước ngực hắn cổ động tần suất tăng tốc tiếng hô càng ngày càng kích liệt cùng lúc đó từ trong miệng hắn bắn ra lục lục khí trắng khí trắng quấn quanh ở hai tay ở giữa giống như tiên nhân bàn tay lớn hô một hồi hơi gió thổi qua trên mặt mọi người chỉ cảm thấy khuôn mặt có chút mỏi mói sau đó tập trung nhìn vào chỉ thấy từ đằng xa phá tới trận trận c u ồ phong c u ồ phong tựa như lưỡi lao những nơi đi qua cây cối đều chặn ngang nước gãy cái này Đây màn gì? lớn dọn mưa từ trên trời dàn g xuống lại vô cùng quỷ dị vờn quanh tại doãn sư bên cạnh đứng im bất động mượn khí ba phiên vân phúc vũ doãn sư hai tay càng quá đỉnh đầu sau đó đột nhiên khấu trừ ở cùng nhau trong khoảnh khắc đó những cái kia xoay quanh ở chung quanh hắn giọt mưa cùng nhau tại trên đầu của hắn hội tụ thời gian một cái nháy mắt liền ngưng tụ thành một mực bàn tay lớn bàn tay lớn ước chừng hơn mười triệu c h i cự kình thiên mà đứng mọi người hoàn toàn t ĩ n h mịch đơn giản không thể tin được hết thẻ trước mắt đi doan sư thở hổn hển liên tục quắc khẽ một tiếng cái kia kình thiên cự thủ chậm rãi kéo ra năm ngón tay mở ra bàn tay từ trên trời g i xuống đối diệp thần đi đầu trộp tới diệp thần tại trước mặt nó lộ ra đến vô cùng nhỏ bé mượn ký ba phiên vân phúc vũ đây cũng là doan sư tuyệt kỹ thành dan phiên vân phúc vũ thủ tại người tu hành xem ra thế giới này một ngọn cây cọn cỏ đều là do khí ngưng tụ m à thành cho dù là người cũng không ngoại lệ t h ú n g chi là mây cùng với mưa năm đó doãn sư chính là bằng vào chiêu này khuất nhục ngũ đại đương thời cao thủ vấn đỉnh hàn quốc đệ nhất nhân bây giờ hắn lần nữa toàn lực thi triển uy lực càng khủng bố hơn bất quá là điêu trùng tiểu kỹ mà thôi cũng xứng gọi phiên vân phúc vũ thủ diệp thần không hề bị lay động ngược lại cười lạnh trong tay hảo quang lóe lên một đạo kiếm ảnh liền bị hắn nắm trong tay một đạo kiếm quang lướt qua chân trời t ự a như p h í c lịch kiếm quang trực tiếp chém về phía cái tia đạo từ trở về địa cầu đến nay chết ở trên tay hắn cường giả nhiều vô số kệ đại đa số người cùng hắn ở giữa là chân chính cựu địch có thể doan sư lại không giống nhau cái này người tại đối mặt chính mình lúc vẫn như cũ có thể bảo trì chân thật nhất tâm thái đối thủ như vậy khả kính theo một tiếng vang thật lớn cái kêu đạo tàn khuyết c ử thủ bị diệp thần kiếm thứ hai chạm ra một đạo thật sâu vết nứt sau đó ầm ầm ở giữa phá thoái hóa thành vô số g i ọ t mưa rơi tới đại địa phía trên đập đập đập thành danh kỹ bị phá doãn sư không khỏi lui lại mấy bước trên mặt tràn đầy khó mà che giấu vẻ chấn động nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện cả người hắn suy yếu rất nhiều giống như là một đoàn phiếu miểu đám mây tùy thời liền muốn tiêu tán mà mặt đất bên trên vang lên theo trận, trận xôn xao hàn quốc tu hành giới một phương tập thể yên lặng lần này tình hình chiến đấu tương đối sáng suốt không có người lại nói cái gì bất phân thắng bại loại、hình. sự thật liền bày ở trước mắt bọn hắn doãn sư hai vòng thế công liên tục rơi vào hạ phong khu khu cụ thôi thôi doãn sư trên người hào quang càng ngày càng yếu hắn đột nhiên ho khan một tiếng về sau tầm mắt đau thương đánh giá liếc mắt mặt đất sau đó lắc đầu nói xem ra chỉ có sử dụng ra một chiêu cuối cùng hắn lại lần nữa nhìn về phía d i ệ p thần trên mặt nhiều hơn một tia quyết tuyệt chi ý trên thân càng ngày càng yếu hào quang đột nhiên lần nữa nở rộ mấy lần không chỉ một đạo g i n mua mà hư nhược thanh â m vang vọng đất trời dùng thân hoa kiếm thiên tội thẩm phán tiếng nói vừa ra chỉ thấy cả người hắn càng ngày càng mơ hồ trên người hào quang trói mắt không thôi mọi người theo bản năng nhắm lại mắt đợi lại phải mở mắt ra thời điểm lại phát hiện doãn sư dần dần biến thành một thanh kiếm lớn màu đen cự kiếm thành không kiếm quang bước người không không m u ố n trên mặt đất tiểu đạo đồng ngu ngơ một lát sau đó phù phù một tiếng quỷ dạp xuống đất khóc đến rất là đau lòng ra ra không m u ố n ngươi như thế sẽ hồn phi p h á c h tán hắn hắn đây là bùng cháy nguyên thần dùng thân hoa kiếm mong muốn cho diệp nam cùng một kích trí mạng a mắt thấy tất cả những thứ này về sau đới đỉnh lâu thất thanh kinh hay nói nguyên thần nói trắng ra là liền là ba hồn bài vĩa t ă n hồn lại phân thiên hồn địa hồn mệnh hồn mà người sau khi chết thiên hồn thăng thiên địa hồn bồi hồi tại khơi dậy chỉ có mệnh hồn mới có thể đi tới trong truyền thuyết âm tạo địa phủ chờ đợi luân hồi món đồ kia là có thể tùy tiện bùng cháy sao theo tiếng hô của hắn hạ xuống hết thể hàn quốc tu hành giới người cùng nhau quỳ xuống ngựa đầu khóc giống nói doan sư vì giữ gìn hàn quốc tôn nghiêm doan sư vậy mà lựa chọn một bước này không cần thiết b i thương doan sư mặc dù đã hoa kiếm bất quá thanh em lại là lại lần nữa vang lên sau khi ta chết xin đem thi thể của ta táng tại đảo dưới chân núi nếu như diệm nam cùng bất tử ta hàn quốc tu hành giới liền thân phục đi lời này vừa nói ra mọi người giống như sấm sét giữa trời quang không chờ bọn họ kịp phản ứng chỉ thấy lơ lửng giữa không t r u n g cái kêu đạo kiếm lớn màu đen lướt ngang trời cao phun ra nuốt vào lấy kiếm khí lấy cực kỳ tốc độ nhanh hướng phía diệp thần chém đi phô thiên cái địa kiếm khí gạo thét không thôi mà tại tùy ý khuấy động kiếm khí bên trong mơ hồ có một đạo gián mua mà hư hảo bóng người đối phương nhìn về phía càng ngày càng gần diệp thần mặt lộ vẻ khoan khoái chi sắc diệp năm cùng lão hủ này kiếm tên thiên tội thiên tội vừa ra ngọc thạch câu phần ngươi nếu có thể đo lấy ta hàn quốc tu hành giới thần phục tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong chỉ thấy kiếm lớn màu đen cuối cùng ầm ầm đứng ở d i ệ p thần trên thân trong khoảnh khắc đó cả tòa xích hà phong kịch liệt chấn động tựa như không thể tả phụ trọng sắp sụp đổ mọi người chỉ cảm thấy dưới chân kịch liệt thoáng qua thân hình lập tức một cái lảo đảo ngã xuống đất nằm d ạ p trên mặt đất run lầy bẫy nội tâm khuấy động không thôi có người d ư ơ n g mắt cố gắng thấy do trên trời tình hình chiến đấu đã thấy một đạo kim sắc kiếm quang lướt qua bắn thẳng đến chân trời ầm ầm đem cái tia đạo kiếm lớn màu đen chém vỡ mà tại đạo kim sắc kiếm quang kia ban đầu chỗ một đạo thân ảnh kim sắc kiếm quan g cuối cùng rơi vào xích hà phong chủ phong bên trên theo một tiếng vang thật lớn lập tức chỉ thấy đất r u n g núi chuyển đá rơi cuộn cuộn t r ư ơ n g năm t r ă phạm ta hoa quốc người dết không tha ẩm ẩm cả tòa xích hà phong triệt để sụp đổ ra vô số cự thạch hướng phía phía dưới hẻm núi tốc độ cao rơi xuống dẫn động uy thế làm cho mặt đất điên cùng vì thế mà chấn động tựa như địa chấn bông u xuống như thế lớn chấn động cho dù là phương viên bên trên ngoài trăm dặm người đều cảm nhận được vô số người lúc này dương mắt nhìn về phía xích hà phong phương hướng sắc mặt run sợ không thôi phắt xảy ra chuyện gì đây là động đất sao các ngươi xem s í c h hà phong đổ đây là thượng thiên muốn đắc tội tại ta hàn quốc vô số hán thành thành phố thị dân vì đó thấp thỏm lo âu địa chấn thời gian rất ngắn chẳng qua là ngắn ngủi hai phút mắt thấy không có người vì thế sau khi bị thương không ít người âm thầm t h ở dài một hơi chẳng qua là tầm mắt vẫn như cũng rồn rập đánh giá xa xa s í c h hà phong nội tâm tỏ mò không thôi đến cùng xảy ra chuyện gì vậy mà có thể dẫn phát dạng này vẫn sóng bọn hắn không biết là hai vị kinh thế cường giả ngay tại s í c h hà phong giao chiến mà sở d ĩ địa chấn rõ ràng là chiến đấu uy thế đưa tới tại phía xa ngoài trăm dặm bình thường thị dân còn như vậy hoảng hốt làm sao hướng là đi tới xích hà phong vây xem tất cả cao thủ đối mặt lúc trước cái kia đảo kinh tiên động địa n h thế tất cả mọi người là nằm rạp trên mặt đất tận lực bắt l ấ y có thể mượn lực đồ vật lại sợ lăn xuống cự thạch đem bọn hắn đập chết cũng may chính là tại trước mặt bọn họ cách đó không xa có một ngày nhiên hẻm núi cự thạch đều lăn rơi xuống trong đó đợi đến chấn động lắng lại về sau tất cả mọi người cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía chân trời bụi mù trong ánh mắt không hẹn mà cùng t o á t ra mong đợi chi sắc bọn hắn càng thêm quan tâm trận chiến đấu này đến cùng là ai chiến thắ chuẩn xác mà nói dùng thân hoa kiếm doãn sư đến cùng có hay không tại trước khi chết đem hoa quốc đệ nhất nhân diệp nam cuồng chém giết dù sao cái này liên quan đến hai nước tu hành giới tôn nghiêm tâm tình phức tạp nhất không gì bằng hàn quốc tu hành giới người ban đầu bọn hắn coi là mời ra doãn sư liền có thể chém giết diệp nam cuồng không nghĩ hai người giao thủ về sau doãn sư một mực rơi vào hạ phong lúc đó bọn hắn đều cảm thấy chiến đấu kết quả đã đã chú định không nghĩ doãn sư cuối cùng vậy mà dùng thân hoa kiếm như thế một kiếm theo bọn hắn nghĩ không có mạnh mẽ hơn nó càng làm cho tâm thần người r u n động phản phất có thể đem trời cũng bổ ra nếu như một kiếm kiệt đều không thể chém giết diệp nam cổng như vậy trên đời này còn có người có thể giết được hắn sao chẳng qua là khi mọi người d ư ơ n g mắt xem hướng lên bầu trời thời điểm lại là cái gì cũng không thấy diệp nam cùng chết rồi có người theo bản năng hỏi lên lời này vừa nói ra hàn quốc tu hành giới chi người nhất thời liền kích động kim gia lưu lại người càng là lệ nóng doanh chồng nói chết rồi diệp nam cùng chết rồi doãn sư trước khi chết đưa hắn cũng c h é m giết lao tổ gia chủ mối thủ của các ngươi đ ã báo đáng hận diệp nam cổng giết ta hàn quốc tu hành giới nhiều người như vậy kết quả là đổi lấy một mình hắn chết thật sự là lợi cho hắn quá rồi không ít người vui vẻ sau khi như cũ n g cảm thấy có chút không cam tâm không hổ là doan sư dùng trăm tuổi tuổi cao vậy mà có thể chạm ra như thế một kiếm diệp nam cùng có thể chết tại hàn k i ế m d ư ớ i cũng xem là khá nhắm mắt vô số người cảm khái không thôi hôm nay trận này trăm năm khó mà kinh thế đại chiến đã định trước bị bọn hắn vĩnh viễn khắc trong tâm khảm liền chân chính có thể vô địch tại thế gian thế nhưng kẻ này làm việc quá quá kiêu ngạo cùng bá đạo bằng không cũng sẽ không dẫn xuất d o ă n sư càng thêm không sẽ cùng doãn sư đồng quy vô tận nói đến đây hắn khẽ lắc đầu diệp n a m c quần đ ớ i mộ giữ lời hứa ngày này sang năm đ ớ i mộ sẽ đi tới thiên nam vì người dân một nén nhang diệp tiên sinh chết chết rồi trong đám người lâm ý thì nặc khuôn mặt hoàn toàn t r ắ n g bệnh như muốn ngã xuống đất trần phong cố ý làm ra một bộ hết sức bi thống biểu lộ đưa tay vô vô bờ vai của nàng an ủi y h n nặc ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi thế nhưng người chết không thể sống lại nén bi t h ư n g đi ngoài miệng mặc dù là nói như vậy có thể ánh mắt của hắn bên trong lại tràn đầy vô cùng xúc động cùng cười trên nôi đau của người khác tất cả mọi người đắm chìm trong tại doãn sư cùng diệp nam cùng bỏ mình thông tin bên trong mà giờ khắp này lại có một đạo tiếng cười to vang lên ha ha ha diệp nam cùng chết rồi chết chỉ thấy ly tái phong từ dưới đất đứng lên cười đến rất là càng rỡ diệp nam cùng ta thừa nhận ngươi rất lợi hại nhưng ngươi vẫn là chết rồi ta hối hận chính là vừa rồi không có nói cho ngươi ta chính là vị kia tạ i m ỹ t r i lọc ghềnh bên trên pháo ven ngươi người cái gì người kia liền là ngươi không ít hoa quốc võ giả cùng nhau đối với hắn trợn mắt nhìn lý tái phong bị giật nảy mình vội vàng đã trốn vào một vị hàn nước cường giả sau lưng lần nữa cười lạnh nói chính là ta thì tính sao hắn n h ĩ có hàn nước cường giả chỗ dựa cho nên hoàn toàn không sợ hoa quốc võ giả ra tay với hắn mặc dù hành vi của hắn rất là thấp kém nhưng tại hàn quốc người tu hành trong mắt cũng xem như vì bọn họ thở m ộ t hơi người Người vô s ỉ đới thì vũ cùng lâm ý gì hẹn nặc cùng kêu lên cả giận nói lý tái phong dương dương đắc ý diệm nam cùng nếu là không chết giờ phút này xuất hiện ở trước mặt ta ta lý tái phong vài phút dậy hắn là người há phải không mà đúng lúc này một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên theo lý tái phong nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ sau đó theo bản năng lần theo thanh âm nhìn lại chỉ thấy một vị thân cao g ầ y thanh niên từ phía dưới trong hạp cốc đạp không tới thanh niên đôi mắt băng lanh như đ a o cùng phong đem quần áo của hắn thổi đến bay phất phới cứ như vậy chắp hai tay sau lưng từng bước một đạp tới rõ ràng là diệp thần trong tích tắc thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch lá diệp nam cuồng lý tái phong kêu t h ẳ n một tiếng ngã ngồi trên mặt đất cả người kịch liệt run dày giống như thấy được quỷ diệp nam cuồng không chết cái này sao có thể tất cả mọi người ngơ ngác nhìn dậm chân mà đến thanh niên không ta không tin tại doãn sư một kiếm kia phía dưới hắn làm sao có thể bất tử giờ khác này hết thể hàn quốc tu hành giới người lấy tay đấm ngực như muốn phung máu hết sức rõ ràng trận này việc quan hệ hai nước tu hành giới tôn nghiêm đại chiến cuối cùng dùng doãn sư bỏ mình diệp nam cùng chiến thắng phần cuối người l à quỷ người khẳng định l à quỷ lý tái phong tầm mắt hoảng sợ không thôi diệp thần băng lãnh minh nguyện ánh sáng rơi ở trên người hắn sau đó mãnh liệt đưa tay trộm một cái sâu kiến nhân vật cũng dám khiêu khích tại ta không lý tái phong còn loạn giống lên. diệp nam c u ồ n g ngươi không nên lấn hiếp người q u á đáng một vị hàn quốc làm số không nhiều cường giả giờ phút này ra tay che lại lý tái phong sắc mặt tái xanh nhìn về phía diệp thần ánh mắt lấp lánh không ngừng hắn là lý gia láo tổ lý quân ân không sai diệp nam c u ồ n g không thể không nói ngươi thực may mắn tại doãn sư một kiếm kia phía dưới thế mà không chết lại là một vị hàn n ư ớ c cường giả đứng dậy cùng lý quân ân đứng sóng vai tầm mắt băng lánh nhìn xem diệp thần thế nhưng ngươi lại rất ngu tại doãn sư một kiếm kia phía dưới ngươi mặc dù không chết cũng không khá hơn chút nào giờ phút này không biết tìm một chỗ giấu đi chữa thương lại còn dám xuất hiện g i ế chương ắ n làm n á m trăm h ủ ạ một mươi chín hận không vì hoa quốc nam nhi lưu luyến người đọc sách lưới đổi mới nhanh nhất yêu nhiệt vũ em tại đô thị trường mới nhất phạm ta hoa q u ố có người giết không tha lúc này lấy đới đình lâu cầm đầu hơn mười vị hoa nước cường giả nối đuôi nhau mà ra thật chặt đem diệp thần hộ tại sau lưng thời điểm cả phiến tiên địa không khí ngột ngạt tới cực điểm nhiệt độ dùng cực kỳ tốc độ khủng khiếp giảm xuống lấy vô số người lực lượng trong cơ thể đang điên cuồng tăng vọt tiếp theo dẫn phát không khí vì đó bạo động lên hàn nước cường giả hàn ra lão tổ tầm mắt vô cùng âm trầm nhìn xem đới đình lâu ngoài cười nhưng t r o n g không cười mà nói đới đình lâu ngươi dám vì diệp nam cùng cùng bọn ta khai chiến không sai lý ra lão tổ lần nữa mở miệng nói đới đình lâu đừng quên nơi đây có thể là ta hàn quốc chỗ ở đây có gần một trăm vị hàn nước cường、giả. Mà n g tại Hoa Quốc kiến thức n đến diệp thần điểm mạnh về sau những người này sở dĩ còn dám đứng ra thật sự là doãn sư trước khi chết một kiếm kia quá mức khủng bố bọn hắn tin tưởng diệp thần mặc dù không chết có thể tối thiểu nhất thân chịu trọng thương mà hắn bề ngoài gió nhẹ mây bay hơn phân nửa là tại cực trống trận này việc quan hệ hàn quốc tu hành giới tôn nghiêm chi chiến bại nếu như chuyển đi hàn quốc tu hành giới tại toàn thế giới nhất định không ngóc đầu lên được càng biết l u ô n làm cho hề hàn quốc nghị hội cũng sẽ chấn n ộ cho nên bọn hắn thua không nổi bởi vậy theo bọn hắn nghĩ chỉ cần thừa dịp diệp thần trọng thương thời khắc hết thẻ cường giả cùng nhau tiến lên nhất định có thể đem chèm giết tới khi đó tình huống lại sẽ trở nên không giống nhau cũng có thể cho hàn quốc nghị hội một cái công đạo nghe được lời này một bên đ ố i thi vũ khuôn mặt k h ẽ biến đúng a đây là tại địa bàn của người ta mà lại đối phương người đông thế mạnh hàng ra lý ra vài vị cường giả thực lực thậm chí là không kém gì phụ thân phụ thân muốn ra sức bảo vệ diệ tiên sinh không khác lên trời chính đáng nàng coi là đới đ ỉ n h lâu sẽ thả vứt bỏ thời điểm lại nghe được một câu vô cùng bá đạo thanh âm thì tính sao ta hoa quốc nam nhi sinh ra làm đỉnh thiên lập địa chưa từng tham sống sợ c h ế t qua người muốn chiến vậy liền chiến nói đến đây lời hắn đột nhiên bước về phía trước một bước miệng quát nam nhi lộ tới một bước sinh tử vinh hoa chớ trở về chú ý nam nhi máu mới như sắt núi lao biển lửa trí không dứt một vị hoa quốc võ giả theo sát phía sau lại là một vị hoa quốc võ giả tiến lên cười hà hà nam nhi nước mắt sang quý nhất độc thân vạn địch không lui lại nam nhi vỡ máu chảy ngang sinh sinh tử tử không quay đầu lại lâm ý d ì a nặc vị này người bình thường c ắ n cắn hàm răng sau đó mặt mũi tràn đầy quyết tuyệt đứng ở đới đỉnh lâu bên cạnh y d ì a nặc trở về trần phong vẻ mặt lập tức đại biến vội vàng hô chuyện này với ngươi không quan hệ mau trở lại họ diệp phần cuối hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng mà đáp lại hắn lại là lâm ý d ì a nặc quyết nhiên tầm mắt làm hơn mười người cùng nhau phát ra như thế hào tình tráng trí ngữ đ i ệ u lúc tùy ý thanh â m vui sướng như là hồng trung đại lữ vang vọng toàn bộ xích hà phong phương viên một dặm không ít người sắc mặt cự biến hoa cúc võ giả đây là muốn khai chiến sao càng là có hắn nước cường giả c ả m khái hận không vì hoa quốc nam nhi không khí nặng trĩu tới cực điểm tất cả mọi người lặng ngắt như tờ hàn gia lão tổ sắc mặt c o q u ắ p mấy cái sau đó cười lạnh nói t ố t đây chính là các ngươi muốn chết lý m i n h nô m i n h hai người các ngươi c u ố n lấy đới đỉnh lâu lao phu xuất lĩnh còn lại cường giả vây công diệp nam cường phải tất yếu đem hắn c h é m giết theo tiếng nói của hắn hạ xuống trên trăm vị hàn nước cường giả cùng nhau bạo phát ra khí thế trên người sắc ý tràn ngập cả phiến thiên địa vô số hắn nước cường giả rồn rập lui về phía sau mấy chục bước đem chiến trường đàng g a tới võ lao mang theo thi vũ y đới đình lâu cũng không quay đầu lại nói đới thi vũ cự tuyệt võ lao nâng nghe tiếng khóc tại chỗ ra tới cha ta không đi muốn đi cùng đi muốn chết cùng chết đới đình lâu đang muốn quát lớn thời khắc lại nghe nàng khóc dòng nói cha qua nhiều năm như vậy ngươi vì ta nữ nhi này làm mấy chục năm rùa đen rút đầu hôm nay nữ nhi cũng muốn liền là muốn nói cho ngươi ngươi đới đình lâu nữ nhi không phải tham sống sợ chết người hèn m ạ n đới đình lâu tuy là đang mắng nhưng lại đang cười sắp chết đến nơi còn tại trình diễn khổ tình vợ kịch hôm nay các ngươi một cái đều chạy không được hàn gia lão tổ âm lãnh cười một tiếng sau đó đột nhiên nổi lên lướp về phía diệp thần mà phía sau hắn trên trăm vị hàn nước cường giả đồng thời lướt tầm ập ra sắc ý tràn ngập cả phiến thiên địa khiến cho đến vô số hàn nước cường giả âm thầm hít vào một ngụ m khí lạnh hai nước cuộc chiến bắt đầu giết đới đỉnh lâu toàn thân khí huế y t c u ầ n c u ộ n một tiếng quát lớn chỉ cần trước tiên lao ra thời khắc một đầu rộng lớn bàn tay đột nhiên khoác lên trên vai của hắn cưỡng ép đem hắn lực lượng trong cơ thể áp chế xuống diệp năng cuồng ngươi hắn không khỏi quay đầu nhìn về phía diệp thần bất thình lình một màn làm cho chúng người vì đó dừng lại dồn dập theo bản năng nhìn về phía diệp thần tầm mắt lấp lánh không ngừng chúng mục hy vọng phía dưới di người ta đều là hoa quốc đồng đội đã là đồng đội ta diệp nam cùng lại có thể ngồi nhìn đồng đội vì ta đổ máu vì ta bỏ mình đến lúc nào rồi ngươi còn nói đới đình lâu trầm giọng nói diệp thần ngắt lời hắn từng cái quét mắt liếc mắt bảo hộ ở trước người mình hơn mười vị hoa nước cứng giả nói khẽ mặc dù ta diệp nam còn bị thương như thế nào một đám gà đất chó sành hạng người có thể khi nhục h ư quân còn mời lui sang một bên lại nhìn ta như thế nào xử lý đám này phế vật dứt lời diệp thần liền tiến lên một bước đứng ở hết thẻ hoa nước cứng giả trước mặt đảo chắp tay sau lưng đạc tầm mắt đánh giá trước mặt hàn nước cứng giả g một, một, hơi hơi một vị cao ly cường giả phi thân nhảy ra diệp nam quồng tại hạ cao ly quốc tôn một yên hôm nay mong muốn hướng ngươi linh giáo một thoáng tại hạ phủ t a g quốc thương sơn thạch diệp nam quồng ngươi từng tại cảng đảo zeta phủ tam quốc người hôm nay nhất định phải nợ máu trả bằng máu một vị p h ù t a n g quốc võ sĩ cười lạnh tại hạ nga x a quốc trong lúc nhất thời trong đám người vây xem lần nữa ý nhảy ra hơn mười vị hắn nước cường giả những người này dồn dập đứng ở hàn quốc người tu hành một phương trận danh o trên mặt sắt ý nhìn xem d i ệ p thần một màn này làm cho đối đình lâu đám người đều biến sắc chỉ là hàn quốc tu hành giới người liền đủ bọn hắn ứng phó không nghĩ tới đảo mắt lại tăng thêm không ít hắn nước cường giả ha ha ha hàn nước cường giả lý ra lão tổ cất tiếng cười to diệp nam cuồng a diệp nam cuồng không nghĩ tới vậy mà có nhiều người như vậy muốn ngươi chết cái này chứng minh trời muốn diệ ngươi lần này không chỉ ngươi muốn chết liền liền ngươi hoa quốc võ giả cũng phải chết diệp thần đồ sộ bất động không hề bận tâm vẻ mặt tựa như ngàn n ă m không thay đổi hàn băng theo quần áo lưu động đạo mạc vô cùng thanh â m vang lên theo hoa quốc có ta diệp nam của một người vạn địch thì sợ gì t r ư ơ n g năm trăm hai mươi một kiếm hoành không đều c h à n diệt hoa quốc có ta diệp nam của một người vạn địch thì sợ gì một mảnh sơ s á t tiêu điều xích hà phong phía trên tất cả mọi người kinh ngạc nhìn cái tiêu đạo cao ngạo thanh lãnh thân ảnh trong lòng chấn động không nớt cho dù là đới đình lâu cùng với đới thì vũ đám người cũng không ngoại lệ liền là một người như vậy vậy mà cố gắng sức một mình mạnh mẽ chống đỡ chứ nước cường ra sao nay cần muốn bao lớn c ủ a n g ạ o vốn liếng mới có thể nói ra không hổ là diệp n a m g cuồng diệp n a m g cuồng không thể không nói ngươi thật sự là quá mức cuồng vọng hôm nay liền để tới cuối cùng ngươi bất bại chiến tích đi một tiếng quát lớn vang lên sau đó chỉ thấy phụ tăng quốc võ sĩ thương sơn thạch nhãn thần hung ác nham hiểm tay áo đột nhiên vung lên trong tay lực lượng vì đó tăng vọt sau đó thân hình lướt tầm ầm ra một thanh sáng lên đến chói mắt võ sĩ đao đột nhiên đối diệp thần đi đầu chém đi loại kia thành thế đã xem không ít cường giả sắc mặt đại biến ra đầu vì đó run lên bởi vì thương sơn thạch giờ phút này khí thế trên người liền liền hàn ra lão tổ nhân vật như vậy đều muốn ngượng bộ lui b ì n h chết thương sơn thạch trong mắt lóe lên một vệ nghiêm nghị sắc cơ đột nhiên chạm ra chín đ ao chín đ ao đều ẩn chứa cực hạn đau khí phảng phất muốn đem diệp thần chém thành mười đoạn sau đó chỉ thấy hồng quang lóe lên tại mọi người ngạc nhiên vẻ mặt cái kia tràn ngập trên không trung chín đạo hồng sắc đao ảnh ảm đạm rơi xuống lại nhìn thương sơn thạch một đem võ sĩ đao theo hắn lồng ngực xuyên thùng mà qua quỷ dị chính là võ sĩ đao n u i đao vẫn như cũ đối diệp thần thi thể của hắn ầm ầm nga xuống hắn đều không có thấy rõ diệp thần là như thế nào ra tay、Soạn. trong đám người lập tức vang lên một hồi xôn xao cho dù là đều biết diệp thần rất mạnh thế nhưng không nghĩ tới vẹn vẹn vừa đối mặt phía dưới thương sơn thạch vị cường giả này liền chết rồi lợi hại lợi hại a đới đỉnh lâu trong lòng khiếp sợ liên tục đới thi vũ trường lớn đôi mắt đẹp tràn đầy không thể tưởng tượng nổi diệp thần đứng c h ắ p tay vẻ mặt không thay đổi còn có ai muốn chết lời này vừa nói ra không ít người vì đó biến sắc diệp năm cuồng chúng ta tới gặp gỡ ngươi cao lập quốc cường giả tôn nhất kiên cùng với nga xa quốc cổ cắt bụi quốc chờ năm vị cường giả nối đuôi nhau mà ra sen lẫn kinh khủng thế công cùng ý áp lực về phía diệp thần chết diệp thần ánh mắt lạnh leo như đ a o xông lên phía trước nhất bốn vị cường giả còn không có tới gần hắn thời điểm thân thể đột nhiên nổ tung hóa thành huyết vụ đ ầ y trời liền kêu thảm cũng không kịp phát ra rơi vào cuối cùng cao lập quốc tôn nhất kiên trong lòng hoảng hốt theo bản năng liền muốn lui không nghĩ một đường to lớn hấp lực chuyển đến cả người hắn liền bị diệp thần bắt lại cổ diệp năng cùng ngươi không có thể giết ta ta là cao ly quốc hắn trong lời ò n g còn chưa nói hết cả người bạo thành một đoàn sương máu toàn trường hoàn toàn tính mịch trên mặt tất cả mọi người viết đầy rung động đây chính là nhiều quốc cường giả a bất kỳ người nào thả ra đều là có thể chấn áp một phương cường giả không nghĩ tại diệp thần trước mặt căn bản không có nửa điểm sức hoặc t h ủ như là mổ heo làm thịt chó có cường giả đột nhiên phản ứng lại nhìn về phía diệp thần tầm mắt đ o á n độc không thôi diệp n a m g cuồng ngươi coi thật không phải bình thường á c độc à vậy mà giả vợ thụ thương tới rụ rỗ chúng ta theo tiếng nói của hắn hạ xuống hàn quốc tu hành giới người vẻ mặt cự biến hàn gia lão tổ lúc này giận d ữ h ế t trốn mau trốn dứt lời hắn trước tiên cướp ra ngoài hận không thể nhiều sinh hai cái chân g i vợ thụ thương những người còn lại cũng là bị dọa gần chết không cần suy nghĩ liền hướng phía bốn phía b a lao、đi. như muốn hồn phi phách tán nói đùa cái gì nếu như diệp thần t h ụ thương bọn hắn có lẽ còn có một chút hy vọng sống nhưng hôm nay diệp thần là giả t h ụ thương bọn hắn người lại nhiều cũng không đủ người ta giết chạy chạy trốn nơi đâu đã có giết tâm tư của ta vậy liền muốn làm tốt bỏ mình chuẩn bị diệp thần cười lạnh thân hình k h ẽ động trực tiếp v ọ t hướng một vị cao ly nước cường giả sau lưng người kia biến sắc toàn thân lông tơ đều nổ t u n g diệp nam cuồng người dám ẩm đáp lại hắn chính là diệp thần một quyền thân thể của người kia tại chỗ nổ tung diệp thần thân hình mảy may không ngừng lại tại lại lần nữa đuổi kịp một vị đẹp hướng cường giả vị kia đẹp hướng cường giả trong lòng kinh hãi muốn chết trở tay oanh ra một quyền lập tức liền kêu thảm một tiếng cả người chia năm xẻ bảy chết lại là một vị anh luân nước cường giả bị diệp thần một quyền đ o a n h sát cơ hội là tại thời gian một cái nháy mắt lúc trước từng đứng ra mong muốn cùng hàn quốc tu hành r ơ i chém giết diệp thần hắn nước cường giả đều bị diệp thần từng cái chém giết nhìn một màn này vô số người trong lòng đột nhiên hơi nhúc nhích một chút đến thời khắc thế này bọn hắn mới tin tưởng diệp thần vì sao dám nói ra hoa quốc có ta diệp nam c ù n một người vạn địch thì sợ gì câu nói này cái này người quả nhiên là tàn、nhẫn. sát phạt quả đ o á n may mà ta đều không có đắc tội hắn không ít trước kia không có tỏ thái độ cường giả ra đầu tê dại nhìn từng cảnh tượng ấy nhưng trong lòng thì vui mừng liên tục vui mừng nhóm người mình không có đứng ra tỏ thái độ làm diệp thần thân hình giống như quỷ mị xuất hiện tại hàn gia lão tổ đám người trước mặt thời điểm hàn gia lão tổ trong lòng đột nhiên khẽ run r u dậy diệp nam cuồng bung ô tha chúng ta ta hàn quốc tu hành giới p h ụ thật p h ụ đến giờ k h ắ c này bọn hắn là thật sợ bị diệp thần giết sợ trước mắt cái tên này người ở nơi nào rõ ràng là ác ma sát tinh sát thần truyền thế người nào đắc tội bên trên hắn người nào không may đi con mẹ nó hàn quốc tu hành giới tôn nghiêm nào có mạng của mình trọng yếu diệp thân cúi đầu đạo mạc vô cùng nhìn hàn gia lão tổ đám người không mang theo mảy may tình cảm thanh â m vang lên theo ta bản nhân tử lại tàn sát thương sinh ta bản đạo đức lại cung ác nhảy múa ta bản nhỏ bé lại quân lâm thiên hạ thứ ngay từ hôm nay hàn quốc tu hành giới đem không còn tồn tại khốn nạn ngươi dám hàn gia lão tổ mấy vị cường giả gào thét liên tục sau một khắc một đạo kinh thế kiếm quang vụt lên từ mặt đất tựa như một đường to lớn cột sáng đâm rách chân trời cũng đâm rách tầm mắt mọi người không khí vì đó ngưng kết đợi đến tất cả mọi người lại lần nữa mở mắt ra thời điểm đều trong nháy mắt hóa đá tựa như nhìn thấy cái gì không thể tin sự t ì n h phóng tầm mắt nhìn tới trước kia hàn quốc tu hành giới đám người chỗ đất bằng giờ phút này không còn tồn tại thay vào đó một đường ranh thật sâu khe thật giống như bị một kiếm mạnh mẽ san bằng giống như mà hàn gia lão tổ c h ờ hàn quốc tu hành giới người đều biến mất cả phiến tiên địa vì đó hoàn toàn t í n h mịch tất cả mọi người trên lồng ngực hạ chập trùng không thôi tầm mắt gắt gao nhìn chăm chú lấy cái kia đạo cách xa nhau bất quá mấy chục trượng gậy gò thân ảnh trong đôi mắt đều là kinh khủng cùng với rung động hàn quốc tu hành giới toàn diện không một người may mắn còn sống sót. đây chính là hàn quốc tất cả cường giả bên trên hơn trăm người mỗi một người đặt ở hàn quốc đô là có danh tiếng hạng người nhưng mà lại đều chết tại diệp thần một kiếm kia phía dưới chương năm trăm hai mươi mốt một người ép một quốc vô địch tại đương thời thương kia ánh mắt đều hội tụ tại diệp thần trên thân mặc dù hiện trường không có máu tươi chảy n a n g cũng không có tàn chi thịt nát chỉ có đầy đất đá vụn thế nhưng tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được một hơi khí lạnh theo cuộc sống chui vào đỉnh đầu một kiếm hành không chém giết mấy trăm có cường giả bờ môi lạnh còn không ngừng một người ép một nước đây là một người ép một nước à phóng nhãn đương thời ngoại trừ diệp nam c u ồ n còn có ai có thể làm đến ư ớ c này không sai doãn sư một kiếm kia đều không giết được hắn thậm chí là không đối hắn tạo thành tổn thương dạng này người đã là vô địch tại thế gian thử hỏi còn có ai có thể giết hắn một vị khắc cường giả tự lẩm bẩm cái tên này thật hung hăng ca đới đình lâu sắc m ặ t hung hăng co cắp mấy cái cuối cùng đành phải hóa thành một câu cái này hàn quốc muốn điên rồi ta hoa quốc có cái này người tại vạ địch thì sợ gì bên cạnh hắn hoa nước cường giả cũng là rừng gật đầu không ngừng chẳng qua là trong lòng rung động làm sao cũng vung đi không được lại nói chẳng qua là dù sao chết đi tất cả đều là hàn quốc tu hành giới tinh anh hàn quốc làm sao có thể chịu được kết quả này đúng vậy a đới đình lâu khẽ gật đầu sau đó hít sâu một hơi nói thế nhưng chúng ta chữ lý đứng tại chúng ta bên này mặc cho hàn quốc cái kia liền như thế nào làm ở mỹ chúng ta cũng không sợ cho dù là nhào đ ế n l u ô n đạo lý đứng tại chúng ta bên này một vị hoa nước cường g i ả sắc mặt cổ quái nhìn hắn một cái thầm nghĩ xem ra người vị này m a đô đệ nhất nhân cũng là không g i ả g đạo lý người a trước hết nhất là diệp nam cùng tiến vào hàn quốc d i ệ t kim đ a o lại chém giết kim thiên thánh dẫn xuất doãn sư thẳng đến bây giờ cục diện này thấy thế nào cũng không giống là diệp nam cùng chiếm lý a phát giác được nét mặt của hắn đới đình lâu tầm mắt có chút bất thiện lao vương ngươi thật giống như có chút không tán đồng ta a hoặc là hai ta hiện đang luyện một chút con người của ta hết sức giảng đạo lý tán đồng tán đồng vị tiêu hoa quốc võ giả gấp vội và ngật đầu cùng ngươi luyện nói đùa cái gì lao giả ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa lá diệp tiên sinh đới thi vũ đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn cái tiêu đạo đứng n ạ o nghệ với thiên thân ảnh nỗi lòng giống như thủy triều bước lên không thôi tầm mắt trong lúc nhất thời không khỏi có chút lấy dại nhân vật như vậy thật là so phụ thân đều ưu tú đây nàng có thể tưởng tượng đến làm diệp thần chiến tích chuyển về hoa quốc thời điểm sẽ khiến bao lớn chấn động sẽ có nhiều ít ưu tú nữ tử vì diệp thần mà thần hồn như nào đáng tiếc diệp tiên sinh đã có gia đình nghĩ tới đây ánh mắt của nàng không khỏi ảm đạm cũng là nhân vật như vậy làm sao cũng không tới phiên ta đ ố i thi vũ cùng hắn so ra một bên khác lâm y vỉa nặc đồng dạng cũng không khá hơn chút nào chỉ bất quá nàng nhưng trong lòng thì không có nửa điểm ý nghĩ có chẳng qua là khiếp sợ tại diệp thần mạnh mẽ ta sớm nên nghĩ đến diệp tiên sinh liền là diệp năng c u ồ n lâm y vỉa nặc tự lẩm c như、so、như nhưng mà lần này hàn đ h n vật, quốc một nhóm tại quen biết diệp thần về sau nàng mới biết được trần phong đến cỡ nào không thể tả nhất là tại hàn quốc tu hành giới hợp lại bức bách diệp thần thời điểm việc quan hệ hoa quốc tôn nghiêm thời khác trần phong vậy mà lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt còn không bằng nàng một nữ nhân nàng âm thầm lắc đầu âm thầm ở trong lòng quyết định chú ý lần này trở về liền cùng trần phong nói ra hắn không xứng với ta chính đang toàn trường tĩnh lặng thời điểm lại có hai đạo cực kỳ thanh âm không hài hòa v a n g lên chỉ thấy trần phong đem lý tái phong nhấn trên mặt đất v n lên nắm đấm không ngừng chiếu vào hắn mặt đập xuống cho ngươi mắng ta người nước hoa nhường ngươi khiêu khích diệp tiên sinh ta mẹ nó đánh chết ngươi cho nói lý tái phong bị đánh mặt mũi bầm dập tiếng kêu rên lên hồi trần phong như là ném như chó chết đưa hắn nhét vào diệp thần trước mặt nơm nớp lo sợ mà nói lá diệp tiên sinh cháu trai này trước đó tại mịp rồi lọc g ta trước kia liền nhìn hắn không thuận mắt lần này vừa vặn thay n g ư ờ i dao hơn hắn diệp thần đạm mạc vô cùng nhìn hắn một cái liền cái nhìn này liền xem trần phong như r ứ t vào hầm băng phù phù quỳ dạp xuống đất run lẩy bởi nói diệp tiên sinh trước đó ta từng lãnh đ ạ m qua ngài là ta có mắt như mủ còn hy vọng ngài xem ở mọi người cùng là người nước hoa phần bên trên không muốn cùng ta so đo vô s ỉ lâm y hiện nặc cùng đới t h i vũ cùng nhau mang lên nếu như không phải xem ở người thân là người nước hoa phần bên trên ngươi đã sớm chết diệp thần không nữa nhiều liết hắn một cái liền rơi xuống đới khắc lại tiếp đến một chiếc điện thoại uy là diệp tiên sinh sao là tri huyện thanh đánh tới nàng ở trong điện thoại tốc độ cao mà nói diệp tiên sinh ngài bây giờ ở nơi nào ta có việc gấp muốn nói với ngài là liên quan tới thiên thiến sự tình ta lập tức tới ngay diệp thần sắc mặt ngưng tụ diệp nam cùng thắng không chỉ chém giết hàn quốc đệ nhất nhân doan sư càng là hủy diệt hàn quốc tu hành giới toàn bộ tinh nhuệ n cùng lúc đó có quan hệ diệp thần cùng doan sư một trận chiến kết quả như vòi rồng tốc độ cao chuyển ra ngoài t r ư ớ hết nhất bao trùm chính là hàn quốc thứ hai là hoa quốc thậm chí toàn bộ đông á toàn bộ hoa quốc tu hành giới đều vì sôi trào ngọ tạo Diệp Nam Cùng không k Phật Phật. sai lần này ta ngược lại muốn xem xem hàn quốc còn có cái gì p h á p h lối vô liếng bọn hắn khoác lắc dáng vẻ thật giống món ăn hư côn chơi bóng rổ món ăn hư côn ta mẹ nó trêu chọc chọc người nào sinh con làm sinh diệp nam cường lấy chồng làm gà diệp nam cường không chỉ là hoa quốc xôi trào liền liền toàn bộ đông á thậm chí toàn thế giới cũng vì đó bị chấn động các thế lực lớn tự đầu vì thế nghị luận ở mỹ sau trận chiến này diệp nam cùng thay thế d o a n h sư vọt cư thế giới phong v â n bảng đệ tứ phóng nhãn toàn cầu thánh địa không ra có thể đủ thắng quá hắn người không cao hơn ba cái đây là một cái nhân vật hết sức nguy hiểm một khi chạm đến d a n h giới cuối cùng của hắn nhất định thiết huyết vô tình một g i ế t tới đáy liền tựa như ma vương đường h o à n văn báo so sánh ma vương một từ ta càng ưa thích xưng hô diệp nam cùng làm bạo quân thiên tử giận dữ thây nằm trăm vạn lưu hết phiếu lỗ một ngày này diệp nam cùng tên c h ấ n tuyệt toàn cầu bị thế lực khắp nơi cự đầu kiên rẻ không thôi càng bị liệt vào không thể nhất t r e o chọc đối tượng một trong một ngày này vô số hoa quý thiếu nữ người điên cùng thịt lấy cùng diệp nam cùng có liên quan hết thảy càng thậm chí hơn là có vô số tuyệt sắc dồn dập gọi hàng nguyện cùng diệp nam cùng bày ra một đoạn lãng mạn tình yêu thậm chí là cấp lại tiền mà xem như chủ nhà hàn quốc giờ phút này lại là đầy giấy mây đen c h ư n g năm trăm hai mươi hai thiên thiến tin tức đối với hoa quốc cùng với ngoại giới khiếp sợ h à n trong nước bộ lại là một mảnh mây đen làm doãn sư chết trận hàn quốc tu hành giới gần trăm vị cao thủ chết bởi diệp nam hết thẻ hàn quốc còn xuất lại người tu hành theo bản năng chính là không tin phải biết đây chính là hơn một trăm vị cao t h ủ a không phải một trăm đầu heo cho dù là một trăm đầu heo đứng xếp hàng nhường diệp nam cùng từng cái chém giết cũng phải hao phí một chút thời gian cùng với khí lực a có thể khi bọn hắn thu đến tới từ bốn phương tám hướng tin tức về sau không thể không tiếp nhận hiện thực này tùy theo dẫn tới chính là hết thẻ hàn quốc người tu hành phẫn nộ diệp nam cùng đơn giản càn dỡ đến cực điểm xem ta hàn quốc tại không có gì thậm chí kém chút đem ta hàn quốc tu hành giới diệt sạch thù này không báo thế không vì người vẹn vẹn diệp nam cùng một người liền c h ấ n áp ta hàn quốc tu hành giới lần này ta hàn quốc trở thành thế giới chê cười đúng giết người thì đ i ề n mạng không thể để cho bọn hắn còn sống rời đi hàn quốc mọi người phát động quan hệ phải tất yếu nhường nghị hội đối diệp nam cùng tiến hành phán quyết trong lúc nhất thời hàn quốc diễn đàn triệt để vỡ tổ kêu ca s ô i trào càng là có vô số hàn quốc người tu hành lôi kéo biểu ngữ tại hàn quốc đầu đường du hành thị uy mà biểu ngữ nội dung đại thể đơn giản là thỉnh cầu chu diệt diệp nam cường từ kim gia gần như diệp sạch về sau hàn quốc còn lại lý ra cùng hàn gia hai nhà giàu có mà giờ khác này hai nhà giàu có nhân thần tình lại là âm t ì n h bất định mà hai nhà tụ hội chỗ tranh chấp không nớt xúc động phẫn nộ không thôi hàn gia đương đại gia chủ hàn văn thông đưa tay ra hiệu mọi người an t ĩ n h lại sau đó trầm mặt nhìn về phía một bên lý gia gia chủ lý phổ kiên quyết lý huynh bây giờ ngươi xem coi thế nào là tốt tại lúc nói lời này tay của hắn đều đang run dậy hàn gia lý g i a hai nhà giàu có lao tổ lần lượt bị diệp nam cùng chém giết lực lượng tinh nhuệ càng là thương vong vô số bây giờ bọn hắn này hai lớn cái gọi là hào phú chẳng qua là một cái cái thùng g i n g còn có thể làm sao gia chủ đương nhiên là thỉnh cầu nghị hội đối diệp nam cuồng tiến hành quân sự phán quyết có hàn gia tộc người tức giận căm p h ẫ n nói một người khác cũng đi theo đứng d ậ y hai mắt xích hồng đứng thỉnh cầu nghị hội phái ra lực lượng vũ trang hán diệp nam cùng mạnh hơn trung quy là người chẳng lẽ còn có thể dùng sức một mình cùng một nước đối kháng chẳng lẽ còn có thể gánh vác được đạn đạo nói hay lắm hắn lúc này đưa tới mọi người phụ họa trong lúc nhất thời toàn bộ phòng khách lại lần nữa lâm ầ n nữa l vào sôi trào bên trong yên lặng lý ra ra chủ lý phổ kiên quyết tầng tầng quát lớn một tiếng lúc này mới cười lạnh nói thỉnh cầu nghị hội phán quyết diệp nam cuồng ngươi này là muốn đem mâu thuẫn bay lên đến loại trình độ đó sao đừng quên d o a n sư cùng diệp nam cùng quyết chiến là ngay trước các quốc gia cao thủ mặt tiến hành nghị hội cũng ngầm cho phép hoa quốc bên kia cũng không có tỏ thái độ có thể nói là công bằng công chính lời này vừa nói ra không ít người đợi trước âm thầm gật đầu hai bên quyết chiến là đi qua hai nước ngầm đồng ý cũng có nhiều như vậy người ngoài chứng kiến nếu như hàn quốc đổi ý chẳng phải là tương đương đang đánh mình mặt sẽ chỉ làm cho hề cho thiên hạ bị ngoại nhân nói bọn hắn thua không nổi Còn nữa hàn gia láo trọng ổ tổ cùng cũng chém cùng, có cuối cùng bị giết ngược chẳng còn người muốn Nam người muốn người không người hoàn gia giết giết giết với mới Diệp lại, lý láo là lẽ sau ta, ta sao? cho thể thủ t đám đó bị yếu nhất chính là nếu như thật làm cho nghị hội đối diệp nam cùng phát động quân sự phán quyết như vậy cần muốn bao lớn lực lượng quân sự mới có thể lưu hắn lại một sư vẫn là một cái quân lại cần bao nhiêu vũ trang khoa học kỹ thuật nghe đồn diệp nam cùng có thể kiếm chiến quân h ạ n g làm sao ngươi biết người ta đến lúc đó sẽ tới hay không cái tay không tiếp đạn đạo vạn nhất người ta thật tiếp nhận lại hướng hàn quốc bất kỳ một cái nào địa khu nem xuống đến lúc đó lại sẽ chết bao nhiêu người lui một vạn bức giảng mặc dù hàn quốc bất kể đại giới chém giết diệp nam cường tới khi đó bên trong chắc chắn c h ố n g rỗng người nào có thể bảo chứng những cái k i a rình mò hàn quốc xung quanh trư quốc có thể hay không ngắt lấy hành động gì nhất là như thế nào đối mặt hoa quốc lựa giận không sai hàn văn bân đối lý phổ kiên quyết lời rất là đồng ý trầm giọng nói hiện nay ta hàng g i a lý ra lão tổ đã chết mất đi lão tổ phù hộ vốn chính là thế cục không ổn nếu như lại đánh võ bên trong bài đi đối phó diệp nam cường sau đó cách bị người chiếm đoạt cũng không xa lý phổ kiên quyết tầm mắt lấp lánh không ngừng hàn quốc đại bộ phận tinh nhuệ mặc dù bị diệp nam cùng chém giết có thể như cũ có một bộ phận không có đi người quan chiến vẫn còn tồn tại trời mới biết những người này có thể hay không đối hai nhà giàu có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chuyện cũ đã qua người sống như thế nào sống sót mới là chủ yếu nhất bởi vậy hằng ra lý ra trước mắt vấn đề lớn nhất chính là như thế nào tự vệ cái này là tông tộc xã hội hết sức hiện thực hết thể dùng lợi ích trên hết có người đầy mặt không c a m lòng cái tiêu c ứ như vậy vương tha diệp nam cuộc rồi vương tha hắn hàn văn bân lúc này lạnh bật cười tấm mắt núi loẽ lên đạo đạo hàn mang diệp nam còn g không chỉ giết ta hàn quốc vô số người đồng dạng cũng giết rất nhiều quốc gia cứng giả hắn cử động lần này chẳng khác gì là trực tiếp đắc tội vô số cứng giả ngươi cảm giác đến bọn hắn sẽ từ bỏ ý đồ đang khi mọi người không ngừng nghị luận diệp nam cùng thời khắc làm nhân vật chính diệp thần giờ phút này lại xuất hiện ở một bộ cấp cao biệt thự bên trong mà một bộ váy trắng chỉ huyện thanh giờ phút này đang đứng ở một bên túi đầu mười ngón khâu chẳng không dám nhìn diệp thần phảng phất là một cái phạm sai lầm mà áy náy bất an hải tử diệp thần hơi nhấp một miếng trong chén h ô n g trả nhữ mày ý của ngươi là nói thiến thiến nha đầu này một sớm đã bị ngươi thu dư mà lại ngay hôm nay buổi sáng còn bị người ta mang đi hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình thiên tân vạn khổ muốn tìm t h i ế n thiến lại bị trì h u y ề n thanh thu dưỡng mà trì h u y ề n thanh hôm đó cùng hắn đợi tại cùng một chỗ hắn đều không có phát hiện chỉ có thể nói tạo hóa treo ngươi là là trì h u y ề n thanh đem vùi đầu đến càng ngày càng thấp nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện nàng dã rời thân thể tại nhẹ nhàng run dày dù sao chuyện này là nàng lừa gạt diệp thần mà tại mắt thấy diệp thần đánh giết kim văn kiệt về sau nàng cũng sợ diệp thần tại chấn nộ phía dưới dưới mình hôm qua ta cùng ngươi tại khách sạn thời điểm ngươi vì cái gì không nói cho ta mà là đến giờ phút này mới nói cho ta biết diệp thần trên mặt xem kỹ nhìn chăm chú lấy nàng nếu như chị huyện thanh trước kia đem thiến tiến hạ lạc nói cho hắn biết lời hắn liền có thể sớm một chút tiếp vào t h i ê n tiến cũng sẽ không phát sinh chuyện sau đó chị huyện thanh gấp xiết chặt đôi bàn tay trắng như phấn lấy dũng khí nhìn hắn một cái ngập ngừng nói bờ môi một ngay từ đầu ta coi ngài là thành người xấu sợ sợ ngài tổn thương thiến nói đến đây trên mặt nàng lóe lên một vệt vẻ xấu hổ sau này ta ta hỏi qua thiến tiến mới mới biết được ngài liền là trước đó thu dưỡng nàng cái vị kia đại ca ca diệp tiên sinh là ta hiểu lầm ngài đúng thật xin lỗi tối hôm qua ra tay công kích các ngươi lại là người nào còn có mang đi thiến tiến là ai diệp thân giật mình trong lòng đối nàng tức giận cũng giảm bớt rất nhiều ta ta không biết tối hôm qua ta ban đầu dự định liên hệ ngài nói cho ngài thiến tiến tại nhà ta kết quả là ngất đi chị h u y ề n thanh khẽ lắc đầu cực lực mong muốn nhớ tới cái gì làm sao cái gì cũng nhớ không được bất quá mang đi thiến tiến chính là một vị tóc bạc thanh niên cùng diệp tiên sinh ngài mở dạng